chương một trăm bốn mươi lăm nghèo đồ truy hiện chương một trăm bốn mươi lăm nghèo đồ truy hiện lý mục thấy đối phương cũng không quá nhiều lộ ra mình tâm tư cũng liền không nói cái gì làm bộ n h i ệ tình t đem đối phương đưa ra cửa ngày thứ năm đối phương lại tới t r ư ơ n g đạo h ư u p h ù lục sử dụng như thế nhanh lý mục cố ý giả bộ như kinh ngạc hỏi ai đạo h ư u có chỗ không biết lần này ta cùng đông đảo đồng bạn đi thâm sơn săn bắt yêu thú gặp v à i đầu luyện khí đ ỉ n h phong yêu thú nếu không phải đạo h ư u cho p h ù lục bảo đảm chất lượng ta liền có thể giống như bọn họ liền bệnh tăng yêu thú miệng trung n i ê n tu sĩ、si、nghe được lý mục như vậy hỏi liền một bộ cấp sau quãng đời còn lại dán vẻ Đối lý mục nói a cái k i a đạo bạn mệnh xác thực rất nhiều không biết đạo hữu lần này đến đây cần làm chuyện gì lý mục mới không muốn nghe chuyện xưa của hắn là thật là giả còn không tốt phân biệt thế nào sẽ lãng phí thời gian nghe hắn tại cái này kể chuyện xưa tự nhiên là nghĩ mời đạo hữu lại giao dịch ta một chút phụ lục lần này ta muốn một trăm tấm nhất giai thượng phẩm phụ lục cùng năm mươi tấm nhất giai cực phẩm phụ lục nam tử lộ ra một mặt khát vọng ánh mắt nhìn xem lý mục được không trải qua chờ mấy ngày ta trước mắt hàng tồn cũng không nhiều có thể không bằng bảy ngày sau ta đến nhận lấy như thế nào có thể lý mục lại một mặt cười tủng tìm đưa tiễn vị này trung niên tu sĩ lý mục đối với hắn càng ngày càng nóng tình để trung niên tu sĩ đi trên đường cũng nhẹ nhàng mấy phần bảy ngày thời gian trước mắt mà tới không tới lý mục nhìn xem đã dần dần đen nhánh sắt trời thấy đối phương còn không có tới cửa không khỏi hơi nghi hoặc một chút chẳng lẽ đối phương liền như thế từ bỏ rồi chỉ là một cái bình thường mua sắm phụ lục tu sĩ gặp được sự t ì n h khác tới không được mình o a n uổng đối phương nghĩ không ra như thế về sau lý mục cũng liền không nghĩ hắn không muốn tại những này lông gà vỏi vỏ sự tỉnh bên trên hao phí quá nhiều tinh lực thùng thùng. đạo hữu ở đây sao ta là trương văn bắc a lại qua một ngày vừa dạng sáng ngày thứ hai lý mục chỉ nghe thấy có người đang quay sân rộng đại môn tới nguyên lai là trương đạo hữu a ta còn tưởng rằng ngươi đã quên đâu thế nào sẽ đâu chẳng qua là có việc chậm trễ mà thôi a những linh thạch này chính là ta mua sắm phù lục được phù lục ở chỗ này đa tạ đạo hữu ta bên này còn có chút sự tỉnh ta liền đi trước cáo tử lần này tên này trung niên tu sĩ tới vội vàng đi thời điểm cũng là vội vàng tựa như hắn thật chính là đơn thuần mua sắm lý mục phù lục mà thôi lý mục nhìn thấy tình huống như vậy cũng liền tạm thời đem trong lòng mình hoài nghi để xuống toàn thân toàn ý đầu nhập vào trong tu luyện sau nửa tháng vị tiêu trung niên tu sĩ lần nữa đến nhà đạo hữu xin mở cửa được lý mục mở ra cửa nhìn xem trung niên tu sĩ lúc này khuôn mặt vui vẻ nhìn xem mình không khỏi trong lòng run rẩy đạo hữu có chuyện gì như thế mừng rỡ lý mục liền giả bộ như tò mò hỏi lần này ta tiếp một cái đại đan có thể hợp tác lâu dài đạo hữu phụ lục đồng thời chỗ của hắn có gia truyền nhị giai thượng phẩm phụ lục truyền thừa chỉ là bản thân hắn năng lực lĩnh ngộ quá kém ta nghe nói đạo h ư u nghĩ mua sắm nhị giai phù lục truyền thừa liền chủ động tìm đối phương bắt chuyện một chút đối phương liền biểu thị nếu như đạo h ư u có thể khắc họa ra ba n g h n tấm nhất giai thượng phẩm phụ lục một n g h n tấm nhất giai cực phẩm phụ lục truyền thừa của hắn liền giao cho đạo h ư u a lời ấy thật chứ lý mục nghe được nhị giai phù lục truyền thừa trong lòng cũng k h ẽ động nhưng lý mục cũng không quá mức tin tưởng đối phương trong lòng hiểu rõ coi là thật chẳng biết lúc nào ở nơi nào giao dịch ừ n vì tia đạo hữu ngay tại một chỗ trong sân đạo hữu một mực trong vòng hai năm cung cấp đầy đ ủ phụ lục tia truyền thừa từ nhưng có ta đến đây hai tay Trung tu niên lông sĩ mảy hắn ơ đơn đơn i cái, liền đối với lý mục nói. À, liền như thế đơn giản. Liền như thế đơn giản. tiếng, nhữ như như trong lòng hừ lạnh một tiếng, nhưng trên mặt hay là vô cùng mừng bộ dáng. thế thế hừ hay h một Mục Mục một mặt bộ Lý Lý là vô À, rỡ không nghĩ tới trước mắt trung niên tu sĩ khẩu vị như thế nhỏ chỉ muốn thôn tính mình hai năm thành quả lao động hắn vốn cho rằng đối phương muốn đem mình dẫn xuất tu tiên bên ngoài c h ấ n giết người đoạt bảo đâu nói cho cùng lý mục vẫn là chưa tin trước mặt vị này trung niên tu sĩ nhận biết có nhị giai p h ụ lục truyền thừa tu sĩ dù sao nếu như đối phương có nhị giai phủ lục truyền thừa hoàn toàn có thể rất có phấn khích để lý mục tiến đến đàm giá cả khả năng so hiện tại cao hơn rất nhiều t r ư ơ n g đạo h ư u à không phải ta không tin t r ư ơ n g đạo h ư u nhân phẩm nhưng ngươi biết ta thân là một cái p h ụ lục sư đối với p h ụ lục c h i đạo nghiên cứu rất sâu nghe nói vị kia đạo h ư u trên tay có nhị giai p h ụ lục truyền thừa ta liền muốn mình đi qua chiêm ngưỡng m ộ t hai để cho mình có thể ổn định lại tâm thần khắc họa p h ụ lục lý mục cố ý lộ ra ta không tin nét mặt của ngươi đối trung niên tu sĩ nói cái này tốt ta đạo h ư u ngươi trước chờ ta đi trước hỏi một chút vị kia đạo hữu nhìn có thể có thể thành được gặp lý mục không có lập tức quyết định nam tử trung niên cau mày liền rời đi cái này nên làm thế nào cho phải g i a hỏa này hầu tinh hầu tinh ta trước trước sau sau đều góp đi vào mấy vạn hạ phẩm linh thạch còn không lên câu không bằng tìm cơ hội đem hắn làm không được không được tu tiên trong trấn giám sát thủ đoạn quá nhiều vạn nhất bị truy xét đến mình đem không thể trốn đi đâu được trung nhiên tu sĩ trở lại chỗ ở của mình về sau trao mày suy tư nửa ngày cũng không nghĩ ra như thế về sau ba ba ba, t r ă n ba tháng n mươi ba trung niên tu sĩ chính trầm tư suy nghĩ có cái gì tốt thủ đoạn xuống tay với lý mục h ỉ nghe thấy ngoài cửa phòng một vị cùng viện hợp ở tu sĩ đối cửa phòng của hắn trắng trận đập di đấu to ngươi gấp cái gì gấp chờ lao tử làm giàu nhất định đem linh thạch l ắ p tại trên mặt của ngươi chẳng phải thiếu ngươi một vạn khối hạ phẩm linh thạch sao lấy cái gì gấp bị đánh gây suy nghĩ trung niên tu sĩ há miệng liền đối ngoài cửa đánh cửa phòng tu sĩ lớn tiếng mắng nhà à mấy ngày không thấy miệng đều trở thành cứng ngắc trước đó mượn linh thạch thời điểm đại ca lớn lên ca ngắn đều ta đều không có ý tứ hôm nay như thế kiên tưởng chẳng lẽ là có linh thạch đà nhà bên ngoài đánh cửa phòng chính là nghe thấy trung niên tu sĩ tiếng chửi rủa cũng làm ở miệng trâm trọng nói hai người bọn họ nhận biết đã hơn hai mươi năm lẫn nhau đều rất quen thuộc bất quá quan hệ cũng không tốt sở dĩ lần trước mượn tiểu tử này linh thạch là bởi vì tiểu tử này đáp ứng mượn một vạn còn hai vạn mình không có ngăn cản được dụ hoặc mới đồng ý mấy ngày nay hắn cảm giác mình hẳn là bị l ừ a liền tới nhà đòi hỏi linh thạch ngươi đừng gọi bậy ngươi lại để ta liền không trả nhìn ngươi có thể đem ta sao mặc dù trong viện liền ở ba người nhưng trung niên tu sĩ nghe thấy phía ngoài tu sĩ lớn tiếng như thế la lên cũng có chút lo lắng bốn phía hàng xóm đều biết mình mượn linh thạch không trả sự t ì n h đều lên cửa đòi hỏi nên như thế nào ứng đối nhất thời có chút phiền muộn liền đối phía ngoài tu sĩ uy hiếm nói gao to ngày đó chúng ta thế nhưng là gia hạn khế ước ngươi cho rằng ta liền như vậy dễ dàng tin tưởng ngươi đây ta mấy ngày nay liền canh giữ ở trong v i ệ n đến thời gian ngươi không trả ta liền cầm lấy khế ước để đội chấp pháp đưa ngươi chế p h ụ bán cho đào quáng đến lúc đó ngươi liền đợi đến đảo cả một đời mỏ đi chương một trăm bốn mươi sáu ta liền tùy tiện nói một chút chương một trăm bốn mươi sáu ta liền tùy tiện nói một chút nha hà đại ca a ta liền tùy tiện nói một chút chơi đâu chúng ta nhận biết như thế thời gian dài ngươi còn không rõ ràng lắm cách làm người của ta sao từ trước đến nay là một miếng nước b ọ t một cái đinh ta cho mượn ngươi một vạn khối hạ phẩm linh thạch đến lúc đó khẳng định trả lại ngươi hai vạn khối hạ phẩm linh thạch không nên gấp g c p a bản danh trương phú quý tu sĩ ngay sau ngoài cửa tu sĩ muốn đem h ắ n bán cho đào q u á n g nửa sau đời đều phải tại tối t ă n không ánh mặt trời quặn bò vượt qua lập tức cảm giác sau l ư n g phát lệnh tranh thủ thời gian c h ị vua hàn n g n chính là một cái sợ khổ sợ mệt mỏi sợ chết tu sĩ bình thường đi săn bắt yêu thú đều là chuyên môn tìm nhỏ yếu ra tay thu hoạch thít hỏi ngẫu nhiên gặp lại mấy cái không thế nào linh quang tu sĩ lừa gạt chút linh thạch n h ì n đến hiện tại đã năm mươi mấy tuổi mới đột phá đến luyện khí c h í tầng mắt thấy khoảng cách sáu mươi tuổi đã không xa mình cũng có một chút sốt ruột liền muốn làm một món lớn một lần tình cờ nghe nói có lý mục như thế số một phụ l ụ c sư liền nghĩ ra một cái ý nghĩ xấu xuyên thấu qua không ngừng nghe được ve sầu lý mục tung tích cùng nhu cầu liền tới nhà dự định thiết một c á i bẫy đến lúc đó lừa gạt một ít linh thạch mua sắm trúc cơ đan để cho mình cũng có một tia trúc cơ khả năng nhưng người nào từng muốn, bình thường rất ít bên ngoài lộ diện lý mục cư n h i ê n như thế hầu tinh không thấy thọ không thả c h i mừng hắn hiện tại ngay tại vì như thế nào tiến một bước lấy được lý mục tín nhiệm mà phát sầu đâu không nghĩ tới lúc trước mượn hắn linh thạch h ư ớ n g chi đội kịp cửa cái này h ư ớ n g chi cùng hắn quen biết mười mấy hai mươi năm chỉ là bởi vì đầu lộ ra lớn hơn một chút tất cả mọi người gọi hắn gì đầu to mình bình thường bởi vì thủ đoạn công kích không được đánh không lại đối phương cho nên bình thường gì đầu to đi đến cửa hắn cũng không dám nói chuyện lớn tiếng nhưng là hôm nay quả thật có chút p h i muộn liền theo nói nói một câu nhưng khi gì đầu to nói ra muốn đem nó bán được q u ặ n mọi lúc trong lòng của hắn lập tức liền sợ bởi vì tại tu tiên c h ấ n ngươi ra hạng kế ước kết quả không có đến thời gian còn người khác linh thạch chỉ cần không ra được tu tiên c h ấ n như vậy người khác liền dám hợp lý hợp pháp để đội chấp pháp đem ngươi áp giải đến q u ậ n mỏ làm công cho người khác còn linh thạch nhà a không phải mới vừa thật ngạnh khí sao hiện tại thế nào sợ rồi nhanh lên mở cửa tranh thủ thời gian còn linh thạch bằng không đem ngươi chân cho ngươi đánh gãy nghe thấy trong phòng trương phú quý n ô n ngữ trùng điệp mới khôi phục được trước kia bộ dáng thú chi cũng là lần nữa khôi phục đến hắn lấy phía trước đối trương phú quý kia vênh vang đắc ý dám vẻ hà đại ca đều nói mượn một vạn khối hạ phẩ còn hai vạn t h ố i hạ phẩm linh thạch ngươi cái gì gấp nhà còn có nửa tháng mới đến thời gian đến lúc đó ngươi cứ việc tới cửa liền tốt trương phú quý lúc này là nói cái gì cũng không đi ra hắn sợ mình ra ngoài bị hướng chi cho trực tiếp giam xuống tới chờ đến khế ước đã đến, đến giờ trực tiếp đem hắn bán được con mỏ vậy coi như sòng con b hắn muốn tranh thủ đem còn dư lại thời gian lợi dụng tìm tới biện pháp đem lý mục linh thạch phụ lục lừa gạt tới như vậy đây hết thể vấn đề đều không phải là vấn đề cũng may mắn là tại tu tiên chấn không phải ở bên ngoài nhất định đem ngươi tứ chi cho ngươi đánh, gây, đều cho ngươi đánh dụng ngươi liền chờ xem ta ngay tại trong viện trông coi ta nhìn ngươi cái này cậu vật đến lúc đó có thể hay không cầm tới linh hạch húng chi gặp trương phú quý đánh chết đều không ra khỏi cửa cũng liền hùng hùng hổ hổ, hổ hai câu rời đi sau liền trở lại gian phòng của mình tu lượn đi nếu như nói hắn cường lực phá cửa cũng không phải không thể nhưng là nơi này làm tu tiên chấn đối với hộ gia đình tại phòng của mình bên trong hoặc là trong viện bị tùy ý q u ấ y dậy là không cho phép ai cái này nhưng làm sao xử lý nhìn thấy húng chi cuối cùng rời đi trương phú quý cũng xoa xoa trên trán mồ hôi chạy ra không khỏi có chút bận tâm nói à đúng ta nhớ được gì đầu to con hàng này nói nhận biết một cái t r ú c cơ kỳ tu sĩ trong tay hắn có luyện đan truyền thừa ai nha không được vạn nhất đến lúc bị đen ăn đen làm sao đây nhưng là hiện tại liền có thể chỉ có con đường này có thể đi không phải nói thật có khả năng bị gì đầu to cái này khờ hàng trộm tới quạt mỏ đào quãng đến lúc đó miệng ta n g ọ t một điểm nói không chừng bị t r ú c cơ kỳ tu sĩ coi trọng đạt được so hiện tại còn nhiều đâu mẹ nó sinh tử tư mệnh giàu có nhờ trời làm chưng phú quý cuối cùng ngạnh khí một lần ba ba ba hà đại ca ta biết ngươi ở bên trong tranh thủ thời gian mở cửa nghĩ rõ ràng trương phú quý trực tiếp đứng dậy liền đi tới h ư ớ n g chi ngoài cửa ba ba ba vỗ chót cửa lực lượng mười phần kêu một tiếng Phúc! trương phú quý n g ư ơ i muốn c h ế tà lão tử chính tu luyện đâu bị ngươi quay dày kém chút t ẩ u hỏa nhập mà chờ ta ra không phải đem ngươi tiểu tử chân chó đánh gãy h ư ớ n g chi ngay tại chăm chú tu luyện đột nhiên liền bị bên ngoài trương phú quý cắt đứt làm hại h ư ớ n g chi vừa rồi tu luyện thật lâu linh khí vì đó chấn động lập tức tiêu tán liền ngay cả nguyên bản cảnh giới đều lắc lư một chút dọa huống chi ngày một cái chờ thu hồi công về sau ngay xong thanh âm bên ngoài là trương phú quý chuyển đến lập tức khí a hà đại ca thủ hạ lưu tình a a một trận quyền đấm cước đá về sau húng chi lúc này mới chạy vớt tốt thể nội h o à n khí nếu không phải tu tiên chấn không cho phép t ù y ý đánh giết người khác hắn vừa rồi liền vận dụng linh lực hiện tại chẳng qua là dùng phổ thông công phu quyền cước đối hắn giáo hơn một phen chắc hẳn trương phú quý cũng không dám cáo c h ẳ n g hắn tranh thủ thời gian cút cho ta lần sau lại như thế tiện ta gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần húng chi đánh xong trương phú quý sau ngoài miệng cũng không có lưu tình khu khu khu phốc trương phú quý ho khan vài tiếng phun ra miệng bên trong một chút huyết thủy trong lòng đối húng chi là chán ghét đến t ự c điểm hận ý tăng gấp、bội. phải biết tu sĩ lục thức đều là rất bén nhạy vừa rồi hắn một trận này đánh đoán chừng chung quanh mấy cái viện t ử tu sĩ toàn bộ biết hắn bị đánh sau này để hắn mất hết mặt mũi nhưng là trương phú quý cũng không có lập tức báo nổi mà là đem hôm nay khuất nhục vững vàng ghi tạc đáy l ò n g thay đổi một mặt đ ị n h nọt biểu lộ nói hà đại ca hôm nay đúng là có một cọc mua bán lớn muốn tìm người à, chúng ta mượn một bước nói chuyện được chứ ừ n l i ê n ngươi còn có mua bán lớn là l ừ a gạt luyện khí sơ kỳ bao đầu tiểu tử vẫn là hại luyện khí trung kỳ cấp thấp tu sĩ húng chi đối với trương phú quý tự nhiên là không tin thế là liền mở mi hà đại ca ngươi có thể không tin nhân phẩm của ta nhưng là ngươi cảm thấy ta bước lên nguy hiểm tính mạng tìm tới ngươi chính là vì cùng ngươi nói lão sao như thế phù hợp bản tính của ta sao trương phú quý một lần nữa tổ chức một chút ngôn ngữ liền vẻ mặt thành thật đối húng chi nói nói cũng đúng à cũng được liền hôm nay nhìn một chút ngươi tiểu tử này có thể n ẹ n cái gì tốt cái d á m vào đi cửa đóng lại húng chi nhìn thấy trương phú quý vẻ mặt thành thật bộ dáng trong lòng cũng coi trọng mấy phần liền toát h ra một cái ý niệm trong đầu hẳn là tiểu tử này thật sự có cái gì mua bán lớn hà đại ca、oh. hai người ngay sau đó liền chui vào phòng t ừ bên trong nói chuyện hơn hai canh giờ chỉ có ngẫu nhiên lặng lẽ toát ra tới tiếng cười mới có thể hiểu hai người trò chuyện vui vẻ chương một trăm bốn mươi bảy tinh thần phân chấn trương phú quý chương một trăm bốn mươi bảy tinh thần phân chấn trương phú quý tô đạo hữu xin hỏi nghe qua trương văn bác người này sao lý mục trong khoảng thời gian này cũng không có nhàn rỗi thừa dịp cùng tô vân cùng một chỗ giao lưu thời điểm liên mở miệng nghe ngóng cái này đối với hắn sinh ra tâm tư khác tu sĩ thông tin trương văn bác chưa từng nghe qua tô vân đương nhiên chưa từng nghe qua dù sao người khác dùng chính là giả danh chính là giải lý mục cũng đoán được người khác khả năng dùng giả danh thậm chí có thể là giả tướng mạo rồi mới lý mục liền đem trương phú quý cụ thể hình tượng khí chất tu vi đều giới thiệu một phen ta giống như có chút ấn tượng người này hẳn là gọi trương phú quý một cái l â n yếu sợ mạnh chủ thế nào đạo hưu cùng người này kết cử oán nghe lý mục giải thích tô vân t ử trong đại não cũng miễn cưỡng tìm kiếm ra trương phú quý ấn tượng tại trong ấn tượng của hắn người này chính là một cái l â n yếu sợ mạnh luyện khí chín tầng tu sĩ có chút không rõ lý mục thế nào cùng người này có chút liên quan thuận tiện kỳ địa đối lý mục hỏi cũng không có cái gì lớn liên quan chính là cảm giác người này không quá đơn giản lý mục bưng lên một miệng t r à c h ầ m giải phẩm một ngụm sau thản nhiên nói ồ vậy mà có thể được đến lý đạo hữu coi trọng như vậy ta liền thời gian nhàn hạ nghe ngóng một phen nhìn xem người này cái gì năng lực nghe nói lý mục đối với người này vẫn còn tương đối để bụng tô vân liền mở miệng nói lý mục không có nói cho tô vân hắn hoài nghi người này đối với hắn có một ít lòng mang ý đồ xấu chỉ là để lộ ra người này rất trọng yếu để tô vân hỗ trợ nghe ngóng một phen ý tứ vậy liền phiền phức tô đạo hữu hỗ trợ nghe ngóng một ít lý mục nghe được tô vân nói sau lập tức một mặt ý cười đối tô vân nói không có gì đáng ngại thiệt tay mà thôi mà thôi tô vân một mặt không thèm quan tâm d á n g vẻ khoát tay á o nói dù sao hắn tại toàn bộ thượng vân tu tiên c h ấ n luyện khí kỳ săn bắt yêu thú trong hội đều là có mặt m ũ i người nghe ngóng một cái chỉ là lân yếu sợ mạnh trương phú quý còn không phải dễ như trở bàn tay quả nhiên không ra lý đạo hữu lời nói người này quả thật có chút không tầm thường dĩ vãng s ắ c thực xem thường người này bất qua mấy ngày quan cảnh tô vân liền tới nhà đối lý mục một mặt ngạc nhiên nói phản p h ấ t trương phú quý có cái gì làm cho người liễu lơi bối cảnh ồ người này có gì ngạc nhiên chỗ vậy mà để tô đạo hữu tán thường không thôi lý mục đối với cái này cũng hết sức tò mò phải biết tô vân làm săn thú vòng nhân vật có mặt mũi một thân thủ đoạn công kích là mọi việc đều thuận lợi trong mắt hắn có thể để ý luyện khí kỳ tu sĩ không có mấy cái cái này trương phú quý nhắc tới cũng là c h u y ệ n kỳ rõ ràng trước đó một mực là người khác chỗ c h ơ chén chỉ là luyện khí hậu kỳ tu sĩ nhưng mấy ngày nay r a hỏa này không biết đi cái gì vận khí cất chó thế mà bàng thượng một vị trúc cơ sơ kỳ tu sĩ trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng thậm chí còn mượn dùng lấy trúc cơ sơ kỳ tu sĩ tên tuổi gây khó khăn mấy vị đã từng cùng hắn không hợp nhau tu sĩ trong đó liền bao quát cùng hắn ở tại một cái viện h ư n chi cái này huống chi cũng coi như có chút bản sự tại đi săn vòng tròn bên trong ta cũng có chỗ nghe thấy nhưng là bây giờ thế mà một mực tại cho trương phú quý trợ thủ tựa như chó chân đồng dạng ha ha ha nghĩ tới đây tô vân không khỏi vui ra tiếng là một luyện khí hậu kỳ tu sĩ thế mà cho một vị khác trước đó không bằng mình tu sĩ đương chó săn nói ra cũng là khôi hài ồ lời ấy coi là thật lý mục kèm chế trong lòng kinh ngạc hỏi đó là đương nhiên tên này t r ú c cơ k ỳ nói đến vẫn là một luyện đan sư đâu chính là sức chiến đấu không được nghe nói đang toàn lực chuẩn bị tham gia thượng vân tông khảo hải đâu t ô v â n đem hắn nghe được thông tin từng cái cho lý mục nói ra lý mục nghe được tên này chúc cơ kỳ tu sĩ lại là một luyện đan sư liền hết sức kiềm chế lại trong lòng mình lưu động rồi mới tận lực dùng bình tĩnh ngôn ngữ đối t ô v â n nói đúng là cái may mắn ra hỏa đa tạ tô đạo hữu đúng rồi còn không biết lý đạo hữu cùng người này có cái gì liên quan nếu có xung đột ta có thể tìm cơ hội ở bên ngoài đem nó cho làm t ô v â n bởi vì thụ lý mục những năm này ân huệ vẫn muốn báo đáp lý mục lần này cảm giác là một cơ hội ngay tại trên cổ khoa tay một thủ thế một mặt tâm tản đối với lý mục nói đa tạ tô đạo hữu ta cùng người này cũng không có cái gì xung đột chẳng qua là người này cùng ta mua sắm qua mấy lần phụ lục đồng thời lượng tương đối lớn có chút hiếu kỳ thôi lý mục cũng không có nói lời nói thật dù sao mình ngoại trừ luyện khí đỉnh phong tu vi bên ngoài còn có một thân võ tôn thực lực muốn xử lý đối phương so tô vân muốn nhẹ nhõm nhiều tìm tới tô vân nghe ngóng đối phương thông tin cũng chỉ bất quá là làm được tôn tử binh pháp bên trong dạng biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng bây giờ đạt được đối phương đại khái thông tin lý mục trong lòng cũng có một chút ngọn hơn cũng không biết cái này trương phú quý cùng cái kia chúc cơ kỳ tu sĩ là thời điểm nào cấu kết lại không biết là gặp lý mục chi trước vẫn là gặp lý mục chi sau bất quá cái này đều không trọng yếu chỉ là một cái chúc cơ sơ kỳ tu sĩ tin tưởng mình cùng tiểu bạch hợp lực phần thắng vẫn là rất lớn đáng tiếc là mình không có võ tôn binh khí cùng võ kỹ bất quá không quan hệ có tiểu bạch tại mình chỉ cần tới gần đối phương thân đến lúc đó quyền sinh s ắ t còn không phải mình nói tính bất quá lý mục không có ý định chủ động xuất kích quyết định lấy bất biến ứng và biến chờ đợi đối phương ra chiêu rồi mới gặp chiêu pha chiêu lý đạo hữu đã lâu không gặp bất quá ba năm ngày quan cảnh lý mục chỉ thấy trương phú quý một bộ cao cao tại thượng bộ g á n g xuất hiện ở bệnh viện từ trước mặt nguyên lai là trương đạo h ư u a mấy ngày không thấy tinh thần phấn chấn a lý mục nhìn thấy trương phú quý lần nữa tới đến viện tử của mình cũng là không chút nào keo kiệt mình tán thưởng c h i tử ha ha ha lý đạo h ư u thật là một cái thành thật người ta cũng không nhiều lời hôm nay gặp lý đạo h ư u là vì vài ngày trước nói chuyện đại sự mà tới h a đại đầu cho lý đạo h ư u nói một chút trương phú quý một mặt tiểu nhân đắc chí bộ dáng đối phía sau vẻ mặt đau khổ đứng đấy huống chi tùy ý nói một câu rồi mới huống chi liền mau tới trước nói với lý mục lý đạo hữu hiện tại trương đạo hữu đã là một vị trúc cơ kỳ tiền bối chuẩn đệ tử vị này trúc cơ kỳ tiền bối sẽ còn thuật luyện đan hết sức coi trọng trương đạo hữu hôm nay tới đây chính là để trương đạo hữu toàn quyền phụ trách lần này đại sự công việc nghe thấy h ư ơ n g chi g i ả n g thuật lý mục tranh thủ thời gian lộ ra thích hợp thời nghi vẻ h â m mộ đối trương phú quý nói chúc mừng a trương đạo hữu lại có như thế tiên liên tương lai trúc cơ chẳng phải là ở trong tầm tay ha ha ha ta cũng như thế cảm thấy đi hôm nay ta cao hứng lý đạo hữu cùng đi với ta quán rượu ăn uống một phen trương phú quý lần đầu như thế trước mặt người khác phăng quang đã sớm kìm nén không được mình kêu hư vinh tâm bị lý mục dừng lại khen về sau đều tạm thời có thể bỏ xuống trong lòng tính toán phải làm như thế trương đạo h ư u có như thế về vui hôm nay ta mời khách định để trương đạo h ư u không say không về hào hào chúc mừng một chút trương đạo h ư u vị này tương lai trúc cơ kỳ tiền bối mong rằng trương đạo h ư u đến lúc đó thành t i ể u trúc cơ về sau có thể chiếu cố tiểu đệ một hai lý mục rèn sắc khi c ò n n ó n g nói ha ha ha ha kia là tự nhiên kia là tự nhiên chương một trăm bốn mươi tám đi ăn chùa chịu đánh đập chương một trăm bốn mươi tám đi ăn chùa chịu đánh đập đến uống theo một trận ăn uống thanh â m chuyển đến những người khác chỉ có thể nhìn thấy lý mục cùng trương phú quý hai người tại bên trong bao gian cười cười nói nói tựa như đã lâu không gặp t h ả o h i ế u chỉ có huống chi một mặt khóc thảm đứng ở một bên thỉnh thoảng vì hai người liếm rượu nói đến cái này huống chi cũng là không may tự nhận là mình cùng vị kia trúc cơ kỳ tu sĩ từng có vài lần d u y ê n phận t ừ n g tại vị kia trúc cơ kỳ tu sĩ luyện khí k ỳ lúc còn mua sắm qua hắn rất nhiều đan dược trong lòng mình nghĩ cùng trương phú quý so sánh hắn cùng chúc cơ kỳ tu sĩ quan hệ hẳn là muốn tiến thêm một bước đến lúc đó trương phú quý chỗ s á c cái kia đại sự mình khẳng định có thể cầm tới càng nhiều lợi ích làm hắn vạn vãn không nghĩ tới chính là hắn bắt đầu thương lượng với trương phú quý đạt được chỗ tốt ba năm hai mở t r ú c cơ kỳ tu sĩ ba thành mình năm thành trương phú quý hai thành đương nhiên bên ngoài là chia ba bảy mình cùng trương phú quý ba thành t r ú c cơ kỳ tu sĩ bảy thành khi hắn mang theo trương phú quý gặp t r ú c cơ kỳ tu sĩ về sau liền lập tức biểu thị ra đề nghị của mình về sau coi là lập tức liền có thể mượn đến t r ú c cơ kỳ ra hồ kết quả vạn vạn không nghĩ tới trương phú quý con hàng này thế mà không làm người tử gặp t r ú c cơ kỳ tu sĩ về sau cốt khí hoàn toàn không có trực tiếp đem lý mục sự tỉnh toàn bao nắm ở trên thân nói muốn làm chúc cơ kỳ tu sĩ trung thành nhất người hầu đến lúc đó mượn dùng lý mục cống hiến ra tới tài nguyên vì t r ú c cơ kỳ tu sĩ cung cấp luyện tập đan dược vật liệu một năm c h í ít cung cấp hai mươi vạn khối hạ phẩm linh thạch nói mình trước đó uy bức lợi d ụ hắn muốn giả tá t r ú c cơ kỳ tu sĩ tên tuổi vì chính mình vơ vét của cải cũng đại nghĩa lâm nhiên m i ể u thị hắn không quen nhìn mình hành động hiện tại thực tên báo cáo còn danh xưng lý mục trên thân khả năng có nhị giai p h ụ lục truyền thừa đến lúc đó lại uy bức lợi d ụ một phen nói không chừng đạt được về sau còn có thể chuyển tay bán cái giá tốt đạt được hết hệ tất cả đều không giảng buộc dâng hiến cho chúc cơ kỳ tu sĩ dẫn đến t r ú c cơ kỳ tu sĩ trước đó đối với mình k i a m ộ t phần duyên phận cũng biến mất hầu như không còn trực tiếp phất tay đem mình đuổi cho trương phú quý cái này tiểu nhân làm người hầu nói nếu như không nghe lời có là thủ đoạn để cho mình biến mất húng chi cảm giác mình còn trẻ không muốn tráng nghiên mất sớm cũng chỉ phải đánh nát giang hướng trong bụng ướt cho bụi linh lợi làm trương phú quý tùy tùng lý đạo hưu à, lần này tình huống có biến vị tia t r ú c cơ tiền b ố i nói ngươi đến hàng năm cung cấp một tấm nhất giai thượng phẩm phụ lục năm trăm tấm nhất giai cực phẩm phụ lục liên tục cung cấp năm năm liền có thể đạt được hãn luyện đan truyền thựa mà đạo hữu như thế nào biết được ta có nhị giai p h ụ lục truyền thừa lý mục mặc dù trong lòng có chút ngộng nhưng là vẫn làm bộ mình có nhị giai phủ lục truyền thừa đã đối phương muốn chơi hắn liền đùa đối phương chơi một chút ha ha ha trước kia không xác định hiện tại xác định trương phú quý nghe được lý mục lập tức cười ha ha nói ngu xuẩn Thúng chi cũng nhìn lý mục một chút, t r o n giả lòng n âm thầm ó t h ầ bộ như ảo nao đối với trương phú quý nói ha ha đạo hưu vẫn là không có thấy rõ tình thế a mặc dù nói người ta luyện khí kỷ tu sĩ tại cái này tu tiên trong trấn quà coi như an toàn nhưng là vị kia trúc cơ tiền bối cuối cùng là phải tiến vào thượng vân tông đồng thời làm một luyện đan sư nhân mạch là rất rộng tùy tiện xử suất một chút thủ đoạn ha ha chắc hẳn đạo hữu biết là cái gì hậu quả đi nghe được lý mục tự t u y ệ t trương phú quý lập tức không thể m ặ t sắc bắt trước những đại nhân vật kia nói với hắn nói dáng vẻ đối lý mục uy hiên nói hại đạo hữu ngươi là ý gì không phải liền là t r ú c cơ kỳ tu sĩ nha ta đánh không lại còn sẽ không trốn sao lý mục giả bộ như nhiệt huyết sông lên đầu dáng vẻ lập tức đứng lên chỉ vào trương phú quý cái mùi nói quả nhiên ngu xuẩn húng chi nhìn lý mục một mặt l ô mãng hình tượng trong lòng lần nữa khẳng định mình vừa rồi phán đoán chỉ là luyện ký đình phong tu sĩ làm sao có thể trốn được chúc cơ kỳ tu sĩ chú ý ha vậy liền mời đạo hữu thử một lần đi trương phú quý cũng bày lên giá đỡ trực tiếp ngồi tại vị tử bên trên chậm g ã i phẩm một miệng trà sau tùy ý nói hắn mặc dù không có năm chắc đánh thắng được lý mục nhưng là hắn phía sau đứng thế nhưng là trúc cơ kỳ tu sĩ nếu như vị kia trúc cơ tiền bối xuất thủ chắc hẳn lý mục khẳng định là không thể trốn đi đâu được hừ vậy liền chờ xem lý mục hư lạnh một tiếng trực tiếp mang theo tiểu bạch ra quán rượu thẳng đến trong tiểu viện hắc hắc tiểu bạch lại bạch chơi dừng lại mỹ thực rượu ngon v â đến phòng về sau lý mục cuối cùng tháo xuống n g ụ trang vui vẻ đối tiểu bạch nói vô ô cái gì ngươi thế mà hướng trong túi chữ vật còn trang hai cái sau chân nhanh lấy ra một người một cái theo sau ngay tại tiểu bạch một mặt không tình nguyện vẻ mặt lý mục một tay lấy tiểu bạch từ trong túi chữ vật móc ra hai cái to lớn linh t h ú sau chân đem ra cho tiểu bạch một cái mình ôm một cái liền gặm trong từ lâu đạo hữu mời tính tiền hết thẻ ba mươi hai phẩy không không không ba trăm khối hạ phẩm linh thạch đang lúc trương phú quý mang theo chưa ăn cơm hướng chi chuẩn bị rời đi thời điểm một cái quản sự bộ dáng tu sĩ đến đây ngăn lại đường đi của hai người nói cái gì không phải mới vừa có người tính tiền sao trương phú quý hơi nghi hoặc một chút rõ ràng cơm đến nửa đường thời điểm lý mục nói hắn tiến đến tính tiền ta không có gặp có người đến tính tiền chỉ thấy được một vị tu sĩ từ ngư ờ i g i a n phòng kia ra đi vào quầy hàng lại muốn mười đàn nhất giai cực phẩm linh cựu nghe được trương phú quý quản sự bộ dáng tu sĩ không chút biểu tình đối với trương phú quý nói ra để hắn cực kỳ bi thương a không làm người tử không làm người tử a trương phú quý lúc này mới kịp phản ứng bị lý mục cho bày một đạo nhưng hắn trên thân đã sớm không có cái gì linh thạch đành phải quay người đối huống chi hỏi hà đại đầu ngươi có linh thạch sao trương đại ca ngươi chớ là quên mấy ngày trước đây gặp vị kia trúc cơ tiền bối thời điểm người đem trên người của ta tất cả linh thạch cùng ngươi linh thạch đều dâng hiến cho vị kia trúc cơ tiền bối húng chi nghe được trương phú quý hỏi như vậy trong lòng nghĩ khuất vô cùng nguyên lai là đi ăn chùa người tới đánh cho ta lúc này quản sự mới hiểu được hai cái này luyện khí hậu kỳ tu sĩ vừa rồi v i n h vang đắc ý dáng vẻ chẳng qua là làm bộ lên khả năng vì chính là đến quán rượu ăn nhờ ở đâu đạo hữu c h ậ m đã a đạo hữu dừng tay a a quản sự tựa như không nghe thấy trương phú quý cùng húng chi hai người rú thảm hôm nay là hắn thăng chức ngày đầu tiên liền gặp được có người đi ăn chùa đến lúc đó mình tại lão bản trong lòng địa vị khẳng định phải hạ xuống mấy phần tự nhiên là giận không thể thành lập tức liền mệnh lệnh quán rượu tay chân quyền cước tăng theo cấp số cộng trọn vẹn đánh n ử a canh giờ thẳng đến đem hai người đánh mặt mũi bầm rập toàn thân dơ bẩn sau mới dừng tay còn dám đi ăn chùa cho ta kéo xuống liền ăn bài tại hậu viện cho khách nhân thanh tẩy nhà vệ sinh quản sự nhìn thấy hai người đã chật vật không chịu nổi dáng vẻ liền p h á t tay để cho thủ hạ dừng lại rồi mới mở rộng t h a nhâm tựa như tại đối ở đây tất cả mọi người nói để cho thủ hạ đem hai người bắt giữ lấy hậu viện bên trong đi nên quản sự làm tốt đúng đấy thân là luyện khí hậu kỳ tu sĩ thế mà chạy tới đi ăn chùa thật không ngại mất mặt Trước bên, đường ẩu đạ, 149, bên đường ẩu đạ. đại ư ờ n g ẩu đ ca chúng ta đem trên người túi chữ vật linh khí dùng để gắn nợ như thế nào bị bắt giữ lấy hậu viện trương phú quý nhìn vẻ mặt giữ tận luyện khí đ ỉ n h phong chủ bếp cười lạnh nhìn mình trong lòng cực sợ nhà ngay cả linh khí đều nguyện ý lấy ra gắn nợ xem ra các ngươi thật sự là nghèo đ ì n h đương vang a đều lấy ra đi ta tính ra một chút giá cả chủ bếp gặp hai cái này quỷ nghèo thế mà nguyện ý chủ động giao ra linh khí sẽ đồng ý dù sao có thể thu hồi một chút chi phí luôn luôn tốt đại ca ta có một kiện nhất giai cực phẩm linh khí hai kiện nhất giai thượng phẩm linh khí thêm một cái túi l ư ợ n g đồ ta có hai kiện nhất giai cực phẩm linh khí hai kiện nhất giai thượng phẩm linh khí hai cái túi chữ vật n g h e được đầu bếp đồng ý dùng linh khí gắn nợ chư phú quý cùng hướng chi lập tức đem trên thân còn sót lại tài sản đều giao ra ha ha không tệ hết thể ba kiện nhất giai cực phẩm linh khí bốn kiện nhất giai thượng phẩm linh khí ba cái túi chữ vật bất quá các ngươi rủ sao đều sử dụng qua một đoạn thời gian ta nhìn các ngươi cũng đáng thương liền cho thêm các ngươi đánh giá điểm giá hết thể một vạn khối hạ phẩm linh thạch có thể chứ chủ bếp vui vẻ nói cái gì người có lầm hay không những này linh khí thêm túi chữ vật tối thiểu nhất giá trị hai vạn khối hạ phẩm linh thạch trương phú quý nghe xong chủ bếp lập tức kêu lên sợ hãi hừ xem ra các ngươi vẫn là không có làm rõ tình trạng của mình a đ á n h cho ta chủ bếp nghe được trương phú quý chất vấn sau liền hư lạnh một tiếng lập tức liền t r o hỏi lên một bên còn chưa rời đi mấy cái luyện khí hậu kỳ còn có hai cái luyện khí đ ỉ n h phong tay chân dùng quyền cước t r o hỏi hai người phanh ba a a lại là một trận quyền đấm cất đá đánh trương phú quý hai người có chút hoài nghi nhân sinh đau khổ tu luyện hơn mười năm đều luyện khí chín tầng không nghĩ tới có một ngày còn có thể bị người quyền c ư ớ c tăng theo cấp số cộng vẫn là hai lần đại ca sai sai chúng ta sai đúng đúng đúng đại ca chúng ta thật sai hành hung một trận sau húng chi trước tiên mở miệng cầu xin tha thứ trương phú quý cũng tranh thủ thời gian phụ họa hừ cũng không nhìn một chút đây là cái gì địa phương lão bản của chúng ta thế nhưng là thượng vân tông nội môn đệ tử trong kiểu lâu ở lâu t r ú c cơ kỳ tu sĩ chỉ là luyện khí chín tầng liền dám đến dương a i thật sự là gan to bằng trời chủ bếp gặp hai người đều mở miệng cầu xin tha thứ liền ra hiệu đám tay chân đứng ở m ộ t bên liền thần sắp tiêu căng mà đối với hai người nói vân vân vân là tiểu nhân không hiểu chuyện nên đánh húng chi này lại chỉ muốn ít thụ đ i ể m tội liền mở miệng nói đại ca t h ự c không dám d i ấ u dếm chúng ta quen biết trúc cơ kỳ tiền bối có thể hay không giúp ta chuyển l ờ i để trúc cơ tiền bối giúp chúng ta giao cái sổ sách trương phú quý cuối cùng minh bạch tình cảnh của mình đầu góc chuyển đường này thầm hạ quyết tâm để trúc cơ tu sĩ đến đây cứ mình hắn cũng không muốn tại một nhóm người này phía dưới làm việc nói không chừng ngày nào không phải mái lại đem hắng một trận tơi bời lại nói hắn nhất định là muốn trúc cơ có thể nào đem tốt đẹp thời gian không duyên cớ lãng phí ở nơi này cho người khác thanh lý nhà vệ sinh ồ nhìn không ra tiểu t ử ngươi thế mà còn có bực này quan hệ cũng có thể theo sau chủ bếp liền xem ở vị kia trúc cơ tu sĩ trên mặt mũi phái người thông báo vị kia trúc cơ kỳ tu sĩ một tiếng ba phế vật phế vật thật đặc biệt nương phế vật đi cho ta đem cái này hai hàng vất ra đặt được quán rượu người truyền lời sau một tòa trang trí trang nhã trong sân một cái bốn mươi năm mươi tuổi hình dạng nam tử mặc áo đen giơ tay lên liền đập nát trước mặt một ngụm vật lớn phẫn nộ đối với một bên một cái luyện khí đ ỉ n h phong tu sĩ nói vâng đại nhân vị t i ê u luyện khí tu sĩ nhìn thoáng qua phẫn nộ nam t ử áo đen trong lòng máy động tranh thủ thời gian gật đầu đáp trả về sau quay người liền rời đi hắn là vị này tu sĩ áo đen thủ hạn bình thường phụ trách tu sĩ áo đen đối ngoại sự vụ rất ít gặp đến tu sĩ áo đen nổi giận nhưng hôm nay quán r ư ợ u phái người truyền đến nói lại làm cho tu sĩ áo đen bạo n ộ rồi đa tạ quản sự cho đi đại nhân nhà ta sau này có cơ hội nhất định báo đáp các h ạ không sao không sao sau này nói không chừng đều là người trong nhà quản sự đạt được đầy đủ linh thạch sau liền cười tủm thả hai người rời đi Đa tạ tiền bồi cứu, tiểu bồi n cứu, hai â n s u châu này n làm làm g người h định t tiền ân phải báo đáp tiền bối ân tình. Hai đ ư ợ các đưa động đến trước nước mắt nói. Hai người sau, hai tới trúc tu mặt một tiếng mắt liền rơi nói. cơ bịch cảm c kỳ quỳ xuống, sĩ Hừ, ngươi phế vật hạng các ngươi trong vòng một tháng đem sự kiện kia giải quyết không phải ta liền để các ngươi biến mất tại cái này tu tiên chấn t r ú c cơ kỳ tu sĩ nhìn xem q u ỳ trước mặt hắn hai cái thân ảnh chật vật hừ lạnh một tiếng nói là là là chúng ta nhất định đúng hạn hoàn thành tiền bối lời nhắn đủ nhiệm vụ h a đại đầu a lần này thế nào xử lý a cái này lý mục mỗi ngày đều ở nhà chúng ta không có cách nào a vừa ra chúc cơ kỳ tu sĩ đại môn trương phú quý liền nhìn xem h ư ớ n g chi một mặt khổ tướng nói còn có thể làm sao đây ta biết làm sao đây người nói làm sao đây h ư ớ n g chi trong khoảng thời gian này túp lều một b ụ n g lửa đang lo không có địa phương phát t a đâu bây giờ thấy trương phú quý một mặt khổ tướng liền khí chỉ vào cái m ũ i của hắn hô hắn lúc đầu vui vui sướng sướng sinh hoạt tại thượng vân tu tiên chấn kết quả trương phú quý tiểu tử này không phải đem hắn kéo vào được mỗi ngày bị người la lối om s ò m không nói còn bị hành hung làm luyện khí chín tầng tu sĩ hắn chưa từng có ném qua như thế lớn người nhà a hà đại đầu ngươi bây giờ mạnh ngữ a quên t húng h chi, chi, chi a ta ta c ta răng. Ta răng. đã nhịn trương phú quý thật lâu trong khoảng thời gian này bị gia hỏa này la lối om sòm đã sớm không muốn làm nếu không phải trương phú quý phía sau có trúc cơ tiền bối trèo trống mình đã sớm đem g i gia hỏa này cho làm l đường đường ú đội chấp pháp tới nhìn hai cái này mất mặt xấu hổ ra họa lại nhận cái gì trừng phạt nhìn thấy trương phú quý cùng hướng chi tại trên đường cái liền xe đánh lên chung quanh lập tức tụ tập một đám ăn dưa của chúng dội ra ngón tay đối hai người chỉ trọ đừng đánh nữa đừng đánh nữa đội chấp pháp đều tới lại đánh hai ta liền bị bắt Đang bị tới, mạng, hướng hướng ba người h ớ hướng n n g g phía chi hô ư to. còn đánh Chờ trở về lại thu thập ngươi h ư ớ n g chi nghe được trương phú quý nói sau lại đánh một quyền liền xoay người nhanh chóng biến mất trong đám người là ai ở đây đ bờ dỡn nhưng vào lúc này chạy tới đội chấp pháp nhìn xem một thân bùn ô trương phú quý hỏi đại nhân không có đánh nhau không có đánh nhau ta chẳng qua là ngã một phát trương phú quý nhìn xem đội chấp pháp thân h n h sau dùng mình một cái tranh thủ thời gian mở miệng nói ra hắn cũng không dám nói hắn đang đánh náo Không phải bị đội chấp pháp bắt vào đi lại phải l ã n gặp phí phải phương chút thời gian, nói không chừng khẳng định sẽ bị đối phương cho rằng hành sự bất lực, cho một trúc tu bất còn cơ nước cứu, lúc lực, gian, nói đối rằng lần đến đó kỳ sĩ sẽ sự l bị n Chương chương g lẽ lý. Lý Lý xử Mục Trúc Cơ, chương 150, lý Mục Trúc Cơ. c h Đội ấ pháp gặp trương phú quý người trong cuộc này đều chưa hề nói cái gì cũng liền tùy tiện nói vài câu rời đi đạo hữu thuê một cái ớt đ ẳ n g phòng bế quan Tốt, một ngày hai trăm khối hạ phẩm linh thạch đạo hữu dự định thuê bao lâu một năm đạo hữu hào khí tiếp u t đại nam tử trung niên người là cái hai mươi mấy tuổi hình dạng tuổi trẻ nữ tu sĩ lúc này chính một mặt khách khí đối nam tử trung niên đưa lên một cái chìa khóa bộ dáng linh khí nam tử trung niên cầm chìa khóa sau liền cũng không quay đầu lại đi kiến trúc cao lớn phía sau trên núi ất danh tiếng phòng bế quan tại phía trên nhất phía dưới đi đến không đến ba mươi hô hấp nam tử trung niên đã hô một đ tiếng liền mang theo tóc văn xám cho tiến vào trong cửa đá theo sau đem trên vách tường chốt mở nhấn một cái đại môn lại lần nữa đóng chặn bên ngoài còn biểu hiện bế khách hai chữ ha ha tiểu bạch lần này chúng ta có thể an tâm tu luyện một đoạn thời gian chờ ta đột phá trúc cơ sau lại cho bọn hắn một tinh hỉ chỉ gặp nam tử trung niên vừa ngồi xuống khuôn mặt liền nhanh chóng khôi phục lại một cái chừng hai mươi bộ dáng mà tiện tay vung lên một bên tóc q u ă n xám cho cũng nhanh chóng khôi phục được toàn thân đen nhánh bộ dáng không sai đây chính là lý mục cùng hắn tiểu bạch lý mục tại hố trương phú quý hai người mười đàn nhất giai cực phẩm linh tự sau liền mau về nhà thu thập xong đồ vật rồi mới đem viện tử lui đi ngay cả tô vân tô san đều không có nói cho trước hết tìm một một chỗ y ê n tĩnh đem mình cùng tiểu bạch dịch dùng một phen mua chút tu tiên tài nguyên liền đi tới nơi này bế quan Không phải lý mục sợ t r ư ơ ngồi lên bồ đoàn sau liên bắt đầu khởi động nơi này nhị giai hạ phẩm tụ linh trận chỉ bất qua trong chốc lát chung quanh liền tràn đầy linh khí so tại cái khác địa phương cất đặt tụ linh trận lúc tạo thành động tính lớn hơn lý mục nhìn linh khí tràn đầy toàn thân cũng liền không nhiều lãng phí dù sao bắt đầu dùng tụ linh trận một lần còn phải tiêu hao mấy chục trên trăm khối hạ phẩm linh thạch đâu tu luyện không tuyến nguyện trong nháy mắt mấy năm liền đi qua tiểu bạch ta có dự cảm hôm nay ta tất thành đại khí vô ư ơ n ô mấy lần trước đều là ngoài ý mớn lần này không giống lần này ta có tâm lý chuẩn bị lý mục đã đang bế quan trong phòng mặt bế quan mấy năm ngoại trừ thường ngày tu luyện bên ngoài hắn liền khắc họa chút phủ lục đổi trở lại gương mặt đi đường đi bán đi vì không bại lộ thân phận hắn thậm chí đều không mang tiểu bạch còn cố ý nhìn trương phú quý hai người hiện tại hình dạng. trương phú quý cùng h ư ớ n g chi từ khi lý mục biến mất sau hai người bọn họ tại bốn tìm không có kết quả về sau đơn giản muốn điên rồi vốn muốn đi tìm cùng lý mục có chút liên quan tô vân hỏi thăm rõ ràng kết quả tô vân bế quan đột phá chúc cơ kỳ đi hai người bọn họ nghe xong cũng không dám làm cản vạn nhất người khác đột phá thành công về sau kia tại toàn bộ tu tiên trấn cũng là thuộc về thượng lưu giai cấp nắm bọn hắn vẫn là dễ dàng cuối cùng nhất xuyên thấu qua quan hệ tìm tới tu tiên trấn nào đó một vị t ầ n quản lý mới biết được lý mục rất có thể cũng không hề rời đi hai người từ đây sau này liền màn trời chiếu đất canh giữ ở tu tiên trấn lối vào chỗ hai người bọn họ đối lý mục đã tẩu hỏa nhập ma liền ngay cả cái kia trúc cơ tiền bối cũng với lòng không đành đến đây khuyên mấy lần hai người đều kiên định lắc đầu như cái kẻ lang thang đồng dạng canh giữ ở cổng phơi gió phơi nắng tuyệt không quay đầu hà h i n h người ta nhất định phải kiên trì đến tiểu tử này xuất hiện tương lai đem hắn sọ n à o hái xuống làm cầu để đá t r ư ơ n g h i n h kia là khẳng định tiểu tử kia làm hại người ta hai người đạo tâm bất ổn tiểu tử kia một ngày không xuất hiện người ta liền chờ đợi ở chỗ này một ngày tiểu tử kia một năm không xuất hiện người ta liền chờ đợi ở chỗ này một năm đây là lý mục tại dịch dung sau ngẫu nhiên đi ngang qua bên cạnh hai người lúc nghe được đối với cái này lý mục biểu thị phi thường kính nghệ liền phân biệt ban cho hai người một bình pha chế rượu tốt rượu giả để bày tỏ kinh ý lý mục lúc rời đi hai người còn phất phất tay đối lý mục nói ra cảm ơn á đạo hữu nhưng lý mục rời đi không đến nửa canh giờ hai người trước hết sau ôm bụng lăn lộn đ ấ y đất phía sau có chuyên nghiệp nhân sĩ mới nhìn ra đến hai người là thể nội linh khí xung đột dẫn đến toàn thân linh khí tán loạn kinh mạch đau từng cơn đ a n g điển vỡ ra kỳ thật bình thường tu tiên giả là không chịu được loại này tổn thương nhưng là lý mục cũng không có hạ độc chỉ là lợi dụng ngũ hành tương sinh tương khắc nguyên nhân từ một chút thủ đoạn nho nhỏ mà thôi cho nên bọn hắn không có phát hiện cuối cùng nhất đang đùa bỡn hai người mấy lần về sau hai người biến thông minh thà rằng tóc rối bù gặm người khác từ bên ngoài mang về bố t h í giã t h ú thịt cũng tuyệt đối không ăn tu tiên trong chấn người bàn cho đang ăn dược lý mục gặp hai người đã trở nên tinh minh rồi một chút liền đã mất đi h ứ n g thú theo sau liền ngoại trừ tu luyện vé bửa tốn linh t hạch chính là đột phá t r ú c cơ chỉ là đáng tiếc lý mục thử nghiệm đột phá qua mấy lần nhưng đều thất bại thậm chí còn thường tổn tới thân thể chỉ có thể nói là ngũ linh căn xác thực đột phá chúc cơ kỳ khó khăn trùng điệp lần này lý mục trọn vẹn đem thân thể lại rèn luyện một năm lại lần nữa hướng về trúc cơ k ỳ xuất phát trúc cơ kim đan thà có loại ư theo một tiếng cao hô to l ý mục há miệng nuốt xuống một viên bổ sung linh khí đang lưu ư ợ c liền ngồi xếp bằng tại trên bộ đoàn bắt đầu đột phá không đến nửa canh giờ l ý mục cũng cảm giác được thời cơ đột phá theo sau l ý mục liền nhanh lên đem cuối cùng nhất một viên trúc cơ đan nhét vào miệng bên trong hô hô hô tại tiểu bạch nhìn chăm chú l ý mục nuốt xuống trúc cơ đan trong nháy mắt t r u n g quanh linh khí vòng xoáy hình thành vô số linh khí vây quanh lí mục xoay trọn n h o nhao tiến vào lí mục thân thể còn kém chút lại qua đại khái nửa khắc đồng hồ lí mục đã hoàn toàn luyện hóa tr theo ư lý mục trong lòng mặc nghiệm trực tiếp bị luyện hóa màu xanh đan dược nhanh chóng bổ sung lý mục thể nội linh khí dẫn dắt đến lý mục thể nội linh khí chuyển hóa làm pháp lực bất quá nửa cách giờ linh khí vòng xoáy trầm rãi ngừng lý mục mở hai mắt ra cảm giác được toàn thân tràn đầy lực lượng liền biết mình cuối cùng đột phá đến trúc cơ kỳ chương một trăm năm mươi mốt kiếm chỉ trúc cơ chương một trăm năm mươi mốt kiếm chỉ trúc cơ lý mục đột phá về sau l i ề n bắt đầu quen thuộc lên pháp lực lý mục phát hiện đột phá trúc cơ kỳ sau linh khí đang hấp thu tiến đan điền sau vận chuyển trúc cơ kỳ tu luyện công pháp linh khí liền sẽ không ngừng bị áp d ú c áp d ú c đẻ thêm có lại từ từ chất lượng liền sẽ biến thành pháp lực mà pháp lực lực công kích muốn xa cao hơn linh khí đồng thời pháp lực sẽ phản hồi thân thể để cho mình thân thể đã đạt tới nhất định cường độ lý mục cảm giác lúc này hắn coi như đứng đấy bất động chỉ cần đem pháp lực vận chuyển tới toàn thân không mặc bất luận cái gì pháp khí linh khí để một cái luyện khí đỉnh phong tu sĩ trực tiếp công kích cũng phải ba năm lần mới có thể phá hàn p h n g trúc cơ tu sĩ kinh khủng như vậy Lý Mục đồng ạ phạm i khái cái kiệt, sai cái hội. kết luận. Chỉ cần trúc cơ kỳ pháp lực không khô kiệt, không phạm sai lầm, trên cơ bản luyện khí kỳ tu sĩ là không có bất kỳ thuộc pháp cho Chỉ pháp quen sau, luận. luyện tu vận dụng cần trên bản một trúc bất lực cơ lực cơ có cơ lầm, là về gì sĩ ra đ thời lý mục cảm giác được tự thân có võ tôn cảnh giới tại đột phá trúc cơ kỳ sau cả hai tương hô dung hợp biến thành một thể nói cách khác lý mục sau này chỉ cần an tâm tu luyện tu tiên giả công pháp lại nhiều dùng pháp lực phản hồi thân thể liền đem vũ giả thuận tiện luyện tập có thể nói lý mục hiện tại cũng coi như tiên võ cùng tu chỉ bất quá lý mục không có vũ giả xứng đôi thủ đoạn công kích nhưng không trọng yếu vũ giả nên có ưu thế lý mục vẫn phải có tỉ như khí huyết tràn đầy lực phòng ngự mạnh cận thân thực lực cường đại tiểu bạch an tâm trở lấy ta đi một chút liền về lý mục lại nhìn một bên tiểu bạch một chút theo sau sở lên cái kia đầu to lớn liền lại rời đi phòng bế quan lần này lý mục dự định đi mua sắm một chút trúc cơ kỳ tướng xứng đôi pháp khí pháp thuật dù sao lý mục còn có cái tiềm ẩn trúc cơ kỳ địch nhân mặc dù tên này trúc cơ kỳ địch nhân cũng không trực diện lý mục nhưng lý mục vẫn là quen thuộc đem địch nhân giết chết tại nảy sinh trạng thái vạn bảo các có pháp khí sao lý mục đổi một bộ cao cao tại thượng dung nhàn đi tới vạn bảo các có đạo hữu mời tiến đến một lần chỉ gặp luyện khí hậu kỳ nhân viên cửa hàng còn chưa nói chuyện trên lầu các liền chuyển tới một thanh âm lý mục minh bạch đối phương rất có thể là trúc cơ kỳ nhưng vẫn là cất bước đi tới đạo hữu cần cái gì hình khắc p h á t khí đi vào lầu ba sau một thanh niên bộ dáng nữ tử mỉm cười đối lý mục hỏi đoàn đao kiểu dáng kim hệ lý mục lời ít mà ý nhiều trực tiếp biểu lộ nhu cầu của mình đạo hữu mời xem đây là một thanh nhị giai trung phẩm p h á t khí tên là p h á thuẫn toàn lực thi triển n h ư một cách giết chất trúc cơ trung kỳ thanh niên nữ tử nghe được lý mục nhu cầu sau liền mở ra nhận chữ vật xuất ra một thanh áo hát sắc đoàn đao phía trên khắc họa lấy kim sắc đường vân nói với lý mục có xứng đôi pháp thuật sao tự nhiên là có đây là một bản nhị giai hạ phẩm pháp thuật tên là kim đao thuật luyện tới viên mãn có thể ngang hàng nhị giai t r u n g phẩm pháp thuật thanh niên nữ tử nghe được lý mục lại lấy ra một bản nặng nề g h thư tịch đ ố i lý mục nói nhiều ít linh thạch lý mục có chút thấp t h ỏ g trên người mình linh thạch không biết có đủ hay không dù sao gần nhất tiêu xài có chút lớn còn thừa linh thạch không nhiều lắm pháp khí mười vạn hạ phẩm linh thạch pháp thuật năm vạn hạ phẩm linh thạch hết thể mười lăm vạn hạ phẩm linh thạch thanh niên nữ tử nghe vậy nói t u t thành dao lý mục nghe vậy trong lòng nhất thời an định xuống tới trên người mình liền thừa một ư ơ i tám vạn hạ phẩm linh thạch còn tốt đầy đủ không phải liền phải bán thành tiền mình linh khí pháp bảo đạo hữu sảng khoái giao dịch đạt thành sau lý mục liền không có quá nhiều dừng lại quay trở về phòng bế quan lại tu luyện lên kim đa o thuật có thể là bởi vì lý mục đã thành công đột phá đến trúc cơ kỳ một tầng đã từng nhìn tốn sức trúc cơ kỳ công pháp pháp thuật lúc này đọc lấy đến cũng thông thuật nhiều nửa năm sau xoắt xong rồi lý mục nửa năm này đau khổ tu liên kim đa thuật cuối cùng đem nó tu luyện viên mãn cũng phải thua thiệt lý mục trời sinh năng lực lĩnh ngộ mạnh hơn người khác nhiều lắm không phải ít nhất phải gần ba năm mới có thể tu luyện tới viên mãn t r ị n h trọng giáp ta chuẩn bị xong ngươi chuẩn bị xong chưa lý mục thu hồi đoàn đao sau nhìn xem phòng bế quan đại môn nói một câu để tiểu bạch không hiểu đ â u nguyên lai、like、lý mục đã hỏi thăm rõ ràng vị tia trúc cơ kỳ tu sĩ gọi trịnh trọng giáp là một giới tán tu khi còn bé đã từng cũng gia nhập qua một cái trúc cơ kỳ thế lực chỉ bất quá cái tia trúc cơ kỳ thế lực sau đó bị người diệt bất quá hắn tương đối may mắn mang theo một phần luyện đàn truyền thừa chạy thoát rồi phía sau trịnh trọng giáp liền lấy tứ linh căn t i ê n phú ổn ôm ổn đánh tăng thêm có chút luyện đan thiên phú năm nay chín mươi mấy tuổi cũng đã là trúc cơ ba tầng tu vi đồng thời bây giờ tại toàn lực chuẩn bị tăng lên mình thuật luyện đan muốn nhất cử vào thượng vân tông nhưng thuật luyện đan muốn đột phá cần có vật liệu quá nhiều góp nhặt một năm linh thạch đều chưa chắc có thể để cho hắn luyện tập một tháng cho nên mới sẽ lợi dụng trương phú quý nhân vật như vậy đi cho hắn làm linh thạch ngoại trừ trương phú quý dưới tay hắn chi ít có năm cái luyện khí đ ỉ n h phong tu sĩ đang vì hắn làm chút nhận không ra người hoạt động cái này mới miễn cưỡng duy trì được hắn cần thiết linh thạch đi khuyên bảo trương phú quý cùng hướng chi cũng là nghĩ để dưới tay m không phải ai sẽ vì hắn bán mạng tiểu bạch đi mang ngươi câu c á đi lý mục nhìn cảm thụ được lực lượng của thân thể lại nhìn đã đột phá đến trúc cơ trùng kỳ tiểu bạch liền vui vẻ mang theo tiểu bạch lui phòng bế quan hướng trên đường đi đến tiểu bạch đến nếu một chút cái này đang dược mặc dù không thể ăn nhưng rất đắt vô ô một người một chó n g h ê n ngang đi tại trên đường cái dẫn tới đi ngang qua tu sĩ nhào nhào ghém ắ t h à huynh lý mục xuất hiện ừng lúc này đã hình như tiểu t ụ trương phú quý đột nhiên nhìn thấy nơi xa một người một chó hướng phía tu tiên chấn lối vào mà đến tập trung nhìn vào lại là biến mất mấy năm lý mục lập tức kiềm chế lại nội tâm kích động thất vọng với đối diện bảy ngồi h ư ớ n g chi nói quả nhiên là tiểu t ử này thương thiên a ta cuối cùng có báo thù rửa hận cơ hội h ư ớ n g chi xem xét quả nhiên là lý mục trong lúc nhất thời thế mà lệ rơi lời mặt cái này cũng không trách trương phú quý cùng h ư ớ n g chi hai người phản ứng quá kích chỉ vì lý mục mấy lần trước thủ đoạn để cho hai người đan điền bị thương tổn đột phá vô vọng mà trịnh trọng giáp chỉ là tới giả ý quyết bảo cũng không hoa khí lực trị liệu hai người hai người mắt thấy chút cơ vô vọng còn lại sinh mệnh từng ngày lưu trong ư bước người, trưng bước người. n g giết giết một người, 152, bước giết một t r lòng đã sớm tạo thành tâm ma liền ngay cả rối b ở i quần áo đều không quản lý liền bày ngồi tại tu tiên chấn lối vào một lòng trở lấy lý mục đến chắc hẳn nếu như bọn hắn thật xóa bỏ lý mục tâm ma liền sẽ lập tức biến mất tại thu hoạch chút linh thạch đem đan điền chữa khỏi nói không chừng còn có thể có một tia hy vọng chúc cơ nhưng lý mục hôm nay mục đích cũng không phải đi tìm cái chết mà là đến câu cá hh hắc hắc, cái này bốn khối bảng hiệu cuối cùng lại tệ thụ lý mục v u t vớt trong tay bốn khối lệnh bài chính là bồi dưỡng tiên c h ấ n lúc lấy được lệnh bài không nghĩ tới vào tu tiên c h ấ n thế mà chờ đợi như thế nhiều năm đều không có từng đi ra ngoài một lần mà nhìn thấy lý mục lệnh bài trong tay sau trương phú quý cùng hướng chi nhìn nhau theo sau trương phú quý lập tức đứng lên hướng trong đường phố mau chóng đuổi theo cá đã mắc câu lý mục nhìn thấy trương phú quý rời đi tu tiên giả cổng hướng phía trong c h ấ n chạy tới mỉm cười Nha! này ai, bẩn thiệu, không phải là ăn sống thiểu, phải Thật ai, Cái là mày à?、Thật、là sống lâu g không phải có thể sẽ lây cho chúng ta v ư ơ n g ô nhìn xem lý mục thỏa thích chào phú mình húng chi cúi đầu không nói gì chỉ là đem nắm đấm lại nắm chặt mấy phần hắn đang chờ chờ chúc cơ tiền bồi đến bởi vì lý mục cùng tiểu bạch hiện tại cho người ta biểu hiện ra tu vi là luyện khí đ ỉ n h phong hắn không có nắm chắc cầm xuống lý mục cũng chỉ phải b i ệ t binh lý mục tùy ý rêu cận húng chi vài câu về sau liền ra tu tiên chấn không có quá nhiều dừng lại lý mục vì đóng vai đến càng thật một điểm đem tự thân tu vi cùng tiểu bạch tu vi đều tận lực không chế tại luyện khí đình phong trạng thái trên đường đi vừa đi vừa nghỉ tốc độ không nhanh không chậm tựa như một cái cho tới bây giờ chưa từng đi phía ngoài tu sĩ đang tò mò tìm hiểu lấy tu tiên bên ngoài chấn mặt hết thảy a tới lý mục liền giả bộ như không có phát hiện bọn hắn tiếp tục thuận tay rút lên ở trong tay nhất giai trung phẩm linh dược nhưng là luôn luôn có người không quen nhìn lý mục hành vi vọt tới lý mục trước mặt không đủ năm mươi mét chỗ liền gào lên a các ngươi là ai muốn tới làm cái gì v ô, ô ô ô lý mục giả bộ như thất kinh dáng vẻ mà tiểu bạch cũng đã nhận được lý mục ra hiệu phối hợp với j u n lên lấy hai chân tựa như bị kinh sợ dáng vẻ tại ô ô kêu t h ả g thiết lý mục cái này một cái biểu hiện thế nhưng là thỏa mãn cực lớn đ u ổ i theo trương phú quý cùng hướng chi hai người báo thụ tâm tiểu tử hôm nay nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu không đem chân của ngươi đánh gãy ta liền không họ trương trương phú quý lúc này tóc thai bù sù một mặt tùy tiện đối với lý mục nói phảng phất đã năm chắc phần thắng tiểu tử cho ngươi một cái cơ hội trở thành nô bột của ta vì ta hiệu mệnh ta tha cho ngươi một mạng không phải chỗ này sơn cốc liền trở thành ngươi mai cốt chi địa đi. lúc này đứng tại trung ương một vị lơ lửng giữa không trung thanh y nam tử cuối cùng mở miệng thanh y nam tử mặt ngoài không có bất kỳ cái gì biểu lộ chỉ là nhàn nhạt nhìn xuống lý mục nhất cử nhất động chị tiên bối thực sự quá mức nhân tử cho ngươi một cái cầu sinh cơ hội còn không nhanh quỳ xuống đất đầu hàng n g u y ê lai tên này thanh y nam tử chính là trịnh trọng giáp hắn tiếng nói vừa dứt bên cạnh liền có một luyện khí đỉnh phong tu sĩ đứng ra đối lý mục gấm thét lên tiên bối, ngươi không phải nói nếu là đem hắn giao cho chúng ta xử trí sao lúc này trương phú quý hơi nghi hoặc một chút đối với trịnh trọng giáp hỏi hắn nhớ kỹ đối phương đã đáp ứng hắn chờ bắt được lý mục chi sau liền đem lý mục giao cho hắn cùng hướng chi hai người tùy ý xử trí thế nào mới vừa lên đến liền thay đổi quẻ. ta làm việc còn cần ngươi đến chỉ đạo sao vê anh a chỉ gặp trịnh trọng giáp tùy ý một trưởng trực tiếp đánh ra một đạo hỏa lòng liền đem trương phú quý đốt thành cho bụi ngươi đây có dị nghị không theo sau trịnh trọng giáp lại mà không thay đổi đem đầu chuyển hướng một bên khác nhìn xem hai chân đang đánh rung động hướng chi hỏi tiền bối t i ệ u nhân không dám có dị nhưng là huống chi vẫn là hết sức ổn định hàm răng của mình miễn cưỡng nói ra một câu rất tốt xem ra ngươi so cái kia trương phú quý thức thời nhiều lúc này nghe được huống chi trả lời t r ì n h trọng giáp mới hài lòng nhẹ gật đầu khẽ cười nói t r ì n h trọng giáp trước mắt luyện đan thuật đã đến một cái bình cảnh cần đại lượng tài nguyên đến c h ố n g chất mà có hiện thực tồn tại như thế một cái lý mục ó thể khắc họa ra nhất giai cực phẩm phụ lục tựa như một cái biết đẻ trứng gà, hắn thế nào có thể sẽ tùy ý lãng phí đâu hắn liền muốn xuyên tấu qua lấy thế đ ạ người để lý m ụ k h u ấ phục với hắn không ngừng vì hắn cung cấp linh thạch cung cấp hắn luyện tập đan dược còn như nói trương ph chẳng qua là hắn lợi dụng công cụ người mà thôi còn không phát bất luận cái gì linh thạch cái chủng loại kia lúc này lý mục đã tìm tới kia hai người liền không có giá trị lợi dụng tự nhiên là có thể tùy ý xử trí còn tốt huống chi phản ứng mo một chút mới bảo đảm một đầu mạng nhỏ sau này cũng có thể giúp hắn chân chạy loại hình bằng không thì cũng là tiện tay một trường sự t ì n h người suy nghĩ kỹ chưa đợi xử lý xong bên người sự tình về sau trịnh trọng giáp liền đem khí thế của tự thân phong ra trực tiếp ép hướng về phía lý mục cùng tiệm bạch cũng lạnh vọng hỏi đại đại nhân ta đã suy nghĩ kỹ lý mục giả bộ như sợ hai d á vẻ vội và nói rất tốt xem ra ngươi cũng không phải loại kia không biết thời thế người nghe nói trên người ngươi có nhị giai p h ụ lục truyền thừa trịnh trọng giáp nhìn thấy lý mục nhận sợ dáng vẻ trong lòng hài lòng cực kỳ rồi mới liền đã hỏi tới lý mục liên quan với nhị giai p h ụ lục truyền thừa sự t ì n h lớn đại đại nhân ta s ắ c từ h có c cái này đưa cho ngươi lý mục nghe được trịnh trọng giáp hỏi thăm tiếp tục giả vờ làm khiếp đ ả m bộ g á n g mang theo bốn cái chân làm bộ phát r u n t i ể u b ạ c h đi lại duy g a n chậm rãi đi đến trịnh trọng giáp trước mặt trịnh trọng giáp nhìn thấy lý mục một bộ đồ hèn nhát bộ g á n g trong lòng sớm đã không còn cảnh giác lại nói hắn vốn chính là t r ú c cơ kỳ tu sĩ nhìn xem lý mục cái này khu khu luyện khí đỉnh phong tu sĩ trong lòng như thế nào dâng lên vẻ cảnh giác đại nhân nhìn đĩa bay phốc phốc đi vào trịnh trọng giáp trước mặt về sau lý mục đem ngón tay hướng lên bầu trời nói một câu để đám người không nghĩ ra mặc dù trịnh trọng giáp đối nhìn thiên không không có cái gì lớn hứng thú nhưng là trong đầu cũng suy tư một chút đĩa bay cái chữ này dạng hắn ngược lại là chưa từng nghe nói qua liền có chút bay đầu nhìn về phía bầu trời nhưng là trong mắt của hắn bầu trời vẫn là màu xanh thảm mặt trời treo trên cao trên bầu trời chi bay ở trên bầu trời bay lượn mây trắng là một đoá một đoá lại lấy được lý mục cái này có thể mọc thời gian cung cấp linh thạch nô buộc trịnh trọng giáp nội tâm vừa định tán thưởng như thế ngày tốt cảnh đẹp liền nghe đến một tiếng rất thông thuận tiếng vang rồi mới liền nương theo lấy đau đớn kịch liệt quét sạch trịnh trọng giáp nơi a n điển người người đến cùng là ai trịnh trọng giáp một mặt kinh ngạc nhìn xem lý mục kia toàn thân tản ra pháp lực hoảng sợ hỏi phốc phốc phốc phốc phốc phốc trả lời trịnh trọng giáp chính là từng tiếng không tình cảm chút nào đoàn đao xuyên bụng thanh âm khoảng chừng mấy chục đao Đan điển đã điều động của hắn toàn thân khiêng phá hư, khó bị mà sớm lúc i đi nói lời lại là một đao. giáp liền chia ngoài. n nhìn không đoàn bụng mình. Nhưng không bông hắn. Trịnh trọng trên thân Trốn h khí. Chỉ thể hay tha Chỉ thể cứu có Mục của Mục có đầu đem đao đâm đao. trơ mắt một một từ ra Lý là Lý là là lịa l gặp vào A. Bá. này trịnh trọng giáp đứng bên người cái k h á c luyện khí k ỳ tu sĩ cuối cùng phản ứng lại luyện ký đỉnh phong tu sĩ chỗ nào có thể chống đỡ được lý mục cùng tiểu bạch hai tên trúc cơ kỳ công kích rất nhanh liền đi theo t r ị n h trọng rất đi tiểu bạch sơ thi lý mục nhìn nằm một chỗ thi thể mở miệng đối tiểu bạch nói một câu một người một chó liền thuần thục thao tác lý mục cùng tiểu bạch trước tìm kiếm tăng vật rồi mới lý mục phụ trách đốt thi thể tiểu bạch phụ trách đào hố mai táng còn có đi tiểu hết thầy thao tác hoàn thành về sau lý mục liền mang theo tiểu bạch như một làn khói rời đi khối khu vực này lý mục cùng tiểu bạch trên đường đi không ngừng biến đổi hình dạng cũng không quá nhiều dừng lại mà là một chuỗi dài tám ngàn dặm thẳng đến đi vào một chỗ trong núi sâu. lý mục mới ngừng nghỉ xuống tới chỉ gặp núi này sương mù vật quanh cao vào trong mây t r u n g quanh cũng không nhỏ sóng linh khí lý mục liền biết đây cũng là một chỗ linh mạch chỉ là đáng tiếc tựa như đối phương sử dụng che giấu biện pháp hắn suy đoán không ra đến cùng là cái gì cấp bậc linh mạch tiểu bạch bây giờ chúng ta phải cẩn thận làm việc nơi đây có chút nhìn không thấu vương ô đạt được tiểu bạch đồng ý về sau lý mục liền mang theo tiểu bạch tại phụ cận cầu xuyên thấu q u a dĩ vãng biện pháp thỉnh thoảng đi chung quanh một chút dị thưởng nhìn nhìn lại cái nào một nơi có sóng linh khí căn cứ loại tình huống này để phán đoán nơi đây hư hư thực thực là một cái thế lực linh mạch cửa vào sở tại địa bằng không thì cũng không xuất hiện ẩn nấp trật pháp nhưng chỗ linh mạch này thực sự quá mức rộng lớn lý mục cùng tiểu bạch quanh đi còn lại hao phí tới tận ba ngày quan cảnh mới tìm được có người xuất nhập địa phương chỉ bất quá lý mục không có trước tiên tiến lên bắt chuyện bởi vì hắn cảm giác nhìn có chút không thấu thực lực của đối phương phải biết lý mục hiện tại đã là chút cơ sơ kỳ thực lực nếu như hắn nhìn không thấu đối phương ít nhất là chút cơ hậu kỳ thực lực vì an toàn lý mục liền mang theo tiểu bạch lại một lần nước c u tiểu bạch bắt lấy nó đừng để nó chạy ngày này Lý Mục nhìn theo ấ y một n h tiểu bạch há mồn phun ra một đạo kim sắc quang mang đầu kim màu đỏ hiệu liền không cam lòng ngã xuống đây là tiểu bạch mới thức tỉnh thiên phú lực tổn thương cực mạnh toàn lực thi triển có thể đả thương đến chúc cơ hậu kỳ tu sĩ chỉ là luyện khí đỉnh phong yêu thú tự nhiên ngăn cản không nổi như vậy công kích đạo hữu thật sự là thật nhàn nhã đi chơi a đang lúc lý mục cùng tiểu bạch đan chính hương thời điểm một thanh âm đột nhiên truyền đến lý mục cùng tiểu bạch trong l ô thai lý mục cùng tiểu bạch lập tức cảm giác toàn thân lông tơ nổ tung đạo thanh âm này thế mà tại lý mục không chút nào chi giác tình hồ dưới đột nhiên truyền vào đến l ô thai của hắn chứng minh người này thực lực xa x a cao hơn lý mục ha ha ha đạo h ư u không cần kinh h o ả n g lao đạo chẳng qua là nghe đạo h ư u trồ nương yêu thú mùi thịt mà tới đạo h ư u một mực cho ta một đầu yêu thú chân là được ta cũng sẽ xuất ra một chút linh tiệu cùng hai vị cộng đồng hương thụ lý mục lần này mới nhìn đến một người mặc áo trắng lao niên tu sĩ chính nện bước bước ch tiền bối mời ngồi lý mục nhìn người này cũng vô hại nhân chi ý liền tranh thủ thời gian đứng lên cũng xuất ra một khối yêu thu thịt hướng người này đưa tới rất tốt tiểu tử ngươi còn có chút ánh mắt kia lão niên tu sĩ cũng không k h á c h khí n é t miệng mỉm cười nhìn lý mục một chút liền nhận lấy yêu thu thịt từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn lý mục cùng tiểu bạch lúc này cũng không dám làm cản chỉ là lẳng lặng trở lấy áo trắng lao niên tu sĩ ăn nửa ngày về sau mới gặp lão niên tu sĩ lau miệng chuẩn bị nói điểm cái gì đây là ta cất giữ một chút linh cựu mặc dù cấp bậc cũng không cao nhưng đối ngươi cũng nghĩ tất có một chút trợ lực hôm nay ta liền cho ng cùng ta rượu cùng một chỗ tại bên trong vùng rừng rậm này h à o h à o nâng ly một phen áo trắng lao niên tu sĩ không có chút nào tu sĩ cấp cao giá đỡ đối lý mục cùng tiểu bạch cởi mở nói được rồi hôm nay v ạ n bối liền cả gan cùng tiền bối c ậ u ẩm một trận lý mục gặp cự tuyệt không được liền cũng không tiêu lôi kéo tiểu bạch cùng một chỗ lấy ra trong túi chữ vật chén l í n rượu cùng vị này lao niên quái dị nam tu sĩ uống lên lớn rượu tiểu tử ngươi liền không hiếu kỳ thân phận của ta sao vài chén rượu hạ đố lao niên tu sĩ có chút kinh ngạc hướng lý mục hỏi giống lý mục loại này vừa đột phá đến c h ú t cơ sơ kỳ tu sĩ hắn nhìn một chút đối phương đều phải toàn thân phát run nhưng là lý mục tựa như thiếu khuyết phần này k h u y t đảm tựa như lý mục có cái gì lực lượng thế mà đối với hắn cũng thực lực không phải như vậy tính sợ đối với hắn thân phận cũng không sinh ra bất luận cái gì lòng hiếu kỳ điểm này là lao niên tu sĩ tại lý mục ánh mắt bên trong nhìn thấy lòng hiếu kỳ hại chết mèo tiền bối nhất định là tu vi cường đại người nếu như muốn nói cho ta tự nhiên sẽ nói cho nếu như không muốn nói cho văn bối văn bối đi hỏi thăm khó tránh khỏi có chút mạo phạm tiền bối lý mục nói, nói văn, văn chịu chiếu nhưng là nghe vào lao niên tu sĩ nhưng trong lòng cảm giác lý mục tựa như là một cái lao giang hồ nói chuyện giọt nước không lọt cũng không để cho hắn mất một chút mặt mũi ha ha ngươi tiểu tử này rất không tệ không biết ngươi là loại nào linh căn lao niên tu sĩ không có chút nào giữa các tu sĩ danh giới cuối cùng hướng lý mục hỏi bình thường tu sĩ là sẽ không hỏi t h a m đối phương linh căn cùng tuổi tác nhưng là luôn luôn có một ít ngoại lệ tu sĩ hồi tiên bối ván bối là ngũ linh căn khổ khổ tu luyện mấy chục năm mới gần nhất chút cơ lý mục nói cũng coi là lời nói thật hắn tu tiên sát thực tu luyện mấy chục năm chẳng qua là hơn mấy chục năm tuổi tác nói đối phương lại không hỏi lý mục hoàn toàn có thể không trả lời đáng tiếc à đáng tiếc nếu như linh căn của ngươi có tam linh căn hoặc là đi lên vậy ta còn có thể đem ngươi dẫn đạo đến ta chỗ trong thông môn xem ra ngươi tiểu t ử này mặc dù nói chuyện rất tốt nhưng là xác thực thiếu khuyết một chút tiên duyên lão niên tu sĩ nghe được lý mục nói hắn là ngũ linh căn sau liền đã mất đi rất nhiều hứng thú chỉ là có chút cảm thắn vì lý mục có chút không cam lòng tựa như hắn hôm nay cùng lý mục gặp nhau chính là lý mục lớn như vậy tiên duyên chỉ là đáng tiếc lý mục ngũ linh căn tư chất thực sự không cách nào hưởng thụ phần này tiên duyên theo i bối n k ô n g sau lão niên tu sĩ liền đưa cho lý mục một khối bạch ngọc lệnh bài lý mục giương mắt nhìn lại chỉ thấy phía trên cũng không cái gì chưa biết chắc hẳn hẳn là cần linh khí đi kích phát mới có thể biểu hiện hắn chỗ cái kia thế lực thông tin đi theo ủ ạ n như sau lý mục liền h e mang theo tiểu bạch lại tìm một cái so sánh với vắng vẻ địa phương mở ra một cái đậu phủ bắt đầu ngồi xuống tiếp tục tu luyện bất quá hai ba ngày thời gian lý mục cũng đem chúc cơ tu vi đã hoàn toàn vững chắc trong lúc rảnh rỗi liền lấy mở lệnh bài bắt đầu tìm hiểu vừa đưa vào linh khí lý mục cũng cảm giác sọ nao đau xót một trận cảm giác hôn mê chuyển đến lý mục liền đạt được cái lệnh bài này bên trong thông tin lớn ngũ hành tông là hồ châu tu tiên giới đứng đầu nhất tam đại thế lực một trong trong t ô n g môn có được ngoại môn đệ tử mười vạn trong đó đại bộ phận đều là tạp dịch đệ tử nội môn đệ tử ba ngàn chân truyền đệ tử một trăm càng có nghe đồn có hóa thần lão tổ t ỏ a chấn phạm vi quản hạt không biết có mấy vạn vạn dặm căn cứ giới thiệu lý mục cũng biết lớn ngũ hành tông nhập môn tư cách nhất định phải là tam linh căn mới có cơ hội trở thành lớn ngũ hành tông ngoại môn tạp dịch đệ tử nhưng coi như tam linh căn đến lớn ngũ hành tông cũng phải đột phá đến luyện khí hậu kỳ mới tính ngoại môn đệ tử trước đó đều thuộc về ngoại môn tạp dịch đệ tử một ngày có rất nhiều sự vụ đi hoàn thành rất ảnh hưởng tu luyện đột phá đến trúc cơ đ ỉ n h phong mới lấy có nội môn đệ tử thân phận mà lại có tuổi tác hạn chế có kim đan hậu kỳ thực lực mới có tư cách tranh cử chân truyền đệ tử thậm chí xếp hạng có chút gần phía trước chân truyền đệ tử đều đã là nguyên anh kỳ tu sĩ mà muốn lấy tán tu hoặc là cái khác kim đan nguyên anh trở xuống thế lực thân phận gia nhập lớn ngũ hành tông liền phải chí ít kim đan kỳ tu vi có thành t ạ o một nghề đột ph chỉ vì tham dự tuyển chọn tu sĩ quá nhiều cho nên mỗi lần đều có rất nhiều thiên tri tiêu tử bị đào thải trong đó không thiếu một chút linh căn thậm chí thiên linh căn ta nhỏ cái ai ra yêu cầu như thế cao vậy ta không từng chiếm được trên trăm năm mới có cơ hội lý mục xem hết lệnh bài bên trong thông tin sau cảm khái rất nhiều tiểu b ạ c h chúng ta vẫn là cước đạp thực địa chút tốt không muốn mơ tưởng xa vời Vương ngươi như ngươi minh liền nếu ô. Ừm, tâm có bạch của dục tốc thể ta tốt, bất đạt, ta khổ sao dù đến lúc đó nói không chừng kim đan không thành còn rơi cái thân t ử đạo tiêu hạ tràng cho nên đi thôi đi tìm một chút cha mẹ ngươi xem bọn hắn hôm nay là có hay không khỏe mạnh theo sau lý mục mang theo tiểu bạch trước b u ô n g xuống khối này có ẩn nặng trận pháp bí mật của linh mạch liền hướng phía lý mục lần thứ nhất gặp phải đại hắc cầu cùng đại bạch lang địa điểm đi tới trên đường đi lý mục cũng không còn sốt ruột đi đường mà là vừa đi vừa nghỉ gặp được phường thị cũng sẽ đi vào đi dạo gặp được có chút phạm nhân thành trì cũng sẽ đi du ngoạn một phen tiểu hắc núi nhị giai cực phẩm luyện đan truyền thừa lý mục ngày hôm đó đi ngang qua một cái phường thị nhìn xem phường thị quy mô cũng tạm、được. có ba tên trúc cơ kỳ tu sĩ thủ hộ liền định xử lý đoạn thời gian trước đạt được chiến lợi phẩm thuận tiện đem cái kia trịnh trọng giáp luyện đan truyền thừa l ậ t tới nghiên cứu một chút nhìn có thể hay không tìm chút linh dược trước luyện tập một chút ngoại trừ luyện đan truyền thừa bên ngoài lý mục còn chiếm được một bản nhất giai cực phẩm luyện khí truyền thừa một bản nhị giai trung phẩm linh thực phu truyền thừa cái khác giống linh khí thậm chí pháp khí các loại lý mục đều giao dịch đi ra đổi lấy hơn một trăm vạn khối hạ phẩm linh thạch chỉ có truyền thừa lưu lại nhưng khiến lý mục không nghĩ tới chính là thực lực này không tốt trúc cơ sơ kỷ luyện đan s kỳ thật lý mục không biết là trịnh trọng giáp thực lực cũng không tính kéo hông chỉ là nhìn lý mục lúc ấy biểu hiện luyện khí đỉnh phong thực lực có chút vung lòng cảnh giác mà lại lý mục còn chơi một tay dương đông k í c h tây lại thêm lý mục luyện tập kim đao thuật vốn chính là một bản chủ ám sát pháp thuật phối hợp trong tay đ o ả n đao pháp khí khoảng cách gần công kích phía dưới coi như trúc cơ trung kỳ cũng chưa chắc có thể phòng ở chỉ có thể nói tạo hóa t r e o ngươi vận hắn trịnh trọng giáp ngày đó có thể tại tông môn bị diệt hạ chạy ra còn mang lên luyện đan truyền thừa là mệnh của hắn cùng vận hôm nay lý mục có thể được đến trịnh trọng giáp di vật cũng là lý mục mệnh cùng vận lý mục xem h liền đi phường thị mua chút cần tu tiên tài nguyên theo sau liền hướng phía mục đích lần nữa xuất phát tiểu bạch ngươi mũi chó linh cho người một chút cha mẹ ngươi có khả năng nhất đi hướng ở đâu cuối cùng tại mấy ngày về sau lý mục cùng tiểu bạch một đường lắc lư đến bọn hắn lần thứ nhất gặp nhau địa phương lý mục biết tiểu bạch là một đầu linh chó tự nhiên có thuộc về ưu thế của nó mà khiếu giác linh v ậ n chính là một cái trong số đó mỗi một loại yêu thú hoặc là linh thú đều có thuộc về chủng tộc của bọn họ thiên phú tỷ như giống loài chim yêu thú liền am hiệu phi hành loài ca yêu thú liền am hiệu bơi lội mà nhân tộc lớn nhất thiên phú chính là tư chất cao thấp không đều nhưng h không sai cao thấp không đều tư chất cũng là l o à i người thiên phú chính là chỉ cần có đầy đủ lớn cơ bản bản nhân loại luôn luôn có thể đ ả n sinh ra phương thế giới này đứng đầu nhất thiên tài mà lại chỉ cần tài nguyên sung túc coi như nhân loại kém nhất ngũ linh căn cũng có một tia cơ hội nhìn trộm tiêu hóa thần phía trên cảnh giới mặc dù cái này một tia cơ hội cơ hồ bằng số 0, nhưng luôn luôn so y ê u thú mạnh hơn rất nhiều liền lấy đại bạch lang tới nói nó t r ù n g tộc chỉ từng sinh ra kim đan kỳ y ê u thú mặc dù nhìn đại bạch lang chỉ cần bình thường tu luyện không cần quá nhiều cơ duyên liền có thể thuật lý thành trường trở thành trúc cơ kỳ thậm chí có thể đột phá đến kim đan kỳ nhưng đến kim đan kỳ sau đại bạch lang t r ù n g tộc hạn chế sẽ rất khó tiến thêm một bước muốn đột phá đến nguyên anh kỳ liền phải nỗ lực so với nhân loại ngũ linh căn còn nhiều hơn rất nhiều cố gắng lại thêm đông đảo tiên d u y ê n cho nên tu tiên giới lưu truyền một câu nhân loại mới là thiên địa nhân vật chính Vương ven、oh, oh, oh. được thưởng đường nghe nói sau, liền cẩn thận quan sát trong rừng tung nhìn mình liền lên phong cảnh. Bất quá một khắc đồng hồ thời gian, giò ô ô Tiểu sát tích. Tiểu tại xét, theo Tiểu thức Bất một thời đi sau, sau quá Bạch Bạch Bạch Mục Mục chăm chú khắc phía hồ Lý Lý rầm ngươi nói là cha mẹ ngươi tung tích quá lâu không có xuất hiện cho nên ngươi trước mắt thăm dò không đến v ngươi vông nói là mặc dù tìm kiếm không đến cha mẹ ngươi tung tích nhưng ngươi có thể tìm kiếm đến linh khí nhỏ bé ba đậu ô, ô, ô, ô, ô. được rồi biết rồi giống như ngươi ý ăn cơm trước rồi mới lại đi theo sóng linh khí đến tìm kiếm linh khí nồng đậm địa phương chắc hẳn nơi đó hẳn là có cha mẹ ngươi hoặc là ngươi khả năng này tộc đàn tung tích lý mục nghe được tiểu bạch lại một ăn yêu thu thịt liền qua loa hồi đáp thật nghĩ không thông ngươi cũng chúc cơ trung kỳ đã sớm không cần mỗi ngày xuyên t ấ u qua ăn bổ đến thu lấy linh khí Tại từng sao còn từng ngày lý ô không không i ngươi hai ngươi liền loại tiên giác kéo khí sao? xong sao? ta thú thì ta? Tích thâm tích thấy và ăn Nghe bồng bền yêu chữ, cốc cốc cảm giác sao? Lý mục có l cảm mục c ó chút chỉ tiếc r è n sắt k h ô n g tiểu h h thép à n đ ố với i t bạch dạy b đan no h ư n g Lý Mục t nên sau, nê sau liền tiếp tục hướng dừng dậm chỗ sâu tiến lên coi như muốn bước vào một chỗ nhất giai cực phẩm linh mạch phạm vi lúc lý mục chỉ nghe thấy bốn phía truyền đến liền chi chi chi tiếng kêu những ngày tiếng kêu rất ồn ào lý mục cảm giác hẳn là một loại y ê u thú mà lại là quần cư vì để tránh cho phiền phức l ý mục liền lựa chọn đường vòng mà đi kỳ thật bình thường giống trong rừng rậm linh mạch cũng đều là có chủ đều bị thực lực cường đại y ê u thú chiếm cứ mà những cái kia thực lực nhỏ y ê u yêu thú chỉ có thể ở linh mạch khu vực biên giới sinh tồn lý mục dựa vào phán đoán của mình cảm thấy trước mắt loại này phát ra chi chi chi thanh âm quần cư yếu thú hẳn là rất có thể chính là khối này linh mạch chủ nhân yếu thú có hai loại một loại là sống một mình giống hổ loại tự thân cường đại hoàn toàn có thể một đầu hổ chiếm cứ một chỗ linh mạch chỗ linh mạch này t r u n g quanh đều là nó bãi săn một loại là q u ầ n cư loại như đàn sói một cái tộc đàn chiếm cứ một chỗ linh mạch còn thường xuyên đi những yêu thú khác địa bàn đi săn mà lại bọn chúng có thể dựa vào tự thân số lượng nhiều nguyên nhân ăn bài chiến thuật hoàn toàn có thể có cơ hội đánh bại đơn thể thực lực mạnh hơn chính mình yêu thú lý mục đánh yêu thú chỉ là vì ăn cho nên tìm sống một mình yêu thú nhiều q u ầ n cư cùng tiến lên lý mục toàn diết cũng mang không đi còn muốn lãng phí pháp lực của mình cho nên lý mục liền lựa chọn tránh đi khối khu vực này nhưng có đôi khi có một số việc là ngươi tránh không khỏi tựa như những này yêu thú l ý mục vừa cùng t i ệ u bạch chuẩn bị rời đi chỉ thấy trên ngọn cây một mảnh hỏa hồng sắc yêu thú tựa như một mảnh màu đỏ b i ể n lửa cuộc tới hồng hầu l ý mục tập trung nhìn vào liền biết loại này yêu thú c h ủ n loại loại này yêu thú gọi hồng hầu quân tư yêu thú bình thường lấy luyện khí kỳ chiếm đa số nhưng ngẫu nhiên cũng có chút cơ kỳ ẩn hiện tâm tình táo bạo thuộc về hỏa hệ yêu thú mặc dù thích ăn linh quả linh dược nhưng cũng có khi ăn chút yêu thú thịt ỉ vào tộc đàn số lượng lớn trong rừng rậm có thể chịu được xưng luyện khí kỳ y có đôi khi một đám luyện khí đỉnh phong hồng hầu khởi xướng l ử a dẫn đến cũng dám vây công trúc cơ sơ kỳ yêu thú mặc dù bình thường đều là lấy thương vong thảm trọng kết thúc nhưng cũng chứng minh bọn gia hỏa này tuyệt đối là cái bạo tính tình lý mục cùng tiệu bạch vừa mới chuẩn bị né tránh bọn chúng phương hướng đi tới liền phát hiện nguyên lai bọn gia hỏa này là hướng tới mình đã đối thủ đã tìm tới cửa đường đường trúc cơ kỳ tu sĩ há có thể nói lui liền lui rầm rầm chỉ gặp lý mục hai cánh tay dơ cao theo sau một lần phát lực chỉ thấy chung quanh thủy linh khi tại lý mục điều động hạ hình thành một đạo cao ba mươi m dày năm m rộng hai mươi m sóng nước hướng hồng hầu bảy quét sạch mà đi một đám hồng hầu thấy thế cũng lập tức điều động linh khí đem tự thân bảo hộ lên nhưng lý mục đã là t r ú c cơ kỳ tu sĩ tự thân linh lực đã hóa thành pháp lực coi như đạo này sóng nước chỉ là nhất giai cực phẩm pháp thuật cũng đem bọn này hồng hầu nhào thất linh bắt lạc ngao ngao ngao coi như lý mục muốn tiếp tục bổ đau lúc một con cao có hơn hai mét to lớn hồng hầu đột nhiên từ bầy khỉ đằng sau chạy nhanh đến đồng thời tiện tay ngưng tụ ra một viên đường kính có hai mét hỏa cầu khổng l ồ hướng lý mục ném qua lui lý mục thấy thế tranh thủ thời gian hướng phía tiểu bạch khé quát một tiếng tránh ra hỏa cầu đã kích phạm vi vơ anh lý mục cùng tiểu bạch vừa tránh ra chỉ thấy h ỏ a cầu rơi vào lý mục cùng tiệu bạch vừa rồi đứng địa điểm đồng thời nổ tung lên nổ ra một cái to lớn hô tròn t r u n g quanh nhánh cây toàn bộ bao phủ tại trong b i ể n lửa trúc cơ kỳ yêu thú lý mục nhìn hồng hầu tạo thành tổn thương minh bạch đây đã là một con trúc cơ kỳ yêu thú mà lại rất có thể là trúc cơ trung kỳ liên cùng tiệu bạch liếc nhau chuẩn bị công kích lần nữa đánh lui hồng hầu công kích rời đi nơi này nếu như nói là đơn đà độc đấu lý mục cùng tiệu bạch đều có lòng tin cầm xuống cái này cao lớn hồng hầu nhưng là thô sơ giản lực đoán chừng phía sau còn đi theo hơn hai trăm con luyện khí kỳ hồng hầu trong đó không thiếu luyện khí đỉnh phong luyện khí hậu kỳ hồng h ậ u c à n g có khả năng còn có cái khác hồng h ậ u phía sau trợ rút vạn nhất lại có trúc cơ kỳ hồng h ậ u nếu như bọn hắn ở bên cạnh hiệp trợ công kích lý mục cùng tiểu bạch kết quả kia liền không nói được rồi trừ phi lý mục có thể trước tiên đem kia trúc cơ kỳ hồng h ậ u tiêu diệt không phải nếu như cái khác hồng h ậ u đem lý mục cùng tiểu bạch pháp lực tiêu hao hết về sau kết cục khả năng cũng không bằng lý kim kiếm thuật lý mục nói nhỏ một tiếng trực tiếp đánh ra bảy tám đạo linh khí hội tụ kim kiếm hướng phía hồng hầu trong đám đâm tới tiểu bạch thì liên vẽ hai lần chân trước vung ra lục đạo kim xác rút lui lý mục cùng tiểu bạch công kích xong về sau liền cùng một chỗ thi triển thổ t h u ậ t thuật lập tức rời đi nguyên đ ị a liên tiếp lại thi triển bậy tám lần thuật đ ộ thổ cuối cùng rời đi hồng hầu nhìn phạm vi hô thu này không báo không phải quân tử tiểu bạch chờ chúng ta khôi phục linh khí về sau tại che giấu khí tức hảo hảo thăm dò một phen nơi đây hồng hầu thực lực cụ thể trộm hắn một đợt nhà lý mục cùng tiểu bạch lựa chọn một chỗ ẩn nấp vị trí mở ra một cái đậu phủ thở một hơi dài nhẹ nhõm về sau liền đối với tiểu bạch nói tốt chở ta trở về thời gian đi vào ba ngày về sau lý mục đã đem thực lực điều đến trạng thái đ ỉ n h phong liền đối với một bên buồn bực ngán ngẩm tiểu bạch hô một câu liền rời đi lý mục lần này dự định mình trước một người đi thăm dò một phen hồng hầu phạm vi thế lực cùng thực lực cụ thể phân bố bởi vì tiểu bạch đối t ự thân khí tức thu liễm không bằng lý mục vì p h o n g ngừa bại lộ lý mục chỉ có một người đi trước kiểm tra một phen khá lắm bậy khỉ này thật nhiều quanh đi còn lại bỏ ra bốn năm ngày thời gian lý mục mới đến bậy khỉ thực lực cụ thể bọn này hồng hầu thế mà chiếm lĩnh một chỗ nhị giai trúng phẩm linh mạch ba đầu nhị giai hạ phẩm linh mạch cùng dọc theo đi mười mấy đầu linh mạch cấp một phạm vi lấm ta lấm tâm có phương viên bảy 800 giảm. Tốc đàn càng Tốc đan lúc à ngàn có đó hơn nhiều, trong t r cơ kỳ hồng hậu có 8 con. Trúc cơ hậu kỳ có 1 con, trúc cơ kỳ có 2 con, trúc cơ có con. sơ kỳ kỳ kỳ kỳ khí hồng hậu hậu trung Luyện đầu ỉ khỉ n phong càng nắm chắc hơn 10 trên con, có thể nói khỉ đinh hương thịnh. Có thể nói là phạm vi ngàn h chắc thể thể phạm thú bá chủ. giảm có Có Lúc là trăm yêu vi đ bá lý mục nhìn thấy đối phương thế lực khổng lồ như vậy đều sinh ra tránh lui tâm tư nhưng đột nhiên bên trong không có phát hiện kia nhị giai trúng phẩm linh mạch trung ương tự a hồ có chút kỳ dị liền định lại đi điều tra một phen trên đường đi quanh đi còn lại lý mục tận lực đ ể thấp khí tức của mình ba động cuối cùng đi tới nhị giai trung phẩm linh mạch nhất trung ương một chỗ núi cao chi chi chi lúc này bốn phía khắp nơi đều là treo đ ù a hồng hầu không thiếu có chút luyện khí đỉnh phong hồng hầu nhưng lý mục đã sớm ẩn nấp tốt khí tức của mình trừ phi trúc cơ hậu kỳ chăm chú thăm dò mới có thể phát hiện lý mục tung tích nhưng t r u n g quanh trước mắt lý mục còn vì phát hiện có trúc cơ kỳ hồng hầu thân ảnh nói do tự thân cũng không đại lộ trưng 156, điều núi, trưng 156, điều núi. qua một cách giờ lý mục cuối cùng đi tới đỉnh núi một ớ i hiện đỉnh núi lại phát đỉnh là m cái long hô to, bên trong bên cuộn cuộn n hô h có a linh linh mà t ư ơ n hỏa linh quả từ n h i nở hoa đến thành thục cũng phải thời gian mười năm còn nhất định phải tại hỏa linh khí sung túc địa phương nhưng cái này hỏa linh quả chỉ cần thành thục chính là nhị giai thượng phẩm linh quả một cái cây nhưng phủ lên trắng hỏa có giá trị không nhỏ chỉ cần phục d ụ nhưng g n cực lớn tăng cường hỏa linh lực đối với có hỏa hệ linh căn người có trợ lực lớn lao đối c á i k h á c linh căn tu sĩ cũng có rất lớn trợ giúp chỉ cần an tâm luyện hóa thực lực nhưng có to lớn tiến bộ xem ra ta lý mục cũng là có chút tiên d u y ê n nha lý mục nhìn xem đã s u thế với thành thục hỏa linh quả hai mắt tỏa ánh sáng tựa như thấy được hỏa linh quả tiến vào mình trong bụng trắng cảnh vậy liền đợi thêm đoạn thời gian chắc hẳn ném đi hỏa linh quả các ngươi cũng biết nhảy chân a nhìn một chút kia bảy tám cái hồng hầu lý mục có hai con trúc cơ kỳ hồng、hầu. cái khác đều là luyện khí đỉnh phong hồng hầu lý mục liền minh bạch khả năng này là bọn chúng tộc quần trí bảo theo sau thì càng sửa lại nguyên kế hoạch sát thương hồng hầu sinh lực vơ vét hồng hầu giấu đi tu tiên tài nguyên tính toán đợi hỏa linh quả thành thục về sau trực tiếp đ o ạ n chắc hẳn đến lúc đó những cái kia trúc cơ kỳ hỏa hầu khẳng định sẽ điên lý mục vừa rồi nhìn một chút đoán chừng cái này hỏa linh quả lại có ba tháng liền sẽ thành thục lúc này cũng liền không nóng n ả y dự định trở về hào hảo kế hoạch kế hoạch tiểu bạch, ra sao vương ô vậy là tốt rồi trở lại động phủ sau lý mục tìm đến tiểu bạch thương nghị một phen an bài hỏa linh quả thành thục lúc kế hoạ nhìn thấy tiểu bạch gật đầu biểu đạt ra dáng vẻ hưng phấn lý mục liền cùng tiểu bạch b ậ n rộn lý mục kế hoạch chính là cùng tiểu bạch trước dấu ở khoảng cách hỏa linh quả ngoài mười dặm một chỗ trong s ơ n cốc chỗ này sơn cốc có thể nói khoảng cách hỏa linh quả gần nhất một chỗ không dễ bị phát hiện địa phương có thể là bởi vì nơi đây phát sinh qua đại chiến nguyên nhân chỗ này sơn cốc cây cối đều bị đốt cháy k h é t các bọn không có cái gì tài nguyên cho nên dẫn đến cái khác hồng hầu cũng cơ bản không tới nơi này mở làm lý mục ra lệnh một tiếng tiểu bạch liền cùng lý mục hai cái cùng một chỗ tại sơn cốc đảo đến trong đ ộ n lý mục kế hoạch chính là cùng tiểu bạch cùng một chỗ Lợi dụng thời ổ hệ n gian t h u rất nhanh đào một liền s đến hỏa linh quả thành thục thời tiết lý mục cùng tiểu bạch hai cái trúc cơ kỳ đã sớm đào xong thông đạo đào ra thổ cũng không có trồng chất tại sơ cốc mà là sử dụng man lực đem nó áp suất tại thông đạo bích hai bên thậm chí vì an toàn lý mục thậm chí là một cây thật dài thông khí đường ống thông đạo cửa ra vào đã sớm dùng thổ cho che đậy kín theo i vài tiếng tiếng vang khoảng cách hỏa linh quả bên ngoài mấy dặm mấy chỗ hồng hầu căn cứ đột nhiên nổ tung lên mở làm nhưng lý mục đối với cái này không ngạc nhiên chút nào nếch miệng mỉm cười đối tiểu bạch nói đây chính là lý mục bố trí thủ đoạn lý mục lợi dụng hiện đại khoa học kỹ thuật tư tưởng thành công đem mấy chục tấm phủ lục nghiên cứu gia định thời gian kích phát tay nghề lúc này p h ù lục thuận lợi bộc phát lý mục đoán chừng nhiều như vậy p h ù lục bộc phát hẳn là sẽ hấp dẫn chúc chúc cơ kỳ hồng hầu chú ý liên cung tiểu bạch hướng về hỏa linh quả toàn lực mở đảo làm lấy cuối cùng nhất b á n gọn chuẩn bị làm khoảng cách hỏa linh quả chỉ có mười mấy thước khoảng cách lúc lý mục xuyên thấu qua thần thức quét qua liền phát hiện hỏa linh quả chung quanh thế mà còn có ba con trúc cơ kỳ hồng hầu một con trúc cơ trung kỳ hồng hầu hai con trúc cơ sơ kỳ hồng hầu còn có tầm mười con luyện khí đình phong hồng hầu nhưng tất cả những thứ này lý mục đều sớm dự tính đến dù sao lý mục có thể nhìn ra hỏa linh quả sắp thành t h ụ kia hồng tự nhiên sẽ tại thời khắc mấu chốt tăng lớn thủ vệ cường độ nhưng cũng có thể nói lý mục kế hoạch đã tính thành công dù sao lý mục hôm qua nhìn thời điểm nơi đây trúc cơ kỳ hồng hầu khoảng chừng năm sáu con luyện khí đ ỉ n h phong hồng hầu cũng có hai mươi mấy con cho nên lý mục vừa rồi thủ đoạn đã điều đi một nửa trở lên hồng hầu rời đi nơi đây lý mục dùng ánh mắt ra hiệu tiểu bạch một chút tiểu bạch liền minh bạch lý mục ý tứ tranh thủ thời gian điều động linh lực ngưng tụ pháp lực chuẩn bị kỹ càng động tác kế tiếp mặc dù dưới đất thần thức phạm vi có thể sẽ hạ xuống đến một phần m ư ơ i nhưng lý mục lúc này khoảng cách bên ngoài cũng chỉ có mười mấy thước khoảng cách sử dụng linh lực động tác quá lớn nói khẳng định cũng sẽ bị đối phương có chỗ phát giác lý mục lúc này cần phải làm là nhanh chuẩn hưng á c tận lực trong thời gian ngắn nhất đem hồng hầu cho đánh lui không phải chờ chúng nó kịp phản ứng trợ giúp k i a lý mục kế hoạch liền sẽ không h o à n mỹ đến lúc đó chưa chắc sẽ đoạt đến nhiều ít h ỏ a linh quả đương nhiên lý mục cũng lưu lại cái khác sau tay sẽ để cho an toàn của mình đạt được căn đoan mở theo lý mục quát lạnh một tiếng h ỏ a linh thụ bên cạnh ba mươi mấy mét bên ngoài đột nhiên xuất hiện một cái đ ộ n lớn để một bên vốn là vội vã cuốn cùng hồng hầu tất cả đều nhìn lại tại đông đảo hồng hầu nhìn chăm chú chỉ gặp đại đậu khẩu t o á t ra một cái to lớn màu đen đầu chó v ư ơ n g ô không sai chính là tiểu bạch nó mới xuất hiện liền hướng phía hồng hầu c h à o phúng kêu một tiếng trong ánh mắt t o á t ra lớn l a o khinh thường đông đảo hồng hầu đã đơn giản linh trí coi như nghe không h i ể u tiểu bạch ông ngôn ngữ còn nhìn không ra tiểu bạch ánh mắt bên trong khinh thường chi ý sao làm lấy bạo tính tình lấy xương hồng hầu lập tức từng cái khí giơ chân đem thủ hộ hỏa linh quả sự tình đều cất đặt ở một bên tất cả đều ngao ngao kêu hướng phía tiểu bạch công kích mà tới、Phúc. tiểu bạch nhìn xem hồng hầu đều hướng phía nó đến cũng không hoảng loạn trực tiếp ngưng tụ nhìn xem đến trước mắt thổ cầu mấy cái gần phía trước hồng hầu một tay lấy hắn đập tan thổ cầu cũng không đối hồng hầu tạo thành cái gì lớn tổn thương chỉ bất quá g i ả i ở chung quanh bụi đất để trao phúng ý nghĩa kéo căng từng cái đỏ hồng mắt hồng hầu càng thêm v ẫ n nộ hướng phía tiểu bạch v ọ t tới có chút càng là trước ngưng tụ ra h ỏ a cầu hỏa xa hướng phía tiểu bạch ném đi Vương ô ô ô ô tiểu bạch t h ấ y thế lập tức ra v ẻ không địch lại chui vào một bên thông đạo hồng hầu cũng không cam chịu yếu thế nhao nhao theo sát tiểu bạch phía sau tiến vào trong thông đạo thần n g c ngay tại hồng hầu nhao, nhao tiến vào trong thông đạo sau lý mục lúc này đột nhiên từ hỏa linh thụ bên cạnh ngoi đầu lên nhìn xem không còn một mống hồng hầu đều chui vào thông đạo liền cảm thán một câu chương một r ư ơ i bảy cảm tạ thiên nhiên q u ả tặng chương một r ư ơ i bảy cảm tạ thiên nhiên q u ả tặng ngoài miệng nói hồng hồng đốc nhưng dưới tay cũng không dừng lại bất quá thời gian mấy hơi thở lý mục liền đem hỏa linh thụ bên trên hỏa linh quả toàn bộ lấy xuống bỏ vào trong nhận chứa đồ chờ hái xong hỏa linh quả sau lý mục quay đầu nhìn thoáng qua toàn bộ nham tương khu vực liền lập tức quay đầu hướng phía trong thông đạo nhanh chóng rời đi vơ anh lý mục một bên hướng thông đạo lối đi ra chạy một bên là kích phát phủ lục đem t r u n g quanh thông đạo làm h n g rơi bên này chạy có chừng hơn ba trăm mét lý mục cuối cùng cùng tiểu bạch hội hợp lý mục cùng tiểu bạch chạy mặc dù đều là thông đạo nhưng là là con đường khác nhau sớm tại thông đạo t r u n g quanh mở đào rất nhiều chi nhánh đây chính là lý mục lưu hậu thủ lúc ấy liền dự tính đến nếu như hồng hầu đội theo như vậy liền lợi dụng trong thông đạo chi nhánh đem hồng hầu cho phân tán ra tới tiểu bạch hiển nhiên cũng là đã hiểu lý mục ý tứ trải qua thất n h i u bắt n h i u đồng thời tùy ý phá hư bên cạnh thông đạo lúc này tiểu bạch phía sau chỉ có hai tên trúc cơ sơ kỳ hồng hầu đang truy kích tiểu bạch nhìn thấy lý mục sau n h ã n tình sáng lên liền quay đầu dựng thẳng lên một đạo tường đất tạm thời chặn lại hồng hầu công kích đi lý mục ngay sau đó liền kích phát ra một đạo phụ lục đem tiểu bạch phía sau thông đạo toàn bộ cho rung sụt hô hô hô thật lâu về sau lý mục cùng tiểu bạch cuối cùng rời đi thông đạo đi tới chỗ kia trong sân g ố c nơi đây không nên ở lâu tiểu bạch cùng ta tiếp tục rút lui nhìn xem một bên có chút thở hồng hộp tiểu bạch lý mục tiện tay ném cho tiểu bạch mấy k h ả khôi phục linh khí đã dược liền lôi kéo tiểu bạch hướng phía nơi xa chạy mà đi lý mục vừa rồi cũng không có thi triển qua nhiều pháp t h u ậ t cơ bản đều là dựa vào kích phát phù lục đến đoạn sau cho nên pháp lực coi như đủ nhưng tiểu bạch dù sao thi triển ra mấy đạo pháp t h u ậ t thể nội pháp lực lúc này cũng có chút chống đỡ hết nổi cho nên lý mục mới lôi kéo tiểu bạch chạy sở dĩ không có bay cũng là sợ hai trên không trung mục tiêu quá rõ ràng bị mấy cái k i a trúc cơ kỳ hồng hầu phát hiện ra đuổi theo k i a lý mục cùng tiểu bạch cũng có chút nguy hiểm liên tiếp chạy hơn nghìn dặm trên đường đi cũng gặp phải mấy cái không có mắt luyện khí kỳ yêu thú nhưng đều tại lý mục tiện tay vung lên phía dưới thân từ gạo tiêu t u t liền đến nơi này đi lúc này lý mục đã rời đi hồng hầu phạm vi thế lực tìm tới một chỗ vắng vẻ địa phương liền ngừng lại mở ra một cái đậu phủ làm tốt t h n nấp thủ đoạn về sau lý mục liền cùng tiểu bạch đi vào dự định t r ư ớ c khôi phục pháp lực lại nói trải qua hơn một ngày thời gian lý mục cùng tiểu bạch đều đã đem tự thân pháp lực khôi phục viên mãn cảm tạ thiên nhiên quả tạo một trăm l ẻ n h năm quả không tệ lúc này lý mục cuối cùng có thời gian kiểm tra trong nhận chứa đồ hỏa linh quả số lượng nhìn xem trên trăm k h ỏ hỏa linh quả lý mục lộ ra nụ cười ấm áp kỳ thật lý mục lúc ấy hoàn toàn có thể đem hỏa linh thụ đào đi nhưng chính lý mục cũng không có nơi thích hợp chồng hỏa linh thụ liền từ bỏ quyết định này liền quyết định vẫn là cho hồng hầu chừa chút tưởng n h ậ m đi vạn nhất mình đào đi về sau không có trong thời gian ngắn tìm tới nơi thích hợp t r ồ n g hỏa linh thụ dẫn đến cái này khỏa nhị giai hỏa linh thụ khô héo khó tránh khỏi có chút lãng phí mà lưu tại nguyên địa có hồng hầu trông coi cái này hỏa linh thụ sau này sẽ còn lần nữa sinh trưởng ra hỏa linh quả đến lúc đó lại là một chút yêu thú hoặc là tu sĩ cơ duyên tẩm bổ ra một chút sinh linh mạnh mẽ lý mục làm thời đại mới thanh niên tốt tự nhiên không đành lòng phá hư cái này thiên nhiên cân bằng mình cũng xuất ra một viên cắn nhập trong miệng hỏa linh quả vừa bị cắn nát l ý mục cũng cảm giác vô số bảng bạc hỏa linh khí tại trong miệng của mình tùy ý đi l o ạ n l ý mục thấy thế liền nhanh lên đem hỏa linh quả toàn bộ cắn nát n ư ớ c vào rồi mới đóng chặt miệng phòng ngừa hỏa linh khí từ trong mồm chạy đến tạo thành không cần thiết lãng phí trọn vẹn một canh giờ sau l ý mục mới đưa hỏa linh quả toàn bộ luyện hóa cảm giác được tự thân trúc cơ kỳ một tầng tu vi lại có tiến bộ rõ ràng khoảng cách đột phá trúc cơ một tầng trung kỳ cũng không xa còn phải dựa vào kỳ ngộ a cảm nhận được thể nội tăng cường thực lực lí mục không khỏi cảm thắn nói dựa theo bình thường tu luyện lý mục dự tính đến một hai năm mới có thể đột phá đến trúc cơ một tầng trung kỳ nhưng mình lúc này chỉ là ăn một viên h ỏ a linh quả cũng nhanh muốn đột phá quả thực để lý mục cảm thán không thôi nhưng lý mục cũng sẽ không bởi vì lần này có tiến bộ rõ ràng liền đi đến tìm kiếm tiên duyên không đường về dù sao mình trưởng sinh bất lão có nhiều thời gian đi tu luyện không cần thiết vì truy cầu nhanh chóng tăng thực lực lên mà bước lên lớn lao nguy hiểm đi tìm tiên duyên chỉ cần làm từng bước tại an toàn của mình đạt được bảo hộ phía dưới đi tìm nhất định tiên duyên đến để tăng thực lực của mình lý mục tin tưởng cuối cùng cũng có một ngày mình sẽ trở thành thế giới này đứng đầu nhất tu tiên giả Tiểu bạch, n g ư ơ i đang làm cái gì lý mục lúc này quay đầu nhìn tiểu bạch một chút kết quả phát hiện ra hỏa này thế mà chỉ ăn một nửa hỏa linh quả liền p h u n ra vương ô cái gì không thể ăn lý mục nghe được tiểu bạch trả lời sau tức giận đến muốn đem cái này chó đầu góc lấy ra nhìn một chút đến cùng bên trong tiến vào nhiều ít nước mới có thể nói ra loại lời này ăn nhất định phải cho ta ăn một ngày một viên ít nhất phải ăn ba mươi quả lý mục không có tính toán đem hỏa linh quả mình ăn xong ý tứ cùng tiểu bạch cùng một chỗ kinh lịch mưa gió qua mấy thập niên đã sớm quen thuộc tiểu bạch hầu ở bên người bây giờ nhìn xem tiểu bạch phun ra nửa viên hỏa linh quả lý mục g i ậ n không chỗ phát thiết hôm nay chính là cưỡng bức lấy cũng phải để tiểu bạch lan hỏa linh quả tăng lên thực lực của mình đến lúc đó tiểu bạch đột phá cảnh giới càng cao hơn mới có càng nhiều hy vọng chỉ có đột phá về sau mới có nhiều thời gian hơn hầu ở bên cạnh mình lý mục cũng không muốn tiếp qua cái mấy chục trên trăm năm tiểu bạch trước hắn mà đi đến lúc đó tóc đen người đưa lông đen chó kia là cỡ nào thê lương Vương ô, ô ô tiểu bạch mặc dù trong lòng có chút bị khuất nhưng vẫn là tại lý mục uy hiếp phía dưới đem còn lại nửa viên hỏa linh quả mất xuống mặc dù tiểu bạch không có hỏa t h u tính nhưng h ỏ a linh quả luyện hóa về sau đối tiểu bạch thực lực bản thân cũng có nhất định tăng trưởng khả năng không có lý mục tăng trưởng nhiều nhưng cũng không kém là bao nhiêu n à y mới đúng mà phải nhớ đến một câu nếm trải trong khổ đau mới là chó bên trên chó chờ một số năm sau ngươi trở thành phương thế giới này cường đại nhất chó sau ngươi liền sẽ phát hiện mình hôm nay chịu khổ đều là sau này nhất ngọt ngào hồi ức nhìn xem tiểu bạch cuối cùng đem còn lại h ỏ a linh quả ăn xong luyện hóa sau lý mục liền vui mừng đối tiểu bạch nói nhưng tiểu bạch rõ ràng đối lý mục nói không quá thế nào cảm bạo ngươi bây giờ còn trẻ sau này ngươi liền đã hiểu ta đây đều là vì muốn tốt cho ngươi nhìn thấy mình nói cũng không có bị tiểu bạch lý giải lý mục hơi có chút phiền muốn nói nhưng đáp lại lý mục vẫn là tiểu bạch tiêu đơn thuần lại ánh mắt trong suốt chương một trăm năm mươi tám cường đại đồ vật chương một trăm năm mươi tám cường đại đồ vật lý mục nhìn tiểu bạch một chút không lại để ý nó đơn thuần mà trải qua hồng hầu lần này ngoài ý muốn để lý mục rơi vào trầm tư trước đó khả năng quá mức nghĩ đương nhiên coi là lúc ấy chỉ là luyện khí kỳ đại bạch lang tộc đàn kỳ thật khoảng cách phạm nhân thành trì không xa cho là mình dựa vào chúc cơ kỳ tu vi có thể rất mau tìm đến bọn chúng nhưng hiện thực nói cho lý mục đại bạch lang khả năng lúc trước chỉ là ngoài ý muốn bị đ lúc này trở về tộc đàn có lẽ là cách xa nhau vạn dặm địa phương cũng khó nói mà theo tiến vào rừng rậm càng ngày càng sâu bên trong y ê u thu thực lực cũng càng ngày càng tương đại đôi này không có cái gì rừng rậm sinh tồn kinh nghiệm lý mục cùng tiểu bạch chính là rất lớn nguy hiểm nói không chừng thời điểm nào liền đụng phải một cái không pháp lực kháng yêu thú mở miệng một tiếng đem lý mục cùng tiểu bạch n u ố t vào cho nên lý mục quyết định tạm thời trước đình chỉ tiến lên cùng tiểu bạch trước tiêu hóa hết trong tay hỏa linh quả lại nói hô ngồi tại bồ đoàn bên trên lý mục chính đều đều hô hấp lấy linh khí chung q u n h có hỏa linh quả giá trị lý mục cùng tiểu bạch quả nhiên tiến bộ thần tốc không đến thời gian ba năm tiểu bạch đã đột phá đến trúc cơ hậu kỳ mà lý mục cũng thuận lợi đi vào trúc cơ trung kỳ đ ỉ n h phong khoảng cách trúc cơ hậu kỳ chỉ có cách xa một bước đương nhiên cũng không hoàn toàn là hỏa linh quả công lao lý mục còn thường xuyên cùng tiểu bạch đi chung quanh tìm kiếm có mắt d u y ê n yêu thú cùng tướng mạo khả quan linh dược đến chợ tự mình tu luyện cũng may tinh khiết linh dược so đan dược tộc tính ít hơn nhiều lý mục chỉ là hơi phí chút thời gian liền có thể thanh trừ thể nội độc tố đối lý mục cảnh giới bình thường tiến bộ không hề ảnh hưởng tiểu bạch chờ ta đột phá đến trúc cơ hậu kỳ chúng ta lại lần nữa xuất phát đối với lý mục quyết định tiểu bạch rất là hưng phấn đáp lại nó cũng biết lý mục lo lắng cho nên mới tại lý mục lúc trước quyết định tạm thời đỉnh chỉ tiến lên lúc không có cái lộn nhưng lúc này lý mục nói để tiểu bạch biết lý mục đã có năm chắc có thể tiếp tục hướng phía trước tự nhiên hưng phấn chút đi tìm có duyên thú đi lý mục nhìn thấy tiểu bạch hưng phấn bộ dáng liền nhẹ nhàng vuốt ve tiểu bạch đầu to lớn nói vô ư ơ n ô tiểu bạch nghe xong muốn đi đi săn lập tức một cái bước xa vọt ra ngoài ha ha ngươi ngược lại là gấp lý mục nhìn xem tiểu bạch đi xa bóng lưng cười hh liền đi theo ác ác cái gì thanh âm đang lúc lý mục cùng tiểu bạch vui vẻ ra mặt kéo lấy một con luyện khí đỉnh phong gà dừng loại yêu thú chuẩn bị đại khai sát dưới lúc một tiếng l ự c xuyên tấu cực mạnh thanh âm đột nhiên truyền bá ở chung quanh lý mục tranh thủ thời gian ra hiệu tiểu bạch t ầ n nấp khí tức mình thì bắt đầu cẩn thận kiểm tra lên hoàn cảnh chung quanh nhìn có thể phát hiện điểm cái gì ồ ồ ồ ồ ồ lại là một tiếng do nét thanh âm bất quá lại là từ một bên khác chuyển đến phốc phốc đang lúc lý mục quyết định lại quan sát quan sát lúc đột nhiên lý mục liền sững sờ ngay tại chỗ nguyên lai、like、vừa rồi lại có một đạo lưu quang từ lý mục đỉnh đầu, hiện lên. Lý mục cảm giác đỉnh đầu có chút phát lệnh liên ngầ mới phát hiện đỉnh đầu ba mươi cm trở lên cây cối đều cùng nhau bị cái k i a đạo không biết tên lưu quang cắt đứt chỉ bất quá bởi vì vết thương quá cẩn thận hơi đại thụ thân cây còn không có cảm giác liền vừa dài đến cùng một chỗ mà nhánh cây lại là bởi vì ảnh hưởng của trọng lực lúc này mới không ngừng từ trên cây hướng dưới mặt đất rơi đi tiểu bạch đào lý mục mất thần đến liền tranh thủ thời gian đối chính mục chừng chó ngốc tiểu bạch nói nhỏ một tiếng theo sau lý mục liền bán lực hướng dưới mặt đạo đi lý mục hiện tại đã biết rõ có thể phát ra đạo lưu quang này đồ vật chỉ định không phải hắn có thể chống đỡ vì để tránh cho gây nên những cái tia cường đại ch c tiểu, tiểu bạch cũng đọc hiểu lý mục bối rối liền tứ chi cùng sử dụng nhưng không dám vận dụng linh khí một người một chó liền dựa vào mã lực không đến nửa canh giờ liền sinh sinh đào ra sâu hơn trăm thước thông đạo dưới lòng đất thu thu thu ngao ngao ngao khó khẽ hô chờ lý mục cùng tiểu bạch nấp kỹ về sau liền đem thông đạo lối vào đều phong kín nhưng lúc này trên mặt đất lại là náo nhiệt chỉ gặp có các loại thân hình khác nhau yêu thú nhao n h a u xuất hiện tại trong phạm vi mấy chục dặm lẫn nhau ở giữa gặp mặt như có chút tụ họp nhân tố nhưng luôn luôn có chút bạo tỉ khí yêu thú còn chưa mở miệng liền tùy ý hướng về chung quanh ném ra mấy đạo công kích còn tốt lý mục cùng tiểu bạch đã giấu ở dưới mặt đất không phải nơi xa một tòa nổ tung sơn phong cũng đủ làm cho lý mục cùng tiểu bạch nguyên địa có cấp lấy qua ước chừng ba cánh giờ hội tụ vào một chỗ yêu thú cuối cùng hướng về một phương hướng nhanh chóng bay đi mà nơi đây thì hóa thành một mảnh hỗn nộn có vô số cây cối bị phá hủy tiêu đốt có mấy ngọn núi nhưng tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với lý mục bởi vì cách xa mặt đất q u á xa lại có nặng nề thổ địa ngăn cách thần thức lý mục cùng tiểu bạch gặp nghe không được cái gì thanh â m ngay tại dưới mặt đất an t ĩ n h đến lên linh dược số lượng sẽ không có chuyện gì đi một ngày sau lý mục cảm thấy t r ê n l ệ n h thời gian không nhiều lắm liền đem trên tay còn chưa tắt thở luyện khí kỳ ga rừng loại yêu thú ném bên trên mặt đất để nó đánh trước cái đầu chít chít chít chít. luyện khí kỳ ga rừng loại yêu thú hai ngày này qua nơm nớp lo sợ lúc này gặp đã thoát ly lý mục không chế vừa ló đầu ra liền ngựa không ngừng vó hướng nơi xa ngay cả bay mang chạy r sẽ không có chuyện gì nhìn thấy đã rời đi tầm mắt luyện khí k ỳ gà rừng loại yêu thú lý mục lúc này mới yên tâm đem t i ệ u b ạ c h kéo đến trên mặt đất mà đối với gà rừng loại yêu thú thoát đi lý mục cũng không truy đ ế n cùng liền thả hắn rời đi đây là cái gì lý mục cẩn thận quan sát bốn phía một phen dự định nhìn xem còn có hay không những cái kia cường đại đồ vật tung tích kết quả là phát hiện nơi xa sụp đổ trong núi tựa hồ đ è ép cái gì đồ vật lý mục thận trọng đi tới sụp đổ bên cạnh ngọn núi một bên kết quả là phát hiện ngọn núi sụp đổ trung ướng tựa hồ đẻ ép cái gì đồ vật lý mục liền thử quan sát kết quả khoảng cách lý mục qua xa Lý m ụ c cái đành luyện phải lại bắt một không í tích kỳ k yêu này yêu nguy trung đầu hiệu điều xuống thú, trực tiếp tra thể vật phế định hạ phải chăng hiểm. h núi núi Dự dựa dưới gặp đem đáng đồ ném nó ngọn ương. vào vào sao Ừ, không có nguy hiểm nhìn xem hiệu sao thoát đi lòng bàn tay của mình sau tại phế tích ngọn núi bên trong lanh lợi r i á m v ẻ lý mục suy đoán hẳn là cũng không có cái gì nguy hiểm liền chậm rãi tới gần ngọn núi phế tích trung ương chỗ có sóng linh khí lý mục vừa mới bắt đầu chỉ là thấy được một tia khác biệt với phế tích dị thường lúc này tới gần mới phát hiện tia bảng bạc nhưng linh khí chính không chút kiên kỵ tại bên trong phế tích lưu truyền lý mục thấy thế liền đi tới trước mặt từng khối, từng sóng khối khối đem làm i rãi rời. 159, tiểu ngươi tiểu ngươi n phương mạng, ban thưởng trận duyên. 159, tử, mạng, ban thưởng trận duyên. h khí phế tích chậm địa ta ta ta ta Trước Trước cơ cơ tử, một một tử, một một cứu cứu Ừm. l lý mục đem tất cả phế tích đều đẩy ra sau mới phát hiện bên trong thế mà nằm một đầu khổng lồ yêu thú đầu này yêu thú đầu có hai sừng thân thể hiện lên màu sáng đen chiều cao dự đoán có m ư ờ i m ấ y mét, sâu rộng cũng có ba bốn m é t chỉ bất quá lúc này chính nhắm chặt hai mắt tựa như nhận lấy cái gì lớn lao tổn thương huyền hôi tên yêu lý mục lúc này nhận ra thân phận của đối phương là một đầu gọi là huyền hôi tê nhu yêu thú loại này yêu thú xuất sinh lên chính là luyện khí hậu kỳ trưởng thành đến đ ỉ n h p h o n g thậm chí có thể đạt tới n g u y ê n anh cái này yêu thú đồng dạng biết bơi thổ hai hệ pháp thuật tại hồ châu tu tiên giới phân bố rất rộng chỉ vì hồ châu tu tiên giới tên như ý nghĩa hồ nước đặc biệt nhiều thậm chí có thể nói thủy vực diện tích so lục địa diện tích còn muốn lớn hơn một chút liền đặc biệt thích hợp loại này huyền hôi tê nhu sinh sôi thu thương rồi lý mục kiềm chế lại tâm tình khẩn trương cẩn thận đánh nhìn một phen nguyên lai、like、đầu này huyền hôi tê nhu đã thân chịu trọng thương lúc này ngay tại theo bản năng dùng linh khí đến t Ừ. Đang lúc l ý mục, Ai? Ai mục còn ù n mang g tiểu theo hai cái bạch l g hiếu không ỳ n ì n huyền xem h i tê u Tiểu thời đột mắt. tử, nhiên điểm, mở nó có linh Lý Ai? Ai nói không? đang chuyện? còn không dược Mục có từ mở hai mắt ra huyền hôi tê ngưu c h ấ n nhiếp bên trong giật mình tỉnh lại chỉ nghe thấy trong đầu chuyển đến một câu lý mục tranh thủ thời gian dùng thần thức cùng con mắt bốn phía tìm hiểu một phen kết quả không có gặp bất kỳ yêu thú gì cùng nhân loại tung tích đừng tìm ta ngay tại trước mắt ngươi nghe thấy thanh ấm kia lại chuyển tới lý mục đành phải thăm dò tình hướng nằm trên đất huyền hôi tê n g u nhìn lại là ngươi đang nói chuyện sao là ngươi nói chuyện nói ngươi liền nháy mắt mấy cái lý mục vẻ mặt thành thật nhìn xem huyền hôi tê như cặp kia to lớn con mắt nói huyền hôi tê như hiện tại rất bất đắc dĩ nó mới vừa rồi bị những y ê u thú khác gây thương tích hiện tại chỉ có thể vận dụng một tia lực lượng miễn cưỡng n g ư ơ i có thể đem muốn nói lời truyền đến lý mục trong lỗ thai lúc này lý mục còn muốn cho nó lãng phí sức lực làm những chuyện nhàm chán này bất quá xem ra lý mục cũng là kinh nghiệm sống chưa nhiều phải biết y ê u thú bình thường đã đến kim đan kỳ đều sẽ học được ngôn ngữ của nhân loại chỉ có chút đặc thù yếu thú mới có thể tại cảnh giới càng cao hơn mới tinh thông ngôn ngữ của nhân loại xem ra thật là ngươi nhưng là trước mắt tại huyền hôi t ê như trước mặt cũng liền lý mục cùng tiểu bạch hai cái huyền hôi t ê như không có lựa chọn nào khác vì mạng sống nó chỉ có thể trước hướng lý mục thỏa hiệp ngay cả trước đến mấy lần to lớn con mắt mới đến lý mục khẳng định tiểu tử nhanh tìm cho ta điểm linh dược nhét vào trong miệng của ta hôm nay ngươi cứu ta một mạng ta ngày sau liền ban thưởng ngươi một trận cơ duyên lý mục khẳng định nói chuyện vật chính là trước mắt to lớn tê rất sau k i ê u huyền hôi t như cũng lần nữa đem tiếng nói chuyển vào lý mục trong óc cơ d u ê n ta không cần cơ d u ê n có mệnh d â mất mạng hoa còn không bằng phó thác cho trời tới tự tại lý mục nghe thấy đầu này tê giác thế mà cho hắn bánh vẽ cũng có chút khinh thường nói nghĩ hắn lý mục trải qua cái gì trước mắt tê giác chắc chắn sẽ không minh bạch hắn n ế m qua bánh đã có thể đem cái này trước mắt cực đại tê giác đẹp ẹ p lúc này lại thế nào có thể sẽ bị đối phương vẽ bánh hấp dẫn đâu tiểu tử tranh thủ thời gian cho ta nhét điểm linh dược ta cam đoan nhất định cho người cơ duyên huyền hôi tê như lúc này có chút nóng n ả y trong cơ thể nó pháp lực đã sớm bị hao phí sạch sẽ lúc này còn toàn thân bị trọng thương không thể động đậy chỉ có thể dựa vào chính là trước mắt lý mục ai có thể từng muốn tiểu tử này tuổi còn trẻ thế mà liền nhìn thấu nhân gian đóng lạnh ngay cả nó đã từng chăm thử khó chịu kỹ năng đều có thể miễn dịch phải biết hắn đã từng dựa vào những lời này lắc lư nhiều ít đê i a yêu thú vì nó liều mạng đổi lấy không biết bao nhiêu tu tiên tài nguyên mới đến bây giờ kim đan kỳ đ ỉ n h phong thực lực tiểu tử ta khuyên ngươi không muốn không biết tốt xấu nhanh lên đem chữ vật dưới túi chữ vật đều giao ra không phải ta một bàn tay hô chết ngươi huyền hôi tê n h ư u cảm giác lực lượng còn tại không ngừng trôi qua chắc hẳn tiếp qua không được một hồi tự thân lực lượng sắp biến mất hầu như không còn cũng có chút sốt ruột đành phải khởi xướng hung hát tới mặt lộ vẻ hung tướng đối với lý mục nói tiểu mạch rút lui lý mục không chắc đối phương phải chăng còn có sức mạnh đến công kích mình gặp huyền hôi tê nhu bắt đầu sinh lòng ác ý thời điểm liền hội vàng lôi kéo tiểu bạch hướng nơi xa chạy tới tiểu t ử a ta đã ở trên thân thể ngươi lưu lại ấn ký chờ ta khôi phục lại đến lúc đó ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển ta cũng sẽ đem ngươi một ngụm nuốt vào huyền hôi tê nhu nhìn xem lý mục cùng tiểu bạch đi xa thân ảnh lại điều động một tia lực lượng đối lý mục liền phẫn nộ hô một tiếng linh mục n g a y tại chạy phía trước chỉ nghe thấy thanh em từ hậu phương chuyển đến chính chui vào trong hai để lý mục lập tức cảm giác có chút lo lắng hãi hùng mặc dù lý mục không biết đối phương thực lực cụ thể nhưng là cũng có thể phán đoán ra cái đại khái dù sao có thể tại loại kia công kích phía dưới còn sống sót y ê u thú hẳn là rất có rất lớn có thể đột phá đến kim n ă n g kỳ tiền bối vậy ngươi nói cơ duyên của ngươi là cái gì đang lúc huyền hôi tê như đã bỏ đi lý mục cái này hy vọng chờ mong kế tiếp y ê u thú có thể đi vào trước mắt của mình xuyên tấu h qua h uy áp làm cho đối phương vì chính mình phục vụ chờ hết thể khôi phục thực lực lại đem lý mục truy sát lúc lý mục lại quay đầu lại về tới trở về huyền hôi tê như phía trước một trăm mét chỗ chỉ bất quá lý mục dưới chân chính là tiểu bạch vừa đảo một cái lối đi rất hiển nhiên lý mục đã làm tốt tùy thời thoát đi chuẩn bị lý mục chi cho nên trở lại một là không muốn bị như thế yêu thú cường đại nhớ thương hai là vạn nhất có cái gì dễ dàng đạt được cơ duyên lý mục vẫn là nghĩ tử h một lần đương nhiên điều kiện tiên quyết là không uy hiếp đến mình sinh mệnh thứ ngươi đem linh dược đều cho ta chờ ta khôi phục một chút thực lực ta liền đem trên người cơ duyên đều ban cho ngươi huyền hôi tê n h ư u nhìn xem lý mục đi mà quay lại dáng vẻ liền biết lý mục bị mình nói tới cơ duyên hấp dẫn đến liền khôi phục cao lệnh dáng vẻ lại hướng phía lý mục nói ồ ngươi lại không có những c ữ vật cùng túi chữ vật đồ vật đều giấu chỗ nào a lý mục nháy mắt rất là hiếu kỳ giống nằm trên mặt đất không n ú c nhích cực đại tê rất hỏi không kiến thức thật không biết ngươi là ở đâu cái góc đường góc tu tiên ngươi chẳng lẽ không biết ta đã nửa bước nguyên anh sao đã có thể sơ bộ lợi dụng thần thông đem mình có bảo vật thông vào trong bụng dấu đi thật sự là tu tiên giới lớp người q u ê mùa không kiến thức huyền hôi tê như nghe được lý mục hỏi thăm lập tức có chút khinh bị hướng về lý mục nói dù sao n ó tung hoành hồ châu tu tiên giới mấy trăm năm ăn hết tu sĩ sao mà nhiều vậy nhưng giống lý mục như thế không có kiến thức xác t h ự không nhiều nhất là đã chúc cơ chu kỳ thế mà còn thiếu khuyết như thế nhiều tu tiên giới thương thức bất quá cái này cũng không trách ngươi dù sao ngươi chỉ là một chỉ là chúc cơ t r ù n g kỳ tu sĩ lại có thể nào hiểu rõ nguyên anh yêu thú cường đại chương một trăm sáu mươi làm thế ngươi cơ duyên cũng là ta chương một trăm sáu mươi làm thế ngươi cơ duyên cũng là ta huyền hôi tê như vừa kiêu ngạo lấy cho lý mục nói xong lại đột nhiên nghĩ đến mình bây giờ đã không có quá nhiều lực lượng mà lý mục là khoảng cách nó gần nhất một cái có thể trợ nó khôi phục thương thế người cũng không thể như thế xem pha cho nếu như đem lý mục cho tới người khác xoay người rời đi hoặc là vạn nhất làm ra một chút không thể dự đoán sự tình vậy coi như được không bù mất nghĩ tới đây h u y ề n hôi tên n g ư thanh âm liền t h ấ p xuống ngữ khí cũng trở nên ôn hòa ồ vậy nếu như ta không cứu ngươi đâu lý mục cũng chú ý tới đối phương ngữ khí biến hóa hiện tại cũng đoán được một chút khả năng nếu như đối phương thật sự có thực lực như vậy hiện tại liền sẽ không có chuyện nhờ với lý mục mà nếu quả như thật đưa nó chữa lành như vậy lực lượng của đối phương sẽ không thể khống đến lúc đó lý mục sinh tử rất có thể tại đối phương một ý niệm nghĩ tới đây lý mục liền mở miệng thử hỏi tiểu tử ngươi thành tâm trêu đùa ta hay sao chỉ là t r ú c cơ trung kỳ tu sĩ lại dám trêu đùa ta cái này nửa bước nguyên anh ngươi qua đây để cho ta một thành đập trên ngươi huyền hôi tê ngư nghe được lý mục bắt đầu xưng sở ngay sau đó liền vẫn nộ hướng phía lý mục tổng h ố n g nó thực sự không thể tin được chỉ là t r ú c cơ trung kỳ tu sĩ lại dám tại trước mặt nó làm cản phải biết nó tại địa bàn của nó thủ hạ t r ú c cơ kỳ yêu thú không dám nói nhiều vô số kể nhưng là cũng có chiến tranh mỗi lần gặp nó cái nào cũng không dám nói chuyện lớn tiếng chỗ nào còn giống lý mục cổng vọng như vậy đối với mình nhiều lần ôn hòa khuyết bảo thế mà không có một chút lòng kính sợ không đợi lý mục trả lời huyền hôi tên như liền ngay sau đó đối lý mục cao giọng chất vấn nó thực sự không hiểu dĩ vang nó xuất ra những ngày mồi nhử liền có vô số yêu thú thậm chí có chút tu sĩ đều sẽ vì nó xông pha khói lửa không chối từ không nghĩ tới lý mục như thế khó chơi chẳng lẽ là bởi vì chưa từng gặp qua cái gì cơ duyên tốt cho nên mới không biết hàng đúng khẳng định là như vậy huyền hôi tên như cuối cùng cho mình một hợp lý giải thích người qua đây trong cơ thể của ta có một cái tam giai linh dược người qua đây cho ta một điểm linh dược để cho ta khôi phục một chút thương thế ta liền đem nó lấy ra ban cho người có thể để người luyện hóa về sau lập tức đột phá trước mắt cảnh giới đến luyện trúc cơ hậu kỳ huyền hôi tên như nghĩ đến lý mục có thể là không có kiến thức cho nên không hiểu linh dược cao cấp chỗ tốt liền mở miệng hướng dẫn từng bước nói huyền hôi tên như đ a nghĩ n g kỹ t r ở lý mục đem linh dược cho nó để nó khôi phục một chút thương thế nó liền trực tiếp đem thể nội linh vật toàn bộ lấy ra mình luyện hóa về sau khôi phục một chút thương thế trước tiên liền đem lý mục c h ụ c chết gia hỏa này hôm nay nói nói thực sự để cho mình tức giận đến không nhẹ nó đã rất lâu không có bị người như thế khi qua trong cơ thể ngươi đã có linh vật tại sao không mình lấy ra lý mục giả bộ như đơn t h u ầ n bộ dáng đối huyền hôi tê như không hiểu hỏi nói cho ngươi ta hiện tại trọng thương mang theo toàn thân chỉ có thể điều động một t i ê u bản thể lực lượng mới có thể há miệng nói chuyện nơi nào còn có pháp lực dẫn hợp thành ra bên trong thân thể giấu đi linh vật lại nói nếu như ta có thể điều động thể nội linh vật còn muốn ngươi làm gì trực tiếp một ngụm đem ngươi nuốt chính là huyền hôi tê như nhìn xem lý mục đần độn bộ dáng liền khí giấu đều không có dấu trực tiếp đem lời trong lòng thoát ra ồ nói cách khác ngươi bây giờ không cách nào điều động bất luận cái gì pháp lực ngươi muốn làm gì nghe được lý mục có chút nghiền ngẫm lời nói huyền hôi tê như trong lòng chính là máy động dự cảm được một chút chuyện không tốt nếu như ta đưa ngươi giải cứu ra ngươi sẽ cho ta nhiều ít linh vật lý mục một bên dùng đặt ở sau lưng tay ra hiệu tiểu bạch tiếp tục hướng huyền hôi tê như bên người đào sâu thông đạo một bên giả bộ như bị huyền hôi tê như dụ hoặc hấp dẫn dáng vẻ hỏi đương nhiên là một gốc à một gốc đều đủ để để chúc cơ đình phong tu sĩ bán mạng ngươi còn muốn nhiều ít nghe được lý mục còn tại nhớ thương trên người mình linh vật huyền hôi tê như trong lòng cũng dần dần yên tâm bên trong lo lắng khinh thường nói há mồm liền ra rầm rập ầm ầm ngay tại huyền hôi tê như còn tại chờ mong lý mục xuất ra trên người linh g i ậ lúc đột nhiên cảm giác thân thể không bị khống chế hướng xuống mặt rơi đi trọn vẹn rơi mất có hai ba mươi mét huyền hôi tê như mới phát hiện mình thế mà rớt xuống một cái hố to bên trong tiểu tử có phải hay không là ngươi dở trò quỷ huyền hôi tê như cuối cùng phản ứng lại nó vừa rồi mặc dù nằm trên mặt đất không thể động đậy nhưng là vẫn có thể cảm nhận được dưới thân thổ địa là rất g á m chắc để nó ngủ phía trên hắn rất an tâm nhưng là giờ phút này đột nhiên xuất hiện hố to rõ ràng là phía sau có người từng dợ t r ò phốc phốc v a n h oanh không có người đáp lại huyền hôi tên nhu chỉ có mười mấy tấm phụ lục hướng phía huyền hôi tên nhu thân thể kích phát có là kim hệ phụ lục có là hỏa hệ phụ lục thậm chí ngay cả nhất không am hiểu công kích thổ hệ phụ lục cũng có mà tiểu bạch thì là ghẽ và hố sâu phía trên t r ờ lý mục phụ lục thả xong sau liền lợi dụng tự thân pháp lực không ngừng cắt huyền hôi tên nhu kia cứng r ắ n túi ra ngao ngao ngao tiểu tử người chết không yên lành ngao ngao ngao lý mục cùng tiểu bạch hai cái phảng phất không có nghe thấy huyền hôi tên nhu kêu thảm cùng chử mắng chỉ là một bên. điều khiển pháp khí không ngừng lợi dụng pháp thuật công kích tới huyền hôi tê nhu thân thể yếu ớt nhất mấy chỗ địa phương ngao ngao ngao t a không cam lòng đâu nhưng là huyền hôi tê nhu nhưng không có chút nào năng lực phản kháng nếu như lý mục cùng tiểu bạch ở trước mặt hắn nó còn có thể điều động toàn thân còn lại cuối cùng nhất một tia lực lượng lợi dụng l ụ c thể man lực liền có thể đem lý mục trọng thương nhưng là nó bây giờ tại trong hố sâu chỉ có thể trơ mắt nhìn mình tia kiên cố túi ra bị một chút xíu phá vỡ trọn vẹn nửa canh giờ làm lý mục cùng tiểu bạch hai cái pháp lực tiêu hao hơn phân nửa thời điểm mới phá vỡ huyền hôi tê nhu phòng ngự lý mục một đao đâm vào huyền hôi tê lý mục gặp đã phá vỡ huyền hôi tê nhu phòng ngự nhưng còn không dám b u n g l ò n g mảy may tranh thủ thời gian trong miệng n u ố t vào một viên đ ă n g dược khôi phục thể nội pháp lực trên tay cũng không có nhàn rỗi trực tiếp tiếp tục điều khiển phi đ a o trực tiếp tại huyền hôi tê nhu trong đầu loạn q u ấ y một trận lại qua đại khái nhanh một canh giờ huyền hôi tê nhu mới dần dần đình chỉ thân thể bản năng giấy r u ộ n hô hô hô nhìn thấy huyền hôi tê nhu cuối cùng kết thúc giấy r u ộ n lý mục cùng tiểu bạch ngồi liệt ở một bên miệng lớn hô hấp lấy không khí mới mẻ lần này thật sự là làm cho người rất kích động lý mục không nghĩ tới đối phương đã không có mảy may pháp lực thế mà còn có cao như vậy lực phòng ngự đây ít nhất là một cái kim đan hậu kỳ yêu thú có thể nói là toàn thân là bảo mà lại trong cơ thể nó linh vật lý mục cũng có thể lấy ra đến lúc đó làm mình tu tiên tài nguyên vi cầu người khác còn như vậy cao não làm t h i n g ư ơ i cơ duyên cũng là ta t h ô n g thả lại sức lý mục nhảy xuống hố sâu đối h u y ề n hôi tê như cái k i a khổng lồ thân thể chính là một miếng nước bọt ngay sau đó liền ghét bỏ nói c h ư n g một trăm sáu mươi mốt phát tải c h ư n g một trăm sáu mươi mốt phát tải nhìn xem trong hầm to lớn thi thể lý mục phảng phất thấy được cái gì bảo vật hiện tay liền lấy ra mang theo pháp khí bắt đầu cắt bỏ ra có nửa canh giờ lý mục mới tại đầu này yêu thú thể nội tìm được một đồ dưa hấu lớn nhỏ nội đan giống yêu thú bình thường đột phá đến kim đan kỳ sau đều sẽ sinh ra nội đan là yêu thú một thân chỗ tinh hoa lại lục lọi một lát lý mục lại lấy ra một khối hơi mở đồ vật đây chính là đầu này yêu thú thể nội không gian đi linh mục nhìn xem trong tay kia hơi mở trạng đồ vật liền có một chút suy đoán bình thường hạng tu sĩ hoặc là yêu thú đột phá đến nguyên anh kỳ sau liền có thể mở trong cơ thể mình không gian từ đây cáo biệt túi chữ vật nhận chữ vật mà đầu này yêu thú là kim đan kỳ đình phong cũng không hề hoàn toàn mở ra ổn định không gian lý mục nhìn xem trong tay hơi mở tr cảm giác tùy t h ờ i đều muốn biến mất dáng vẻ liền ngay cả vội vàng đem hắn lợi dụng pháp lực từ từ chia giải khai ta đi như thế tốt bao nhiêu đồ vật ở trong vật hoàn toàn tản mát trên mặt đất lúc lý mục mới phát hiện đầu này yêu thú nguyên lai vẫn là một cái thích s i ê u tập bảo vật chủ bên trong chẳng những có đại lượng nhị giai tam giai linh dược thậm chí có một ít tương đối cao giai vật liệu luyện khí còn có bảy tám k h ỏ a kim đan trung kỳ kim đan hậu kỳ yêu thú nội đan thậm chí còn có một ít tu sĩ di vật có thể nói giá trị của những thứ này đủ để tạo ra được một cái kim đan tới thậm chí còn có rất nhiều còn lại mà muốn nói bên trong chân quý nhất c h ơ quá với đầu này yêu thú bản thân có nội đan đầu này yêu thú không có nói láo nó đã tính nửa bước n g u y ê n anh nó nội đan giá trị xa cao hơn phổ thông kim đan kỳ yêu thú nội đan đi trước tiên tìm một nơi bế quan một đoạn thời gian lý mục nhìn sắc trời một chút cảm thấy thời gian lâu một chút nữa khả năng có những yêu thú khác đến đây liền nhanh lên đem đầu này yêu thú thi thể bao quát di vật của hắn thu sạch tiến trong nhận chứa đồ rời khỏi nơi này cũng may mắn lý mục bình thường cũng có chút cái khác túi chữ vật không phải cái này to lớn yêu thú thi thể cùng bảo vật thật đúng là không nhất định thả xuống được tiểu mạch bắt đầu ăn bởi vì linh mục trước mắt còn không có hệ thống học tập thuật luyện đan cho nên đối với đầu này yêu thú thi thể chỉ có thể dùng một mạc nhất biện pháp an bổ đi lợi dụng hai hướng yêu thú xương cùng yêu thú ra chờ có nhất định luyện khí tư chất đồ vật thì lưu lại có đầu này yêu thú trợ lực lý mục bất quá hơn ba tháng cuối cùng cũng tới đến trúc cơ hậu kỳ tiểu bạch ăn nhiều một chút chờ ngươi đến trúc cơ đình phong ta liền cho ngươi một viên kim đan kỳ yêu thú nội đan phục dụng vương ô nghe được lý mục tiểu bạch rất là hưng phấn yêu thú nội đan nếu như hợp với linh dược luyện chế thành đan dược hiệu quả khẳng định càng tốt hơn nhưng là lý mục hiện tại sẽ không luyện chế chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. đem yêu thú nội đan trực tiếp để tiểu bạch đến lúc đó l u y ệ n hóa tăng trưởng tự thân tu vi đối với trúc cơ thời đỉnh cao yêu thú tới nói đột phá đến kim đan kỳ là có rất lớn trợ giúp mà nhân loại nếu như trực tiếp nuốt yêu thú nội đan nếu như thực lực không đủ mạnh rất dễ dàng bị bên trong cuồng bạo chi lực tổn thương thân thể cho nên nhân loại đồng dạng đem yêu thú nội đan phối hợp linh dược luyện chế thành đan dược phục d ụ n g hiệu quả cũng là cực dai nhưng l ạ i yêu thú nội đan bình thường đều là muốn kim đan kỳ yêu thú mới có thể sinh ra muốn có được sao mà khó vậy cho nên trên thị trường tiêu thụ nội đan trên cơ bản không lưu thông chỉ có khả năng tại thế lực lớn nội bộ tiêu hóa hoặc là nói trong vòng nhỏ lưu động đi thôi tiếp tục đi tới lý mục bây giờ đã đột phá đến chúc cơ kỳ hậu kỳ đối với tìm kiếm đại hắc cầu cùng đại bạch lang tung tích cũng nhiều mấy phần an toàn l i ê n hướng phía một bên nằm ngáy h ó h ó tiểu bạch nói một câu theo sau một người một chó lại lần nữa bước lên hành trình trên đường đi không phải đang đổi trục yêu thụ kia chính là tìm kiếm linh thảo sinh hoạt cũng không tính bụng t quanh đi còn lại không biết tìm có bao nhiêu thời gian cho tới hôm nay đột nhiên nghe được dị thưởng tiếng vang ô ô ô ô tiểu bạch ngươi nghe tựa như là tiếng sói chu âm lý mục nghe được thanh âm này về sau liền đ o á n được đây cũng là làng tộc thanh âm chỉ là không thể xác định là không phải đại bạch lang cái kia tộc đàn ô ô ô tiểu bạch không có đầu tiên đáp lại lý mục mà gọi là một tiếng dở dở ương ương tiếng sói chu âm lý mục rõ ràng nghe được tiểu bạch kêu một tiếng về sau xa xa tiếng sói chu trở nên trầm mặc tiểu bạch ngươi cái này khẩu âm cũng không cần cùng người khác chào hỏi vạn nhất bị cho rằng là những tộc quân khác nói không chừng trả hết đến bạo đánh ngươi một chầu đâu đến lúc đó còn có thể liên lụy ta lý mục có chút ghét bỏ nhìn xem tiểu bạch nói tiểu bạch cái này cái gì đều tốt chính là cái này thanh n â m một mực là dở dở tương ư ơ n g nói hắn là chó đi nó sẽ sói chu nói nó là sói đi hắn sẽ chó sủa vâng ô vâng tiểu bạch nghe được lý mục ghét bỏ thanh n â m sau lập tức gấp tranh thủ thời gian hướng phía lý mục kêu hai tiếng người tại chó sủa cái gì bên trong không nghe thấy tiểu bạch trong giọng nói thuộc về chó tỷ lệ lần này chiếm thờ phòng liền theo miệng trêu chọc nói tiểu bạch nghe xong lập tức trầm mặc chỉ là thử một chút răng rồi mới liền đem đầu chuyển tới đưa lưng về phía lý mục được rồi được rồi ta bị ta người là chó săn trên thế giới này là độc nhất vô nhị chó săn nhưng sói như n g chó có thuộc về sói hung mãnh cũng có thuộc về chó trung thành đến lúc đó chỉ định muốn trở thành thiên hạ mạnh nhất sói mạnh nhất chó được rồi lý mục nhìn xem tiểu bạch đua nghịch lên tiểu h ả i tử tính t ì n h liền tranh thủ thời gian mở miệng an ủi Vương về an cùng tiếng, bên cạnh. cùng tiếng nhân lần gặp ô. thôi, Lý lại Lý Mục mấy chục câu về sau, tiểu Bạch cuối Mục sau, ủi Tiểu hổ Bạch đi thôi, đi cùng xa xa tiếng chu chủ xấu kêu một rút Tiểu đầu đi vào sói theo sau lý mục liền lôi kéo tiểu bạch một người một chó hướng phía vừa rồi phương hướng âm thanh chuyển tới cấp tốc bay đi bất quá trong chốc lát lý mục liền đi tới một chỗ phía trên dây núi chỉ gặp trên dãy núi to to nhỏ nhỏ hai mươi mấy con sói loại yêu thú nhất dẫn đầu cũng bất quá là luyện khí hậu kỳ ráng vẻ lông tóc rất tạm không phải thuần sắc đàn sói nhìn thấy lý mục cùng tiểu bạch trên bầu trời thân ảnh về sau từng cái dọa đến nằm dạp trên mặt đất nếu như đơn độc là lý mục một người bọn hắn có thể sẽ không nằm dạp trên mặt đất sẽ chỉ liệu mạng chạy trốn nhưng là yêu thú không giống yêu thú gặp đồng loại yêu thú về sau nếu như đối phương liền sẽ từ nội tâm chỗ sâu sinh ra một loại lòng kính sợ t ỷ như trước mắt tiểu bạch mặc dù mọc ra chó bộ dáng nhưng nó tự thân chí ít có một nửa máu là đại bạch lang thực lực lại là trúc cơ hậu kỳ thậm chí sắp đột phá đến trúc cơ đình phong tự nhiên không phải dưới mắt những n à y một đám luyện khí kỳ yêu thú có thể so sánh được cho nên bọn chúng nhìn thấy tiểu bạch về sau ở sâu trong nội tâm liền sinh ra một chút lòng kính sợ đem mình nằm dạp trên mặt đất để bày tỏ đạt đối đồng loại cường giả tôn kính lý mục nhìn xem dưới chân bò lồn một một đám luyện khí kỳ sói loại yêu thú liền đối với một bên có chút choáng váng tiểu bạch nói một câu v ư ơ nghe ô, ô ô. Ô ô ô ô vương n g thấy tiểu bạch tiếng kêu về sau dưới đáy phụ phục đàn sói thủ lĩnh rõ ràng sưng sở nhưng một lát về sau lại lâm vào trầm tư chắc hẳn tại phiên dịch tiểu bạch nói đi qua có mười mấy hô hấp về sau kia lang tộc thủ lĩnh rõ ràng đã phiên dịch ra đại khái liền đối tiểu bạch đáp lại vương ô, vương ô. nghe rõ tiểu bạch lại đối lý mục kêu vài tiếng nói ra đàn sói thủ lĩnh、à. nguyên lai hàn nguyệt bạch lang lại là mảnh đất này dưới sói loại yêu thú bá chủ mà những n à y luyện khí kỳ sói loại yêu thú lại là hàn nguyệt bạch lang thuộc hạ tộc đàn lý mục nghe h i ể u t i ể u bạch từ trong miệng của hắn biết được đại bạch lang tộc quần đại khái tin tức nghe nói đại bạch lang tộc đàn cũng chính là cái gọi là hàn nguyệt bạch lang có hơn ngàn con trúc cơ kỳ liền có vài chục đầu thậm chí còn có cái kim đàn kỳ chỉ bất quá kim đăng kỳ đàn n kỳ đ sói lao tổ đồng dạng tại hàn nguyện bạch lang tổ địa bế quan tu luyện hoặc là đơn độc ra ngoài chưa từng tùy tiện xuất hiện tại đàn sói bên trong cũng may mắn lý mục sớm gặp bọn này luy nếu như đâm đầu vào hàn n g u y ệ t bạch lang tộc đàn không chừng bị xem như địch nhân trói lại rồi mới phân mà ăn chi tiểu bạch ngươi hỏi một chút nó có hay không biện pháp liên lạc đến hàn n g u y ệ t bạch lang tộc đàn bên trong sói nếu như có thể liên lạc đến tại để hắn đi hỏi thăm một chút có hay không một đầu màu đen chó ân chính là ngươi kia kính yêu phụ thân lý mục mặc dù biết một con chó nếu như trà trộn vào đàn sói khả năng hạ tràng không tốt lắm nhưng vẫn là bảo lưu lại một tia hy vọng dù sao tiểu bạch mẫu thân thế nhưng là chính tông hàn nguyện bạch lang mà lại lý mục đoán chừng hàn n g u y ệ t bạch lang sở dĩ mang tiểu bạch phụ thân đại hắc cầu tiến vào hàn n g u y ệ t bạch lang lánh địa có thể là vì đột phá trúc cơ đi bằng không lấy tiểu bạch phụ thân kia chỉ là mấy chục năm tuổi thọ nói không chừng hiện tại mộ phần cỏ đều cao mấy chục mét v ô n ô ô ô ô cái gì ngươi nói hàn n g u y ệ t bạch lang tộc đàn bên trong có cái cao t ầ n g chính là đầu đại hắc cầu đạt được đại hắc cầu tin tức xác thực sau lý mục khiếp sợ núi rộng ra miệng thật lâu không thể khép lại hắn vạn vạn không nghĩ tới như vậy hôn bất lận đại hắc cầu lại có thể trà trộn vào lệnh tính bạch lang tộc đàn không có bị xử lý còn ngồi lên cao tiểu bạch cha ngươi phát đ ạ t ngươi ngày tốt lành tới ngươi là quan nhị đại a mất thần tới lý mục q u a y đầu liền thân mật v ố t ve tiểu bạch kia sáng n g ờ i l ô n g tóc nói tiểu bạch nhanh để nó cho ngươi phụ thân tiện thể nhắn để tới đón ngươi ta cũng dính một chút ngươi ánh sáng tại trong bầy sói ăn nhờ ở đậu một phen lý mục trong nháy mắt liền đánh lên tiến vào hàn nguyện bạch lang tộc quần chủ ý lang tộc mặc dù tàn nhẫn bạo lực nhưng bọn hắn đối với đã từng trợ rút qua bọn hắn tộc quần nhân lực cũng là lo liệu lấy hưu hào tâm mà lại lý mục hiện tại tiền võ đồng tu có tự tin tại kim đàn kỳ lang tộc không có xuất thủ tình hung dưới có thể dẫn đầu tho cho nên cũng mất nhiều ít e ngại vương ô u v ư n g Ô ô ô ô. Ô ô ô ô â thế nào chuyện tiểu bạch tại sao hắn muốn nói hai lần nói nghe được tiểu bạch chỉ nói một câu không nghĩ tới đối diện thế mà trở về rất nói nhiều lý mục cũng có chút n g h i hoặc chắc là cái này nằm dạp trên mặt đất trên mặt luyện khí kỳ lan tộc nói một chút cái khác nói đi liền thấy hiếu kỳ hỏi vương âu v ô ơ n g ô u nhìn không ra chỉ là luyện khí kỳ yêu thú thế mà còn có như thế trí tuệ ngươi xem đó mà làm thôi chỉ cần không ảnh hưởng chúng ta kế hoạch là được rồi nghe được tiểu bạch hồi phúc về sau Lý Mục c ũ n theo i ể u lý n n g mục á i gì dạng Nó tâm tư. cùng tiểu bạch liền được đưa tới sói trong đ ộ u g nhìn xem chung quanh nhất giai thượng phẩm linh mạch cùng sói trong động bảy tám cái sói con lý mục cũng cảm giác có chút thú vị quay đầu liền cùng sói con đùa bỡn sói con là nghẽ con mới đẻ không sợ cọp trông thấy lý mục chủ động xuất ra một gốc đê gia linh dược đùa b ọ n chúng từng cái nện bước nhỏ chân ngắn tới tranh ăn ha ha ha đừng nóng vội đừng nóng vội đều đều cũng có có linh dược chỉ có một viên nhưng là sói con có bảy tám cái cả đám đều lẫn nhau tranh đấu thất bại trên mặt đất đánh một cái lăn lại lật thân nện bước nhỏ chân ngắn tiếp tục đến đây tranh đoạn lý mục thấy cảnh này cũng bị chọc cho cười ha ha theo sau lại lấy ra mấy cây đê gia linh dược phân biệt cho mỗi một con sói con đưa một gốc sau sói con lúc này mới không chút hoang mang dùng ăn không bao lâu l a ngay tộc thủ lĩnh cũng cáo lĩnh mình đuôi, m n tại thất trưởng thành sói trong động nằm ngáy ho ho tiểu bạch đột nhiên nghe được một tiếng thanh nhân quen thuộc l i ề n lập tức đứng dậy tranh thủ thời gian hướng phía ngoài động chạy tới ô, ô, ô. theo sau tại đại bạch lang mời mọc lý mục cũng liền đi theo vài đầu đại bạch lang đi đến hàn n g u y ệ t bạch lang thuộc địa lý mục hơi nghi hoặc một chút tại sao đại hắc cầu không có đến đây tiếp tiểu bạch nhưng cũng chưa hỏi ra chỉ là đem thời gian để lại cho tiểu bạch cùng mẹ của nó dù sao sau này thời gian cũng nhiều khá lắm xem ra cái này tiểu bạch mẫu thân tại đàn sói địa vị cũng không thấp lý mục cùng đại bạch lang đi vào động p h ủ của nó sau mới phát hiện cái này động p h ủ thế mà xây ở một chỗ nhị giai cực phẩm linh mạch nhất trung ư ơ n g vị trí mà chỗ linh mạch này hàn nguyện bạch lang khoảng chừng trên t r ă m thớt trong đó còn không thiếu đi ra ngoài đi săn tiểu bạch bây giờ không có ở đây bên người đã cùng đại bạch lang đi đến hàn nguyện bạch lang tổ địa đi nhận tổ quy tông đi lý mục trong lúc rảnh rỗi liền đi dạo còn tốt có đại bạch lang căn dặn cái khác sói cũng chưa đối lý mục toát ra ác ý chương một trăm sáu mươi ba trúc cơ đình phòng chương một trăm sáu mươi ba trúc cơ đ ỉ n h phong từ khi lý mục đi vào đàn sói về sau thời gian cũng bình thản xuống tới tiểu bạch ngày thứ hai liền gặp được đã là trúc cơ đ ỉ n h phong đại hắc cẩu hỏi một chút mới biết được gia hỏa này gặp v ậ n may đi trong rừng rậm thú liệp yêu thú lúc trong lúc vô tình đạt được một giọt vạn năm đồng hồ sữa linh dịch cái c h u n g này sữa linh dịch thế nhưng là tứ giai linh vật nuốt một giọt không chỉ có thể cải thiện tư chất thân thể còn có thể tăng cao tu vi bất quá quá mức khó mà sinh ra bình thường vạn năm mới có thể ngưng tụ một giọt kết quả vừa lúc bị gia hỏa này cho đội k ị bất quá ngắn ngủi dùng mười mấy năm thời gian đã đột phá đến trúc cơ kỳ theo sau cùng đồng thời đột phá đến trúc cơ kỳ đại bạch lang hai cái cùng đi đến đàn sói trụ sở sói từ bắt đầu là không chào đón đại hắc cầu nhưng giá hỏa này không biết sao trời sinh liền thích hợp xã giao bất quá ngắn ngủi mấy tháng thời gian liền được rất nhiều bạch lang trợ giúp cuối cùng nhất được như n g u y ệ n tiến vào hàn nguyện bạch lang tộc đàn lại trải qua nhiều năm cố gắng tại thực lực bản thân đột phá điều kiện tiên quyết cũng thành công thành làng tộc cao tần g một trong thậm chí có hy vọng cạnh tranh đợi tiếp theo làng tộc thủ lĩnh đương nhiên làng tộc lão tổ là không đảm nhiệm làng tộc thủ lĩnh chức vị này không phải đại hắc cầu vẫn là không có hy vọng bất quá lý mục cũng vì một màn này bội phục không thôi một đám tuyết bạch tuyết bạch trong bầy sói thế mà l a n lộn một đầu có khả năng trở thành thủ lĩnh đại hắc cầu nói ra cũng không ai tin cái này không tiểu bạch nghe được phụ thân h ắ n quang linh sự t ì n h tích về sau một mặt sùng b á i như cái chó săn đồng dạng gia nhập đại hắc cầu thế lực bên trong mà chỗ này nhị giai cực phẩm linh mạch chính là đại hắc cầu c h â t nước chân giáo đánh xuống vô liếng trong đó cư trú cái khác bạch lang đều là đã đứng đội đứng tại đại hắc cầu bên này lan tộc bất quá lý mục bội phục nhất gia hỏ này một điểm lại là gia hỏ này đi vào trong l à n tộc cũng không có gì tình biệt luyến mà là đối lúc đầu đại bạch lang từ đầu đến cuối như một. cũng không biết phải chăng có đại bạch lang tổ mãi mãi là lang tộc lao tổ thân phận nguyên nhân bất quá cái này đều không trọng yếu tối thiểu nhất mặt ngoài đại hắc cầu vẫn là một cái trung trinh không hai trung thành cầu tử đã tiểu bạch có chỗ lý mục bên người có hay không một thân cùng hắn g i ả i b u ồ n chỉ là nhàn đi t r e o chọc một chút chơi đ ù a bạch lang lại đi nguyên lai、like、mới quen những cái kia luyện khí kỳ lang tộc lãnh địa mới đi một vòng những cái kia luyện khí kỳ lang tộc leo lên tiểu bạch cái này c ả n h cây cao về sau cũng thuận lợi đem tộc đàn di chuyển đến một chỗ nhất giai cực phẩm linh mạch phía trên bình thường tại hàn n g u y ệ t bạch lang lãnh địa bên trong lý mục muốn ăn yêu thú thời điểm tự nhiên có bạch lang cho hắn đưa lên ngon yêu thú thậm chí còn có c h ú t cơ kỳ lý mục muốn linh dược thời điểm cũng có bó lớn linh dược cung cấp lý mục tùy ý tiêu hao mặc dù đều là nhất gia i chiếm đa số cùng một số nhỏ nhị gia i linh dược lý mục nhìn mình cũng mất những chuyện khác làm liền dứt khoát an tâm tu luyện vừa v ậ n h ả o h ả o tiêu hóa một chút lần trước đạt được một chút linh vật thời gian như rời đi ngươi người yêu không chút nào quay đầu còn chạy tập nhanh trong nháy mắt lý mục tu vi liền đi tới trúc cơ định phong bước kế tiếp lý mục liền ngay sau đó tiếp tục rèn luyện trúc cơ kỳ thực lực tranh thủ đem nó rèn luyện đến tiến không thể tiến trình độ lại tiến hành bước kế tiếp kế hoạch xong rồi lại làm ấy năm trôi qua lý mục đã xác định tự thân tu vi tại trúc cơ kỳ đã không có chút nào tiến bộ có thể nói liền chuẩn bị lần nữa bắt đầu tán công trùng tu nhưng là tán công trước đó lý mục phải hảo hảo tìm một chỗ an toàn địa giới mặc dù lần này bởi vì lý mục bản thân là võ tôn cảnh giới đỉnh cao coi như tán công về sau cũng sẽ không ảnh hưởng mình quá nhiều thực lực vẫn có thể dựa vào võ tôn cảnh giới đỉnh cao cùng chúc cơ đỉnh phong tu sĩ một trận chiến nhưng là tán công dù sao có khả năng làm bị thương thân thể đồng thời quá trình hung hiểm vô cùng hơi không cẩn thận sẽ xuất hiện ngoài ý m ớ n cho nên đến tìm một chỗ không người q u ấ y dày địa phương chờ lần nữa thành công đem tu vi vững chắc đến c h ú t cơ sơ kỳ về sau mới tính an toàn tiểu bạch ngươi hỏi thăm một chút cha mẹ ngươi t r u n g quanh là có phải có tương đối yên lặng linh mạch cấp hai có nhị giai hạ phẩm là được rồi một ngày này lý mục cuối cùng bắt lấy về nhà tiểu bạch đừng hám i ệ n g liền hỏi mình vô cùng cần thiết đồ vật vương â ô n tiểu bạch xem xét là lý mục cũng liền không nhiều lời cái gì lãnh lợi về tới m â u thân hắn bên người bất quá trong chốc lát lại tới lý mục bên cạnh há miệng đối lý mục nói lên ồ vậy thì t ụ ta vừa vặn cũng giúp các ngươi tộc đàn làm chút chuyện tốt chứng minh ta không phải ăn uống chùa n g u y ê n lai tiểu bạch nghe nó m â u thân nói t r u n g quanh linh mạch cấp hai trên cơ bản đều có chủ rồi nhưng năm ba nghìn dặm có hơn một chỗ nhị giai t r u n g phẩm linh mạch trước mắt nghe được tin tức vừa mới gần nhất bị một đầu loài gấu yêu thú chiếm đàn sói đang muốn xuất binh đi thảo phạt người đi mau đi ta một người là đủ rồi lý mục nghe được tin tức này về sau lập tức nói với tiểu bạch một câu theo sau chỉ có một người bước lên chinh phạt đầu kia loài g bây giờ đã t r ú c cơ kỳ đ ỉ n h phong lý mục tốc độ phi hành tự nhiên không thể so sánh nổi không có s ử suất toàn lực lý mục chưa tới một c a n h giờ liền đi tới nói tới chỗ kia linh mạch phía trên và ảnh lý mục đi lên cũng không nói nhảm trực tiếp một trưởng đẩy ra một đạo hòa long đem linh mạch phía trên cây cối nổ ra một cái cự đại h ố trọn ngao ngao ngao bất quá mấy cái c h ư ớ c mắt thời gian lý mục liền thấy nhị giai trung phẩm linh mạch nhất trung ương một chỗ trong sơn động xông ra một đầu gấu đen to lớn lúc này chính một mặt phẫn nộ hướng phía lý mục hò hét thanh âm công kích lý mục cảm giác được lỗ thai có chút nói nhói liền biết giá hỏa này thế mà đi lên la lên là một loại đặc thù công kích p h ấ c p h ấ c p h ấ c bất quá điểm ấy đau xót đối lý mục không tạo được cái gì lớn trở ngại lý mục q u a y đầu liền lấy ra một thanh trường kiếm tiện tay hướng phía gấu đen chung quanh vung ra mấy đạo hỏa long đã chúc cơ k ỳ đỉnh phong lý mục chỗ tiện tay vung ra đi công kích đều đã không phải trước mắt chúc cơ sơ k ỳ gấu đen có khả năng chống lại bất quá hết sức chống lại trong chốc lát liền bị lý mục hỏa lòng công phá phòng ngự âu n a o phá phòng ngự gấu đen lúc này một mặt chật vật sau lưng còn có một số ngọn lửa đang ra sức thiếu đốt đau gấu đen bốn phía nhảy gọi chạy muốn mạng sống sao muốn mạng sống liền gật gật đầu lý mục nhìn xem dơ chân gấu đen kia buồn cười bộ dáng không khỏi mở miệng hỏi ừ m người cái tên này thật đúng là nghe hiểu được nghe được lý mục nói sau gấu đen tranh thủ thời gian hướng phía lý mục ra sức nhẹ gật đầu quả thực đem lý mục cho kinh ngạc đến ngao ngao ngao ô gấu đen nghe được lý mục lần nữa nói chuyện giống như đang trả lời lấy cái gì nhưng là lý mục một câu cũng nghe không hiểu được rồi được rồi phía sau lại nói sau này ta chính là đại ca ngươi ngươi chính là tiểu đệ của ta chương này này ỗ một trăm sáu này n ta, mươi bốn đường về gặp cố nhân chương một trăm sáu mươi bốn đường về gặp cố nhân lý mục tìm tới một cái nơi thích hợp mở ra một cái động phủ sau liên bắt đầu bế quan không ra gấu đen lớn bởi vì bị lý mục cho đánh cho t người qua cũng không dám tới gần lý mục đông phụ chỉ là tìm một cái khác khối linh khí vẫn còn tương đối sung túc địa phương mở ra động phủ của mình thời gian như nước chạy vượt qua một ngày này lý mục lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện sau tâm thần có cảm giác liên bắt đầu từ từ tán lên công nhưng là chút cơ kỳ tán công so luyện khí kỳ càng vì nhốt hơn khó còn tốt lý mục trên người có sung túc linh dược bổ sung chỗ tốn hao bất quá là một chút thời gian mà thôi lý mục cũng không phải thế nào quan tâm hô cuối cùng thành công không biết qua bao nhiêu năm có lẽ là mấy năm có lẽ là mười mấy năm lý mục chỉ có một người ngồi một mình ở trong đậu phủ ngoại trừ trị liệu thân thể thương thế chính là tàn công ngay hôm nay cuối cùng lại lần nữa về tới trúc cơ một tầng cảm thụ được lần nữa tu luyện thể bên trong tốc độ tu luyện rõ ràng so trước kia nhanh hơn rất nhiều đã đạt đến linh c ă n tốc độ cũng biểu thị lý mục trúc cơ kỳ tán công trùng tu đã đạt thành là thời điểm ra ngoài đi một chút lý mục mở ra đậu phủ đi ra ngoài phát hiện cổng phụ cận thế mà không có bất kỳ cái gì yêu thú gấu đen lớn lý mục há miệng hô một câu chỉ thấy một đầu cao lớn gấu đen hô hô hô, hô hướng phía lý mục chạy tới ngao ngao ngao ta phải đi tiểu a lang sẽ cho hàn Nguyệt Bạch lang tộc Hàn đàn Nguyệt n ó cái chân câu, Mục cũng có ngươi, lại đi lại chân quý đi. vài i địa đen phía sau ngao ngao phương không có nghe h này vẫn Gấu là quý Lý cũng câu, không muốn nghe, quảng xuống một câu, liền ngự khí theo một sau Tiểu rời đi. Tiểu bạch lý mục đi vào hàn n g u y ệ t bạch lang tộc đàn về sau thẳng đến đại bạch lang trụ sở Dương mắt liền thấy nằm tại trên ghế xích đu tiểu bạch chính nhàm chán rũ cụp lấy đầu Vông vông vông vông vông vông vông. nhìn thấy lý mục sao rất kích động Tiểu thấy rất Bạch Mục kích Lý sao nguyên lai、like、lý mục rời đi những năm này tiểu bạch đầu tiên là đi theo hắn phụ thân cùng một chỗ đi săn chinh chiến phía sau thời gian lâu dài lại có chút c h á n g h é t mà lại phụ thân của hắn thế mà thật thành công trở thành hàn n g u y ệ t bạch lang tộc quần thủ lĩnh tiểu bạch vừa mới bắt đầu vẫn là rất hưởng thụ tộc đàn bên trong cái khác hàn n g u y ệ t bạch lang đối với mình kinh ý nhưng là thời gian lâu dài liền phát hiện bọn hắn càng nhiều hơn chính là kính trọng tiểu bạch phụ thân mẫu thân cũng không phải là chính nó phía sau tiểu bạch nhìn thấy lý mục một mực chậm chạp không về liên suốt ngày ngoại trừ tu luyện chính là tại tộc đàn bên trong b ạ c nát không có bất luận cái gì tiến tới tâm tư có hôm nay nhìn thấy lý mục trở về tự nhiên vui vẻ không thôi ha ha ha ta chuẩn bị trở lại thế giới loài người ngươi nhưng nguyện theo ta mà đi Ô ô ô đương nhiên có thể sau này tùy thời trở về ố ô, ô ô lại tại hàn n g u y ệ t bạch lang tộc đàn bên trong chờ đợi mấy tháng lý mục cuối cùng cùng tiểu bạch bước lên đường về quỳnh cốc phương thị lý mục vốn là chẳng có mục đích đi dạo kết quả đi thời gian rất lâu đi ngang qua rất nhiều phạm nhân thành trì bước qua rất nhiều tu tiên giả phương thị hôm nay thế mà nghe được chung q u n h cách đó không xa chính là đã từng mình đợi qua địa phương liền dừng bước tiểu bạch đi chúng ta đi xem một chút theo sau lý mục liền mang theo tiểu bạch một lần nữa về tới quỳnh cốc phương thị một lần nữa trở về đã không có cái gì cố nhân đại khái chỉ có mạnh ra dương lâm mới cùng mình quen biết đi chỉ là không biết người này phải chăng còn khỏe mạnh bởi vì lý mục quanh đi quẩn lại có khi tu luyện có khi chơi đùa năm nay đã hai trăm năm mươi mấy tuổi liền ngay cả tiểu bạch cũng có một trăm tuổi khoảng cách lần đầu tiên tới nơi này đã qua hơn một trăm năm dựa theo chúc cơ đ ỉ n h phong tu sĩ có thể sống hai trăm tuổi khoảng chừng niên kỷ mà tính dương lâm không sai biệt lắm cũng hai trăm tuổi ra mặt mạnh ra đúng mạnh ra đạo hữu khả năng còn không biết mạnh g i a đã là quỳnh quốc phường thị gia tộc lớn nhất trong tộc có tám tên trúc cơ kỳ tu sĩ thực lực không thể khinh thường đạo hưu không phải là muốn lên cửa trèo điểm thân thích khả năng đi lý mục gặp tùy ý giữ chặt một cái tuổi trẻ tu sĩ cũng hỏi không ra cái gì như thế về sau liền theo sau mang theo tiểu bạch một người một chó thẳng đến mạnh g i a trụ sở mà đi cái gì người vừa tới đến mạnh g i a trụ sở liền thấy giữ cửa hai tên luyện khí trung kỳ tu sĩ đối với mình lớn tiếng chất vấn tại hạ lý trường sinh cùng dương lâm vì quen biết cũ hôm nay ngẫu nhiên đến đây cố ý bãi phỏng còn xin hai vị thay thông báo lý mục không tiêu ngạo không tự ti hướng phía hai người nói dương lâm ngươi thế mà nhận biết dương d ả i dựa vào trong đó một tên luyện khí trung kỳ tu sĩ có chút hoài nghi lý mục nhưng cũng không dám xác nhận là giả liền mở miệng d o hỏi tự nhiên nhận ra nhớ năm đó chúng ta còn cùng một chỗ tại mạnh ra rừng trong ruộng t r ồ n g linh cốc đâu lý mục mỉm cười hướng hai người nói theo sau có chút đem khí thế của tự thần thả ra một tia để cho hai người đồng thời tâm thần vì đó run lên t r ú c cơ tiền bối xin chờ một chút ta lập tức đi thông báo một cái khác tương đối cơ linh luyện khí trung kỳ tu sĩ phát giác được lý mục thả ra khí tức sau lập tức quay người rời đi ha ha ha đạo hữu a nhiều năm không thấy không nghĩ tới ngươi phong thái vẫn như cũ a bất quá trong chốc lát lý mục chỉ nghe thấy một tiếng cởi mở tiếng cười từ đằng xa truyền đến theo sau đã nhìn thấy một người trung niên tu sĩ tinh thần phân chấn hướng mình bày tới ha ha ha dương đạo hữu thật sự là tuổi già trí chưa già trí tại nàng g g a n h giảm lý mục tập trung nhìn vào dương lâm lúc này đầy dây x u â n quang phía sau còn đi theo bảy tám tên nữ tử rõ ràng chính là dương lâm thế t h i ế p l i ê n mở miệng t r e o kẹo nói ha ha ha đạo hữu nói đùa mời mau mau cùng ta vào phủ một lần theo sau lý mục liền mang theo tiểu bạch một người một chó cùng dương lâm về tới dương lâm trong động phủ dương lâm cái này động phủ ngay tại linh mạch phía trên xây một bộ trạch viện đồng thời cũng h ư u dụng tới tu luyện dưới mặt đất luyện công phòng hai người gặp mặt tự nhiên là có rất nói nhiều cần liền lui tả h ư u theo sau lý mục dần dần từ dương lâm trong miệng biết được hắn những năm này sinh hoạt nguyên lai、like、lý mục rời đi về sau dương lâm bình thường cũng cùng thế không tranh không có tham dự và cùng mạnh ra cao t ầ n g tranh đoạt bên trong cho nên thời gian c o i như trôi qua bình thản bất quá sau đó mạnh ra ra chủ mới tiền nhiệm về sau vì trói chặt lại dương lâm liền cho hắn chiêu rất nhiều mạnh ra thế gian nữ tử làm tiếp thất muốn cho dương lâm lưu lại huyết mạch về sau đem dương lâm buộc chặt tại mạnh ra đối với cái này dương lâm cũng không có thế nào phản đối lục tục n g o ngoe nhiều năm dương lâm thế mà đã lấy ba mươi mấy phòng thiết thất cũng không biết là dương lâm vận mệnh bi t h ả m bị thượng thiên t h ấ y được vẫn là tự thân còn có chút ít thực lực thế mà thật trong mấy năm nay đạt được ba tên con cái trong đó một từ hai nữ nhưng chỉ có trong đó một đứa con gái có được linh căn vẫn là tứ linh căn cũng không có kế thừa dương lâm thiên phú bất quá cái này cũng bình thường lúc đầu chúc cơ k ỳ tu sĩ có thể sinh hạ dòng dõi khả năng cũng rất n h ỏ Húng chi, Linh hữu h Căn người vốn là 10 vạn bên trong không một, cho dù là sở k ô xem ra dương đạo hữu tại mạnh gia qua còn rất hài lòng nha lý mục nghe xong dương lâm nói sau liền trêu ghẹo nói lý lao để nói đùa ngoại nhân chỉ có thấy được ta dương lâm p h o n g quang lại có thể nào minh bạch phiền não của ta dương lâm nghe được lý mục lắc đầu có chút đáng buồn bực uống một chén rượu nói ồ dương đạo hưu không ngại nói đến có gì phiền não lý mục có chút hiếu kỳ mà hỏi lý lao đệ à quá khứ của ta ngươi cũng biết ta đ ờ i này lớn nhất hy vọng chính là vì dương gia lưu lại một chút dòng dõi nhưng bây giờ ta dòng dõi đ ờ i sau toàn bộ họ mạnh ta lại không thể tùy ý rời đi mạnh ra nguyện vọng của ta chúng quy là rất khó thực hiện chỗ nào giống lý lao đệ dạng này tiêu sái tự nhiên quả nhiên con rể tới nhà không có như vậy dễ làm ngươi đạt được tư nguyên của người khác cung cấp nhưng là ngươi đời sau lại vĩnh viễn đi theo người khác họ đôi này một cái nghị chấn hưng gia tộc tu sĩ tới nói không thể nghi ngờ là rất lớn p h i ề n não À, kia dương đạo hữu không ngại để ngươi chỉ là đời sau đơn độc phân ra một chi đi theo ngươi họ chắc hẳn lấy thực lực ngươi bây giờ cũng có thể tùy tiện làm được à. lý mục có chút không hiểu hỏi hướng dương lâm dù sao dương lâm hiện tại đã là trúc cơ đình phong tu sĩ lý mục không tin lấy dương lâm hiện ở thực lực còn không thể làm được cái này một ít chuyện đạo hữu có chỗ không biết ta mặc dù đã đến trúc cơ đình phong nhưng là muốn đột phá kim đ ă n kỳ vẫn còn có chút khó khăn mình cũng mất tiếp tục hướng phía trước tâm cảnh cũng có thể là là có dòng dõi về sau tự thân ràng buộc quá nhiều không cách nào an tâm đi tu luyện đi bên ngoài tìm kiếm đột phá kỳ ngộ mặc dù ta có thể để một chút tử tôn đời sau đi theo ta họ mở rộng dương già quy mô nhưng là bọn hắn chỉ là một chút chỉ là phạm nhân không dùng đến mấy chục năm chờ ta tọa hóa về sau không có người che chở tại thế gian nhất định biến thành hạng người bình thường đến lúc đó có thể giữ được hay không gia tộc của mình trưởng thắng lâu suy còn chưa nhất định thú chi là có thể xuất hiện có linh căn tu sĩ đâu ngay xong dương lâm nói về sau lý mục đại khái cũng đã hiểu một chút dương lâm lo lắng đơn giản chính là hắn hậu bối nếu như tách rời chỗ một mực đi theo hắn họ dương như vậy chờ dương lâm tự thân tọa hóa về sau những n à y hậu bối không có dương lâm che chở tại thế gian cùng cái khác gia đình bình thường cũng không có cái gì khác nhau đến lúc đó không chiếm được tu tiên giả che chở liền muốn đi theo cái khác phạm nhân gia tộc tranh đ o ạ t cơ hội sinh tồn nói không chừng một trận tùy ý náo động liền có thể để dương gia truyền thừa không ngừng đâu dương đạo h ư u không cần h o á n hốt ta so dương đạo hữu có vãn sinh mấy chục năm cũng có thể che chở dương ra một chút thời gian dương đạo hữu từ quản đi làm chính là lý mục dù sao trong lúc rảnh rỗi liền muốn thừa cơ hội này báo đáp dương lâm ngày xưa đối với mình đ n t ì n h tả h ư u bất quá mấy chục năm công phu đối với lý mục tới nói mấy chục năm như bắn chỉ chuyện trong nháy mắt phí không được cái gì sự tình cái này lý lao đệ lời ấy thật chứ dương lâm nghe được lý mục nói sau hai mắt trong nháy mắt có quan mang đạo h ư u còn không tin được ta hay sao lý mục hỏi ngược lại ha ha ha tin được tin được đến khô một chén này người ta liền vứt bỏ những phiền não này hôm nay hảo hảo phải say một cuộc lý mục nhìn thấy dương lâm trong mắt một lần nữa tản ra quan mang liền mở miệm vừa cười vừa nói qua chưa có một tháng dương lâm nghe theo lý mục đề nghị tại nhà mình đợi sau bên trong chọn lựa mấy tên nhìn xem thuận mắt hậu bối để bọn hắn đổi họ dương bởi vì đều là phạm nhân mạnh ra cũng mở một con mắt nhắm một con mắt không có quá nhiều họ tham lý mục cũng tùy ý tìm một chỗ cửa hàng mở một cái p h ụ lục cửa hàng khắc họa lên p h ụ lục nhưng bởi vì quỳnh cốc phường thị trúc cơ kỳ tu sĩ、si、thực sự quá mức thưa tớt h lý mục liền khắc họa rất nhiều một kiện cực phẩm phụ lục đối với nhị giai p h ụ lục chậm rãi học tập khắc họa g a cũng trực tiếp bán cho vạn báo cát lý đạo hữu mời xem đây là ngươi lần trước đặt hàng nhị giai thượng ph lý mục giống thường ngày đi vào vạn bảo c á t bên trong các chủ nghe được lý mục tiến g bước chân sau liền tranh thủ thời gian xuống lầu đối lý mục nói lý mục thực lực bây giờ đã một lần nữa về tới trúc cơ kỳ đình phong tại xương g ò má phương thức bên trong có thể tính là đỉnh tiêm thực lực mà lại lý mục còn có thể khắc họa nhị giai trung phẩm phụ lục chỗ khắc họa ra hai cái trung phẩm phụ lục đều sẽ giao dịch cho vạn bảo c á t cho nên đối với lý mục yêu cầu đặt hàng linh dược cùng nhị giai lò lợi đan vạn bảo các, các chủ cũng là rất đ ẹ bụng chính là những địa phương khác kêu gọi tới để lý mục mua sắm nhiều ít linh thạch một trăm vạn khối hạ phẩm linh thạch nghe được báo ra sau lý mục không có chút nào kinh ngạc theo lý mục hiểu rõ một kiện phổ thông nhị giai hạ phẩm pháp khí liền đáng giá ba vạn khối hạ phẩm linh thạch nhị giai trung phẩm giá trị mười vạn khối hạ phẩm linh thạch nhị giai thượng phẩm giá trị ba mươi vạn khối hạ phẩm linh thạch nhị giai c ự c phẩm giá trị trăm vạn khối hạ phẩm linh thạch mà giống phòng ngự pháp bảo c u n g luyện đan lô bởi vì thủ pháp l u y ệ n chế càng thêm gian nan cần có vật liệu cũng càng thêm phong phú giá cả bình thường đều là phổ thông pháp khí gấp ba mà trúc cơ kỳ pháp thuật nhị giai hạ phẩm đồng dạng giá trị năm vạn khối hạ phẩm linh thạch nhị giai trung phẩm giá trị m ộ ư ơ i năm vạn khối hạ phẩm linh thạch nhị giai thượng phẩm giá trị năm mươi vạn khối hạ phẩm linh thạch nhị giai cực phẩm giá trị một trăm năm mươi vạn khối hạ phẩm linh thạch trúc cơ kỳ công pháp liền không đồng dạng có thể tu luyện tới trúc cơ sơ kỳ giá trị m ộ ư ơ i vạn khối hạ phẩm linh thạch có thể tu luyện tới trúc cơ t r u n g kỳ giá trị ba mươi vạn khối hạ phẩm linh thạch có thể tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ giá trị một trăm linh vạn khối hạ phẩm linh thạch lý mục lúc trước n g ũ hành quyết cũng là s á t thực lưu truyền rất rộng nhưng lại không thích hợp tuyệt đại đa số người tu luyện mới lấy rất thấp giá cả bán cho lý mục không phải lý mục hiện tại không chừng còn không có đột phá đến trúc cơ đâu có thể nói đỉnh tiêm thế lực thế lực lớn chính là dựa vào công pháp pháp thuật pháp khí đan dựa các loại tương đối khan hiếm nhưng có bắt buộc tài nguyên đến hạn chế cùng khống chế phổ thông tán tu cùng thế lực nhỏ lên cao thông đạo nhưng lý mục không sợ hắn hiện tại một là có thể trường sinh bất lão có nhiều thời gian đi góp nhặt linh thạch hay là mình dù sao cũng là một cái nhị giai phù l u ậ sư mặc dù cũng là gần nhất những năm này trong lúc rảnh rỗi luyện tập thành công t r ư ớ c mắt thủ pháp cũng không phải là đặc biệt thuần thục nhưng đối với kiếm lấy linh thạch tới nói vẫn tương đối dễ dàng được lý mục giao đầy đủ linh thạch sau liền rời đi lần nữa tiến vào cửa hàng của mình về sau lý mục lại bắt đầu khắc họa phụ lục bởi vì trước mắt lý mục trong nhận chứa đồ linh thạch cũng liền thừa mười mấy vạn bộ dáng nhu cầu cấp bách đại lượng linh thạch bổ sung lấy tốt đổi lấy đầy đủ linh dược dùng để mình sau này luyện đan cần thiết nhưng giống những cái kia kim đan kỳ yêu thú nội đan còn có những cái kia khan hiếm tài nguyên lý mục cũng không định bán ra những vật kia dù sao những cái k i a khan hiếm tài nguyên có thể ngộ nhưng không thể cầu là ngươi có linh thạch cũng không nhất định có thể mua được chương một trăm sáu mươi sáu luyện đan sư lý mục chương một trăm sáu mươi sáu luyện đan sư lý mục mẹ nó lại thất bại phòng luyện công bên trong lý mục tóc thai bù s ù thân thể d ơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi nhìn xem lại toát ra một chi ư lò luyện đan không khỏi thầm mắng một tiếng tiểu bạch có phải hay không là ngươi vừa rồi ngáy ngủ khẳng định là như vậy không phải ta thế nào có thể sẽ thất bại ngay tại nổi nóng lý mục đột nhiên nghe được một bên nơi hẻo lánh bên trong ngáy ngủ tiểu bạch liền chỉ vào tiểu bạch cái mối nói tiểu bạch bị hôm nay đã sớm đã tại chúc cơ kỳ đỉnh phong rèn luyện hồi lâu thời gian xem ra có chút đột phá đến kim đan kỳ trưng điểm báo chỉ là tựa như còn kém chút cái gì gần đây thân thể cũng có một chút biến hóa đặc điểm lớn nhất chính là dễ dàng rơi vào trạng thái ngủ say lý mục vốn định cho tiểu bạch cho ăn một viên động vật nội đan nhưng là tiểu bạch lại nói cho lý mục trước mắt nó khoảng cách đột phá tựa như còn kém chút cái gì hiện tại đi phục d ụ n g yêu thú nội đan cùng nổi lên không được cái gì lớn tác dụng thậm chí khả năng bởi vì yêu thú trong nội đan táo bạo năng lượng ba động dẫn đến mình căn cơ bị hao tổn từ đ â y không cách nào đột phá đến kim đăng kỳ n g h e xong tiểu bạch nói sau lý mục liền không có nhắc lại nghị để tiểu bạch phục d ụ n g yêu thú nội đan ý nghĩ liền mặc cho chính tiểu bạch đi lục lọi dù sao tiểu bạch theo lý thuyết còn có mấy chục gần trăm năm tuổi thọ tới kịp thôi đi lại ngủ thiết đi thật sự là đầu lời chó lý mục nhìn thấy tiểu bạch cũng không phản ứng hắn liền theo miệng nói một câu quay người ra khỏi phòng luyện công đem thân thể của mình xử lý một phen về sau liền định ra ngoài một người đi dạo một vòng đường phố hoặc là tại đi phường thị phía ngoài núi rừng bên trong h à o hảo giáo hơn mấy cái không có mắt tu sĩ đến dọn dẹp một chút mình tâm tình buồn bực bởi vì lý mục đã chui đang luyện công phòng luyện tập thuật luyện đan hơn mười ngày thế mà ngay cả một cái chỉ là nhất giai hạ phẩm tích cốc đan đều không có luyện ra đối với trường kỳ lực l ĩ n h nộ rất cao lý mục tới nói đây không thể nghi ngờ là một đả kích trầm trọng nhưng là lý mục biết không thể l â m vào bản thân trong hoài nghi lành phải đem tâm tình một bực hướng cảnh vật chung quanh bên trong người cùng vật phát tiết này tiểu tử người qua đây tại phường thị trên đường phố đi dạo một vòng. không có gặp được cái gì sự tình sau lý mục liền chuyên môn đi thường xuyên sẽ có cấp tu tồn tại địa phương nhìn phải chăng có thể đụng phải một hai cái thằng xui xẻo h ả o h ả o để cho mình phát tiết một chút không ngờ lý mục vừa tới đặt trong một chỗ núi rừng liền nghe đến một người tại chiều hắn hô hào cái gì kềm chế kích động trong lòng lý mục cứng rắn bậy một chương mặt khổ qua quay đầu nhìn về phía hướng hắn gọi hàng địa phương kia là một chỗ cửa vào sân cốc khối này sơn cốc tiến vào về sau liền có thể tiến vào yêu thú hoành hành trong rừng rậm nơi đây là đông đảo tán tu xuống tới săn bắt yêu thú địa phương Cũng nguyên n là bởi vì hôm nay là hắn lại tới đây lần thứ nhất khai trương t r u n g quanh còn ẩn dấu cái khác t i ế t các tu đều là hắn lại tới đây nhận biết đồng bọn hôm nay cũng coi là hắn nộp lên nhập đội thời gian cho nên vừa mới xuất hiện lý mục liền thành mục tiêu của hắn nhưng là bởi vì khoảng cách quá xa hắn không có thấy rõ lý mục tu vi bất quá coi như lý mục đứng ở trước mặt hắn, hắn hẳn ắ n h là cũng sẽ không thái quá sợ hãi bởi vì lý mục bây giờ tại chuyện phòng the bên trong đối với người ngoài chỗ hiện ra tu vi cũng bất quá là luyện khí đ ỉ n h phong tu sĩ chắc hẳn coi như lý mục đứng tại nên nam tử trước mặt nam tử vừa nghĩ tới phía sau bảy tám tên đồng bọn cũng hẳn là sẽ không thái quá sợ hãi dù sao nên nam tử hiện tại lão đại cũng là một l h ú n g chi thủy hạ còn có một tên khác luyện khí đ ỉ n h phong tu sĩ cái khác cũng đều là luyện khí hậu kỳ tu sĩ có thể nói bọn hắn nhóm người này thực lực tại trong phương viên và dặm cũng có thể xếp hàng đầu h ả o hán ngươi gọi ta làm cái gì ta còn muốn lên sơn g ố c đi sang đâu lý mục giả bộ như một bộ sợ hãi vừa khổ buồn bực dáng vẻ quay người đối nam tử nói thậm chí vì để tránh cho dọa chạy nên nam tử lý mục còn chi k ỷ đem tu vi của mình lại lần nữa không chế tại luyện khí sáu tầng đ ỉ n h phong dáng vẻ ta không phải là cái gì hào hán phi ta là người tu hành ngươi có thể gọi ta tiền bối đừng kêu hào hán nam tử nghe được lý mục nói sau dẫn không chỗ phát t i ế t gọi tốt hán đồng dạng đều là thế gian võ lâm cao thủ mà mình thân là tu tiên giả lại có thể nào dùng như thế thô bị xưng hô được rồi h ả o hán ta sau này liền không để ngươi h ả o hán h ả o hán ngươi liền để ta đi qua đi lý mục giả bộ như một mặt đàn g hoàng bộ dáng đến gần bên người nam tử đại khái ba mươi m dáng vẻ sau đó đối nên nam tử nói tiểu tử ngươi đây là muốn chết nên nam tử bị lý mục nói tức giận bộ ngực lóe lên lóe lên liền mở miệng đối lý mục uy hiền nói hào hán đừng quá sinh khí tính tình quá lớn sống không được lâu đâu lý mục trên mặt lộ ra bảy thành trung thực ba thành quan tâm b i ể u lộ đối nên nam tử một mặt tân cần nói tiểu tử không cần nói nhảm nhiều lời mau đem trên người túi chữ vật toàn bộ giao ra hôm nay ta còn có thể tha cho ngươi một đầu mạng nhỏ không phải ngươi liền chờ chết đi nên nam tử trong lúc nhất thời không biết lý mục là thật ngốc hay là giảng ốc liền tranh thủ thời gian nghị trước song xuôi chính sự chờ lý mục đem tất cả túi chữ vật giao cho hắn về sau hắn lại đem lý mục cầm nã về sau b á n đi để lý mục nửa sau đời đều tại tối t â m không ánh mặt trời quặng mỏ hoặc là cho cái khác một chút lớn một chút thế lực mua sắm đi làm làm nô bục thê thảm vượt qua quãng đời còn lại mới có thể làm dịu hắn hôm nay phi muộn chi tâm không được. cái này t ú i chữ vật thế nhưng là ta tân tân khổ khổ chạy đường kiếm được cho ngươi ta làm sao đây lại nói rõ ràng ngươi bên hông có một cái thô tại sao còn muốn mua ta lý mục vẻ mặt thành thật nhìn xem nên nam tử nói một câu để nên nam tử trong lúc nhất thời có chút tròn váng ha ha ha chết cười ta nên nam tử vẫn không nói gì một bên lúc đầu là giấu cái khác cấp tu cũng đều bị lý mục dáng vẻ làm cho tức cười bọn hắn ăn cấp tu sĩ nhiều năm còn chưa bao giờ gặp được lý mục dạng này kỳ hoa rõ ràng đã tiến vào bọn hắn hồ khẩu thế mà còn chưa thể nhận rõ tình trạng của mình mà lại bọn hắn thực sự không nghĩ ra giống lý mục dạng này khờ kẻ n g u thế nào tu luyện tới cảnh giới như thế các ngươi là ai lý mục nhìn thấy ẩn nấp tại núi rừng bên trong bảy tám tên tu sĩ đều hiện ra chân thân liền giả bộ có chút sợ hãi dáng vẻ hỏi chương một trăm sáu mươi bảy thành đan chương một trăm sáu mươi bảy thành đan ha ha ha chúng ta là ai chúng ta là n g ư ờ i quý nhân một đám chạy đến cấp tu nhìn thấy lý mục còn tại hỏi thăm bọn họ thân phận lập tức vui trước sau ngửa các ngươi người đến đông đủ sao lý mục không hiểu thấu hỏi một câu ý gì a trong đó một kiếp tu có chút nghi ngờ hỏi không có việc gì ta chính là hỏi các ngươi người đến đông đủ Ta l i ề nửa muốn đánh. Lý Mục khôi phục một mặt Ừm. mấy mạng tu lưu đối Đối bối, bối đánh. không dáng bọn này cấp nói. Đối diện mấy cái kiếp có kỷ cương hiển còn không có kịp phản ứng. Bành. Bành bành bành. Tiền Tiền tình n cái khôi phục tha thủ hạ Lý cấp có có kiếp kỳ kịp bộ sợ A. A. A. A. ngày về sau lý mục mới thu hồi hai tay vừa rồi nếu không phải hắn khống chế lựa đạo trước mắt bảy tám tên cấp tu đều phải nuốt hận tây bắc thoải mái lý mục đánh xong về sau xoa xoa đôi bàn tay liền bay mất một đám nằm dưới đất cấp sửa đổi thống khổ không chịu nổi co quắp tại cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn đến lý mục bay đi thân ảnh trong lòng có vô số nói muốn nói ra miệng nhưng lại sợ bị lý mục nghe được đại ca vị này t r ú c cơ kỳ tu sĩ là bị điên rồi đúng đấy chỉ định đầu góc có cái gì bệnh nặng đường đường t r ú c cơ kỳ tu sĩ thế mà trêu đuổi chúng ta thằng đến đợi hơn một phút mấy người cảm giác lý mục không còn sẽ trở lại mới dám nói chuyện lớn tiếng thảo luận lên lý mục tới cái này sự tình x u y ê n các ngươi nhỏ dọn một chút vạn nhất bị nghe được thế nào xử lý được xưng là đại ca một cái cao lớn trung niên tu sĩ lúc này bộ mặt s ư n g giống như đ ầ u heo có chút sợ hãi đối với mấy người nói phải biết hắn mới vừa rồi bị lý mục đánh thẳng nhất chỉ là bởi vì tu vi của hắn tối cao đại ca sợ cái gì không nói trước vị kia trúc cơ kỳ tu sĩ đã sớm rời đi coi như hắn đứng tại trước mặt chúng ta ta cảm thấy một tên khác luyện ký chín tầng hậu kỳ tu sĩ nhìn thấy lý mục đã tạm thời chưa có trở về hy vọng lập tức là gan liền lớn lên đang muốn tại đại ca hắn trước mặt dựng nên một chính xuống dưới hình tượng cao lớn kết quả nói được nửa câu cũng cảm giác được giống như có người đang quay bở vai của mình tiền bối tiền bối nam tử vừa quay đầu chuẩn bị thấy do ai đang quay b ở vai của mình còn để cho mình không có chút nào phát giác kết quả là nhìn thấy không nguyện ý nhất nhìn thấy khuôn mặt đó chính là lý mục kia bình thường nhưng lại không phổ thông khuôn mặt người rất d u n g a lý mục nhìn xem nam tử t r e o trọng nói bịch tiền bối tha cho ta đi ta ta nam tử nghe thấy lý mục doa đến lập tức liền một tiếng bịch quỳ trên mặt đất tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ lúc đầu ta đều muốn rời đi nhưng là nghe thấy n g ư ơ i ở sau lưng khiêu khích ta xem ra các người lá gan vẫn là thật lớn nha làm trừng phạt đem các người trên thân tất cả linh khí túi chữ vật đều cho ta giao ra lý mục cố ý lộ ra một mặt hung tướng đối bảy tám tên cấp tu đe dọa nói nhanh lên đừng lề mà lề mề ai dám càng tư liền đem ai chặt trò c h o ăn lý mục nhìn thấy mấy tên cấp tu lúc này lại sợ lại không nỡ trên thân tân tân khổ khổ kiếm tới tài vật liền lộ ra một thân uy á p nói giao giao giao cấp tu l ã o đại nhất là đầu ốc sáng tỏ lập tức trước đem trên người tất cả linh khí cùng túi chữ vật bao quát trên người pháp bảo đều giao cho lý mục trên người mình chỉ để lại một cái quân cộc cho dù ai nhìn đều cảm thấy người này là một cái người làm đại sự t r á c không được có thể làm cấp tu lao đại nhà a người rất không tệ ta hết sức coi trọng ngươi lý mục tán dương cấp tu lão đại một tiếng theo sau liền đem tất cả pháp bảo túi chữ vật linh khí quét sạch không còn hướng phía phường thị phi thân mà đi quả nhiên tâm tình thông thuận nhiều lý mục về đến phòng về sau lại bắt đầu lại từ đầu chuẩn bị luyện đan kết quả là phát hiện mình trước đó tâm tình buồn bực đã sớm biến mất tu lửa thả linh cốc du liên xong rồi lần này thuận lợi ngoài ý muốn bất quá một hồi thời gian lý mục liền thành công luyện chế được một viên nhất giai hạ phẩm tích cốc đan xem ra phương pháp của ta là đúng lý mục sờ lên mình bóng loang cái cảm đối với mình vừa rồi quyết định anh minh không khỏi điểm một c á i tán tiểu bạch đi cùng ta đi dạo phố tâm tình thư sướng lý mục kéo ngay tại ngủ ngon tiểu bạch một người một chó lại đi tại phường thị trên đường phố không có đi mua sắm cái gì đồ vật chỉ là đi trong tiểu lâu ngồi ngồi nghe một hồi khúc lại đi vạn bảo các đi dạo trong chốc lát đi cái khác bán phụ lục bán đan ă dược bán linh khí cửa hàng đều đi đi lòng vòng chỉ hỏi đ ề các hạ không mua đồ vật còn x i n ngày khác trở lại đi một năm giả tu sĩ trông coi nhà mình đan dược các nhìn thấy lý mục đến đây bắt đầu rất là kinh hỉ liền nhật tình chiêu đãi lý mục không nghĩ tới lý mục hỏi lung tung này k i a cái này đều qua hơn một canh giờ đem những gì mình biết đan dược chi thức đều chuyển cho lý mục kết quả lý mục sửng sốt không có mở miệng nói muốn mua ý tứ Tốt, hôm nay quả thật có chút mệt mỏi ngày mai lại đến n g ư ơ i đến đặng lao đầu lại nói ra lý mục liền mang theo tiểu bạch như một làn khói về tới trong phòng của mình lý mục vừa rồi trải qua nghe ngóng cũng đại khái h i ể u đan dược luyện chế thành công suất t h ư ợ n như phổ thông nhất giai hạ phẩm tích cực đan bình thường mới nhập môn tính thành công một lò đan dược luyện một viên coi như thành công nhưng là có chút kỹ nghệ cao siêu một điểm có thể sẽ luyện nhiều một chút một lò đan dược nhưng luyện thành ba viên nhưng là một lò đan dược luyện chế ba viên chỉ có thể nói miễn cưỡng không lợi không lỗ nếu như có thể luyện chế thành năm viên mới xem như đường đường chính chính có thể có rất lớn hồi báo nếu có thể luyện chế tám k h ỏ ả như vậy cũng coi là nổi danh luyện đan sư nếu như có thể thành đan mười khỏa đủ để một người sống được có tư có vị còn có thể nuôi cái tiểu gia tộc chỉ cần tại đem tự thân luyện đan trình độ kỹ nghệ nâng lên những đại thế lực kia tự nhiên nguyện ý tuyển nhận dạng này luyện đan tiến tài mà đan dược giá cả nhất giai hạ phẩm đan dược đồng dạng giá cả tại mười mấy hai mươi khối linh thạch một viên nhất giai trung phẩm đan dược giá cả một viên đến bốn năm mươi khối hạ phẩm linh t hạch nhất giai thượng phẩm đan dược liền phải tám mươi một trăm khối hạ phẩm linh t hạch nhất giai cực phẩm đan dược giá cả liền phải một trăm năm mươi hai trăm khối hạ phẩm linh t hạch nhưng luôn luôn có chút đan dược giá cả tương đối đặc thù khả năng gấp bội giống luyện chế đan dược chi phí đồng dạng cũng tại đan dược giá cả khoảng ba phần m ộ ư ơ i nếu như lại thêm tự thân đầu nhập thời gian chi phí nếu như muốn luyện đan có chỗ í t lợi ít nhất phải tại một lò đan dược luyện chế ba viên đan dược và không thật đối với tu sĩ tôi nói rất là lô vốn dù sao thời gian chi phí cũng là rất trọng yếu một cái đầu nhập luyện chế đan dược. nếu như ngươi đem ầ đầu y đủ linh nhập, khí hoặc pháp lực c là thời a phí l n gian tâm thần. g đều n vùi đầu vào luyện đan bên trong như vậy ngươi tự thân tu vi thời gian tu luyện liền tự nhiên biết ít cho nên trên thị trường luyện đan sư luyện chế ra tới đan dược giá cả tự nhiên muốn cao một chút đồng thời mua bán thời điểm không thể nào là một viên một viên bán bình thường đều là một bình mười khóa giả dù sao luyện đan sư không có như vậy nhiều thời giờ đi một viên một viên cùng người có kẻ mặc cả chương một trăm sáu mươi tám mai nở hai độ chương một trăm sáu mươi tám mai nở hai độ b à n h b à n h b à n h b à n h tiền bối đừng đánh nữa lại đánh liền đánh chết thoải mái lại là một cái trời trong gió nhẹ buổi sáng lý mục lại đem tội ác nắm đấm đưa về phía cấp tu ăn cướp con đường không vì cái khác chỉ vì lý mục hôm nay luyện chế nhất dài trung phẩm đan dược thời điểm tạm ngừng cho nên thời gian qua đi hơn ba tháng lại có cái khác mấy cái k i ế p tu đụng phải lý mục vào xem bọn hắn vừa mới bắt đầu cũng là nghĩ phản kháng tới thậm chí còn nghĩ phản s á t nhưng khi lý mục lộ ra mình chúc cơ kỳ tu vi về sau bọn hắn liền bỏ đi kế hoạch này rất rõ ràng một đám người bịch trên mặt đất dập đầu hướng lý mục cầu nơi này lúc nào toát ra như thế một cái q u á i thai thế phong nhật hạ a lòng người không cổ a nhìn thấy lý mục rời đi thân ảnh mấy tên đang chuẩn bị tại cái địa phương này lại triển quyền cước cấp tu lẫn nhau nhìn thấy lẫn nhau bộ dáng chật vật không khỏi cảm t h ắ n nói Nhã, không、phủ. Đang thán nhiên nghe được một tiếng, vĩnh viễn không muốn được nghe lại thanh phụ. thời đã cấp điểm, đột được được lúc lại lại cảm vỉ tu tại một âm ba ê n t h i Tiền bối, bên lên. cạnh văng mấy i tối, ệ n nên đánh. g ta m người trở về đầu xem xét phát hiện lại là lý mục kia thường thường không có gì lạ gương mặt động thì hai chân như nhút ra trong đó một cái tương đối cơ linh tu sĩ lập tức cho mình miệng một cái bàn tay ừ vừa rồi nghe được các ngươi phía sau nhục mạ ta để cho ta tinh thần nhận lấy đ ả kích rất lớn cho nên hiện tại đem các ngươi trên người tất cả lâm thời linh khí túi chữ vật phát bảo trờ toàn diện giao cho ta không phải có các ngươi tốt nhìn lý mục lại nghĩa chính ngôn từ nói với mấy người t h ư ợ n h ư mình mới là bị thương tổn vô tội tu sĩ nhìn mấy tên cơ tu hai mặt nhìn nhau bọn hắn thế nhưng là chưa từng nghe nói qua tinh thần bồi thường chuyện này nhưng là lời đã từ lý mục trong miệng nói ra bọn hắn sợ lý mục cái này tính cách quái dị chúc cơ kỳ tu sĩ đối bọn hắn sinh ra một chút tương đối nguy hiểm ý nghĩ hơi tự hỏi một chút bọn hắn liền đạt thành c h u n g nhận thức nhanh chóng đem trên người tất cả tài vật giao cho lý mục rất lưu manh một người mặc một cái lớn quần cộc đứng tại trong rừng rậm đưa mắt nhìn lý mục rời đi thẳng đến lý mục rời đi hơn một cách giờ bọn hắn cũng không dám mở miệ đại ca bây giờ nên làm thế nào cho phải a vừa rồi hô lý mục quái thai một người trung niên tu sĩ lúc này vẻ mặt đau khổ đối lao đại của hắn hỏi như thế nào cho phải ngươi hỏi ta như thế nào cho phải vừa rồi nếu không phải ngươi mở miệng trào phúng tiền bối chúng ta như thế nào rơi vào tình cảnh như thế các minh đệ đánh hắn Cấp câu hỏi, liền không chỗ phát tu trung đặt tiết láo là liền xong đại đối người niên miệng với hỏi, giận nghe này hắn không mở v ừ A nghĩ tới một ì n đường đường luyện khí đỉnh phong tu sĩ. Lúc này h khí lúc tu vậy sĩ, mặc mà m cái cọc, lớn quần trận o n run liền lớn quần cái khác tù, cùng một chỗ hướng nên nam tử trên thân g gió gọi sùi cái cái rét trò. r mép tức bọt tu, một tử một t kêu lầy bầy, khác khác đã sớm mặc cọc cấp chỗ dở cực kỳ tàn ác tiếng gào thét xuyên tấu h toàn bộ sân cốc. Bành, bành bành bành. À, à, à. Tiền bối, tiền hiểu hi Á á ta hiểu quy củ à, ta quy cụ, mà giải quyết bình cảnh biện pháp tốt nhất chính là một đám nằm trên mặt đất không ngừng chu lên cấp tu nha a còn học được đọt đáp bành bành bành lý mục nghe xong giá hỏa này thế mà còn hiểu mình xáo lộ trên tay nắm đấm cầm thì càng gấp hôm nay mục đích cũng không phải đến cấp phú tế bẩn mình cũng chướng mắt bọn hắn chút đồ vật kia mặc dù nói bảy tám người luôn luôn có thể kiếm ra đến thực mười mấy vạn hạ phẩm linh thật đến nhưng là chủ yếu nhất vẫn là tâm cảnh của mình một nắm đấm này nếu như đánh cho không đủ thoải mái như vậy tâm cảnh của mình khả năng liền không thể thông thuận tâm tình không trôi chạy luyện đ a n thế nào có thể sẽ có đột phá luyện đ a n không đột phá tương lai như thế nào vào Thượng không vào được thượng vân tông a ta dựa vào kéo xa thoải mái nửa ngày về sau lý mục cuối cùng thu hồi tội ác nằm đấm theo sau tiêu sái bay khỏi nơi đây nhưng là thời gian trôi qua hơn một canh giờ về sau mấy cái kiệt đừng lẫn nhau ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều rất có a n ý không nói gì bọn hắn đã chính t ử trong hội biết được lý mục giờ hơi cách mỗi mấy tháng luôn luôn muốn xuất hiện một lần mỗi một lần xuất hiện luôn có mấy cái thằng xui xẹo sẽ bị đánh cho tê người dừng lại bọn hắn hôm nay rất là bất hạnh gặp lý mục nhưng là cũng từ dĩ vãng bọn hắn đồng hành kinh nghiệm giáo hơn chúng được ra chỉ cần không tại lý mục rời đi về sau nói lý mục nói xấu chắc hẳn lý mục liền sẽ không một lần nữa trở lại ăn cướp bọn hắn đạo hữu mau nhìn phía trước lại có một đám hai tay để trần tu sĩ ngay tại mấy người á khẩu không trả lời được thời điểm đột nhiên có hai tên tuổi trẻ tu sĩ vừa săn bắt xong yêu thú về sau vui vui sướng sướng từ cái địa phương này trải qua kết quả tùy ý t h o á n g nhìn liền phát hiện mấy cái này mặc quần cộc tu sĩ tại sao bọn hắn sẽ mặc quần cộc đâu kỳ thật cũng không phải lý mục để bọn hắn đem pháp bảo c ở i chỉ là bọn hắn mình t ừ nhìn thấy lý mục bắt đầu liền phi thường lưu loát đem tự thân pháp bảo k ở i ra chỉ bất quá lý mục vừa rồi rời đi thời điểm cũng không có mang đi bọn hắn túi chữ vật còn có linh khí pháp bảo các loại còn ra vẻ rộng lượng nói với bọn hắn mình chướng mắt bọn hắn những vật kia nhưng điểm ấy bọn hắn hiện tại vẫn là bảo chỉ có nhất định hoài nghi nhìn cái gì nhìn lại nhìn đem có chút hạt trâu móc ra mấy tên cướp tu đều là thực lực cao cường hạng người nhìn thấy hai cái luyện khí trung kỳ tu sĩ lại dám trào phúng bọn hắn lập tức giận không chỗ phát tiết lập tức bắt đầu vây lại dự định đem hai người này hảo hảo giáo hấn một lần thuận tiện bổ sung một chính xuống dưới túi chữ vật tại lý mục trước mặt bị tùy ý đánh chửi còn chưa tính chỉ là luyện k h í trung kỳ tu sĩ cũng dám ở trước mặt mình c à n dỡ thật sự là không biết lớn nhỏ các ngươi muốn làm cái gì hai tên tuổi trẻ tu sĩ nhìn thấy mấy tên cấp tu hướng mình vây quanh trong đó một người dáng dấp tương đối thật thà tu sĩ trẻ tuổi lập tức có chút khẩn trương hề hề mà hỏi làm cái gì đem trên người tất cả linh thạch linh vật đều giao ra đây cho ta chúng ta tâm tình tốt điểm nói không chừng còn có thể tha các ngươi một cái mạng không phải hh ắ c ắ c trong đó một tên sắc mặt tương đối đen cấp tu nhìn thấy trước mắt hai tên tu sĩ trẻ tuổi sợ hai dáng vẻ liền mở miệ uy nói không phải cái gì tên tia tướng mạo tương đối thật thà tu sĩ trẻ tuổi hiển nhiên không có nghe hiểu trước mặt cấp tu ý tứ liền mở miệng nghi ngờ hỏi không phải đem các ngươi làm thì ba tên tia tướng mạo thật thà tu sĩ trẻ tuổi giọng điệu cứng rắn nói xong cái tia tương đối phách lối cấp tu liền một mặt phách lối đối với tuổi trẻ thật thà tu sĩ đang muốn nâng đao lại đe dọa một phen kết quả là phát hiện rõ ràng trước mắt mới vừa rồi còn thật thà tu ổ i trẻ tu có sĩ thế mà sắc mặt chậm rãi đổi thành một cái hắn mãi mãi cũng không muốn gặp tu sĩ mặt núi Hư l i ề nhìn biết bất người tạc tâm tử, các ô hôm không m mà đem nay như nay liền hành trên người linh linh linh toàn diện chương chương n ta ta giao ra ta, vậy thầy đây thế trời tất thạch, vật Hát hát, cho khí cho phải. Phục Kích, Phục Kích, h để đạo cả gặp, xem lý mục kia quen thuộc khuôn mặt nghe được kia quen thuộc lời nói mấy tên cướp tu là hai mặt nhìn nhau khổ không thể tả chỉ là yên lặng đem trên thân tất cả thứ đáng giá đều chậm rãi chất đống tại lý mục trước mặt Tốt, đạo hữu ngày sau hữu duyên gặp lại theo sau lý mục cất k ỹ đồ vật liền hướng phía hắn vừa rồi ngẫu nhiên gặp một cái tuổi trẻ tu sĩ chào hỏi một tiếng liền hướng nơi xa bay mất nguyên lai、like、lý mục đợi nửa n g à y không nghe thấy cái này mấy tên cấp tu đối với hắn tiến hành bất luận cái gì trong lời nói m ạ o phạm liền chủ động tiến vào trong rừng rậm tìm được một tuổi trẻ tu sĩ mở miệng làm cho đối phương đóng vai một vai thù lao chính là không cướp bóc hắn đồ vật Thêm tia tuổi trẻ tu sĩ cũng rất là phối hợp. Lại qua vài chục năm,、lý、Mục Lại vài qua sĩ cũng là Lý những cái kia bình thường thường xuyên sẽ ngẫu nhiên gặp cấp tu một cái cũng đều không thấy tốt h bao nhiêu cấp tu a thế nào khả năng đột nhiên không thấy đâu đối với cái này lý mục cũng là rất là đau đầu lý lao bản lý lao bản ta nghe thấy có một hồi cấp tu ở bên ngoài đánh t h ẳ n g cướp đây ngươi có đi hay không nhìn đang lúc lý mục rụt rẻ thời điểm một cái quẹ lấy chân trung niên luyện ký tám tầng tu sĩ chạy vào lý mục trong tiệm nhắm ngay lý mục lớn tiếng ồn ào lý mục lúc này đã sớm một lần nữa về tới trúc cơ thời đỉnh cao tu vi tại cái này trong phường thị đã không có đối thủ Tự toàn trong thị biết tu nhiên không diện mình, nên phường người người ăn sinh. Ngày cho phụ mới là khắc họa phụ đi đổi vi mới có của Mục cấp cấp lục. đều mạo là là bộ Lý lấy ồ ở đâu lý mục nghe xong lại có cấp tu ra hiện nhất thời sáng mắt lên ngay tại quẹ chân trung niên tu sĩ đầu này chân chính là bị cấp tu cắt đứt mà lại không thể trị tận gốc cho nên chứng minh trung niên tu sĩ đối cấp tu đều là hận đấu xương lý mục đối với người này nói vẫn là rất tín nhiệm được lý mục nghe xong trung niên tu sĩ nói sau liền lập tức ngự kiếm rời đi Trong n p h ư ờ lý mục, mục n g các, các vừa bay đến trung niên tu sĩ nói tới địa điểm dùng thân thức quét qua cũng cảm giác có một ít không thích hợp như bình thường quỳnh cốc phường thị chung quanh đồng dạng đều là luyện khí kỳ tán tu trúc cơ kỳ tán tu sẽ rất ít xuất hiện thống chi là lấy cướp giết tu sĩ làm mục đích cướp tu đâu nhưng là giờ phút này lý mục trong thần t h ứ c thế mà xuất hiện hai tên trúc cơ kỳ cấp tu cái này khiến lý mục cảm thấy một tia âm nhu hương vị nhưng lý mục vẫn là dậm chân hướng về phía trước hướng phía trước mặt làm bộ mấy tên luyện khí kỳ tu sĩ đi tới、Hắc. lý mục vừa định giáo hơn trước mắt mấy tên luyện khí kỳ cấp tu kết quả một bên đang đợi hai tên trúc cơ kỳ cấp tu liền lập tức nhảy ra ngoài đ ố i lý mục phóng xuất ra ở trong tay pháp thuật ừ chỉ là trúc cơ sơ kỳ liền dám ở trước mặt ta mua đuối trước cửa lỗ ban đại ngụy tiên long lý mục nhìn thấy hai tên trúc cơ kỳ tu sĩ cuối cùng giấu không được đứng dậy đối với mình phóng xuất ra pháp thuật tiện tay triệu ra một đạo trưởng có vài chục mét to lớn hỏa lòng hướng phía hai người lao nhanh mà đi cái này đạo pháp thuật là lý mục tự sáng tạo nhị giai thượng phẩm hỏa hệ pháp thuật đặc điểm lớn nhất chính là nhìn uy áp mười phần nhưng trên thực tế lực công kích cũng còn có thể trúc cơ đ ỉ n h phong hai tên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ nhìn thấy lý mục tiện tay liền có thể ngưng tụ ra dài mấy chục thức h ỏ a thuộc tính pháp thuật lập tức cảm giác đỉnh đội phát lệnh、Phúc. hai tên trúc cơ kỳ tu sĩ chỉ bất quá ngưng tụ r a phạm vi mấy mét tiểu pháp thuật kết quả đụng phải cự long trong tích tắc liền bị cự long nuốt trừng lấy đồng thời không có chút nào giảm bớt tốc độ hướng phía hai người lao nhanh mà đi Á a a đạo hữu tha mạng a đạo hữu thủ hạ lưu tình a bất quá là một sát na thời gian hai tên trúc cơ kỳ tu sĩ ngay tại cự long gào thét phía dưới toàn thân b ú c lửa ánh sáng chạy trốn từ phía phốc phốc lý mục nghe được hai người kêu thảm về sau lại liếc mắt nhìn trên mặt đất mấy luyện khí kỳ tu sĩ kia tái nhật vô lực khuôn mặt liền thuận tay ném ra một đoàn to lớn có nước đem trên thân hai người lựa trò d i đi đều tới lý mục sắc mặt âm chầm đối đám người nói một câu theo sau mặc kệ là hai tên tóc đã bị đốt cháy khét trúc cơ kỳ tu sĩ vẫn làm ấ y tên sắc mặt tái nhuận luyện khí kỳ tu sĩ đều từng cái từng cái tại lý mục đứng trước mặt thành một l o ạ n nói đi ai đặt ra b ấ y lý mục mở miệng liền đã hỏi tới một ngẫu nhiên luyện khí kỳ tu sĩ tiền tiền bối a tên tiên luyện khí kỳ tu sĩ nhìn thấy lý mục hỏi mình lắp bắp nói không nên lời kết quả là bị lý mục một mực điểm thấu mi tâm nguyên đ i ệ tọa hóa người nói lý mục không để ý đến đứng một bên cái khác hai chân đang phát dun luyện khí kỳ tu sĩ chỉ là lại ngẫu nhiên điểm một người tiếp tục nói tiền bối la h vương hạo kia hai tên trúc cơ kỳ tu sĩ chính là hắn mời tới ồ vương hạo là ai bình chứng minh luyện khí kỳ tu sĩ trả lời rất là rõ ràng thuận luyện khí kỳ tu sĩ ngón tay phương hướng vừa mới nhìn sang chỉ thấy một tướng mạo mười phần tuấn lãng thanh niên tu sĩ lúc này phù phù một tiếng liền ngồi liệt trên mặt đất liền ngươi gọi vương hạo a lý mục biểu lộ mười phần khoa t r ư ơ n g đối ngồi liệt trên mặt đất thanh niên tu sĩ hỏi một câu kết quả thanh niên tu sĩ thế mà dọa đến đáy ra để một bên tu sĩ khác đều nhữ mày không thôi các ngươi nói tại sao muốn đi qua phục kita còn sống không tốt sao lý mục nhìn thấy đã sợ đến không nói được vương hạo liền thuận miệng hỏi hai tên trúc cơ kỳ tu sĩ đạo h ư u à chính là cái thằng này hắn không phải nói ngươi trên người có nhị giai luyện đan truyền thừa cùng nhị giai p h ụ lục truyền thừa hai chúng ta bị ma quỷ ám ảnh mới có thể bị hắn cho lừa gạt tới đạo h ư u minh giám ta trước đó cũng không nhận ra ngươi lại thế nào có thể sẽ đối ngươi sinh ra không tốt ý nghĩ chính là chính là đạo h ư u à hai chúng ta chính là tán tu bình thường à bị người này hơi một lừa gạt liền chạy tới đạo h ư u tên giám ai là ngươi đạo hữu đi đem cái khắc còn sống luyện khí kỳ tu sĩ đều cho ta trói lại chính các ngươi cũng đem mình trói lại đi với ta một chuyến t r ư ơ n g một trăm bảy mươi bắn làm nô b ộ c t r ư ơ n g một trăm bảy mươi bắn làm nô b ộ c lý mục không chút do dự khiển trách kia hai tên trúc cơ kỳ tu sĩ một tiếng theo sau lý mục liền đem cột còn sống hai tên trúc cơ kỳ tu sĩ cùng bảy tên luyện khí kỳ tu sĩ cùng một chỗ vơ vét sạch sẽ sau mới mang theo rời khỏi nơi này đạo hữu nô b ộ c muốn hay không ừng đi vào một chỗ nhân viên hôn tạp chợ đen sau lý mục cải biến tướng mạo biến thành một cái thân hình gậy gọ nhưng con mắt sáng lên nam tử trung niên chỗ này chợ đen là không định kỳ triệu khai lý mục cũng là tại thăm trong mắt trà trộn nhiều năm mới biết được cái này chợ đen khai trường q u ý củ đồng dạng tại một chỗ mở một tháng liền thay đổi một chỗ ngẫu nhiên bắt đầu nếu như không có người quen giới thiệu là rất khó đi vào căn bản không biết hắn ở chỗ nào muốn khai trương lý mục là tại phương viên mấy chục vạn dặm bên trong phòng thị q u a n đi q u ò n lại nhiều năm mới đến cái này chợ đen mở ra thông tin gần nhất mở ra địa điểm ngay tại quỳnh cốc phường thị đi về phía nam một mươi ba dặm một chỗ trong núi sâu lý mục hao tốn ba năm ngày công p h mới đưa phía sau một đám cấp tu cho dẫn tới nơi này Chợ đen, tên như ý nghĩa, đều là giao dịch như nghĩa, đen, đều tên ý giao là mà ộ t chút vật. nhận không ra người ra đồ m đồng dạng tại trong chợ đen d ù đãng khách nhân cùng thương gia đều là lợi dụng công pháp che đậy khí tức của mình tu vi nào h bột mìm ạ o thậm chí thương gia đều không có cố định cửa hàng đều là tại chợ đen chủ đạo người mở ra ẩn nặc trận pháp về sau l i ê n theo điệu tìm một chỗ bày ra một cái quầy hàng sau đó tùy ý chặt một ít c â y dựng một cái giản dị nhà bằng gỗ chính là một cửa hàng mà đồng dạng thương gia muốn giao dịch đồ vật cũng sẽ không treo lên đến đến làm cho khách nhân chủ động đến cửa hàng về sau hỏi thăm thương gia mới có thể biết được hắn chỗ giao dịch đồ vật a cái gì thực lực lý mục hỏi thăm cái này t h ư ờ n g ra là một cái nhìn thân hình tương đối g ầ y gò nam tử trung niên chỉ bất quá hắn khuôn mặt rõ ràng là giả lý mục cũng không thâm cứu dù sao mặt mình cũng là giả cũng không sao nam tử trung niên nghe được lý mục nói sau lập tức có chút cảm thấy hứng thú mà hỏi luyện ký hậu kỳ năm người luyện ký đỉnh phong hai người trúc cơ sơ kỳ hai người đều là rất thích tàn nhẫn tranh đấu h à n g người an khổ giết người ngươi mang về vô luận là đào quáng trồng trọn làm tử sĩ đều là không có hai nhân tuyển lý mục nghe được nam tử trung niên đối với mấy cái này cấp tu có chút hứng thú liền vội vàng trào hàng ha, ha thất kính thất kính Các hạ theo ế mà tàm này có trúc cơ buộc thể bắt tu những h sống sĩ, nộ ớn. n g kỳ được cấp những này bên tu t r n còn g có trúc cơ tu kỳ sau ĩ n m mắt Mục mắt. đem mang tử trong trọng Trước tiên đem người mang vào. Theo coi vào. nháy người gì giá hai Cái Lý a vị? s lý mục liền đem bên ngoài mình lôi kéo một chuỗi người toàn bộ cho kéo t i ề n đến lý mục cũng là dùng pháp lực đem bọn hắn đan điền tạm thời đều cho phong bế ở bằng không cũng không có khả năng như thế nhẹ nhõm đem những người này khống chế trong tay mà lại vì để tránh cho lỗ thai của mình chịu tội còn đem miệng của bọn hắn đều cho phong bế đạo hữu mời xem t h n g cái long tinh hổ mãnh bên trong tuyệt đối không có n h u đàn lý mục một mặt hào hứng cao đối với lão bản giới thiệu ừng không tệ cái này cũng có thể rất tốt quả nhiên từng cái đều không phải là loại lương thiện tạm ớn lão bản nghe được lý mục nói sau cũng không có lập tức tin tưởng mà làm ì n h thả ra pháp lực đi từng cái trong thân thể dò xét một phen lại nhìn thấy từng cái trong ánh mắt để lộ ra cảm giác tang thương liền biết đại khái những tu sĩ này đến cùng trước kia là làm cái gì luyện k h í hậu kỳ một năm vạn khối hạ phẩm linh thạch luyện k h í đỉnh phong một mười vạn khối hạ phẩm linh thạch chúc cơ sơ kỳ một năm mươi vạn khối hạ phẩm linh thạch hết thể một trăm bốn mươi năm vạn khối hạ phẩm linh thạch đạo hữu cảm thấy thế nào quan sát hoàn tất sau nam tử trung niên liền đại khái đánh giá một chút giá cả cho lý mục báo ra một trăm năm mươi vạn khối hạ phẩm linh thạch đi góp cái cả lý mục theo thói quen trả giá cả t ố t thành giao lý mục tuyệt đối không ngờ rằng đối phương thế mà đáp ứng nhanh như vậy nhưng là mình lại đi tăng giá lại có vẻ có chút lúng túng lý mục trước mắt còn kéo không xuống cái t i a mặt m ũ i đạo hữu còn thất thần làm cái gì cầm lên ngơi ư linh thạch thả ta ra nô b ộ c rời đi cửa hàng của ta nam tử trung niên gặp lý mục còn có chút do dự sợ lý mục lần nữa trả giá liền tranh thủ thời gian hướng lý mục thúc giục nói Hắn lý ầ n này có thể tính là nhỏ kiếm lợi một bút, chuyển tay đem những này cấp tù bán đi, nói ít cũng có thể kiếm cái vạn linh là tay có cấp có cái thạch. thể một bút, tù ít thể khối hạ phẩm lời l kiếm kiếm đi, đem mục nhìn thấy nam tử trung niên không dằn nổi bộ dáng cũng liền đem trong bụng nghĩ tăng giá ý nghĩ ép xuống sau đó phi thường bất mãn cầm đi mình linh thạch rời đi nam tử cửa hàng phi luôn cảm giác thua lỗ cũng không biết có thể thua thiệt bao nhiêu lý mục ra khỏi chợ đen về sau trong đầu nam tử trung niên b ổ i hắn rời điếm đi trải tràng cảnh thương màn ở trước mặt mình lặp lại phát ra lúc này đã khắc sâu rõ ràng chính mình vừa rồi khẳng định là đem giá cả bán được quá thấp đúng rồi còn có dừng người thọn chính phiền não lây lý mục đột nhiên nghĩ đến hắn đã thẩm vấn ra khỏi trong phường thị nội ứng chính là cái kia quẻ chân tu sĩ vạn vạn không nghĩ tới gần nhất mấy năm này lý mục mỗi lần ra ngoài đi ngẫu nhiên gặp cấp tu thời điểm đều là g i a hỏa này thông phong báo tin tổn hại lý mục những năm này còn đem người này xem như quen thuộc người một trong mà lại lần này lý mục chúng p h ụ c k ích cũng là người này thông phong báo tin bởi vì cái gọi là có thù không báo ngủ không yên lý mục nghĩ đến vị này trung niên người thuận tu sĩ về sau liền lập tức ra tốc hướng quỳnh cốc phường thị mà đi thậm chí đều quên vừa rồi ăn phải cái lỗ vốn sự tình cái gì tên chó chết này chạy lý mục trở lại phường thị về sau liền lập tức tìm tới một cái quen thuộc người hỏi thăm cái kia người thọ tu sĩ tung tích kết quả không nghĩ tới tên kia người thọ tu sĩ tại ba ngày trước liền không biết tung tích mẹ nó chạy ngươi chạy đi được s a o ngươi lý mục đối với đã từng đối với mình có chỗ tổn thương người tự nhiên là sẽ không bỏ qua dù là đối phương có thân thế b i thảm dù là đối phương có quẻ rơi một cái chân tiểu tử phóng ra tiếu gió ai bắt sống dừng người thọ ta lý trường sinh cho hắn mười vạn khối hạ phẩm linh thạch không mười lăm vạn khối hạ phẩm linh thạch chết mất năm vạn khối hạ phẩm linh thạch lý mục nhìn xem trước mặt cái này bị hắn t r ộ p tới quen thuộc người liên mở miệng nói lý tiền bối lời ấy thật chứ bị lý mục t r ộ p tới cái kia quen thuộc người cũng không phải là rất tình nguyện cùng lý mục tương giao chỉ là lý mục thực lực quá mức cao cường mình chỉ là một cái bình thường nhân viên cửa hàng chỉ vì lý mục thường xuyên vào xem kiểu lâu của bọn họ uống rượu ăn cơm mới cùng chân chạy mình quen thân vừa rồi vốn là bị lý mục nắm trong tay thở mạnh cũng không dám một chút kết quả nghe xong lý mục treo thường về sau t ê nhưng này n lý mục đã sớm nhìn thấu cái này ẩn dấu thực lực điếm tiểu nhị tu vi nhưng lý mục vẫn tương đối kinh ngạc bởi vì người này trước kia trong ánh mắt tất cả đều là a dua đinh hot nhưng giờ phút này lý mục từ ánh mắt hắn bên trong quan mang trông được đến gia tâm hai chữ nha tiểu tử xem ra ngươi trước kia còn thâm tàng bất lộ đi lý mục nhìn thấy biến hóa cực lớn điếm tiểu nhị theo sau liền t r e o g ẹ o nói một câu h ắ c h ắ c để tiền bối chê cười chỉ là tiền bối nói có thể tính số nghe được lý mục nói sau trước mắt điếm tiểu nhị tranh thủ thời gian cười h ắ c h ắ c sau đó lại đối lý mục hỏi lại lần nữa a ta đường đường trúc cơ kỳ tu sĩ còn có thể gạt ngươi sao lý mục có chút im lặng nói nghĩ hắn dưới tình huống bình thường đều là nói tất làm làm tất được nơi nào sẽ kinh thường tính thất tín với người đâu t u t tiền bối yên tâm chuyện này liền giao cho ta đến xử lý can đoan để tiền bối hài lòng nghe được lý mục khẳng định nói sau điếm tiểu nhị vô vô bộ ngực một mặt đã tính trước đối lâm mục nói tốt liền tin ngươi một lần nếu như ngươi không có hoàn thành liền chờ chết đi ngươi nhìn xem nhân viên cửa hàng chuyển đổi thái độ nhanh như vậy lý mục liền vứt xuống một câu sau đó liền ngự kiếm rời đi chờ lý mục rời đi về sau nhân viên cửa hàng lúc này con mắt vẫn còn có chút ngốc trệ bởi vì hắn bị lý mục nói hù dọa hắn vừa rồi chẳng qua là làm thường xuyên làm một động tác mỗi lần hắn cho lão bản làm việc thời điểm liền sẽ theo bản năng vô bộ ngực đối lao bản cam đoan mà vừa rồi đối lý mục cũng làm động tác này không nghĩ tới lý mục nửa sau câu trực tiếp đem hắn dọa đến chân hiện tại cũng có chú cho dù ai bị một cái trúc cơ kỳ tu sĩ để mắt tới đều là thời gian không dễ chịu song hiện tại đến xác thực vạn phần cẩn thận cho lý tiền bối làm việc thật lâu về sau điếm tiểu nhị cuối cùng chậm qua thần sờ lên sau lưng đã bị mồ hôi xối quần áo sau đó tranh thủ thời gian chui vào trong một ngõ hẻm bành bành bành ai lý mục hôm nay vừa luyện chế thất bại một lò nhị giai hạ phẩm đan dược tâm tình chính phiền n ã o đâu kết quả là có người gõ cửa lý tiền bối là ta chu hữu tài chu hữu tài chưa nghe nói qua tiền bối ta chính là tiên gia quán rượu chạy đường tiểu chu nghe được lý mục nói sau ngay tại gó cửa một thanh niên tu sĩ không khỏi s ư n g sở theo sau liền có kiên nhẫn giải thích nói a chính là tuần tiểu nhị a ngươi tìm ta cái gì sự tình lý mục lúc này còn không có từ luyện đan phiền muộn tâm tình bên trong đi tới liền có một câu không có một câu đối ngoài cửa nói tiền bối kia lâm q u a tử bị bắt lại hiện tại liền đưa tới cho n g ư ờ i sao nghe được lý mục còn không động với chung điếm tiểu nhị đành phải rất lớn giọng tiếp tục đối với lý mục gọi có thể nha lúc này mới m ộ ư ơ i năm ngày thời gian ngươi liền đem lâm quá tử cho tìm được tiểu chu a ngươi đem người man cho ta vào đi thẳng đến điếm tiểu nhị hô lên lâm quá tử danh tự về sau lý mục lúc này mới đem l ự c chú ý bắt đầu chuyển rời đến điếm tiểu nhị thanh n â m bên trên có ngay người này bây giờ đang ở bên cạnh ta hô k ẹ t k ẹ t lý mục tiện tay vung lên đại môn liền bị mở ra sau đó điếm tiểu nhị liền cùng một tên khác tuổi trẻ tu sĩ đ è ép một người trung niên quẹ chân tu sĩ đi tới lý mục trước mặt tiền bối tiền bối tha tiểu nhân đi tiểu nhân là nhất thời phạm vào hồ đồ ngươi liền tha tiểu nhân đi vừa tới đến lý mục trước mặt quẹ chân trung niên tu sĩ liền khóc r ò n g r ò n g đối lý mục một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc lóc kể lệ hắn cũng là bởi vì bị những cái tia cấp tu hứa lạc một chút linh thạch sau đó mới có thể sung làm những cái tia cấp tu nội ứng chỉ là không nghĩ tới những cái tia tiết mục thế mà lại lật xe còn tốt hắn đã sớm c h u ẩ n bị cũng là ngay đầu tiên liền thu thập xong thân ra chạy trốn vì để tránh cho bị người phát hiện hắn thậm chí là cải biến tướng mạo mai danh nhận tích đi thế gian quốc gia nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng ngay tại hắn kìm nén không được mình nội tâm sao động đi một chuyến thanh lâu về sau hành tung của mình thế mà liền bại lộ chỉ vì mình vì tại đông đảo hoa hoa thảo thảo bên trong thu hoạch được một chút mấy chục năm tại tu tiên giới không có lấy được vẻ sùm bái liền lợi dụng tự thân linh lực đến tăng cường năng lực của mình nhưng là thế gian luôn luôn có một ít thấy qua việc đ ờ i p h à m nhân liếc mắt một cái liền nhận ra mình là một cái tu tiên giả tại mình không biết rõ tình hình tình trạng dưới đem tin tức này truyền bá ra ngoài theo sau liền bị người cho vây chặt bởi vì chính mình thông tin đều là công khai trong suốt mà lại thời gian trước nhận lấy không thể nghịch chuyển tổn thương một cái chân hiện tại vẫn là quẻ lấy thực lực tự nhiên không sánh bằng đến đây vòng vây mình người bất quá một hai cái mình ngay tại trước mắt bao người bị đặt tại trên mặt đất như con chó chết đồng dạng bị trói ngũ hoa tám cột cất vào bao tải lôi kéo liền đi tới lý mục trước mặt mà nhất làm hắn tâm tắc chính là ép hắn người chính là trước mắt hai cái này thanh niên tu sĩ đoán chừng tuổi thật cũng không có vượt qua năm mươi tuổi nhưng là thực lực đã đạt đến luyện khí tám tầng đ ỉ n h phong mà biết được mình số tiền thưởng lại có mười lăm vạn khối hạ phẩm linh thạch chắc hẳn hai người này đạt được về sau thực lực lại là một phen đột nhiên tăng mạnh đến lúc đó tại tán tu bên trong cũng có thể xem như tuổi trẻ tài cao nhưng là lúc này lầm qua tử quan tâm nhất vẫn là cái mạng nhỏ của mình có câu nói rất hay sống được càng lâu càng sợ chết mình trước kêu bởi vì nhận lấy không thể nghịch tổn thương tu vi không được tiến thêm nhưng là mình an an ổn ổn sinh hoạt còn có thể sống một trăm tuổi khoảng t r ư ờ n g mình năm nay mới sáu mươi có bảy còn có bó lớn thời gian chờ lấy mình đi tiêu xài có thể nào tùy tiện hao tổn ở chỗ này tha ngươi n g ư ơ i muốn sống lý mục túi đầu nhìn xuống đã nằm dạp trên mặt đất lâm q u a tử mở miệng hỏi đúng vậy a đúng vậy a tiền bối ta muốn sống a ta còn năm lâm q u a tử coi là lý mục cha hỏi là cho mình sống sót hy vọng nhưng là không nghĩ tới mình vừa mới chết ra mặt trắng leo đi lên muốn bắt lấy lý mục cổ chân mở miệng t r a n đến t i ê một tuyến hy vọng sinh tồn nhưng sau một khắc liền bị lý mục một chỉ mặc quán xuyên mi tâm ngươi không chết ta ngủ không yên a lý mục tiện tay quán xuyên lâm qua từ đầu về sau nhẹ nhàng thổi thổi ngón tay của mình sau đó nhàn nhạt nói một câu nói sau liền xoay người hướng về đại s ả n h đi đến làm sao đây nếu không ngươi đi hỏi tiền bối muốn linh thạch ta không dám nếu không ngươi đi nhìn thấy lý mục sát phạt quả đoán dáng vẻ điếm tiểu nhị cùng một tên thanh niên tu sĩ khác lúc này cũng cảm giác được sau l ư n g phát lệnh gặp lý mục cũng không có chủ động móc linh thạch thói quen liền một cái đối một cái khác cổ vũ đối phương đi cùng lý mục muốn thủ lao của mình và đi vâng tiền bối đang lúc hai người khích lệ cho nhau thời điểm lý mục kêu b ì ngồi h thản chuyển nói lần nữa vào đến n hai vào ư người lưu. như sư Trưng sư, trưng sư. ờ thời thời i thai, dọa đến hai gian giao Túi hai liền tiến đại gian lại sai hài giáo dai dai trong tranh thủ thời gian đỉnh chỉ giao lưu. Túi đầu, hai tay thuận thế một chút, tranh thủ thấp tựa tử trở rủ vào lao đến đỉnh xuống, sảnh, nhìn xuống, hấn. Trưng 172, nhị luyện đàn sư, trưng 172, nhị luyện đàn、sư. Ngừng đầu lên. n g lỗ Lý lầm Lý chỉ phạm dọa xa xa đầu, đem đầu đầu Mục Mục mà ở chủ vị phía trên mở to mắt nhìn xem dưới đài hai cái túi đầu thanh niên tu sĩ khẽ nhữ mày về sau liền nói một câu sợ cái gì ta cũng sẽ không tùy ý điểm khác người mi tâm lại nói ta muốn giết các n g ư ờ i có lẽ còn có thể đổi phương pháp khác không nhất định không phải xuyên qua các n g ư ờ i mi tâm nghe được lý mục nói sau hai người chậm chạp không dám ngần đầu để lý mục cũng minh bạch tâm tư của hai người dù sao hai người ở bên ngoài mọi cử động ở bên trong quan sát liền theo miệng t r e o chọc nói ừ m lúc này mới không tệ lắm nói đi là ai bắt được lâm quá tử nghe được lý mục t r e o chọc nói sau hai người cũng không có vương lòng tâm t ỉ n h ngược lại càng lộ vẻ khẩn trương nhưng vẫn là cưỡng chế tính để cho mình đầu dơ lên lý mục nhìn thấy hai người dơ lên đầu liền cái kia mở miệng hỏi là ta hai người cùng một chỗ bắt được nghe được lý mục tra hỏi sau hai người chăm miệng một lời nói ừ m các ngươi rất không tệ ta rất xem trọng các ngươi cho ba lý mục nhìn xem hai người mặc dù khẩn trương nhưng không phải là hết sức e ngại dáng vẻ liền ném ra một cái túi đựng đồ ném vào trước mặt hai người trong này là hai mươi vạn khối hạ phẩm linh thạch sau này hai người các ngươi liền theo ta làm cho ta một số việc thêm ra tới linh thạch coi như ta thưởng các ngươi sau này sự tình nếu như làm được xinh đẹp chỗ tốt tự nhiên không thể thiếu các ngươi hai người nhặt được linh thạch về sau không dám đảm đương đối mặt với lý mục kiểm tra nhưng là lý mục lại đợi không được mình còn có chút sự tình muốn làm liền lập tức đem ý nghĩ của mình nói ra đa tạ tiền bối hậu á i v ạ n bối sau này ổn thỏa g i a sức châu ngựa điếm tiểu nhị còn không có kịp phản ứng một bên thanh niên tu sĩ dẫn đầu quỳ một chân trên đất đối lý mục một mặt trung thành nói ha ha ha tuất ngươi gọi cái gì tiền bối v ạ n bối gọi lục nghiêm rất tốt cho cái này một vạn khối hạ phẩm linh thạch coi như thường ngươi t ạ tiền bối một trận nhãn hoa hỗn loạn thao tác nhìn điếm tiểu nhị có chút một bức thế nào ngươi không gợi ý lý、mục、mỉm cười nhìn về phía điếm tiểu nhị k i ê n g ộ n bức dáng vẻ nói tiền bối văn bối cũng nghĩ nương theo tiền bối tả hữu nhưng nhà ta lão bản chỉ sợ không thể tùy tiện thả người điếm tiểu nhị nhìn thấy lý mục mỉm cười nhìn mình nhưng là điếm tiểu nhị cũng không có tại lý mục mỉm cười bên trong cảm nhận được bất luận cái gì ấm áp ngược lại trong đầu không ngừng thoáng hiện lâm qua t ử bị một chỉ xuyên qua đầu hình tượng doa đến tranh thủ thời gian chuyển ra phía sau lão bản ý đồ để lý mục biết khó mà lui cũng làm cho lý mục biết mình lo lắng tại trong phường thị sinh hoạt tu sĩ đều biết điếm tiểu nhị phía sau lão bản cũng là một chút cơ kỷ tu sĩ bất quá là chút cơ kỷ trung kỳ hơn nữa còn có chút bối cảnh bản thân hắn chính là một cái môn phái nhỏ trưởng cái kia tông môn thực lực người mạnh nhất cũng là một trúc cơ đ ỉ n h phong tu sĩ không sao ngươi nguyện ý liền có thể lão bản của các ngươi nếu như không nguyện ý ngươi đến nói liền để hắn tự mình đến lý mục tự nhiên hiểu được điếm tiểu nhị ý tứ liền lập tức thả ra mình trúc cơ kỳ đ ỉ n h phong tu vi vi áp theo sau thanh em trầm thấp nói một câu v â n v â n v â n ta nguyện ý nguyện ý điếm tiểu nhị mặc dù không biết lý mục thực lực cường đại vẫn là lao bản mình thực lực cường đại nhưng là lý mục trước mắt trước mặt mình bất quá hơn m ư ơ i mét khoảng cách mà nhà mình lao bản tối thiểu phải hơn mấy chục hơn trăm mét là một hiệu được đạo lý đối nhân xử thế người điếm tiểu nhị tự nhiên minh bạch cái gì nhẹ cái gì nặng t ố t đã các ngươi đều đồng ý như vậy từ hôm nay trở đi các ngươi liền thay phiên trông giữ p h ụ lục cửa hàng lúc không có chuyện gì làm liền tự mình đi tu luyện chờ có việc thời điểm ta tự nhiên sẽ thông chi các ngươi hiện tại hai người các ngươi liền đi với ta p h ụ lục cửa hàng làm quen một chút quá trình lý mục nói xong cũng tự mình một người dẫn đầu mở rộng bước chân hướng phía p h ụ lục cửa hàng mà đi ngưng ngưng ngưng thành trong nháy mắt lại là hơn một năm thời gian trôi qua lý mục lại khôi phục bình thản luyện đan thời gian không biết thất bại bao nhiêu lần về sau hôm nay lý mục cuối cùng luyện chế thành công nhị giai hạ phẩm đan dược một lò ha, ha, ha. sau này vất tử cũng là nhị giai luyện đan sư sau này liền đổi tên tiệm vì lý thị đan phụ cửa hàng lý mục nhìn xem một viên khéo đưa đẩy nhị giai hạ phẩm đan dược hưng phấn không thôi mặc dù cái này một viên đan dược mình luyện chế thành công vẫn là lô vốn nhưng là cuối cùng có mở đầu chỉ cần mình có đầy đủ thời gian luyện tập như vậy cuối cùng cũng có một ngày lý mục tin tưởng mình có thể trở thành chân chính nhị giai luyện đan sư mà nhị giai hạ phẩm đan dược đồng dạng một viên là một đến hai khối hạ phẩm linh thạch nhị g i a trung phẩm đan dược ba đến năm khối hạ phẩm linh thạch nhị nhị giai cực phẩm đan dược ba vạn đến năm vạn khối hạ phẩm linh thạch chỉ cần lý mục siên n ă n g luyện tập tương lai quen thuộc quá trình về sau kiếm lấy linh thạch muốn so phủ lục cao thật nhiều mặc dù nhị giai hạ phẩm phụ lục giá cả cùng nhị giai hạ phẩm đan dược tương tự nhưng dù sao phụ lục một lần chỉ có thể khắc họa một t r ư ơ n g nhưng đan dược một lần có thể thành mấy viên mà lại phụ lục càng đi sau、so, tác dụng lại càng nhỏ đợi đến phụ lục đạt tới nhị giai cực phẩm lúc giá cả cũng sẽ trở thành cùng g i a đan dược một phần hai mà lại theo cấp bậc gia tăng phủ lục giá cả sẽ tiến một mức hạ xuống so sánh với mà nói đan dược không thể nghi ngờ trưởng thành hạn mức cao nhất cao hơn một chút. bởi vì cái gọi là đan khí trận p h ủ phù lục mặc dù cũng là tứ đại tu tiên kỹ nghệ một t r o n g nhưng là so sánh với xếp hạng thứ nhất thuật luyện đan vẫn là có rõ ràng trên lệnh tiểu chu đi làm một khối bảng hiệu tên tiệm từ hôm nay trở đi đổi thành lý thị đan phủ cửa hàng có ngay đi vào cửa hàng về sau lý mục tiện tay phân phó m ộ t câu điếm tiểu nhị lập tức chạy trước đến hậu viện bắt đầu chế tắc lên tấm biển ra sao gần nhất điều tra như thế nào lão bản đã có chút mặt mày ừ vậy là tốt rồi lý mục lúc này đáp lời tự nhiên là trong tiệm một tên khắc thành viên hai người kia tâm tính cách khác lạ điếm tiểu nhị rõ ràng am hiểu làm cửa hàng bên trong sự t ì n h lý mục phía sau liền đem điếm tiểu nhị toàn quyền ủy thác tại trong tiệm tiến hành tiêu thụ phụ lục hắn cái kia láo bản cũng không có dám lên cửa khiêu khích lý mục uy nghiêm cho nên hơn một năm nay điếm tiểu nhị rõ ràng làm rất an tâm mà đổi thành một thanh niên tu sĩ lục nghiêm bởi vì làm việc tương đối lưu loát sạch sẽ lý mục bình thường liền sai xử hắn làm một chút tương đối chuyện phức tạp cho nơi này là ba vạn khối hạ phẩm linh h ạ c h hai vạn là ngươi một cái khác vạn trò tiểu chu đà tạ lão bản lý m ụ can bài tốt trong tiệm sự tình sau ngay tại lục nói cảm tạ âm thanh bên trong cười rời đi cửa hàng dự định đi trước quán rượu lại ăn uống một phen sau đó lại đi nhìn một chút cái kia làm con rể tới nhà dương lâm đ ạ o hưu chương một trăm bảy mươi ba dương lâm bị thác chương một trăm bảy mươi ba dương lâm bị thác lý lao đệ a ngươi hôm nay thế nào có d ả n h tới tìm ta lý mục đi vào dương lang động phủ về sau dương lâm nhiệt tình chiêu đại lý mục ta cũng không phải tới tìm ngươi ta chẳng qua là muốn uống ngươi kia chân tàng linh t r à mà thôi lý mục trêu ghẹo đối với dương lâm nói ha, ha ha người tới cho lý lao đệ bên trên linh trả dương lâm nghe được lý mục cười ha hả nói một tiếng bao ăn no sao lý mục tiện hề hề hỏi một câu để dương lâm có chút sướng sở bao ăn no đúng vậy ta cái bụng lớn u ố n g hơn nhiều ha ha ha bao ăn no bao ăn no dương lâm bị lý mục nói làm cho tức cười hai người cùng một chỗ tham khảo một chút tu tiên tri thức lại tham khảo một chút liên quan với l i n h thực chồng tâm đắc lý lao đệ à ta bây giờ đã hơn hai trăm tuổi nhưng là già già đột nhiên lại muốn đi tranh một chút muốn đi địa phương khác nhìn một chút có thể hay không đạt được một chút cơ duyên khiến cho ta tấn thăng đến kim nam kỳ lý lao đệ có thể giúp ta chiếu khán ta người đời sau hai mươi năm chờ hai người hàn huyên hơn hai canh giờ về sau theo sau dương lâm liền đẩy cõi lòng mong đợi đối lý mục nói một câu dương đạo h ư u nghĩ kỹ liền có thể ngươi là tam linh căn hy vọng luôn luôn có tối thiểu nhất so tứ linh căn ngũ linh căn mạnh hơn quá nhiều không đi tranh thủ một chút đáng tiếc ta là trợ giúp ngươi cứ việc yên tâm đi lý mộ chắc chắn hoàn thành ngươi nhắc nhở đa tạ lý lão đệ dư thừa không nhiều lời nói đi chúng ta chả cũng uống đủ rồi lại đi quán rượu ăn uống một phen dương lâm đạt được lý mục trả lời khẳng định sau lập tức kích động lôi kéo lý mục tay hướng phía quán rượu mà đi chúc dương đạo hữu sớ ngày thành đan ha ha, ha đa đa đa đa Ba sau, ngày về m ộ trong chỗ không biết tên biết t ê n đỉnh núi, Lý Mục trông đời thuộc về d ư ơ nháy g Lâm tiên ả năng cũng Trong chỉ thôi. h tới mà thôi. Trong nháy mắt hai mươi mấy năm liền đi qua bởi vì có lý mục thủ hộ dương gia đời sau tại thế gian cũng coi như trôi qua tới nhuần nhân khẩu đã t r ê n t r ă m lý mục tại dương lâm sau khi đi ngày thứ hai liền đi một chuyến thế gian tại dương gia dòng chống khua c i ê n ngự kiếm phi hành vượt h à n h chuyển ba vòng làm cho tất cả mọi người đều biết dương gia vẫn là có chút cơ kỳ tu sĩ bảo vệ tồn tại cho nên dương gia tại thế gian địa vị vẫn là rất có thể lý mục đoán chừng nếu như chính mình tương lai rời đi dương gia tại thế gian còn có thể hưng ơ thịnh hơn trăm năm đáng tiếc duy nhất chính là không có sinh ra có linh căn hậu bối tiền bối mời ngài vào ừ m lý mục cuối cùng dự định rời đi quỳnh cốc phương thị giải tán thủ hạ nhân viên về sau đem cửa hàng cũng một lần nữa lui thuê phòng ở cũng chuyển tay lý mục liền đi tới cuối cùng nhất một cái cáo biệt địa phương lớn thủy nước tuyên châu mở thành quận mở thành quận thành dương gia lý mục lần này vẫn là ngự kiếm phi hành mà tới đồng hành còn có chân đạp hình thoi tấm chắn t i ể u b ạ c h làm lý mục xuất hiện tại tuấn thần phía trên thời điểm sớm bị quyền thần bách tính chú ý đến trong hai mục lại là vượt thành chuyển ba vòng để toàn thành bách tính những ký ức kia lực tương đối mạnh người đều nhận ra lý mục dương gia gia chủ tự nhiên không ngoại lệ dương gia gia chủ nhìn thấy lý mục lần nữa đến đây tự nhiên là kích động không thôi tranh thủ thời gian xuất lĩnh toàn tộc ở nhà người đi ra ngoài triển khai trận thế nên đón lý mục không cần đa lễ ta lần này đến đây chính là môn cáo chi ngươi ta muốn rời đi sau này dương gia hưng vong sinh tử ta sẽ không còn phụ trách đi vào trong đại sành dương gia gia chủ mau đem lý mục mời lên chủ vị tùy hành còn có mấy vị dương gia người sáng lập đều tương đối bứt dứt đứng trong đại sành nghe được lý mục nói sau tất cả mọi người trên mặt hiện ra một tia hoảng hốt c h i sắc các ngươi cũng không cần e ngại ta mặc dù rời đi nhưng là ta hơi tên vẫn còn có chút người nhớ kỹ chỉ cần các ngươi an tâm phát triển không truy cầu quá nhiều đương nhiên sẽ không có đại họa giáng lâm chắc hẳn các ngươi l á o tổ đã cho các ngươi lưu lại một chút tài nguyên tu luyện cùng kiểm tra linh căn thủ đoạn nếu như các ngươi có thể thành công kiểm chắc a linh căn chắc hẳn các ngươi gia tộc lại lần nữa thịnh vượng thẳng tiến tu tiên giới cũng không phải nói xuông nghe được lý mục nói、sau. dương ra đám người vừa rồi hơi có vẻ hoảng hốt khuôn mặt lúc này rõ ràng trở nên h ò a hoan xuống tới dù sao bọn hắn là tại lý mục che chở phía dưới mới qua cái này hơn hai mươi năm s ớ m đã thành thói quen phía sau có một cái núi rửa cường đại trợ giúp bọn hắn tại thế gian trải qua vinh hoa phú quý thời gian làm việc tự nhiên cũng là mọi việc đều thuận lợi nhưng dù sao thế gian chính là thế gian coi như không có tu tiên giả giúp đỡ chỉ cần mình không quá quá phản ốc bọn hắn dương ra chắc hẳn dựa vào cùng tu tiên giả từng có mật giao tỉnh cũng có thể tại thế gian qua phong sinh thủy khởi suy nghĩ minh bạch dương gia đám người cũng đều nhao n h a u đ ố i lý mục thi lễ một cái bọn hắn minh bạch lý mục đã làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ lúc này lý mục lại trở lại dương gia cũng là cho bọn hắn làm một chút học thuộc lòng tối nay ta sẽ thừa dịp lúc ban đêm sắp rời đi không cần kinh động bất luận kẻ nào ta sẽ lưu lại ba khối gấp linh thạch nếu như các ngươi dương gia s á c thực gặp diện tộc đại họa liền bóp nát trong đó một khối nếu như ta kịp liền sẽ chạy tới cứu các ngươi một mạng nếu như ta khoảng cách quá xa không cảm ứ n g được hoặc là nói địch nhân xuất thủ quá nhanh không kịp cứu các ngươi vậy coi như là các ngươi dương gia tạo hóa của mình đang nói、chuyện. Bối đi rồi. Ừ, đi. lý mục rời đi hai canh giờ về sau dương gia phái đi tìm lý mục ăn cơm tự đệ phát hiện lý mục đã rời đi liền đem tin tức này nói cho trong đại sảnh ngồi một đêm gia chủ nguyễn tiền bồi sớm ngày đắt đạo theo sau dương gia gia chủ chỉ có một người đi tới cung phụng dương lâm chân dung địa phương điểm ấy nén nhang tự l ầ m bẩm t i ể u b ạ c h lần này chúng ta kiếm chỉ thượng vân tông vương âu ô n g lần nữa bay lượn tại trời xanh mây trắng phía dưới lý đổi cảm giác được trước nay chưa từng có tự do đau khổ tu luyện hơn một trăm n ă m bây giờ đã nhanh ba trăm tuổi lý mục mặc dù bây giờ đối với đột phá kim đan còn không có tìm tới k i a m ộ t k i a thời cơ nhưng thực lực đã sớm đạt đến trúc cơ đ ỉ n h phong lại thêm võ tôn đỉnh phong thực lực lý mục tin tưởng mình tại trúc cơ đ ỉ n h phong bảy tu sĩ trong cơ thể cũng coi là đứng hàng đầu đối với bên trong phương viên mấy vạn Giảm, Kim kỳ đàn tiểu u xuất sĩ sẽ bình thường sẽ không h tùy ý ệ n tình huống, lý mục lại thêm t lý lại mục i bạch có biểu tính thị u h trong lòng rất bị khuất minh bởi vì huyết mạch hạn chế đột phá kim đan cũng là gian nan gì thường chỉ có thể khổ khổ tại t r ú c cơ kỳ đ ỉ n h phong không ngừng rèn luyện hy vọng có một ngày có như vậy một kia thời cơ có thể tiến vào kim đan kỳ đ ỉ n h phong từ đây đến thọ bốn trăm năm mặc dù cùng nhân loại kim đan kỳ đ ỉ n h phong năm trăm năm tuổi thọ có chút c h í n h lệnh nhưng là không tính quá mức lớn được rồi chờ ta tiến vào thượng vân tông chắc chắn tìm đọc rất nhiều tư liệu lựa chọn sử dụng cái khác đột phá hy vọng để ngươi đi vào kim đan kỳ không cần lo lắng quá mức ngươi chỉ cần an tâm tu luyện sau này trên con đường tu tiên chỉ cần có ta một m ụ t h ị nhất định có ngươi một m ụ canh nhìn thấy tiểu bạch dáng vẻ bị khuất lý mục sờ lên kia đầu to lớn theo sau liền mở miệm an ủi v ư ơ n g ô gâu nghe được lý mục nói sau tiểu bạch cũng thập phần vui vẻ bất quá nó biểu thị mình muốn ăn sưng cốt cũng không muốn ăn canh đối với tiểu bạch lý mục không phản bác được thính danh lý bình an giới tính nam tu n a m g khiếu cái này cái này muốn nói sao qua mười mấy ngày thời gian lý mục cùng tiểu bạch một người một chó khôi phục nguyên bản tự thân diện mạo liền tới đến thượng v â n tông chuyên môn phụ trách thông báo tuyển dụng tán tu địa phương lúc này phụ trách trong ghi chép mục đích là một vị trúc cơ hậu kỳ nữ tu sĩ chỗ hiện ra cho đám người bề ngoài cũng bất quá hai ba mươi tuổi hơn có thể tính là phong vận vẫn còn lý mục nhìn xem người khác mỹ mạo khuôn mặt có chút ngượng ngùng hỏi ngược lại ta để ngươi nói là ngươi có cái gì tu tiên giả kỹ nghệ hay là không am hiểu chiến đấu ngươi đang suy nghĩ cái gì mỹ mạo nữ tính t r ú c cơ kỳ tu sĩ nghe được lý mục nói khi trực tiếp đập nát một cái b à n đối lý mục h é t lớn ta ta ta cũng cho là ngươi nói là tu tiên giả kỹ nghệ cũng phải chăng am hiểu chiến đấu à. lý mục đã trà trộn giang hồ nhiều năm mặt mo đã sớm nhìn không ra lúc trước đỏ h n g theo sau liền giả bộ điểm nhiên như không có việc gì nói một câu hừ bớt nói nhảm mau nói ngươi sẽ cỡ nào tu tiến kỹ nghệ nữ tính trúc cơ kỳ tu sĩ đã sớm nhìn thấu lý mục cho x i ế c nhưng là cũng không thể ngay mặt vật trần dù sao chung quanh còn có đệ tử khác tồn tại tại hạ bất tài nhị giai trung phẩm linh thực phu vậy ngươi xác thực thật không mới lý mục nói mới nói một nửa liền bị nữ tính trúc cơ tu sĩ khinh thường nhìn xem nói một câu dù sao linh thực phu mặc dù cũng rất ít người luyện đến nhị giai nhưng là cái này cấp bậc linh thực phu so phủ l ụ c sư luyện đan sư trở nhiều không biết bao nhiêu đối với thượng vân tông dạng này đại tông môn tự nhiên là không thiếu chỉ dựa vào những kỹ nghệ này hiển nhiên là không cách nào vào thượng vân tông cạnh cửa nhưng là nữ tính trúc cơ tu sĩ làm sao biết lý mục chỗ tôn sùng chính là hành tẩu giang hồ kỹ nhiều không ép thân ngay sau đó lý mục liền tiếp tục nói nhị giai trung phẩm phù lục sư nhị giai thượng phẩm luyện đan sư bất thiện đấu tranh nghe được linh mục nói sau trong đại đường thượng vân bên trong đệ tử nhao n h a u đem con mắt tập trung tại linh mục trên thân muốn đơn độc một cái nhị giai thượng phẩm luyện đan sư hoặc là một cái nhị giai trung phẩm phù lục đối với bọn h ắ n thượng vân tông cũng không thưa tớt nhưng là đồng thời đem nhị giai thượng phẩm luyện đan sư nhị giai trung phẩm phù lục sư nhị giai trung phẩm linh thực phu tập với một thân người thật đ đạo hữu i lời ấy thật chứ lúc này kịp phản ứng nữ tính trúc cơ kỳ tu sĩ có chút kích động đứng thẳng lên đối lý mục hỏi người xuất gia không đánh lừa dối lý mục sờ lên chân bóng cái cảm bị người nói một câu người cũng không phải đạo sĩ cũng không phải hòa thượng ngươi là tu tiên giả tính không được người xuất ra nữ tính trúc cơ kỳ tu sĩ có chút im lặng nhìn xem lý mục nói một câu bởi vì cái gọi là đừng nói nhảm ngươi liền nói ngươi nói nói là thật là giả nhìn lý mục lại bắt đầu trang bắt đầu tuổi trẻ nữ tính trúc cơ kỳ tu sĩ hơi không kiên nhẫn đối với lý mục hỏi thật tốt đi theo ta đi đi đâu đi liền tốt đừng cứ mãi nói nhảm ngươi nhìn bên cạnh ngươi con kia đ ạ i hắc cầu nhiều yên tĩnh có thể hay không cùng h ắ n học lý mục mục nghe vậy chỉ có thể biểu thị trầm mặc theo sau liền yên lặng cùng tiểu bạch hai cái đi theo tại nữ nhân trẻ tuổi trúc cơ kỳ tu sĩ sau hướng phương xa bay đi v nơi này thật là lớn bay có chừng hơn ba ngàn dặm lý mục cùng tiểu bạch hai người nhìn phía dưới kê m ê n h mông bắt ngát mặt hồ kinh ngạc phát ra tiếng thở dài trước đó chỉ là nghe nói qua hồ châu tu t i ê n giới bên trong hồ nước dòng nước đông đảo chỉ là di v ã n g lý mục nhìn thấy đều là một chút không phải là rất hoa trương hồ nước cùng dòng sông đối với hôm nay nhìn thấy lớn như vậy hồ nước tự nhiên là rất hiếu kỳ độ nhạc quê chúng ta vừa rồi vị trí cũng chỉ bất quá là một cái đảo lớn chúng ta hồ châu tu t i ê n giới tên như ý nghĩa chính là một cái cự đại hồ nước cái hồ này liền gọi hồ châu nhân loại phần lớn tụ tập tại hồ châu bên trong to to nhỏ nhỏ hòn đảo phía trên không chỉ là không quen nhìn lý mục chi trước đối nàng lô mã ngôn ngữ vẫn là không quen nhìn lý mục cùng tiểu bạch hai cái chưa thấy qua việc đời dáng vẻ vị này nữ tính tu trúc cơ kỳ tu tiên giả liền mở miệng rất khinh bị lý mục cùng tiểu bạch hai cái một phen sau đó lại kiên nhẫn giải thích bắt đầu ngươi có thể nói hay không khách khí một chút tốt xấu chúng ta cũng sau này là đồng môn lẫn nhau nên giúp đỡ cho nhau m ớ i đúng có thể nào mở miệng trào phúng đâu dù sao tông môn là nhà ta bảo vệ dựa vào mọi người chỉ có lẫn nhau ở giữa lý mục bày ra một bộ tiền bối giọng điệu đối vị này tuổi trẻ nữ tính trúc cơ kỳ tu sĩ kiên nhẫn khuyên bảo nói hiện tại còn không phải đồng môn lý mục lời nói vẫn chưa nói xong liền bị tuổi trẻ t r ú c cơ kỳ nữ tính tu sĩ cắt đức nói một câu lạnh như băng nói sau theo sau liền hướng phía nơi xa tiếp tục dương dài bay đi ngươi nhìn ta làm cái gì tiếp tục đi theo bay bị nữ nhân trẻ tuổi t r ú c cơ kỳ tu sĩ một câu đối trở về lý mục quay đầu nhìn thoáng qua tiểu bạch k i a n g mộng bức dáng vẻ không có chỗ phát tiết lý mục đành phải đối tiểu bạch tức giận nói một câu liền tiếp tục hướng về nữ nhân trẻ tuổi t r ú c cơ kỳ tu sĩ đuổi theo vô ô tiểu bạch nhìn thấy hai người đã cách nó đi xa cũng không cam chịu yếu thế tranh thủ thời gian điều động thể nội pháp lực cùng linh khí chung q u n h Cấp tốc đuổi theo. Tốt, chúng ta đến chờ ấ p tốc t đuổi e o Tốt, c h ngươi vào thượng vân tông chân chính tên đi c h trong đó chỗ tốt tự nhiên là ngươi trước mắt loại tư tưởng này không tưởng tượng nổi không biết bay bao lâu cuối cùng nhìn thấy lục địa lý mục nhìn cùng tiệm mạch nhìn thấy liên miên bất tuyệt dãy núi cùng nổi sóng chập trùng tầm mây còn chưa kịp thưởng thức bao lâu liền bị một bên nữ nhân trẻ tuổi trúc cơ kỳ tu sĩ cắt đức chương một trăm bảy mươi lăm ta đi luyện đắng cốc chương một trăm bảy mươi lăm ta đi luyện đắng cốc biết rồi lý mục nghe một bên nữ tính trúc cơ kỳ tu sĩ nói ra như rẻ rách nói một chàng về sau hơi không kiên nhẫn nhưng vẫn là lễ phép đáp lại nói mây chấp sự người này là đi theo tuổi trẻ trúc cơ nữ tính tu sĩ tiến vào bên ngoài ẩn tàng trận pháp về sau lý mục liền đi tới một chỗ trong khe núi chỗ này khe núi địa thế hiểm trở phong cảnh tươi đẹp lý mục không kịp nhìn kỹ liền được đưa tới một chỗ đại điện bên trong chỉ gặp trong đại điện đứng đấy mười mấy tên luyện khí hoặc là trúc cơ kỳ tu sĩ nữ tính trúc cơ kỳ tu sĩ đ ố i trong đó một vị thực lực mạnh nhất trung lão niên nam tính tu sĩ ba lạp ba lạp nói một chẳng nói cuối cùng là đem lý mục thân phận thông tin nói rõ ồ nghĩ không ra đạo hữu nhìn tướng mạo thường thường nhưng là không nghĩ tới thủ hạ còn có chút năng khiếu chỗ ta nhìn thấy có am h i ể u thuật luyện đan cùng phụ lục c h i đạo bây giờ ta tông môn có luyện đan cốc cùng phụ lục điện đều rất vừa hợp đạo bạn không biết đạo hữu muốn đi nơi nào đi luyện đan cốc đi lý mục dương mắt đánh giá tên này râu ria xồm x o à trung lão niên nam tính tu sĩ một chút đẻ xuống trong lòng có chút bất mãn há miệm chậm rãi bẩm một câu phải biết tu tiên giả thực lực càng mạnh bạn g lại càng tốt bình thường tới nói tu tiên giả bên trong là không có xấu xí người trừ phi người này trời sinh ư ơ n g so sánh với kỳ lạ nhưng là lý mục lại không ở trong đám này hiện tại lý mục lấy chân diện mục gặp người mặc dù nhìn qua không phải là bao nhiêu kinh diễm nhưng cũng như thế mày dầm mắt to tú sắc khả san cái chủng loại kia cho nên lý mục mới đối c h u n g lão niên tu sĩ nói hơi có chút bất mãn nhưng dù sao đối phương nhìn niên kỷ cũng lớn đoán chừng khoảng cách xuống mồ cũng không xa lý mục cũng không có quá nhiều sò、so、đo a đạo hữu tại sao muốn lựa chọn luyện đàn cốc đâu trung lão niên tu sĩ biểu lộ có chút hiếu kỳ dáng vẻ đối lý mục hỏi lý mục nghe được cái này trung lão niên tu sĩ cha hỏi có chút im lặng lý mục đoán chừng hắn nói muốn đi phủ lục điện đối phương cũng sẽ hỏi ngược một câu đạo hưu vì sao muốn đi phủ lục điện đâu ta thích đan d ư ợ c kia c ó mùi thơ ngát hương vị mỗi lần nghe được thứ mùi đó ta tựa như về tới h ả i đồng thời kỳ cùng ba năm cái tiểu đồng bọn tại cỏ xanh bên trên lăn lộn hình tượng kia là bao nhiêu ngây thơ bao nhiêu ngây thơ thế nhưng là những tháng ngày đó một đi không trở lại ta hiện tại chỉ có thể dựa vào thuật luyện đan lúc đến thường tê l i n mình để cho mình một lần nữa trở lại cái kia thiên chân vô tàn n h ĩ n kỷ cùng rất nhiều đồng bạn cùng nhau đùa、giỡn. lý mục nghe được trung lão niên tu sĩ như thế làm cho người im lặng cha hỏi sau liền theo tức bày ra một bộ hướng tới ánh mắt bốn mươi lăm độ nhìn về phía đại điện đòn d ô n g phía trên có chút tính trẻ con quang mang từ con mắt phóng xạ ra đến theo sau nói ra một đoạn đ ể ở đây chư vị tu sĩ s ư ớ n g sở khu khu đạo hữu nhanh đi luyện đan cốc khảo thí đi ta sẽ không quái d i à y đạo hữu quả nhiên tại lý mục kia hư giả phát biểu về sau ở đây chư vị tu sĩ cũng bị mất hỏi thăm lý mục tâm tư trong đó tự nhiên bao quát vị kia trung lão niên tu sĩ hắn đành phải ngượng ngùng cười một tiếng đối lý mục nói một câu liền xoay người về tới chỗ ngồi của mình phía trên lại bắt đầu đánh lên ngủ gần đạo h ư u mời đi theo ta theo sau lý mục cùng tiểu bạch hai cái ngay tại một vị tuổi trẻ nam tính tu sĩ dẫn đầu dưới hướng về luyện đàn quốc bay đi tên tia nữ tính tu sĩ trẻ tuổi tự nhiên có chuyện của nàng khi tiến vào đại điện không bao lâu sau liền rời đi xin hỏi đạo h ư u s ư n g hô như thế nào lý mục nhìn xem bên cạnh dẫn đường vị này tuổi trẻ t r ú c cơ sơ kỳ tu sĩ tương đối trầm mặc ít nói liền chủ động đáp lời nói ta họ kim tên một chữ một cái song chữ đạo hữu nhưng gọi ta kim sư đệ tên tia tuổi trẻ chúc cơ sơ kỳ tu sĩ nghe được lý mục tra hỏi sau theo sau lễ phép thi lễ một cái đối lý mục nói nguyên lai là kim sư đệ à thật sự là tên không ngạch tại hạ họ lý tên bình an còn xin kim sư đệ sau này chiếu cố nhiều hơn lý mục kiên cường tán dương kim song một lát đột nhiên nghĩ đến chính mình mới lần thứ nhất nhìn thấy kim song người này đành phải giả bộ như không xấu hổ dáng vẻ theo sau khách khí nói sư minh nói đùa sau này đều là đồng môn sư huynh đệ không cần khách khí kim song mặc dù không am hiểu cùng người giao lưu nhưng là nói chuyện cũng coi như t r ú n g quy t r ú n g cũ lễ thuật chu toàn để cho người ta nghe không khỏi sinh ra thân cận chi ý mà lý mục cùng kim s o n g hai người lẫn nhau xưng là sư huynh đệ cũng là thượng vân tông quy củ chỗ tại thượng vân tông mặc dù có luyện k h í kỳ đệ tử cùng trúc cơ kỳ đệ tử nhưng là trong tông môn đều lấy tù vi phân biệt đối xử luyện k h í kỳ chia làm một cái bối phận lẫn nhau ở giữa có thể xưng hô là sư huynh đệ mà trúc cơ kỳ lại là một cái khác bối phận luyện k h í kỳ gặp trúc cơ kỳ liền phải gọi là sư thúc kim đan kỳ lại là một cái khác bối phận luyện ký kỳ gặp kim đan kỳ liền phải gọi là sư tổ mà trúc cơ kỳ gặp kim đan kỳ cũng phải gọi là sư thúc mặc dù đối phận là như thế này xưng hô nhưng là dù sao có ít người thiên phú dị bẩm mặc dù khả năng chỉ là luyện khí k ỳ nhưng là thấy trúc cơ k ỳ không hành lễ cũng không ai dám nói cái gì nhưng đã đến kim đan k ỳ liền không đồng dạng chỉ cần đến kim đan k ỳ dù là ngươi là phế nhất ngũ linh căn dù là một tên khác là một vị trúc cơ k ỳ đ ỉ n h phong thiên linh căn gặp ngươi cũng phải kêu một tiếng sư thúc không quan hệ cái khác thực lực cho phép bởi vì trước mắt thượng vận tông cao dai chiến lược đều là kim đan kỷ nếu như ngươi là ngũ linh căn nhưng ngươi là kim đan kỷ như vậy ngươi chính là hiện thực tồn tại kim đan kỷ đối phương mặc dù là thiên linh căn nhưng là còn không có đột phá kim đan kỳ như vậy hắn tồn tại cũng chỉ bất quá là để thượng v â n tông nhiều một cái sau kế người mà thôi cũng không phải hiện thực tồn tại kim đan kỳ coi như hắn đột phá kim đan kỳ cũng chỉ bất quá là để tông môn tăng lên một cái kim đan kỳ đột phá về sau mới cùng địa vị của ngươi là bằng nhau húng chi không có đột phá đến kim đan kỳ thiên linh căn tại kim đan kỳ trước mặt cùng cái k h á c linh căn tu sĩ không có cái gì khác nhau bởi vì cái gọi là một viên kim đan nuốt vào bụng mới biết m ệ n h ta do ta không do trời bởi vậy cũng có thể thấy được kim đan kỳ cùng chúc cơ kỳ là có khác biệt trời vực thực lực tự nhiên không thể so sánh nổi như là khác nhau một trời một vực cho nên tiên linh căn linh căn cũng chỉ dám ở luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ tu sĩ trước mặt nhăn mặt không nể mặt m ũ i gặp kim đăng kỳ như thường cũng phải cúi đầu trừ phi có một ngày hắn cũng đột phá đến kim đăng kỳ không phải thiên tài đi nữa thiên tài chưa trưởng thành chẳng qua là trong mắt người khác một con tùy ý có thể nghiền chết con kiến lý mục đương nhiên không có tâm tư đi nghiền chết những ngày con kiến ý tứ không phải là bởi vì trước mắt hắn vẫn là trúc cơ kỳ đình phòng cũng không có đột phá đến kim đăng kỳ coi như đột phá kim đăng kỳ lý mục cũng không có dạng này yêu thích dù sao có thể tu luyện tới trúc cơ kỳ thiên tài đầu góc đồng dạng cũng sẽ không quá kém bọn hắn cũng sẽ không ngốc đến lấy chúc cơ kỳ đi khiêu chiến kim đan kỳ ưng nghiêm dù sao tự thân thiên phú dị bẩm có nhiều thời gian phản siêu đối phương đồng thời theo đuổi là trường sinh đại đạo cũng không phải rất thích tàn nhẫn tranh đấu chi đạo chương một r ư ơ i sáu khảo hạch chương một r ư ơ i sáu khảo hạch rất nhanh lý mục hai người liền bay đến một chỗ đều là các loại sơn cốc khu vực sư h i n h người này là đến luyện đan cốc tham gia khảo hạch tàn tu gặp qua sư h u n h lý mục cùng kim xong đi vào trong đó một cái sơn cốc sau liền tiến vào trong một cái đại điện bên trong có mấy cái tu sĩ kim song hướng chủ vị một người trung niên nam tu sĩ chủ động giới thiệu lý mục a luyện đàn kỹ nghệ như thế nào trung niên nam tu sĩ nghe vậy ngầm đầu nhìn lý mục một chút liền làm theo thông lệ mà hỏi hồi sư m i n h nhị giai thượng phẩm luyện đan thuật lý mục nhìn đối phương cũng có c h ú t cơ đ ỉ n h phong tu vi mà lại là khảo hạch hắn người liền không t i ê u ngạo không tự ti hồi đáp cũng không tệ lắm bất quá cần kiểm nghiệm một phen đi thôi cùng ta đi khảo hạch điện trung niên nam tu sĩ nghe được lý mục nói hắn là nhị giai thượng phẩm luyện đan sư hơi có chút kinh ngạc nhưng cũng không nói cái gì liền mang theo lý mục cùng kim xong hai người bay về phía một chỗ khác sơ cốc phải biết đồng dạng có luyện đan kỹ nghệ tán tu bình thường đều là có nhị giai hạ phẩm luyện đan kỹ nghệ thì liền có khả năng vào thượng vân tông cửa nếu có nhị giai trung phẩm đan dược thuật như vậy căn bản là ổn t i ế n thượng vân tông giống lý mục dạng này đã có nhị giai thượng phẩm luyện đan thuật tán tu đến nhập thượng vân tông hoàn toàn chính xác thực không nhiều nhưng cũng là có cho nên vị tia trung niên nam tu sĩ cũng không có quá mức kinh ngạc không còn như miệng trương đại mánh thổi lý mục cầu vồng cái rắm gặp qua sư thúc đi vào một chỗ cao lớn đại điện bên ngoài lý mục ba người vừa xuống đất liền có mấy cái luyện khí kỳ tu sĩ đối lý mục mấy người hành l Trung nhiên nam Tu sĩ thấy thế khẽ gật nhiên Nam Sĩ khẽ được ầ u hiệu sau ra mang liền tiến vào đại điện. s Lý Lâm Mục vào đệ, chuẩn bị cho ta một cái luyện đan đại sảnh, lại đem khảo hạch luyện đan đ luyện luyện chuẩn cho cái hạch các sảnh, khảo thuật huynh bị ta một tới. lại gọi sư ư rồi tiến vào đại điện sau trung niên nam tu sĩ liền đối một bên đọc sách một vị thanh niên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ nói theo sau lý mục liền tiến vào một cái đại s ả n h bên trong đại s ả n h diện tích rất lớn có hơn hai trăm bình cao cũng có bảy tám mét trung ương là một cái nhị giai cực phẩm lò luyện đ a n t r u n g quanh là từng cái chỗ ngồi cùng cái khắc vật trang trí có t ư tịch có linh dược v v gặp qua sư thúc trung niên nam tu sĩ vừa mới tiến đại sành chỉ thấy trong đại sảnh ngồi một cái trung niên áo xanh nam tu sĩ đang ở nơi đó thưởng thức trả liền tranh thủ thời gian hành lễ hỏi xin ra mắt tiền bối gặp qua sư thúc đi theo lý mục một nhóm bảy tám người đều nhao n h a u hướng về kia vị trung niên áo xanh tu sĩ hành lễ hỏi lý mục bởi vì trước mắt còn không phải thượng vân tông đệ tử chính thức liền không dám ở vị này hư hư thực thực là kim đang tiền bối tu sĩ trước mặt tự xưng đệ tử Ừm, xem. các người đo, các người, ta trong lúc người người, trong rảnh liền đến nhìn rỗi, đó ta bắt đầu đi lựa chọn ngươi am hiểu một viên nhị giai thượng phẩm l ư ỡ i đan chỉ cần có thể một lò đan dược thành đan ba cái coi như khảo hạch thành công ngươi cũng liền trở thành ta thượng vân tông đệ tử chính thức trung niên t r ú c cơ đ ỉ n h phong tu sĩ đối trung niên áo xanh tu sĩ đáp ứng liền quay đầu về lý mục nói một câu ta tuyển nhị giai thượng phẩm đan dược ngưng linh đan lý mục nghe vậy mở miệng nói ra được đi chuẩn bị một phần ngưng linh đan dược liệu vâng chờ lý mục nói xong liền có người chuyên đi vì lý mục chuẩn bị một phần dược liệu bởi vì có hư hư thực thực kim đan kỳ tu sĩ tồn tại cái khác khảo hạch lý mục trúc cơ kỳ tu sĩ cũng không dám ngồi xuống đều đứng ở một bên lặng lặng chờ đợi trận này khảo hạch bắt đầu đi không đến nửa khắc đồng hồ thời gian lý mục cần có dược liệu liền bị chuẩn bị đầy đủ đặt ở lò luyện đan bên cạnh đặt được vị kia hư hư thực thực kim đan kỳ tu sĩ đồng ý về sau trung nhiên trúc cơ thời đỉnh cao tu sĩ liền nói với lý mục một câu bắt đầu hô mặc dù bên cạnh có kim đan kỳ tu sĩ tồn tại nhưng lý mục trong lòng lại không có quỷ tự nhiên không có quá nhiều khẩn trương tâm lý rất thông thuận liền bắt đầu tiến hành luyện đan theo từ từ vùi đầu vào luyện đan bên trong lý mục toàn thân tâm cũng đều đặt ở luyện đan phía trên cũng không có chú ý tới những người khác thần sắc biến hóa thành hơn một canh giờ về sau lý mục cảm giác được thời cơ đã thành thục liền vung ra cuối cùng nhất một đường pháp lực rót vào trong lò luyện đan theo sau khẽ nhả một chữ liền đứng ở một bên ừ m quá trình rất thông thuận không thì vết chút nào xem ra ngươi trên luyện đan thuật vẫn là có nhất định thiên phú tu sĩ khác còn chưa mở lời lò luyện đan cũng không có bị mở ra vị tia hư hư thực, thực kìm đan kỳ tu sĩ liền trước tiên mở miệng phê bình một câu khai lò đi vâng Hư hư thực thực n theo, cái? Cái? theo vị tia trung niên trúc cơ thời đỉnh cao tu sĩ hỏi thăm sau đó mở ra đan lô trúc cơ kỳ tu sĩ bột ra khỏi để ở đây tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc số lượng phải biết muốn luyện chế nhị giai thượng phẩm đan dược một lò sản xuất mười khoả dưới tình huống bình thường phải trên luyện đan thuật đạt tới nhị giai thực phẩm nhiều năm về sau mới có thể đạt tới trình độ này mà lý mục chi trước chỉ báo hắn có thể luyện chế nhị giai thượng phẩm đan dược giống phổ thông nhị giai thượng phẩm luyện đan sư căn bản là không có khả năng đạt tới cái này gần như hoàn mỹ tỷ lệ thành đan rất tốt xem ra ngươi trên luyện đan thuật sắc thực từng có người thiên phú chắc hẳn ngươi cũng có thể luyện chế nhị giai cực phẩm đan dược c t hư hư thực thực kim đan kỳ tu sĩ nhìn thấy lý mục có thể luyện chế ra mười k h o a n h ị giai thượng phẩm đan dược cũng rất là hài lòng nhìn lý mục ánh mắt không khỏi n h u hòa mấy phần theo sau nhẹ giọng hỏi đúng vậy tiền bối lý mục nghe được đối phương t r á hỏi là được rồi thi lệ theo sau trả lời đến ừ n có thể ngươi nhị giai cực phẩm luyện đan có thể thành đan mấy cái h ư hư thực thực kim đàn kỳ tu sĩ nghe được lý mục trả lời sau nhẹ gật đầu thuận miệng lại hỏi đại khái khả năng bảy tám chín mươi mai a lý mục có chút không tự tin trả lời đến lý mục mặc dù luyện chế qua nhị giai cực phẩm đan dược nhưng là chỉ vì những dược liệu kia tại thăm trong mắt đặc biệt ít, cơ bản không xuất hiện đều là linh mục tìm các chủ quan hệ mới từ nơi xa đ i ề u tới thực sự quá mức khan hiếm lý mục tổng cộng cũng liền luyện ba lần không đến mặc dù ba lần, lần tỷ lệ thành đan quả thật có chút khác biệt cho nên lý mục không xác định hắn đến cùng nhị giai cực phẩm phẩm đan dược đến cùng có thể luyện đan mấy cái mà lại lý mục cảm giác đi vào luyện đan cốc về sau luyện chế đan dưới lúc thành công của mình xuất còn muốn so bên ngoài cao hơn chút cũng có thể là là hoàn cảnh nơi này cùng luyện đan lô cùng luyện đan càng xứng đôi đi cho nên lý mục mới không dám tùy ý nói mình đến cùng có thể luyện chế mấy cái sợ vạn nhất xảy ra sai lầm không duyên cớ ném đi một chút mặt muối ũ cũng i Người người i có chút ý tứ, ý vậy đ ề chỉnh một canh giờ, lại luyện chế một luyện lò liền làm thu nhị đang thành đan tam cái ta liền thu người làm ký danh chế cực dược, cái phẩm một tăm ta dai đ ký theo sau liền xoay người rời đi chương một trăm bảy mươi bảy cậu phú quý chớ quên đi chương một trăm bảy mươi bảy cậu phú quý chớ quên đi chúc mừng sư huynh chúc mừng sư huynh chờ vị kia hư hư thực thực kim đan kỳ tu sĩ rời đi về sau lý mục còn ở vào một mặt mờ mị trạng thái bên trong liền bị một bên cái khác chúc cơ kỳ tu sĩ vây quanh bắt đầu chắp tay chúc mừng xin hỏi các vị đ ạ c hữu không biết vị tiền bối kia là lý mục chưa hề nghĩ tới mình cũng có bị con mắt đọc các tiền bối thưởng thức một ngày đột nhiên chuyện này g á n g lâm đến trên đầu mình mình bởi vì sớm không có làm qua diễn tập còn xác thực có một chút chân tay luống nhưng lý mục vẫn là trong thời gian ngắn bình tĩnh lại bắt đầu nghe ngóng vị tiền bối kia theo hầu vạn nhất đối phương đúng là một hàng đơn vị quyền cao nặng nhân vật như vậy lý mục cũng coi như tại thượng vân tông có một cái chỗ dựa mặc dù chỉ là ký danh đệ tử nhưng cũng s á c s á c thật thật ít đi mười mấy năm thậm chí mấy chục năm đường q u a n co bởi vì nếu như là tán tu gia nhập thượng vân tông n g ư ờ i không đau khổ vì thượng vân tông cống hiến mười mấy năm thậm chí là mấy chục năm là không cách nào chân chính trên ý nghĩa bị cho rằng là thượng vân tông người nhưng là lý mục nếu như thành vị tiền bối kia ký danh đệ tử liền thế không đồng dạng địa vị cùng từ nhỏ bồi dưỡng thượng vân tông đ sư m i n h có chỗ không biết vị kia là chúng ta thượng vần tông luyện đan cốc luyện đan thuật tốt nhất trưởng lão họ hồ tên áo xanh hào á o xanh đan sư trước mắt nghe nói đã có thể luyện chế tam giai cực phẩm đan dược bất quá bởi vì không thích quyền lợi chối từ rơi mất trở thành luyện đan cốc cốc chủ chức vị nhưng không ảnh hưởng chút nào hắn là chúng ta luyện đan cốc lợi hại nhất trưởng lão mà lại bởi vì hắn cả đời chưa lập gia đình vợ lại chưa thu đồ bình thường đan dược nhiều đến dùng không hết gặp thuận mắt đệ tử liền ban thưởng m ư ờ cái cho nên tất cả mọi người xưng hô hắn là ban thưởng đàn trưởng lão sau này nếu như ngươi thật trở thành vị kia trưởng cả ngay được a n lý mục hỏi thăm về sau lập tức có nhiệt tâm đệ tử tiến lên vì lý mục giới thiệu một trận ta đây coi là ôm vào đùi rồi ha ha ha sư huynh thật là một cái diệu nhân nghe được lý mục đám người hơi sưng sờ theo sau liền cười vang phụ hòa nói lý mục nhìn xem mới vừa rồi còn nửa sống nửa chín đám người lúc này đối với hắn đều là khuôn mặt tươi cười và lấy không khỏi nội tâm cảm thẳng đến tu tiên cũng là muốn giảng đạo lý đối nhân xử thế ta lý bình an hôm nay có như vậy tạo hóa cũng là cho mượn t r ư vị sư huynh đệ phúc nguyên tục ngữ nói tốt cầu phú quý chớ quên đi chờ đến ta thật trở thành t r ư ở n g lão đệ từ sau tất nhiên không dám quên hôm nay t r ư vị sư huynh đệ tốt lý mục nhìn thấy ở đây c h ú t cờ kỷ sư huynh đệ cũng không có ra vẻ thanh cao mà là chủ động cùng mọi người giao hảo dù sao lấy sau vạn nhất có chuyện khác có người giúp đỡ lấy vẫn là tốt một chút vậy bọn ta hôm nay liền dính lý sư h u n h hết chưa nói tới chưa nói tới đến lý sư h u n h trước hảo hảo điều chỉnh một phen chờ đợi sẽ tốt nhất cử luyện chế thành nhị giai c ự c phẩm đan dược đám người cũng không phải loại kia không có ánh mắt người lẫn nhau thổi phồng vài câu liền mau để cho lý mục điều tức vì tiếp xuống la trưởng lão khảo hạch làm chuẩn bị bắt đầu đi rất nhanh một canh giờ trôi qua vị kia la trưởng lão đúng hạn mà tới theo hắn mở miệng lý mục liền vong ngã địa đầu nhập vào luyện chế đan dược bên trong nhị giai c ự c phẩm đan dược cố bản đan lý mục lần này luyện chính là nhị giai t ự c phẩm đan dược cố bản đan đây cũng là lý mục duy nhất luyện chế qua nhị giai t ự c phẩm đan dược cũng là lý mục có duy nhất một phần nhị gia bởi vì chỉ có như thế một phần nhị giai cực phẩm đan dược đan phương cho nên lý mục đối nội dung bên trong đã sớm lật ngược tôi diễn mấy trăm lần đối với quá trình tự nhiên là thông thuận vô cùng không tệ la trưởng lão nhìn thấy lý mục kia thông thuận quá trình luyện chế không khỏi âm thầm gật đầu nhưng là cũng không hề nói ra sợ ảnh hưởng đến lý mục tâm thần kỳ thật lý mục vừa mới bắt đầu nhập môn luyện tập đan dược thời điểm vẫn là rất dễ dàng thất bại mỗi lần một cái nho nhỏ đột phá đều có một cái bình cảnh đang chờ hắn chỉ bất quá chờ lấy lý mục luyện chế đan dược càng ngày càng nhiều chờ chính thức đột phá đến nhị giai luyện đan sư sau cũng cảm giác mình tựa nhìn thấy xa lạ linh ngược xa lạ đan phương cũng có thể một chút có thể quét ra đến cái đại khái quá trình l u y ệ n chế phía sau cơ bản không tồn tại khá lớn b ì n h cảnh cho nên lý mục mới tại ngắn ngủi mấy chục năm ở giữa trở thành một n h ị giai cực phẩm luyện đan sư trước đó lý mục đi vào thượng vân tông căn cứ điệu thấp nguyên tắc nghĩ lựa chọn đem mình luyện đan thuật báo tại n h ị giai thượng phẩm dáng vẻ nhưng là không nghĩ tới mình vừa rồi luyện chế n h ị giai thượng phẩm đan dược thời điểm quá mức đầu nhập không có nắm chặt thế mà bại lộ mình có được n h ị giai cực phẩm luyện đan sư kỹ nghệ cho nên mới phát sinh phía sau sự tỉnh thành theo lý mục một tiếng quát nhẹ tự nhiên có một vị trúc cơ kỳ tu sĩ đến đây vì lý mục mở ra lò luyện đan nhị giai cực phẩm đan dược cố bản đan thành đan mười cái vị t i a trúc cơ kỳ tu sĩ không đợi đám người hỏi thăm liền chủ động mở miệng nói được người gọi cái gì la trưởng lão nghe được lý mục nhận đạn số vẫn có mười cái không khỏi có chút kích động hô một tiếng tốt theo sau liền hướng phía lý mục hỏi thăm lý mục tính danh hồi trưởng lão văn bối họ lý tên bình an lý mục hạ thấp tư thái lấy văn bối chi lễ hướng về la trưởng lao thi lễ một cái theo sau nói rất tốt ngươi quá trình luyện đan có thể nói là ta tại luyện đan cốc gặp qua hoàn mỹ nhất ta nhìn chúng ngươi cũng là cái này một loại ồn ồn đánh t ư thái luyện đan cốc mặc dù thiên tài đông đảo nhưng là bọn hắn đều có một c ố khâu tính chỉ là bởi vì quá mức tùy tiện đạt được những cái kia tài liệu luyện đan trở mỗi khi có thể luyện chế ra một cái cấp bậc đan dược sau liền sẽ nghĩ đến tăng cao tu vi sau đó lại đột phá đến tiếp theo đẳng cấp đan dược đối với mỗi một đẳng cấp đan dược rèn luyện quả thật có chút không đủ cho nên dẫn đến bọn hắn sau này luyện đan con đường càng ngày càng gian nan la trưởng lao nói nói liền bay đầu nhìn thoáng qua mấy cái trúc cơ kỳ Theo sau a m người theo dân n dạy đối với đám với g hôm nay xác thực biểu hiện rất cho ta tâm ta liền thu ngươi làm đệ tử của ta một tháng sau tổ chức thu đồ đại điện ta còn có chuyện khác trước hết không nói nhiều đến lúc đó tự có an bài chỗ ở của ngươi theo sau la trưởng lão nhìn mấy tên trúc cơ kỳ tu sĩ một chút thẳng đến tất cả mọi người hơi túi xuống bình thường có chút cao nạo đầu mới nhẹ giọng đối lý mục nói vài câu sau đó liền rời đi chương một trăm bảy mươi tám bạch vân cốc chương một trăm bảy mươi tám bạch vân cốc sư h i n h ngươi thật là một bước lên trời sư h i n h sau này ngàn vạn phải nhớ đến sư đệ đã từng còn vì ngươi bỏ qua lọ luyện đ a n đâu sư h i n h a sư mội chúc mừng sư h i n h lại là một trận tiếng chúc mừng chuyển vào lý mục trong hai lý mục thế mới biết nguyên lai la là trưởng lão vừa rồi trực tiếp thu mình vì đệ tử chính thức không còn là trước đó hứa hẹn ký danh đệ tử nếu như nói ký danh đệ tử là có cũng được mà không có cũng không sao cái chủng loại kia làm việc vật đệ tử như vậy đệ tử chính thức nhưng là muốn chân chính trên ý nghĩa đem mình một thân bản lĩnh truyền thừa cho đệ tử lý mục lúc này cũng có chút kích động tại tu tiên giới sờ soạn lần mò gần hai trăm năm mới khó khăn lắm đạt đến chúc cơ kỳ đình phong lúc này thế mà vừa mới tiến tượng vân tông liền ôm vào như thế to con đ u ổ i sau này đường tu tiên đơn giản đừng quá mức thông thuận đa t ạ các vị sư h i n h sư tỷ sư đệ sư mội n â n đỡ chờ bình an an ồ xuống chắc c h ắ n mời các vị tốt tốt tụ một lần nếu một chút ta sở trường nhất tay nghề ha, ha, ha. đến lúc đó ta chính là đang bế quan sư huynh cũng phải đem ta thức tỉnh sư huynh bữa ăn này ta là ăn chắc lại là một trận lẫn nhau thổi phồng lý mục được an b à i tại một chỗ bạch vân vờn quanh trong sơn cốc sư huynh chỗ này sơn cốc gọi bạch vân cốc là tông môn linh mạch kéo dài linh mạch cũng đạt tới tam giai trung phẩm linh mạch bên trong có tam giai trung phẩm linh điền một mẫu tam giai hạ phẩm linh điền b à i m ẫ u nhị giai cực phẩm linh điền gần trăm mẫu hắn dưới linh điền càng là có hơn vạn mẫu sư huynh một mực quản tốt cái này bên trong linh điền hơn một nghìn thực phu liền tốt thời gian khác sư huynh chỉ cần đúng hạn hoàn thành tông môn c ắ t c ử luyện đ a n nhiệm vụ liền có thể thời gian còn lại đều có thể tự hành chi phối đến một bên trúc cơ kỳ tu sĩ giới thiệu xong sau lý mục có chút chân kinh không nghĩ tới hắn vừa tới tông môn liền cho hắn như thế lớn một mảnh linh đ i ể n để cho mình đi quản lý không biết sư đệ các sư muội đều là như thế sao lý mục bay đầu hỏi thăm một bên trúc cơ kỳ tu sĩ sư huynh nói đùa chỗ này sơn cốc là tông môn cho la trưởng lão cái bệ la trưởng lão bởi vì trước đây không có đệ tử vẫn ủy thác tông môn thay chiều khán nhưng bây giờ la trưởng lão có sư h u n h ngươi tự nhiên là đến lượt ngươi chiều khán đến lúc đó la trưởng lao chỉ định không thể thiếu chỗ tốt của ngươi một bên trúc cơ kỳ tu sĩ nghe được lý mục hỏi thăm sau cười khổ một tiếng lại kiên nhẫn vì lý mục giới thiệu một phen hướng lên trong m â y đệ tử bình thường vào tông môn sau từ luyện khí kỳ bắt đầu cũng chỉ mỗi tháng cấp cho nhất định tài nguyên cung cấp đệ tử tu luyện nhưng khi các đệ tử tại quy định n i ê n kỷ không có đột phá liền sẽ tạm dừng tài nguyên cấp cho các đệ tử đành phải đi đón tông môn cắt cử những nhiệm vụ khác hoàn thành sau có nhất định tông môn công hiến đến lúc đó dựa vào tông môn công hiến sau đó đổi lấy tài nguyên tiếp tục đột phá liền ngay cả t r ú cơ kỳ đệ tử cũng không ngoại lệ thẳng đến trở thành kim đan kỳ tu sĩ về sau tông môn mới có thể cố định cho một mảnh linh mạch để hắn quản lý lấy được ích lợi bảy thành đều sẽ cho tu sĩ kia làm một tài nguyên tu luyện còn lại ba thành nộp lên cho tông môn thống nhất phân phối cũng có chút đệ tử bởi vì lập xuống đại công sẽ bị tông môn ban thưởng một chút địa phương khác linh mạch sau đó liền có thể để tên này đệ tử thành lập gia tộc của mình thế lực nhưng nhất định phải hiệu chung với thượng vân tông hàng năm ích lợi chỉ cần nộp lên một thành giao cho tông môn là được nhưng nhất định phải bảo vệ cẩn thận mình linh mạch phạm vi thế lực nếu có cái khác sai lầm lớn sẽ còn bị tông môn thu hồi linh mạch nhưng giống loại này đệ tử bình thường đều là cảm giác được đột phá vô vọng thì mới có thể chủ động ở chiến ở bên ngoài lập xuống một chút công lao đạt được một chỗ linh mạch khai chi tản án diệp vì tông môn bảo vệ cẩn thận một mảnh cương vực giống có chút tiên phú cảm giác đột phá còn có hy vọng đệ tử là sẽ không đi phía ngoài dù sao tông môn bên trong có bên ngoài không thể được tu luyện công pháp tu luyện pháp thuật còn có rất nhiều tốt nhất linh dược v v đa tạ sư đệ giải hoặc nghe được tên này chúc cơ kỳ tu sĩ giải đáp sau lý mục hơi có vẻ lúng túng nói một câu sư minh không cần đa lễ chúng ta đi trước giao tiếp đi theo sau lý mục liền cùng vị tia trúc cơ kỳ tu sĩ cùng nhau đi một cái trong kiến trúc hướng tông môn cắt cử đệ tử giao tiếp công việc về sau vị tia trúc cơ kỳ tu sĩ cũng rời đi tiểu bạch đi đi trong linh điền đi dạo nhìn thấy trúc cơ kỳ tu sĩ rời đi lý mục tạm thời cũng không có cẩn thận kiểm tra mình quản hạt phạm vi nhân viên cùng cụ thể công việc mà là trao hỏi một bên chính bốn phía ngắm nhìn tiểu bạch theo sau liền một người một chó tại toàn bộ trong sơn cốc vừa đi vừa về du đãng lý mục đã nhiều năm không hề gieo trồng qua linh điền hiện tại đột nhiên đạt được như thế lớn linh điền quyền còn hạt tự nhiên muốn hảo hảo tại trong linh điền bốn phía dạo bước một phen gặp qua sư thúc vừa tới đến một mảnh nhất giai thượng phẩm linh điền bên cạnh liền có một cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ tranh thủ thời gian buông xuống quốc hướng phía lý mục hành lệ v ậ n an ừ m một mình ngươi quản lý vài mẫu linh điền lý mục nhìn thấy cái này tuổi trẻ tu sĩ một mình cầm quốc tại trong linh điền vất vả liền nghĩ tới lúc trước mình liền nhẹ giọng hỏi hồi sư thúc hết thể năm mẫu nhất giai thượng phẩm linh điền tuổi trẻ tu sĩ nghe được lý mục tra hỏi sau có chút b ứ c dứt hồi đáp ồ nhiều nhất có thể đánh lý năm mẫu sao lý mục nghĩ đến hắn năm đó hẳn là có thể so sánh cái này tu sĩ trẻ tuổi đồng dạng tu vilúc có thể nhiều quản lý vài mẫu linh điển liền có chút hiếu kỳ mà hỏi năm mẫu linh điển đã đầy đủ dù sao tông môn còn có tài nguyên cấp cho đầy đủ ta trước mắt tu luyện sử dụng nếu như nhiều quản lý nói không khỏi muốn ảnh hưởng tu luyện cho nên ta liền chỉ cần năm mẫu thanh niên tu sĩ mặc dù không biết lý mục nhưng là cũng biết lý mục là t r ú c cơ kỳ tu sĩ bởi vì vừa rồi lý mục là bay tới cho nên mới có kiên nhận đối lý mục giải thích loại này trong tông môn là thưởng thức vấn đề a rất tốt cố gắng làm ân lý mục cũng không có cảm thấy xấu hổ ngược lại vô vô thanh niên bả vai theo sau khích lệ một câu lại cùng tiểu bạch một người một chó chuyển hướng tiếp theo phiến linh đ i ể n sư đệ ngươi cái này linh đ i ể n thế nào toàn bộ trồng chính là hoa a lý mục đi vào một chỗ nhị giai hạ phẩm linh đ i ể n lúc nhìn thấy mảnh này trong linh đ i ể n rõ ràng đều là một chút yêu diễm đoá hoa cũng không có quá lớn dược dụng giá trị không khỏi hiếu kỳ sư minh có chỗ không biết sư đệ ta trồng những đoá hoa này so bình thường nhị giai hạ phẩm linh dược còn muốn hơi tốt quản lý một điểm đồng thời tương đối dễ dàng đạt được những cái kia nữ tính tu sĩ ưu ái giá cả bên trên cùng những cái kia nhị giai hạ phẩm linh dược cũng không kém là bao nhiêu thậm chí còn so với bình thường nhị giai linh dược giá cả cao một chút cho nên sư đệ mới lựa chọn trồng những đoá hoa này lúc này một vị tướng mạo đường đường thanh niên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ nghe được lý mục nói sau từ trong nhà gỗ đi tới kiên nhận giới thiệu nói c h ư một trăm bảy mươi chín đại điện b à i sư c h ư một trăm bảy mươi chín đại điện b à i sư lý mục chăm chú cùng nhiều tên khác biệt linh thực phu giao lưu sau mới quay trở về quản lý đại sảnh đại sảnh có mấy danh nhân viên công tác phụ trách bình thường bạch vân q u ố c sự tỉnh xử lý vấn đề sư minh mời xem cái này chút sách đều là bạch vân cốc sự tỉnh lý mục vừa ngồi xuống liền có một tuổi trẻ nữ tính trúc cơ trùng kỳ tu sĩ đến đây cầm một sắp sách thật dày dao cho lý mục n g đi đi đại điện xuống đ v g t bài sư muốn bắt đầu được rồi lập tức đi tới lý mục mới từ thuộc về mình viện lạc đi vào đại sành về sau lần trước vị kia tuổi trẻ nữ tính tu sĩ liền đến đến lý mục trước mặt nói Tên t này nữ n í hai tu sĩ g là, là, là dựa vào nhiều năm góp nhạc điểm cống hiến đổi lấy một chút tu tiên tài nguyên mình rời đi tông môn trở lại thế gian khai chi thắng diệp đối với trúc cơ kỳ tu sĩ không có tại hai trăm tuổi đột phá kim đan tu sĩ có ba cái lựa chọn một là đi Tông hạt thế một mắt tại tông môn làm một chút trợ trúc trúc thể tại tông môn đạt được tốt môn môn môn ngoài quản hình nhân quản Nếu như đình phòng, còn hơn làm mới. làm phía hiệp hạ hoặc Hay hậu chức là là là cái lực lý lưu lý cơ cơ cơ có được đầu sở. kỳ, vị. ba là nhận lấy một chút tu tiên tài nguyên rời đi tông môn đi bên ngoài tiêu sái còn lại mấy chục năm quan cảnh mà kim đan kỳ cùng kim đan kỳ đi lên lại khác biệt có thể nói là ngoại trừ không thể thoát ly tông môn bên ngoài phương diện khác đều tốt đ ả m dù là ngươi một mực tại bên ngoài du đãng không trở về tông môn cũng là có thể đương nhiên cũng có chút điểm cống hiến tông môn bởi vì tích lũy tương đối nhiều lúc này kiến trúc trước mặt trên đất trống đã bày đầy cái b à n ngồi đầy tông môn tu sĩ phần lớn là một chút trúc cơ kỳ tu sĩ còn như luyện khí kỳ rất ít có cũng phần lớn ở một bên hầu hạ những này trúc cơ kỳ tu sĩ ăn uống chi phí lúc này chủ vị vị trí vẫn là t r ố n g không lý mục chi đạo còn chưa tới thời gian cho nên la thanh y còn chưa có xuất hiện chúc mừng sư minh cùng vui cùng vui chúc mừng sư minh Cảm ừng sư sư chuẩn, từ từ chuẩn bị xong giống lễ bái sư bình thường đều là ý tứ một chút dù sao kim đan kỳ tu sĩ lại có thể nào để ý t r ú c cơ kỳ tu sĩ xuất ra đồ vật nhưng loại vật này vẫn là ắt không thể thiếu phù lục điện điện chủ kim nam hoa đến đây chúc mừng là trưởng lao vui thu tốc độ nửa k h ắ c đồng hồ sau la thanh y rìa cũng ngồi xuống chủ vị phía trên lý mục liền đứng ở một bên sau đó chỉ nghe thấy có người đang gọi hát kim đan kỳ tu sĩ tới chơi gặp qua sư thúc lý mục xem ra người là một cái dâu quai nón lao giả liền mau tới trước gần cần thăm hỏi nói ha ha ha tiểu tử ngươi thật đúng là vận khí tốt kia dâu quai nón lao giả nhìn lý mục một chút cười ha, ha ha một tiếng nói lao kim đầu mau tới đây ngồi cùng ta uống trước một chén la thanh y rìa nhìn thấy phúc lộc điện chủ cửa hàng đi vào cũng liền kêu gọi ngồi ở bên cạnh hắn trên đế luyện đ à n cốc cốc chủ nhạc nhã mang theo luyện đ à n cốc hai vị trưởng lão đến đây chúc mừng l à trưởng lão mừng đến ái đồ gặp q u a chư vị sư thúc nhưng vào lúc này chỉ gặp một ba mươi mấy tuổi hình dạng xuất trần nữ từ phía sau mang theo bảy tám tên tu sĩ lên đỉnh núi lý mục t h ấ y thế tranh thủ thời gian đi mau nhị bộ tiến lên ân cần thăm hỏi nói ừ m cũng không tệ lắm la sư đệ cũng coi như sau kế có người cầm đầu nữ từ kia nhìn thấy lý mục đi sau này khẽ gật đầu mỉm cười mờ cầu theo sau liền nên g a n g đi tới la thanh y cái ghế bên cạnh ngồi xuống lại qua tiếp cận nửa canh giờ lục tục no nghe lại tới hơn mười người kim đàn kỳ trưởng lão theo ậ t trưởng cái này, hơn 10 người kim này hơn đàn kỳ l nhân viên đến đông đủ ở đây chúc cơ kỳ tu sĩ sớm đã hơn trăm kim đan kỳ tu sĩ có mười mấy tên l i ê n ngay cả luyện khí kỳ tu sĩ cũng có hai ba mươi tên bất quá phần lớn là phụ trách chào hỏi chúc cơ kỳ tu sĩ cùng kim đan kỳ tu sĩ ăn uống bắt đầu đi theo la thanh ý lìa nói nói ra miệng một bên một chút cơ kỳ tu sĩ liền tranh thủ thời gian bắt đầu thu xếp lấy lý mục bái sư chi lễ mà tất cả mọi người ở đây đều đem ánh mắt tụ tập tại lý mục trên thân chỉ gặp lý mục lúc này một thân trường sam ngẩng đầu g i ữ ngực mày dấm mắt to phía sau đi theo một con đại hắc cầu chậm rãi đi đến la thanh ý lìa trước mặt lý bình an ngươi như nguyện hôm nay nhập môn hạ của ta bãi ta làm thấy la thanh ý lìa v ữ n vàng ngồi tại chủ vị phía、trên. con mắt nhìn thẳng lý mục chậm rãi hỏi bình an rơi chầm chậm nửa đời chỉ hận chưa gặp được minh sư sư nếu không vứt bỏ bình an nguyện bái sư phụ không rời không bỏ sống chết có nhau lý mục không muốn nói ta nguyện ý ba chữ kia bởi vì hắn cảm giác không khỏi có chút cơ tình liền đạo văn tiền bối tuất ha ha ha đồ nhi mau mau đứng dậy lý mục một câu đem ở đây tất cả mọi người kinh hại á khẩu không trả lời được người bình thường bái sư đơn giản chính là ta nguyện ý ba chữ kết quả lý mục những lời này nói xuống liền ngay cả đứng tại t í c ngoài diện luyện khí kỳ tu sĩ cũng cảm thụ được lý mục tôn sư tri tâm không tin liền nhìn hiện tại cười so vừa rồi thoải mái nhiều la thanh y đi tranh thủ thời gian đứng thẳng lên dùng hai tay xử suất pháp lực đem lý mục chậm rãi đỡ lên liền chứng minh hắn lúc này cũng bị lý mục nói cho đả động một chút tạ sư phụ lý mục thuận thế đứng lên liền tranh thủ thời gian đối la thanh y v i hè nói một câu sư phụ mời dùng t r à t r ư ơ n g một trăm tám mươi lễ b à i sư t r ư ơ n g một trăm tám mươi lễ b à i sư lý mục đứng lên sau liền tiếp nhận một bên người khác chuẩn bị xong một ly t r à cung kính đưa tới la thanh y đi hè trước mặt ừng t r ngon la thanh y cầm lấy chén trà nhẹ nhàng nhấp một miếng liền đật đầu nói một câu sư phụ ở trên đồ nhi hôm nay có may mắn được nhập sư phụ muôn hạ cảm kích khôi cùng vi biểu sư phụ bảo vệ c h i tâm do đó dâng lên một viên yêu đan nguyện sư phụ sớm ngày hóa anh lý mục tiếp nhận trả sau lại mau từ trong n h ậ n chứa đồ xuất ra một cái dài rộng cao đều có một mét d ư ơ n g lớn trực tiếp nâng qua đỉnh đầu mở miệng nói ra yêu đan một bên phúc lộc điện điện chủ có chút khiếp sợ hỏi lấy lý mục chỉ là chúc cơ đ ỉ n h phong thực lực lại sao có thể có thể được đến yêu đan đâu phải biết có yêu đan yêu thú cơ bản đều đột phá đến kim đan kỳ không phải là lý mục loại thực lực này có thể có được có phải hay không mở ra chính là Luyện đan cốc c cốc sư phụ cứ nói khải là được lý mục nhìn thấy la thanh y gì hỏi thăm ánh mắt liền cho la thanh y gì hỏi một cái ánh mắt kiên định nói được la thanh y gì hề nhìn thấy lý mục kia ánh mắt kiên định về sau cũng liền dự định đánh cược một lần vạn nhất là thật vậy hắn cái này đệ tử có thể coi là tiên duyên không cạn hô chỉ gặp la thanh y thì hãy vừa đem trên cái dương mặt cái nắp mở ra về sau liền có một cỗ khổng lồ yêu lực hướng bốn phía tràn ngập ra cái này đây là nửa bước nguyên anh kỳ yêu thú nội đan một bên phù lục đ i ệ n điện địa chủ hai mắt chăm chú tiếp cận viên kia dưa hấu lớn nhỏ yêu đan khiếp sợ nói không ra lời những người khác cũng không khá hơn chút nào bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng cái này một viên yêu đan là thật hơn nữa còn là nửa bước nguyên anh cấp bậc thật sự là yêu đan nói nhảm ngay cả phù lục điện địa điện chủ đều nói còn có thể là giả cũng thế đô nhi ngươi lại như thế nào đạt được cái này mai y u d a n nửa ngày về sau la thanh y thì cuối cùng mất thần đến dù sao lấy tu vi của hắn muốn có được loại này cấp bậc y ê u đ a n vẫn còn có chút khó khăn trừ phi để so với hắn tu vi cao hơn tồn tại đi săn bắt mới có thể cho nên hắn hơi nghi hoặc một chút hỏi hướng lý mục đỗ nhi nói là nhặt các ngươi tin sao lý mục nhìn xem tất cả mọi người nhìn mình chằm chằm có chút ngượng ngùng nói một câu lời nói thật đám người lúc này trong lòng chỉ muốn chửi đồng tiên duyên loại sự tình này thật đúng là huyền diệu vô cùng không tin ngươi xem một chút lý mục người khác tùy tiện đều có thể nhặt nửa bước nguyên anh cấp bậc yêu đan bọn hắn còn phải mỗi ngày vì k i a mấy khối linh thạch mệnh gần chết chúc mừng la sư huynh chúc mừng la sư đệ ngay sau đó một bên kim đan kỳ tu sĩ đều có tùy thân bắt đầu hướng về la thanh y di chúc mừng đạo dù sao bọn hắn cũng đều biết nửa bước nguyên anh cấp bậc yêu đan tại la thanh y di cái này luyện đan kỹ thuật cao siêu tu sĩ thủ hạ có thể phát huy ra không thể tưởng tượng hiệu quả chúc mừng trưởng lão kim đan kỳ tu sĩ chúc mừng xong về sau còn lại luyện khí kỳ tu sĩ cùng chúc cơ kỳ tu sĩ cũng đều cùng kêu lên nối la thanh y di chúc m la thanh y dì tự nhiên biết bọn hắn ý nghĩ mình cũng rất vui vẻ có thể được đến lý mục như thế trọng yếu một món lễ vật đối với hắn tu vi tinh tiến xác thực có trợ giúp rất lớn liền phát ra từ nội tâm đối mọi người nói đồ nhi ngươi phần này đại lễ xác thực rất cho ta tâm dạng này xong về sau ta trước hết đi luyện khí c ắ t cho ngươi định chế một bộ nhị giai cực phẩm pháp khí phía sau còn có đồ vật liền đơn độc cho ngươi như thế nào la thanh y h ì cảm ơn đám người về sau lại nghĩ tới mình hôm nay chuẩn bị lễ vật so với lý mục phần lễ vật này xác thực có vẻ hơi đơn bạc liền không có lấy ra liền đối với lý mục khen hạ cửa biển tạ sư phụ hậu ái lý mục tranh thủ thời gian hành lễ nói cảm ơn tiểu tử nghe nói ngươi còn có không tệ phù lục kim lao đầu ngươi im miệng lúc này phù lục cửa hàng chủ cửa hàng đang chuẩn bị cùng lý mục kéo một chút quan hệ kết quả là bị một bên luyện đan cốc cốc chủ c ắ t đ ứ t trước không nhìn lý mục thuật luyện đan cùng tu vi liên cái này một phần tiên duyên cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ cùng kỳ cả đời đều không đụng tới tu sĩ thiên phú tất nhiên trọng yếu cố gắng cũng tất nhiên trọng yếu nhưng là không có tiên duyên muốn đột phá đến cảnh giới càng cao hơn không thể nghi ngờ là c h ậ vật cho nên có đôi khi tiên duyên đối một cái tu sĩ tới nói cùng thiên phú không kém cạnh cho nên phù lục điện điện chủ vừa mới mở miệng luyện đan cốc cốc chủ liền biết cái này lão ra hỏa trong lòng đan g suy nghĩ cái gì bởi vì mọi người đều biết tiên duyên đối một cái tu sĩ tới nói đã có thể đụng tới một lần tự nhiên có lần thứ hai dạng này tiên duyên nồng hậu dày đặc tu sĩ chú định có thể trưởng thành là bọn h ắ n thượng vân tông kim đan kỳ trưởng lão làm thượng vân tông phân biệt hai cái bộ môn lẫn nhau ở giữa ai thực lực mạnh mẽ một chút ai tự nhiên có thể nhận lấy càng nhiều tông môn tài nguyên thượng vân tông trước mắt chủ yếu bộ phận có chủ luyện đan luyện đan cốc chủ trận pháp trận núi chủ trinh phản duệ kim phong chủ chấp pháp chấp pháp đường chủ nội vụ nội vụ đường chủ ngoại vụ ngoại vụ đường chờ mặc dù còn có tồn tại đặc thù không ở trong đám này nhưng trở lên bộ phận đều là thượng vân tông chủ yếu nhất mấy bộ phận lẫn nhau ở giữa đều có cạnh tranh vì hàng năm tân thu lấy đệ tử danh lạch mấy bộ phận đầu mục đều có thể chừng đỏ trong mắt hắc hắc ta liền tùy ý nói một chút tùy ý nói một chút phù lục sư điện chủ nghe được luyện đan cốc cốc chủ giận dữ m ắ n g mỏ về sau liền xấu hổ cười một tiếng dù sao tại người khác đại điện bái sư bên trên quan minh chính đại đạo đệ tử người khác quả thật có chút không thể nào nói nổi cuối cùng lý mục cũng say không có cách hơn mười vị kim đan kỳ tu sĩ có lẽ chỉ cần kính một chén là đủ nhưng là ở đây trên trăm vị trúc cơ kỳ tu sĩ đó cũng đều là cùng thế hệ tu sĩ muốn cùng lý mục bầu vĩu quan hệ tự nhiên không phải số ít một chén chén linh t i ự u vào trong bụng lý mục liền xem như trúc cơ kỳ đ ỉ n h phong cũng có chút gánh không được theo sau liền hai mắt tối sầm bị tiểu bạch lôi lấy trở về phòng cũng may mắn lý mục sớm dặn do tiểu bạch nếu không mình vạn nhất tại hiện trường đuồng h ị c h lên rượu đ i ê n liền thế quá mức mất mặt xấu hổ bất quá lý mục không biết là tiểu bạch đem hắn ném vào trong phòng đóng cửa kỹ cảng về sau lại khởi động cách âm t r ậ pháp sau đó liền nhanh như chấp lại chui được bàn rượu ở giữa cùng chư vị tu sĩ uống quên cả trời đất tựa như chính nó mới là hôm nay bái sư nhân vật chính một hồi tại cái b à n này cùng chư vị tu sĩ cộng ẩm một hồi lại tại cái b à n kia tử cùng những sư huynh đệ khác bàn t ụ t ỷ thậm chí ngẫu nhiên còn lưu luyến quên về với rất nhiều sư tỷ sư muội ở giữa làm lấy buồn cười biểu lộ đem chư vị nữ tu sĩ chọc trò chọ vui lên vui lên Trước Trước Chi Chi Mục Kim Kim Đan Chi Pháp, trước 181, Kim Đan Pháp, Pháp. Lý chỉ vì trong tông môn linh tử thật sự là quá tốt uống lý mục bởi vì tránh không khỏi mới uống say tiểu bạch là bởi vì không nỡ mới uống say có thể đoán được chính là về sau trong tông môn lại nhiều một cái thích uống linh tử hắc cầu bất quá có chướng ngại tại lý mục thân phận đám người cũng sẽ không nhiều nói cái gì dù sao trong tông môn có được linh thú tu sĩ cũng không phải số ít thậm chí trong tông môn còn có chuyên môn chăn nuôi linh thú nơi ấy lấy t h ở tông môn đệ tử xuất hành cần thiết lý mục đứng tại cửa ra vào giãn ra toàn thân gân cốt sau đó ngay tại bạch vân cốc du đãng sư minh trưởng lao gọi ngươi tỉnh liền đi qua lý mục đại khái du đã có hơn một canh giờ đằng sau trương yến liền ngự kiếm bay tới đối với lý mục nói ra tốt lý mục nghe vậy nhẹ gật đầu liền một mình bay về phía la thanh ý n g a nơi ở sư phụ tiến đến lý mục phi đến đỉnh núi cửa ra vào trước sau khi hạ xuống nhẹ giọng hô một câu sau đó chỉ nghe thấy la thanh nhất thanh âm từ bên trong truyền liền ra trông thấy chung quanh trận pháp từ từ tản ra lý mục tài đi từ từ vào bên trong đ ộ nhi vi sư dự định vì ngươi định chế một bộ nhị giai pháp khí không biết ngươi có ý nghĩ gì lý mục vừa mới tiến bên trong một cái đại sảnh chỉ thấy la thanh ý n ngồi một mình ở trên bộ đoàn đối với lý mục nhẹ giọng hỏi đỗ nhi muốn trước đột phá kim đan kỳ lại đi tìm thích hợp pháp khí lý mục thi lễ một cái đằng sau l i ê n đối với la thanh y g ì a nói ra lý mục nghĩ nghĩ cảm thấy mình hiện tại đã là trúc cơ kỳ đình phong nên trước tiên tìm tìm tới càng nhanh đột phá đến kim đan kỳ phương pháp đằng sau lại đi luyện chế phù hợp chính mình pháp khí bằng không chờ chính mình n h ị giai cực phẩm pháp khí tới tay đằng sau tu vi lần nữa đột phá đến lúc đó pháp khí lộ ra lại có chút không đủ dùng dạ cũng có thể vậy ngươi bây giờ tu luyện là công pháp gì có thể tu luyện tới cấp bậc gì la thanh y trầm tư một hồi nhẹ gật đầu Cũng là tán đồng là l ý mục ý nghĩ bởi vì La thành cảm thật ấ y mình v trả lời dù sao mặc dù nói tán tu tu luyện ngũ hành quyết người phượng mao lân giáp nhưng là tại thế lực lớn bên trong tu luyện ngũ hành quyết người hay là có thể gặp đến cho nên lý mục cũng không lo lắng chính mình cùng người khác có cái gì không giống với bị người p h á dựa vào cường đại nội tính đối với phổ thông ngũ linh căn tu sĩ tới nói tương đối gian nan bình cảnh có lẽ đều sẽ trở nên dễ dàng một chút mà lý mục còn có thể dựa vào tuyệt hảo nội tính có thể luyện chế ra tốt nhất đan dược cũng bổ túc lý mục tài nguyên chưa đủ khuyết điểm lại thêm lý mục na không nhỏ tiên duyên có thể lấy ngũ linh căn đột phá đến bây giờ cảnh giới mặc dù có chút c h u y ề n kỳ nhưng xác thực cũng nói qua được đúng vậy sư phụ đồ nhi chính là ngũ linh căn lý mục thành thật trả lời dạ đã ngươi tu luyện là ngũ hành quyết chắc hẳn ngươi trước mắt tốc độ tu luyện cũng đạt tới tam linh căn cấp bậc ta c h ờ một lúc liền cho ngươi một tấm lệnh bài ngươi đi công pháp c á c nhận lấy hoàn chỉnh ngũ hành quyết công pháp đến tiếp sau liền có thể tiếp tục tu luyện đối với ngươi đột phá kim đan trợ giúp là rất lớn bất quá n g ư ờ i dù sao cũng là ngũ hành linh căn cần tài nguyên tu luyện tất nhiên là những người khác mấy lần đến lúc đó nếu như thiếu trực tiếp tới ta cái này muốn liền có thể hết thể chờ đột phá đến kim đan kỳ lại nói đa tạ sư phụ nghe được la thanh Ý gì hời lời nói sau lý mục có chút cảm động hắn từ khi tu luyện đến nay còn không có đụng phải đối với hắn như vậy trên tu vi tâm người dù sao la thanh y kia rõ ràng quan tâm tri tâm lý mục là cảm giác được không sao còn có những vấn đề khác sao có lời nói cùng nhau hỏi ra ta dù sao đã đến kim đan kỳ đình phong đối với nghi ngờ của ngươi còn có thể giải đáp cái tám c h í n thành la thanh nhất nghe được lý mục cảm tạ sau tùy ý khoát tay náo sau đó lại đối lý mục nói ra đây chính là có sư phụ cùng không có sư phụ khác nhau có sư phụ ngươi tại trên con đường tu hành muốn đi thiếu đi thật nhiều đường q u a n co t ỷ như lý mục trước kia mới nhập môn lúc liền có một cái sư phụ dẫn đường nói không chừng lý mục hiện tại sớm đã đột phá đến kim đan kỳ nhưng là hiện tại tới một cái sư phụ cũng không tính là mượn đối với lý mục t r í ít tại nguyên anh trước đường đi đứng lên so lý mục độc tự một người đi muốn thông thuận rất nhiều sư phụ tiểu bạch hiện tại cũng tại chúc cơ kỳ định phong rèn luyện mấy chục năm nhưng chậm chạp không có khả năng đột phá đến kim đan không biết sư phụ có loại biện pháp kia lý mục hơi tự hỏi một chút liền nghĩ đến tiểu bạch vấn đề dù sao tiểu bạch tuổi thọ không phải vô hạn thật sự nếu không đột phá có lẽ liền qua rất nhanh cái mấy chục năm liền cách lý mục nhi đi dạ ngươi nói chính là cái kia linh chó đi đúng vậy la thanh y t h ì nghe chút lý mục tra hỏi liền biết lý mục hỏi là bên cạnh hắn con đại hắc cầu kia ngươi đầu này linh chó ta cũng đại khái nhìn qua một chút huyết mạch của nó không tính cao quý ráng vẻ đối với đột phá đến kim đan chỉ có thể nói là có hy vọng nhưng không nhiều la thanh y t ì nhẹ gật đầu sau đó liền nói ra để lý mục có chút nóng này lời nói bất quá ta thân là tam giai c ự c phẩm luyện đan sư luôn luôn có chút biện pháp có thể trợ giúp hắn đột phá đến kim đan nhưng không đợi lý mục thất vọng la thanh ý hiểu liền nói tiếp ra một câu để lý mục một lần nữa dấy lên hy vọng lời nói không biết sư phụ nói tới chính là loại đan dược nào lý mục nghe được la thanh ý hiểu lời nói sau mau đổi theo hỏi yêu kim đan chắc hẳn ngươi cũng biết nếu như phổ thông yêu thú đến trúc cơ kỳ đỉnh phong mỏ tới kim đan phần kia thời cơ đằng sau liền có thể thông qua phục vụ kim đan kỳ yêu thú nội đan từ từ đột phá đến kim đan kỳ nhưng đại đa số y ê u thú tại trúc cơ kỳ thời kỳ đ ỉ n h phong rất khó s ờ đến phần kia thời cơ lúc này liền có thể cầm một viên kim đan kỳ y ê u thú nội đan làm chủ dược lại phối hợp các linh dược khác luyện chế thành một viên yêu kim đan liền có thể cưỡng ép đem trúc cơ kỳ đ ỉ n h phong y ê u thú thay vào đến phần kia thời cơ bên trong sau đó cái kia trúc cơ kỳ đ ỉ n h phong y ê u thú chỉ cần là trải qua thời gian rèn luyện liền sẽ lại càng dễ tiến vào kim đan kỳ la thanh y thì nghe được lý mục hỏi thăm sau đó liền từ từ nói ra để lý mục chờ đợi đã lâu nói con xin sư phụ giút ta sau đó lý mục liền từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra ba viên trái bưởi lớn nhỏ kim đan kỳ yêu thú nội đan đặt ở la thanh y dưới trước mặt nói ra chương một trăm tám mươi hai kim đan kỳ đ ỉ n h phong ngũ hành quyết chương một trăm tám mươi hai kim đan kỳ đ ỉ n h phong ngũ hành quyết nhìn xem lý mục lại lấy ra ba viên yêu thú nội đan la thanh y trong lúc nhất thời nhịn không được nhìn nhiều lý mục hai mắt hắn không nghĩ tới lý mục thế mà còn có yêu thú nội đan đồng thời còn một lần xuất ra ba viên mà căn cứ khí tức phán đoán cái này ba viên nội đan chí ít có kim đan hậu kỳ g á n vẻ la thanh y d ư lúc này đều có chút hoài nghi lý mục có phải hay không người nguyên anh kỳ tu sĩ đi phá hủy yêu thú ổ cái này ngươi làm sao còn có nhiều như vậy yêu thú nội đan la thanh y gì hề nhịn không được hỏi nghi ngờ trong lòng hh ắ ắ sư phụ ta ngày đó duy nhất một lần nhặt được bảy tám mai yêu thú nội đan lý mục nghe vậy cười hh ắ ắ nói ra la thanh y gì hề nhìn xem lý mục dáng vẻ không giống q u á t lác liền không có nói thêm cái gì vậy ta liền cho ngươi luyện chế nhiều mấy cái yêu kim đan đến lúc đó ngươi đầu kia linh cho ăn nhiều mấy cái chắc hẳn đột phá hy vọng liền sẽ lớn hơn nhiều tạ sư phụ sau đó lý mục liền thối lui ra khỏi la thanh y gì h nơi ở sư muội nhưng biết công pháp cắt đi như thế nào Lý mục đi vào bạch Vân Cốc Đại sảnh sau, liền Mục Bạch Cốc đi Đại vào Vân sảnh hướng ngay sau, trương ạ i chỉnh Sách Lý t yến hỏi. Lý Mục dự đ ị nghe h hiện tại liền đi n c ô p á các pháp. p chỉnh công nhận hoàn ngũ hành quyết công pháp. Ta dẫn người đi. Tốt. Trương Yến h lấy quyết Ta Tốt. đi. được lý mục tra hỏi sau liền đứng người lên chủ động đối với lý mục nói ra sau đó hai người liền hướng phía trong tông môn ương khu vực bay đi tiểu bạch thì còn đang ngủ trên đường đi trải qua trên trăm cái đỉnh núi gặp được mười mấy đợt kiểm tra mỗi một đợt kiểm tra đều có một cái trận pháp thủ hộ cước ép xâm nhập sẽ chỉ xúc động trận pháp cho nên lý mục m ỗ i bay một đoạn thời gian gặp được kiểm tra sau liền phải chủ động rơi xuống đất tiếp nhận kiểm tra sau đó để bảo vệ đệ tử mở ra trận pháp để cho mình đi qua đến rốt cục đạt tới một cái mây mù lượn lờ khu kiến trúc bên cạnh sư h i n h phía trước chỗ kia đại điện chính là công pháp các trấn thủ đệ tử chỗ ở chúng ta tiến đến trực tiếp hỏi bọn hắn chúng ta cần công pháp liền biết tại chỗ kia trong lầu c á t hai người sau khi rơi xuống đất t r ư ơ n g yến đối với lý mục nói ra、Tốt. xin hỏi sư h u n h ngũ hành quyết công pháp hoàn chỉnh ở chỗ nào lầu các lý mục cùng trương yến đi vào công pháp đại điện sau đối với một tên trúc cơ k ỳ đỉnh cao tu sĩ xuất ra chữ la thanh ý t h ì giao cho lệnh bài sau đó hỏi ân la trưởng lão lệnh bài có thể xem xét kim đàn k ỳ công pháp ở chỗ này tên kia trúc cơ k ỳ đỉnh phong tu sĩ nhìn lý mục giao cho hắn lệnh bài đằng sau xác định không sai sau đó liền lấy ra một tấm công pháp các tiểu địa đồ chỉ vào trên địa đồ trong đó một chỗ lầu các đối với lý mục nói ra đa tạ sư minh không cần phải khắc khí cáo từ trúc cơ kỷ đỉnh cao tu sĩ đằng sau lý mục liền cùng t r k h c ư ơ n g yến đẻ xuống địa đồ chỉ địa phương đi tới Chỗ k các sau đó lý mục lại lấy ra lệnh bài để hai tên luyện khí đỉnh phong tu sĩ đệ tử kiểm tra thực hư một phen xác nhận không sai xác nhận lý mục lệnh bài trong tay tính chân thực sau hai người liền mở ra lầu các t r ậ n pháp sau đó lý mục liền một thân một mình tiến n h ậ p trong lầu các chương yến thủ hộ ở ngoài cửa lý mục tiến vào lầu các đằng sau chỉ thấy t ầ n g thứ nhất có mấy cái ngồi trên ghế nghiên cứu công pháp đệ tử nhưng cũng không có công pháp bày ra những đệ tử này đều là t r ú c cơ kỳ đỉnh cao tu sĩ chắc hẳn cũng đều là sớm quen thuộc kim đan kỳ công pháp lý mục liền trực tiếp lên lầu hai kết quả lầu hai nhưng đều là một chút tam giai pháp thuật lý mục lại đi lầu ba rốt cục tại một nơi tìm được chính mình tâm tâm n i ệ m n i ệ m ngũ hành quyết công pháp kim đan kỳ đỉnh phong công pháp lý mục cha sép một phen phát hiện bản này hoàn chỉnh ngũ hành quyết công pháp có thể tu luyện tới kim đan kỳ đình phong bởi vì công pháp không có khả năng mang ra lầu các lý mục liền với bên ngoài thủ hộ lấy trương yến nói một tiếng để trương yến về trước đi chính mình thì ở lầu một cha xét đứng lên bất quá còn tốt hôm nay không nhìn xong ngày mai còn có thể tiếp tục tới thời gian bình thản trở lại bởi vì kim đ a n khởi công pháp thực sự quá mức nặng nề cùng thâm hảo lý mục trước trước sau sau trọn vẹn hao tốn hơn một năm thời gian mới nhớ thuộc lòng cả bản ngũ hành quyết cùng kim đan kỳ mấy quyển pháp thuật là thời điểm trở về lý mục hôm nay lại cha xét một chút những công pháp khác tham khảo một phen đằng sau liền thả lại chỗ cũ sau đó hướng phía bạch vân cốc đi đến sư minh sư thúc đi vào bạch vân cốc lý mục không có lập tức vùi đầu vào trong tu luyện mà là mang theo tiểu bạch lại đang bạch vân cốc linh điền trung bốn chỗ đi vòng vo dù sao thời gian hơn một năm nay lý mục đ ộ n g đầu góc nhiều lắm cần tại linh điền trung gột rửa một chút mông sư minh ngươi cái này kỹ nghệ khả năng truyền cho ta nha lý mục hôm nay đi tới một mảnh nhị giai cực phẩm linh điền bên cạnh đối với một cái to con tu sĩ trung niên hỏi có thể không trải qua ba khối linh thạch trung phẩm tu sĩ trung niên nhìn lý mục một chút sau đó mở miệm nói ra tu sĩ trung niên cũng là một tên trúc cơ kỳ đỉnh cao tu sĩ tên là mông đại n g u vốn là một cái thế gian tiểu tử nhưng bởi vì kiểm tra đo lường linh căn lúc kiểm tra đo lường ra tứ linh căn liền bị đưa vào đến thượng vân tông bên trong trải qua gần hai trăm n ă m tu luyện rất may mắn tiến nhập trúc cơ kỳ đỉnh cao bình thường yêu thích nhất kỹ nghệ chính là trồng trọt linh đ i ể n mông đại n g u cùng lý mục đã quen biết nửa năm lâu bởi vì mông đại n g u quản lý linh đ i ể n kỹ nghệ s á t thực tương đối cao siêu lý mục liền thường xuyên chạy qua bên này phải biết toàn bộ bạch vân cốc bên trong trừ cái kia tầm mười mẫu tam gia linh điền bị trận pháp vây quanh chồng lấy la thanh ý gì h linh、Dược. mặt khác có thể đánh để ý cấp bậc cao nhất linh điển chính là nhị giai cực phẩm linh điển mà nhị giai cực phẩm linh thực phu bên trong nông đại ngưu lại là quản lý tốt nhất một cái cho nên lý mục liền muốn học tập một hai đi lý mục biết không thể chơi miễn phí dù sao trong tông môn đệ tử cũng là cần tu luyện chỉ cần tu luyện liền cần tu tiên tài nguyên không có khả năng uống phí hết thời gian đi trắng dạy đệ tử khác tu tiên kỹ nghệ mà một khối linh thạch trung phẩm có thể chống đỡ một trăm khối linh thạch hạ phẩm ba nghìn khối linh thạch trung phẩm thì tương đương với ba trăm linh khối linh thạch hạ phẩm đối với lý mục hiện tại thân gia tới nói cũng không phải cái vấn đề lớn gì dù sao lý mục quản lý khổng lồ bạch vân cốc mỗi một năm lý mục đều có thể nhận lấy bạch vân cốc hơn vạn khối linh thạch trung phẩm quản lý p h í dụ n g còn có tông môn phát ra một ít linh thạch lý mục cũng không thiếu hụt tài nguyên tu luyện đối với linh thạch trung phẩm tông môn bình thường cho trúc cơ kỳ đỉnh cao tu sĩ phát ra vật tư đều có thể hối đoái thành linh thạch trung phẩm luyện ký kỳ trúc cơ kỳ tu sĩ bình thường có thể lợi dụng linh thạch hạ phẩm tới tu luyện nhưng đến kim đăng kỳ nguyên anh kỳ hạ phẩm đều trợ lực cũng quá thiếu đi liền phải lợi dụng linh thạch trung phẩm tu luyện vì để sớm ngày đột phá đến kim đăng kỳ bình thường trúc cơ đỉnh phong tu sĩ cũng chương một trăm tám mươi ba kim linh đan yêu kim đan chương một trăm tám mươi ba kim linh đan yêu kim đan ngươi ngược lại là thống khoái vậy ta liền từ chối thì bất kính hh nhìn thấy lý mục đưa tới một cái túi chữ vật mông đại n i ư u tra xét một phen vừa vặn có ba nghìn khối khối linh thạch trung phẩm liền cười hh nói ra đến ta dạy cho ngươi sau đó lý mục một ngày liền trừ tu luyện ra liền cùng mông đại n i ư u chui cùng một châu nghiên cứu trồng trọt linh đ i ể n phương pháp bình an sư minh là trưởng lão gọi ngươi ngay tại lý mục cùng mông đại niêu cùng một châu nghiên cứu mấy tháng thời gian lúc một cái đầu chọc thanh niên tu sĩ chạy đến lý mục trước mặt đối với lý mục nói ra biết tên này đầu chọc thanh niên tu sĩ vốn là thế gian một tên tiểu sa di pháp danh si có thể về sau bị lão hỏa thượng mang theo đi kiểm tra đo lường linh căn lúc đo ra tam linh căn liền bị bọn hắn chỗ thế lực đề cử đến thượng vân tông năm nay không hơn trăm tuổi khoảng t r ư ờ n g cũng đã là trúc cơ kỳ trung kỳ tu sĩ khoảng cách trúc cơ hậu kỳ cũng không xa nhưng tiểu gia hỏa này vẫn khí tốt và o thượng vân tông liền bị một trưởng l ã o thu làm đệ tử mấy tháng gần đây bởi vì hắn sư phụ đến bạch vân cốc tìm la thanh ý gì có việc liền theo tới sau đó lý mục liền đi la thanh ý gì trụ sở vào đi lý mục cương rơi xuống đất chỉ nghe thấy la thanh Ý thì thanh â m chuyển đến là tiến vào đại sảnh đằng sau trong đại sảnh vẫn là la thanh Ý t h ì một người ngồi tại trên bồ đoàn gần nhất luyện đan có thể có vấn đề gì lý mục cương tìm một cái bồ đoàn ngồi xuống về sau la thanh y đi hải liền đối với lý mục hỏi không có gì vấn đề lớn chính là a dạng này hai người ngươi một câu ta một câu trao đổi đại khái hơn nửa canh giờ lý mục gần nhất gặp phải vấn đề cũng đều bị la thanh y từng cái hóa giải chủ yếu vấn đề đều là lý mục mới nhất học tập những đan dự kia đều là la thanh y truyền thụ cho lý mục lý mục bình thường trừ đi công pháp c á c đọc thuộc lòng công pháp đi linh đ i ể n xem xét linh đ i ể n còn muốn đúng hạn hoàn thành tông môn đưa cho luyện đan nhiệm vụ cũng không nhiều một tháng năm mươi mai nhị giai cực phẩm đan dược liền có thể lý mục bình thường bốn năm ngày liền hoàn thành thời gian còn lại liền có thể cùng la thanh y học tập đan phương mới ân xem ra ngươi nắm giữ tình huống xác thực rất không tệ đến cấp ngươi trong này có ba viên yêu kim đan cùng ba viên kim linh đan yêu kim đan không cần nhiều lời kim linh đan cùng loại với yêu kim đan cũng là dùng yêu thú nội đan luyện chế mà thành chỉ bất quá nhằm vào chính là nhân loại trúc cơ kỷ đỉnh cao tu sĩ đột phá kim đan kỳ dùng hy vọng ngươi cùng đầu kia linh c h ó có thể cùng một chỗ tại trong vòng năm năm đột phá đến kim đan kỳ thời gian kéo càng lâu đối với các ngươi càng bất lợi các loại lý mục hỏi xong nói đằng sau la thanh y lìa liền vung ra một cái túi chữ vật giao cho lý mục đa tạ sư phụ lý mục nghe chút la thanh y lìa lời nói lập tức kinh hỷ dị thường không nghĩ tới la thanh y lìa chẳng những cho tiểu bạch luyện chế ra có thể đột phá đến kim đan kỳ đang ân dược trả lại cho mình cũng luyện chế ra sẽ xứng đôi đang ân dược người ta sư đồ còn cần dạng cái này hảo hảo tu luyện liền có thể sớ ngày đột phá đến kim đan chính là đối với ta tốt nhất báo đáp la thanh y lì mỉm cười liền đối với lý mục nói ra lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu lý mục liền quay trở về trụ sở của mình lý mục hiện tại cũng cho mình tại phụ cận trắng nhật vân cốc trên một đỉnh núi xây mấy chỗ kiến trúc chỉ bất quá vì để bày tỏ kinh ý kiến trúc quy mô so là thanh ý t hãy ì h muốn thấp một cái cấp bậc bên trong cũng tìm tông môn sư huynh đệ cho mình bố trí mấy cái t r ậ n pháp nói đến những trận pháp này còn bỏ ra lý mục không ít linh thạch lý mục cuối cùng cũng là dựa vào chính mình luyện đan kỹ nghệ luyện ra một chút đan dược đổi lấy linh thạch mới giao cho cái này mấy tên đồng môn sư h u n h đệ tiểu mạch chớ ngủ đứng lên nhìn ta mang cho ngươi vật gì tốt lý mục cương mở ra trận pháp tiến vào trong viện liền phát hiện trong chính sảnh nằm tiểu bạch thân thể lúc này còn ôm một cái thùng rượu lớn nằm ngáy ho ho đâu tiểu bạch từ lần trước uống thượng vân tông tự sản linh i ự u đằng sau liền thích mỗi ngày không phải đang uống rượu chính là đang chuẩn bị uống rượu mấu chốt những linh i ự u này đều là nhị giai linh i ự u có giá trị không nhỏ nếu không phải lý mục hiện tại thân gia cũng không n h ạ t mỏng chỉ sợ cũng nuôi không nổi như thế một cái thùng rượu đúng ôm ôm ôm ôm ôm ôm ôm ôm ôm ôm ôm ôm ôm ôm ôm ôm h m ôm ôm ôm ôm ôm người tại c h o sủa cái gì cho đây là ba viên yêu kim đan thật tốt luyện hóa một chút tranh thủ trong vòng năm năm đột phá đến kim đan không phải vậy về sau linh cự liền không có vương ô tiểu bạch đối diện lý mục đem nó đánh tỉnh có một ít o á n khí kết quả nhìn thấy lý mục ném ra ba viên đan rực sau lập tức cười đùa t í tưởng sau đó lý mục ngay tại bên ngoài viện treo một cái trong bế quan lệ n h bài sau đó lại dặn dò mặt khác quản hiệp trợ lý mục quản lý linh cốc tu sĩ một tiếng nói cho bọn hắn chính mình trong khoảng thời gian này đều muốn bế quan tu hành không có chuyện gì lời nói cũng đừng có tiền tới quấy dậy mình lý mục cứ như vậy lợi dụng hơn nửa năm thời gian luyện chế ra 5 năm năm tôn g môn nhiệm vụ sau đó liền đầu nhập vào trong bế quan lần này bế quan là lý mục bế quan thời gian dài nhất một lần hô không biết qua m ấ y năm lý mục đã nuốt hai viên kim linh đan lúc này đang cảm giác đến trong đan điền pháp lực tại từ từ ngưng tụ tựa như nghẹn h à tơ bình thường từ từ vờn quanh thành một cái nhỏ bé hạt tròn lý mục biết hiện tại đã đến thời khắc quan trọng nhất chính là đem pháp lực đan điền áp suất thành thể rắn kim đan các loại tất cả pháp lực đan điền đều hóa thành kim đan đằng sau như vậy thì đại biểu lý mục thành công đột phá đến kim đan kỳ nhưng là kim đan kỳ không phải dễ dàng như vậy đột phá cũng may mắn lý mục hiện tại đã là chúc cơ kỳ đỉnh phong tu sĩ không cần thông qua đồ ăn đến bổ sung tự thân năng lượng chỉ cần vận chuyển công pháp liền có thể ở giữa thiên địa thu lấy đầy đủ năng lượng toàn bộ quá trình có thể nói là dài rằng giặc không gì sánh được cũng là thống khổ vạn phần bởi vì mặc dù nói đem tự thân pháp lực chuyển hóa làm kim đan dễ dàng một chút cũng sẽ không gây nên quá lớn thân thể phản ứng nhưng là đem đan điền hóa thành kim đan liền muốn dùng pháp lực đem đan điền một chút một chút g ó thành mảnh vỡ sau đó đem những này mảnh vỡ lại dùng pháp lực mải thành nhỏ bé hạt tròn lại đi cấu thành kim đan đây là không thể nghi ngờ là một cái thống khổ vạn phần quá trình bất quá còn tốt lý mục là một cái luyện đan sư sư phụ của hắn la thanh y cũng là một cái luyện đan sư tự nhiên trang bị có thể giảm bất thống khổ linh đan rượu dượng lý mục tranh thủ thời gian há miệng phục d ụ n g một viên giảm đau đan lập tức cảm giác thân thể bất thống khổ đại bộ phận mặc dù còn có một số nhỏ lưu lại nhưng lý mục còn có thể chịu đựng t r ú c cơ kỳ đỉnh cao tu sĩ đột phá đến kim đan từ hạt thứ nhất kim đan hạt tròn cấu thành đến hoàn toàn kết thúc cũng là cần thời gian dài giảm g i ặ trong lúc này mặc dù có thể dừng lại nhưng tu sĩ bình thường cũng sẽ không lựa chọn dừng lại bởi vì nếu như dừng lại một lần lời nói lần tiếp theo còn muốn tiến vào loại trạng thái này liền rất khó khăn cho nên lý mục dự định một hơi đột phá đến kim đan kỳ lại nói Trước Thành, Trước Thành, T. ra. ra. Mục Mục Kim Kim Đăng thành, lý mục ra. Trước 184, kim Đăng thành, Lý Lý sau đó lý mục lại đầu nhập vào khẩn trương trong tu luyện nhưng là theo thời gian trôi qua đan điền phá thoái trình độ càng lớn tự thân đau xót lại từ từ n h ứ c lên để lý mục nhịn không được khỏe miệng co giật một chút thậm chí còn chảy ra chút máu tươi không phá thì không xây được lý mục hư nhẹ một tiếng lại nuốt vào một viên giảm đau đan lần nữa vùi đầu vào trong tu luyện phải biết lúc trước hắn nuốt hai viên kim linh đan mới tìm được phá vỡ mà vào kim đan một lần kia thời cơ lần này nhất định phải một hơi đột phá thành công không có khả năng nửa đường từ bỏ từ bỏ đứng lên dễ dàng nhưng là muốn lần nữa đến liền tương đối khó lại là mấy chục ngày trôi qua lý mục lúc này thể nội kim đan đã có chứng chim cút lớn nhỏ nhưng là lý mục lúc này sắc mặt tái nhuận khoe miệng tràn ra một chút máu tươi hai mắt nhắm nghiển nhìn thật giống như bị cái gì trọng thương bình thường tình thần đan theo tâm thần đan và bụng bị linh mục từ từ luyện hóa về sau lý mục cảm giác thần thanh khí sảng tinh thần tiến vào trạng thái phấn khởi liên tóm lấy cơ hội này tranh thủ thời gian luyện hóa còn lại đan điền một phấn vê anh lại là một cái trời trong gió nhẹ buổi sáng trong lúc bất trợt lý mục chỗ sân nhỏ phát ra một trận năng lượng ba động trong nháy mắt kích hoạt lên chung quanh tất cả phòng ngự trật pháp thành tại lý mục không biết địa phương la thanh y thì thào một câu đằng sau liền tiếp tục tu luyện đi đối với kim đan kỳ tu sĩ tới nói bọn hắn có thể toàn bộ ngày mười hai canh giờ không gián đoạn tu luyện mỗi một cái kim đan kỳ tu sĩ trừ có cần phải ra ngoài bên ngoài trên cơ bản đều chui ở trong phòng của mình tu luyện nó cố gắng trình độ có thể thấy được lộn đốn nếu không nói người khác sao có thể đột phá đến kim đan kỳ đâu thiên phú cố nhiên trọng yếu nhưng là không có kiên trì bền bỉ cố gắng cho dù ngươi là cỡ nào thiên phú và các loại kỳ ngộ cũng rất khó thành tựu đại đạo mà lúc này trong phòng lý mục rốt cục đem cuối cùng một hạt đan điền một phấn nâng tụ tại thể nội trên kim đan lúc này kim đan đã đi tới quả táo lớn nhỏ. toàn thân tỏa sáng có lẽ là bởi vì lý mục là ngũ linh căn nguyên nhân phía trên không ngừng tỏa da đỏ vàng lam lục kim năm loại qua n g mang mà vừa rồi lý mục thân thể hay là giống như tiểu tụy bình thường tựa như không còn sống lâu nữa cô đơn lao nhân nhưng lúc này theo cuối cùng một hạt đan đ i ể n bột phấn gia nhập vào kim đan đằng sau kim đan liền từ từ xoay tròn mang theo linh khí không ngừng t ừ dưỡng lý mục thân thể thậm chí lý mục chỗ trong sân cũng ngưng tụ ra một đạo không nhỏ linh khí vòng xoáy xoay tròn lấy tiến nhập lý mục thân thể để lý mục thân thể lấy mắt thường có thể thấy được trình độ dần dần khôi phục lý mục lúc này cũng minh bạch chính mình cuối cùng bước vào kim đan chi cảnh nhưng lý mục hay là kiềm chế lại tâm tình kích động tiếp tục vận chuyển kim đan kỳ công pháp không ngừng vững chắc lấy cảnh giới một tháng sau hô thời gian lại qua một tháng lý mục rốt cục thở dài ra một hơi một tháng này hắn nương tựa theo la thanh y di chuẩn bị cho hắn đan dược tốt rốt cục vững chắc tốt kim đan kỳ tu vi lúc này cẩn thận cảm thụ được trong thân thể mang tới năng lượng b a đ ộ để lý mục cảm giác hắn lúc này có thể một người đơn phương đổ sát mấy chục trên trăm tên trúc cơ kỳ tu sĩ liền xem như trúc cơ k ỳ đ ỉ n h phong tu sĩ lý mục lúc này cũng tự tin mình có thể đánh cái hai ba mươi cái không thành vấn đề lên theo một tiếng quát nhẹ lý mục bá một tiếng liền rời đi gian phòng trực tiếp đánh vỡ nóc nhà bay về phía trên sân nhỏ không ha ha ha một viên kim đan nuốt vào bụng từ đây mệnh ta do ta không do trời cảm nhận được thể nội mênh mông pháp lực nhưng so sánh trúc cơ k ỳ đ ỉ n h c a o cường đại hơn gấp m ộ ư ơ i lần lực lượng lý mục bất do kìm nén không được trong lòng mình kích động mở miệng cởi mở cười một tiếng nói ra mặc cho ai đột phá đến kim đan không kích động đâu dù sao lý mục đau khổ tu luyện hơn hai trăm hơn năm năm rốt cuộc hoàn thành đối với ngũ linh căn coi là lên trời hành động vĩ đại trong tông môn trước bất luận nhưng là phía ngoài tàn tu ngũ linh căn tu sĩ sao mà nhiều cũng có thể đột phá đến trúc cơ kỳ đều đã là số rất ít người đối với kim đa kỳ bọn hắn chỉ có thể nói là chủ nước mười không không không cái có thể có một cái đều coi là không tệ nhưng lý mục nương tựa theo tự thân cố gắng từ luyện tập võ lâm công pháp bắt đầu từ từ trưởng thành sông sáo qua giang hồ du tẩu qua miếu đường che chở qua gia tộc tốn hao tám chín mươi năm thời gian rốt c u c đạt đến phạm thế nhân gian võ lâm trần nhà lại trải qua gian nguy xuyên qua dài răng giặc rừng rậm trải qua giữa sinh tử khảo nghiệm tiến vào thế giới tu tiên sau đó nương tựa theo tự thân ngộ tính cùng làm người điệu thấp tâm tính từ từ du đáng tại cái này nguy hiểm trùng điệp tu t i ê n giới trở thành trúc cơ kỳ đ ỉ n h phong tu sĩ lại trải qua một phen kế hoạch đằng sau thuận lợi tiến nhập thượng vân t r o n g tông b ã i la thanh y h i ể vi sư khổ tu mấy năm thời gian mới rốt cục bước vào kim đan c h i cảnh mà lúc này lý mục đã có ba trăm tuổi nếu như nói là người bình thường chỉ sợ đã sớm xuống mộ nơi nào có đột phá kim đan hy vọng đột nhiên lại nhớ tới tiểu bạch vì tiểu bạch đột phá không bị ảnh hưởng cùng mình không xung đột lý mục còn chuyên môn tại bạch vân cốc cho tiểu bạch mở ra một tòa đ ộ n g phủ bố trí trận pháp đằng sau để nó ở bên trong đột phá không biết hiện tại như thế nào đột phá kim đan không thể nghi ngờ là hưng hiểm hơi không chú ý cũng có thể thân tử đạo tiêu lý mục mang theo lo lắng tâm tình hướng tiểu bạch vị trí bay đi ân đi vào tiểu bạch chỗ động phủ đằng sau lý mục thế mà không có phát hiện tiểu bạch thân ảnh g i a hỏa này không phải là bị ai cho t r ộ n đi lý mục có chút hoài nghi dù sao mặc dù thượng v â n tông có được linh thú không phải hắn một nhà này nhưng dù sao tiểu bạch là một cái không có cùng mình ký kết linh khế yêu thú mặc cho ai nhìn cái này chúc cơ kỳ đỉnh cao yêu thú còn bình thường như vậy có linh tính đều sẽ sinh ra chiếm làm của riêng ý nghĩ kim đan kỳ ngoại trừ tiểu bạch tại ta chỗ này không cần lo lắng lý mục chính muốn đi tìm kiếm tiểu bạch thân ảnh kết quả là nghe được ai tại hắn trong thai truyền lời nhưng lý mục nhìn t r u n g quanh dùng thân thức mở ra quét qua cũng không có nhìn thấy có ai đối với hắn nói chuyện đừng tìm đến kim đan kỳ tự nhiên có thể khống chế thanh âm của mình tiến vào đặc biệt hai người bên trong Theo c một trăm tám mươi lăm lão giả thần bí chương một trăm tám mươi lăm lão giả thần bí người đang sợ cái gì một chút kim đan kỳ dáng vẻ đều không có nhà ngươi đầu kia linh cho tại bên cạnh ta ta ngay tại bạch vân cốc cái khắc linh hồ bên bờ lý mục chính thấp thỏm không biết nên đi làm sao xem xét tiểu bạch sinh mệnh tình hữu lúc lão giả thanh âm lại lần nữa chuyển tới lúc này có vẻ hơi chỉ tiết rèn sắt không thành thép tiền bối là lý mục nghe được â m thanh kia lần nữa chuyển vào l ô thai của mình nghe thanh âm kia ý tứ bản thân hắn tại quan g minh chính đại tại bạch vân cốc hồ bên bờ hành tẩu theo lý thuyết hẳn không phải là tông môn bên ngoài định nhân cho nên lý mục cũng có chút hiếu kỳ lên thân phận của người này l u y ệ n đan cốc đệ tử đều như thế kém còi sao muốn biết thân phận của ta chính mình đến xem là được kết quả đáp lại lý mục chính là một câu thanh âm giàn u a trong đó mang theo một chút ý co lập tức trầm mặc không thôi liền thu thập xong tâm tình hướng phía chỗ kia hồ nước mà đi chỉ chốc lát sau lý mục liền bay đến bên cạnh hồ bên cạnh liền nhìn thấy có một chỗ đại khái ba bốn cây số vương hồ nước tại bình tĩnh nằm tại trong một chỗ s â n cốc mà bên cạnh hồ bên cạnh lại có mấy chỗ đình đài nhưng lại không có một cái chiếc thuyền con lý mục lại cẩn thận tìm hiểu một phen liền phát hiện bờ hồ bên kia có cả người phi ma yi lao đầu bên cạnh nắm một cái đại hắc cầu ngay tại thả câu trong hồ con cá tiền bối lý mục tranh thủ thời gian bay đi đối với tên kia lao đầu thi l ấ một cái rồi nói ra bởi vì hắn phát hiện con đại hắc cầu kia chính là tiểu bạch mà lúc này tiểu bạch khí tức đã sớm vững chắc tại kim đăng kỳ ân không sai cùng đầu này đại hắc cầu mở dạng căn cơ vững chắc kết quả tên kia lao đầu dùng con mắt liếc mắt lý mục một chút liền lần nữa nhìn mình chằm chằm cần câu trong tay nhưng là trong miệng lời nói hay là chính hướng về phía lý mục nói ra lý mục nghe được lao đầu bắt hắn cùng tiểu bạch hai cái so sánh lý mục cũng không dám sinh khí ai bảo hắn hiện tại hoàn toàn nhìn không thấu lao đầu tu vi đâu có câu nói rất hay người trong giang hồ đi nguy hiểm nhất hai loại người một loại là lao nhân một loại là tiểu hải vừa lúc lao nhân trước mắt là thuộc về trong đó một loại lý mục cảm thấy sợ một bình gió em sóng lặng vì tự thân không ở và ở trong nguy hiểm một chút điểm mặt mũi lại coi là cái gì xin hỏi tiền bối là lý mục hỏi do dù sao hắn cũng muốn biết lao đầu này đến cùng là ai vậy vạn nhất chỉ là một cái ẩn tàng khí tức tương đối tốt luyện khí t r ú c cơ kỳ hậu bối vậy hắn hôm nay nhưng chính là bị t r ờ i khăm rồi ta một cái người câu cá mà thôi lao đầu nghe được lý mục hỏi thăm cũng không có nhìn lý mục mà là bình thản nói ra lý mục nghe chút lao đầu này không muốn bại lộ thân phận của mình thỏa t h o ả một cái hạng người giấu đầu lòi bôi nhưng lý mục lại sợ đối phương vạn nhất là một cái ẩn tàng đại lao lại không dám phát cáu dứt khoát liền ngay tại chỗ lấy tài liệu làm ra một cái cần câu ngồi tại lao đầu bên cạnh thả câu ngươi làm gì lao đầu nhìn thấy lý mục cái dạng này lập tức có chút kích động câu cá a lý mục nháy mắt lóe vẻ mặt vô tội muốn câu cá đi nơi khác a ngươi tại bên cạnh ta tính là gì còn cách gần như vậy hai cái lươi câu đều nhanh quấn cùng nhau lao đầu nghe được lý mục câu trả lời này tức hồn h ề n ó i a a a báo một kia lý mục tranh thủ thời gian làm bộ lúng túng hướng bên cạnh xê dịch ngươi có thể hay không chân động một cái ngươi rời đường này chỉ lo chuyển cái mông góp chân ngay cả nhấc đều không có nhấc lão đầu nhìn thấy lý mục xê dịch dáng vẻ càng tức giận hơn bởi vì lý mục rời đường này ngay cả một cm ở đều không có chuyển ra ngoài a a a tốt a vì phòng ngừa đem lão đầu g i ậ n đến xuất thủ lý mục đằng sau đứng người lên hướng bên cạnh rời bảy tám mét thiện tay một chiêu tiểu bạch liền chạy tới lý mục bên cạnh nắm sấp ngồi dưới đất tiểu bạch nha ngươi mặc dù là một cái linh chó nhưng trên bản chất hay là một con chó cho nên ngươi là biết bơi đúng không lý mục mỉm cười đối với tiểu bạch nói ra huông ô vậy là tốt rồi chờ một lúc ngươi nhìn cá đã mắc câu ta cái này cần câu khả năng chất lượng thế nào ngươi liền trực tiếp nhảy vào trong hồ cùng ta phối hợp cùng một chỗ đem con cá kia bắt lại đến lúc đó một người một nửa thế nào lý mục nghe được tiểu bạch trả lời khẳng định sau ý cười càng đậm vương âu ông tiểu bạch nghe được lý mục lời nói sau kích động không ngừng n g o ắ t n g o ắ t cái đôi hắn vừa rồi đi vào lao đầu trước mặt chính là vì ăn một miếng lao đầu câu ra cá kết quả tới hơn một canh giờ cũng không gặp lao đầu câu ra một con cá con mặc dù nó biết bơi tính có thể ở trong hồ bắt lấy những con cá kia nhưng là nó cũng giới hạn tại biết bơi mà thôi ở trong nước hắn khả năng ngay cả những cái kia trúc cơ sơ kỳ linh ngư mà đều du lịch bất quá mặc dù trong hồ cũng có luyện khí kỳ cá nhưng là nó không thích bởi vì chỉ có những cái kia trúc cơ kỳ cá mới có thể để nó cảm giác được màu mỡ dị thường cho nên nghe được lý mục lời nói sau tiểu bạch liền kích động không kiềm chế được tiểu bạch kỳ thật xuất q u a n đã có hai ba tháng gần nhất không phải tại mãnh liệt quán linh rượu chính là tại bạch vân cốc bên trong loạn đi dạo mấy ngày gần đây nhất quả thật có chút phiền mới du đãng đến bên hồ này thấy được lao đầu kia、Hắc. nhìn xem lao đầu cái kia hết sức chăm chú câu cá dáng vẻ lý mục ngăn chặn trong lòng k h i n thường sau đó quay người lại làm mấy cái cần câu lại nhiều làm chút l ư ớ i câu trực tiếp vung ra một dãy lớn l ư ớ i câu ném vào trên mặt hồ n g ư ờ i đang làm gì lao đầu chính yên lặng câu cá mắt thấy con cá đều đi tới hắn l ư ớ i câu trước ngay tại tùy ý t r e o đổ u i mùi câu lao đầu trong lòng khẩn trương tới cực điểm kết quả là nghe thấy một tiếng to lớn bọn nước thanh â m chuyển đến đem hắn con cá đều cho sợ chạy nhìn lại đã nhìn thấy lý mục vung ra cái kia một dãy lớn mà l ư ớ i câu khi lao đầu đều đứng lên câu cá a lý mục có chút vô tội đối với lao đầu nói ra nào có ngươi dạng này câu cá ngươi phía trên này đều treo ba mươi lưỡi câu Ta từ trước bởi vì câu cá câu chính là niềm vui thú chính là một cái cắn một cánh nết người chơi như vậy vậy còn không như tung lưới đâu lý mục rất muốn nói một câu hay người hôm nay liền gặp được nhưng là lý mục nhìn được xúc phạm môn quy sao lý mục giả bộ như bộ dáng thận trọng đối với lao đầu hỏi lao đầu nghe được lý mục chắc hỏi trong lòng á khẩu không trả lời được chỉ có thể không nói tiếng nào tiếp tục thả câu tiểu bạch đi bất quá một hồi thời gian lý mục liền thấy một đám luyện khí kỳ linh ngư hướng phía chính mình lưỡi câu đánh tới bên trong một cái không ngạc nhiên chút nào treo ở lưỡi câu phía trên lý mục tranh thủ thời gian hướng phía một bên tiểu bạch đập một thanh vô ư ơ n ô, ô. tiểu bạch rất không vui nó không thích luyện khí kỳ linh ngư hương vị không có chút cơ kỳ ăn ngon nhanh đi luyện khí kỳ linh ngư có chút cơ kỳ sẽ còn xa sao lý mục nhìn xem tiểu bạch không tình nguyện bộ dáng tranh thủ thời gian lối ra k h í c lệ nói giam giác chương một trăm tám mươi sáu tam g a i đang ngưu t r ư ớ c 186, tam giai đang ăn dược kết quả không đợi tiểu bạch nhảy vào trong hồ chỉ thấy đám kia luyện khí kỳ linh ngư thấy được đồng bạn bị lưỡi câu treo lại liền cùng một chỗ dùng sức trong nháy mắt liền đem lý mục tất cả cần câu cho x é đ ứ t sau đó liền chìm vào đến đáy hồ ha ha ha lão đầu nhìn thấy lý mục cần câu đều bị linh ngư cho kéo đi lập tức đ ở i mở cười ra tiếng lý mục lúng túng không thôi đồng thời cũng vô cùng tức giận đã nhẹ không được liền đến cứng rắn sau đó lý mục liền lấy ra một chút con cá ư ơ thích ăn dược lợi dụng thủ đoạn đem bọn hắn phiêu phủ ở trên mặt hồ ngươi lại muốn làm thôi hối lộ sao lao đầu nhìn thấy lý mục cách làm như vậy cũng có chút không hiểu hỏi dù sao hắn nhưng từ chưa thấy qua có tu sĩ đem bó lớn đan d ư ợ c rơi tại trên mặt hồ thiên cơ bất khả lộ lý mục đối với lao đầu hỏi thăm ngược lại cười thần bí tiện tay sờ lên bóng loằng cái cằm nói ra ha ha thích nói thì nói nghe được lý mục không muốn nói lao đầu còn không muốn nghe quay đầu lại tiếp tục theo dõi hắn cần câu bất quá lại là nửa khắp đồng hồ thời gian lúc này lý mục vẩy ra mảnh kia đan d ư ợ c phía dưới đã tụ tập một đám luyện khí kỳ con cá thậm chí đã có mười mấy viên thuốc bị những con cá kia mất chừng nhưng lý mục không có chút nào sốt ruột không có chút nào đau lòng bởi vì những đan dược này đều là nhất giai đan dược cũng đáng không được mấy cái linh thạch đương nhiên là đối với hiện tại lý mục thân gia mà nói lý mục nhìn thấy đám cá này mà ăn chính vui mừng dứt khoát lại tung t o á ra một thanh nhất giai đan dược bại gia tử lao đầu nhìn lý mục cái này phá sản hành vi một chút sau đó liền khinh thường phun ra ba chữ lý mục cũng không thèm để ý tiếp tục không ngừng ném ăn lấy những con cá này lại là một khắc đồng hồ thời gian lý mục trước trước sau, sau đã tung t o á ra hơn một trăm khoả nhất giai đan dược tới đúng vào lúc này lý mục đột nhiên trông thấy nơi xa có mấy cái vòng xoáy lý mục minh bạch có vài đầu trúc cơ k ỳ linh ngư chính hướng phía hắn khối này tới lý mục tranh thủ thời gian ẩ n tàng tốt tự thân khí tức l ặ n g lặng chờ đợi những ngày trúc cơ k ỳ cá đáp vi lâm hoa rốt cục có ba đầu rõ ràng lớn vài vòng linh ngư đi tới lý mục chỗ đưa lên đan d ư ợ c phía dưới mà mới vừa rồi còn tụ tập tại một đống luyện khí k ỳ linh ngư nhìn thấy ba cái to lớn con cá đằng sau liền giải tán lập tức、Bình. ba cái trúc cơ kỷ con cá vừa định một ngụm hút sạch tất cả đan giữa lúc chỉ thấy lý mục hướng phía ba cái con cá ném ra hắn trở thành kim đan kỳ đến nay pháp thuật thứ nhất là một cái to lớn h ỏ a cầu h ỏ a c ầ u nện ở trên mặt hồ lập tức liền phát sinh bạo tạc chỉ gặp toàn bộ mặt hồ đều bị làm bắn ra cao mấy chục mét song lớn tiểu bạch n h ạ t cá các loại hết thể hết thể đều kết thúc đằng sau lý mục tranh thủ thời gian hướng phía tiểu bạch hô một câu sau đó một người một chó tranh thủ thời gian bay ở trên mặt hồ nhặt lên cái kêu ba cái trúc cơ kỳ linh ngư hôn mê thân thể ta cần một lời giải thích ngay tại lý mục cùng tiểu bạch chuẩn bị hưng phân cá nướng thời điểm một bên ngồi tại bên bờ lão đầu lúc này tức giận hướng phía lý mục nói ra khu khu cụ ba cái cá một người một cái như thế nào lý mục có chút xấu hổ dù sao vừa rồi nếu không phải lão đầu này tùy thân dùng công pháp đem nước h ồ ngăn cách bởi bên ngoài không phải vậy chính là một cái ướt s ú n g vì biểu hiện bày ra hay náy lý mục đành phải xuất ra một đầu linh ngư tốt thành dao vượt qua lý mục đằng trước không nghĩ tới lão đầu này không có không công thà ngược lại sảng khoái đáp ứng sau đó lý mục liền xử lý ba cái trúc cơ kỷ con cá không đến một khắc đồng hồ thời gian liền để ba cái to lớn t r ú c cơ kỳ con cá tản ra mùi thơm mê người a thật l à thơm lý mục ôm lấy to lớn con cá gặp một cái cảm giác trong hồ này con cá s ắ c thực mỹ vị mà trải qua chính mình gia công đằng sau có thể tính là chính mình đến qua tốt nhất linh ngư không khỏi thật lòng khen một ngụm tiểu tử không nghĩ tới ngươi còn có phần này tay nghề lao đầu cũng cắn một cái cảm giác s ắ c thực có một phen đặc biệt h ư ơ n g vị liền đối với lý mục không mặn không nhạt tán dương một tiếng đó là ta thế nhưng là lập chí muốn làm tu tiên giới đệ nhất đầu b ế t người lý mục không chút nào ngượng ngùng tự thổi đạo Lao Lý đầu để đến không ý Mục tiền ự b ê chuyên tâm gặm ăn lên n diễn, ăn Linh Ngư, những này chút cơ kỳ Linh Ngư tự tâm chút chỉ cơ là gặm kỳ đ u kích k cỡ h ô g nhỏ. Có bối a bên dưới cũng không ảnh dưới hưởng. Tiến sau này còn g ặ p lại các loại ăn xong linh ngư đằng sau lý mục liền hài lòng vô vô cái bụng mà lôi kéo tiểu bạch chuẩn bị rời đi ta hy vọng là vô hạn nghe được lao đầu cũng không nói thêm cái gì n h t miệng mỉm cười liền dẫn tiểu bạch bay về phía nơi xa sư phụ đệ tử lý bình an đến đây bài kiến lý mục trở lại bạch vân cốc sau chuyện thứ nhất chính là đi la thanh y lìa nơi ở vào đi nghe được la thanh y lìa thanh â m đằng sau lý mục tài mang theo tiểu bạch đi từ từ tiến vào trong đại sành đột phá đi la thanh y lìa đã sớm biết lý mục đã đột phá nhưng lúc này hay là hướng lý mục hỏi đúng vậy lý mục thành thật trả lời tân không sai chính ngươi đi chuẩn bị một chút định một ngày tại chúng ta trong sơn cốc tổ chức một chút người kim đan đại điện đến lúc đó ngươi chính là chúng ta luyện đan cốc tân tân trưởng lão la thanh y lìa vui mừng nhìn xem lý mục nói ra đa tạ sư phụ vung c ồ n g lý mục nghe được la thanh ý vì lời nói sau từ đ ấ y lòng nói dù sao nếu như không có la thanh ý vì lời nói lúc này lý mục khẳng định là tại trúc cơ kỳ đình phong đ à o quanh không biết muốn kéo dài tới khi nào mới có thể tấn thăng kim đa kỳ không sao nơi này có ba loại tam giai hạ phẩm đa phương ngươi lấy về hảo hảo nghiên cứu một phen chờ ngươi đem những đan phương này đều có thể độc lập luyện chế r a đan dược sau coi như danh xứng với thực luyện đan cốc trưởng lão la thanh ý gì hay nhìn thấy lý mục đối với hắn cái kia cung kính thân sắc không khỏi cảm thấy mình y bắt rốt cục có truyền nhân liền lấy ra ba loại đan p ư ơ n g đối với lý mục nói ra là lý mục đáp ứng một tiếng đằng sau lại cùng la thanh y liên ó i chuyện với nhau hơn một c a n h giờ cũng phần lớn là lý mục đối với tự thân tu vi cùng về mặt đan dược tri thức có chút chỗ nào không hiểu cùng la thanh y liên g h i ê n cứu thảo luận sau đó lý mục liền về tới trụ sở luyện đan cốc muốn trở thành luyện đan cốc trưởng lão một là phải có kim đan kỳ tu vi hai là muốn luyện chế ra tam giai hạ phẩm đan dược không phải vậy chỉ có trưởng lão tên không có trưởng lão tri thực nếu ngươi chỉ có kim đan kỳ tu vi nhưng là không cách nào luyện chế ra kim đan kỳ đan dược như vậy ngươi chỉ có thể treo một trưởng lão tên tuổi nhưng là không chiếm được trưởng lão vốn có tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng chỉ có thể tiếp tục luyện chế một chút nhị giai đan dược đến vì chính mình thu thập tài nguyên nếu như ngươi có thể luyện chế r a tam giai đan dược liền có thể giống la thanh y hiện một dạng đạt được tông môn vẽ ra một mảnh linh mạch dùng để cung cấp nuôi dưỡng tự thân tu luyện thậm chí còn có thể thành lập thành viên tổ chức của mình vì chính mình quản lý mảnh này linh mạch chỉ bất quá la thanh y hiện ngại quá mức phiền p h ứ c liền trước đó ủy thác tông môn đệ tử khác đến vì chính mình quản lý chương một trăm tám mươi bảy bế quan chương một trăm tám mươi bảy bế quan lý mục trở lại sân nhỏ của mình đằng sau cũng không định lập tức đi nói cho luyện đan cốc người mình đã đến kim đ ă n kỳ quyết định trước độ t chức luyện chế thành công tam giai đan dược đằng sau lại tổ chức kim đan đại điện nhưng là kim đan kỳ đan dược không phải dễ dàng như vậy muốn luyện chế thành công muốn hao phí đại lượng tài nguyên thời gian dài còn chưa nhất định có thể thành công l i ê n ngay cả có chút thân gia lý mục đối với gom góp những n à y luyện đan cần có vật liệu cũng là hao phí đại lượng tinh lực dù sao vật hiếm thì quý kim đan kỳ đan dược vật liệu tương đối mà nói tương đối khan hiếm mà lại rất nhiều là khó mà bồi dưỡng cho nên tam giai hạ phẩm đan dược bình thường giá cả tại năm đến một vạn khối linh thạch trung phẩm thì tương đương với năm trăm khối linh thạch hạ phẩm đến một triệu khối linh thạch hạ phẩm ở giữa t a m gia i trung phẩm đan dược giá tiền là hai mươi khối linh thạch trung phẩm đến bốn mươi phẩy không không không khối linh thạch trung phẩm ở giữa tham gia i thượng phẩm đan dược giá tiền là tám mươi khối linh thạch trung phẩm đến một trăm sáu mươi khối linh thạch trung phẩm ở giữa tham gia cực phẩm đan dược giá tiền là ba trăm h i n h khối linh thạch trung phẩm đến bảy trăm linh khối linh thạch trung phẩm ở giữa nhưng là cũng có một chút đan dược đặc thù giá cả càng thêm đắt đỏ mà lại tam giai đan dược tại tán tu thế giới là rất khó xuất hiện người có linh thạch cũng không nhất định mua được chỉ có tại các đại tông môn hoặc là những thế lực lớn khác ở trong mới có thể có thể tương đối thông suốt giao dịch lý mục hiện tại cần luyện chế chính là tam giai hạ phẩm đan g ấn dược nhưng là nó chi phí chính là hơn một n g h n đến hai nghìn khối linh thạch trung phẩm tương đương với một hai chục vạn khối linh thạch hạ phẩm lý mục cũng không nguyện ý hướng la thanh ý gì lần nữa vào tay linh thạch dù sao mình đã là kim đàn k ỳ tu sĩ cùng lắm thì luyện chế nhiều một chút nhị giai cực phẩm đan ấn dược từ, từ góp nhặt đầy đủ linh thạch đằng sau lần nữa đi đổi lấy tam giai linh dược cứ như vậy lý mục lại đầu nhập vào luyện chế nhị giai cực phẩm đan dược ở trong mà bởi vì lý mục bình thường không thế nào trong tông môn đi lại những người khác cũng không biết lý mục hiện tại đã đột phá đến kim đăng kỳ la thanh ý thì cũng không có ở bên ngoài nói qua bởi vì la thanh ý thì cũng một mực tại bế quan mà lý mục cũng đem tu vi của mình cùng tiểu bạch tu vi đều cho người ta biểu hiện ra cực kỳ đ ỉ n h phong dáng vẻ cho nên những người khác nhìn thấy lý mục gần nhất tại đại lượng luyện chế nhị giai cực phẩm đan dược cũng chỉ là coi là lý mục chuẩn bị toàn lực góp nhặt một chút tài nguyên chuẩn bị đột phá kim đ ă n kỳ thời gian như là dòng nước trong nháy mắt đã qua mấy năm thời、gian. giúp ta hối đoái một chút điểm tích lũy lý mục đi vào đại điện nhiệm vụ đằng sau liền đem gần nhất luyện chế một chút đan dược lại giao cho đại điện nhiệm vụ tu sĩ lý sư m i n h n g ư ơ i bây giờ tông môn điểm tích lũy đã có hơn năm vạn đều đầy đủ đổi lấy một chỗ nhất g i a i cực phẩm linh mạch n g ư ơ i liền không muốn đổi lấy một chút t u tiên t à i n g u y ê n sao một tên trúc cơ k ỳ tu sĩ nhìn thấy lý mục đem tất cả đan dược lại hối đoái thành điểm tích lũy đằng sau liền nhận tâm đối với lý mục nhắc nhở đều nhiều như vậy nha lý mục cũng có một chút kinh ngạc không nghĩ tới hắn đau khổ luyện đan nhiều năm thế mà thật toàn nhiều như vậy điểm tích lũy phải biết đối với luyện đan cốc đệ tử tới nói nhất giai hạ phẩm đan dược đến một trăm k h o a nhất giai trung phẩm đan dược đến năm mươi k h o a nhất giai t h ư ợ n g phẩm đan dược đến hai mươi lăm k h o a nhất giai c ự c phẩm đan dược đến mười k h o a mới có thể hối đoáy một cái điểm tích lũy nhưng là nhị giai đan dược liền không giống với lúc trước nhị giai hạ phẩm đan dược một viên một cái điểm tích lũy nhị giai trung phẩm đan dược một viên hai cái điểm tích lũy nhị giai t h ư ợ n g phẩm đan dược một viên năm cái điểm tích lũy nhị giai c ự c phẩm đan dược mười cái điểm tích lũy cho nên lý mục luyện chế ra hơn năm vạn điểm tích lũy thì tương đương với lý mục những năm này luyện chế ra nhị giai t ự c phẩm đ bất quá cũng chính là lý mục dám làm như vậy bởi vì lý mục trường sinh bất lão không cần lo lắng tu vi trì trệ không tiến đến lúc đó đại nạn sắp tới linh thạch toàn một đống nhưng không có hoa cho nên lý mục mới dám toàn lực dùng để luyện chế đan dược mà lại sát xuất thành công rất cao một lò đan dược có thể sản xuất mười viên lý mục một ngày cũng không nhiều luyện liên luyện một lò này còn lại thời gian liền tu luyện một hồi sau đó liền mang theo tiểu bạch ở trong sơn q u ố c bốn chỗ lắc lư à đúng rồi còn ngẫu nhiên cùng lao đầu kia ở bên hồ thả câu An an tâm tâm một một ân cho ta đều đổi lấy trên danh sách linh dược đi lý mục lo nghĩ hơn năm vạn điểm tích lũy chắc hẳn cũng đầy đủ chính mình luyện chế ra tam giai hạ phẩm đang ăn dược liền muốn toàn bộ hối đoái thành linh dược sư huynh chỉ sợ đến đợi thêm một đoạn thời gian hiện tại chỉ có thể cho ngươi hối đoái ước chừng một nửa linh dược còn lại sư huynh qua một thời gian ngắn lại đến nhận lấy đi nhìn lý mục hàng ra danh sách đằng sau tên kia trúc cơ kỳ tu sĩ khẽ nhữ mày liền đối với lý mục nói ra tốt h ta đối với cái này lý mục cũng tỏ ra là đã hiểu dù sao tam giai linh dược không giống với nhị giai linh dược cũng may thượng vân tông nhị giai linh dược có thể nói là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu nhưng là tựa như kim đan kỳ xa xa ít hơn so với trúc cơ kỳ nguyên nhân tam giai linh dược cũng là khan hiếm hàng cấp bậc càng cao linh dược số lượng càng ít thậm chí có chút căn bản không có hàng cần dựa vào vận khí mới có thể có đến cố pháp đ a n tam g a i hạ phẩm đan dược cái ó thể này ba cái đan phương chính là lý mục có ba cái tam giai hạ phẩm đan dược đan phương tới đi khai lò vì cam đoan sát xuất thành công lý mục trực tiếp đi luyện đan cốc thuê một cái tam giai trùng phẩm lò luyện đan liên tiến vào trạng thái bế quan lý mục dự định đem tự thân vật liệu hao phí song sau tái xuất quan dù sao tiểu bạch bây giờ tại bạch vân cốc chơi cũng rất vui vẻ không người nào dám có ý đồ với nó bốn nhưng là một bên khác tại một chỗ mặt đất vỡ ra trong khe hở cái này đây là hàng vạn năm trước phế tích mười cái luyện khí k ỳ tu sĩ đối với đột nhiên xuất hiện mảnh này xa lạ trong kẽ đất phế tích lộ ra vẻ mặt kinh ngạc bởi vì bọn hắn căn cứ niên đại để phán đoán chỗ này bởi vì gần nhất địa chấn mà đất nước ra trong khe thế mà ẩn giấu đi hàng vạn năm trước phế tích cái này khiến bọn hắn rất là trần kinh nhưng cùng lúc cũng đều trong lòng có chút hư vấn vạn nhất ở bên trong nhặt một chút hàng vạn năm trước đại thế lực di vật như vậy thực lực của bọn hắn sẽ đột nhiên tăng mạnh trong ư Trưng n Tiên Vân Tiên g t Vân Cốc 188, Vân Cốc r nháy mắt thời gian lại qua mấy năm lý mục cũng rốt cuộc luyện chế thành công thành công tam giai hạ phẩm đ a n dược chúng ta gặp qua sư thúc tại la thanh y lìa nơi ở lý mục ngồi tại chủ vị chính tiếp nhận trước kia các sư huynh đệ chúc mừng bởi vì hôm nay chính là lý mục kim đan đại điện la thanh y lìa cũng ngồi tại lý mục bên cạnh hết sức vui mừng sờ lấy tròm dâu của mình thỉnh thoảng gật đầu lý mục kim đan đại điện cũng không tính quá mạnh、não. phần lớn là luyện đan cốc t r ú c cơ kỳ các đệ tử đến đây b à i kiến mặt khác chính là luyện đan cốc mấy cái kim đan kỳ trưởng lão đến đây chúc mừng một phen nhưng cũng có hơn mấy chục người đám người lại lần nữa ăn uống một phen sau đó lý mục lại bắt đầu g i ả n g đạo chủ yếu chính là nhằm vào t r ú c cơ kỳ tu sĩ như thế nào đột phá kim đan kỳ đám người cũng nghe được rất nghiêm túc kết thúc về sau lý mục lại cùng mấy vị kim đan kỳ trưởng lão cùng một chỗ tham khảo một phen kim đan kỳ tu luyện cùng tam giai đan dược luyện chế tâm đắc lý sư đệ từ đây chúng ta chính là sư huynh đệ ngươi cũng thành công tấn thăng làm chúng ta luyện đan cốc trưởng lão đây là một vị trung niên nam tính kim đan kỳ tu sĩ đối với lý mục vừa cười vừa nói ha ha ha còn xin ngụy sư huynh về sau quan tâm chiếu cố sư đệ lý mục nghe vậy liền cười ha ha một tiếng đối với tên kia trung niên kim đan kỳ tu sĩ nói ra bốn các loại kim đan đại điện kết thúc về sau lý mục cương chuẩn bị đi trở về tu luyện đã nhìn thấy la thanh ý để lấy ra một cuốn sách sư phụ đây là lý mục có chút nghi ngờ hỏi mặc dù lý mục đã tấn thăng làm kim đan kỳ có thể cùng tông môn mặt khác kim đan kỳ tu sĩ lẫn nhau xưng là sư huynh đệ nhưng là la thanh y là chính mình bái sư phụ tự nhiên không có khả năng tùy tiện gọi là la sư huynh như thế quá không tôn sư trọng đạo quyền sổ này là yên vân q u ố c linh điển nhân viên sổ ngay tại luyện đan cốc hướng đông một nghìn dặm chỗ là một chỗ nhị giai cực phẩm linh mạch về sau nơi đó chính là tông môn đưa cho ngươi cung phụ n g chi đ i ệ m ngươi chỉ cần dựa theo hàng năm đem ba thành lích lợi nộp lên cho tông môn chỗ kia linh mạch liền tùy ý ngươi quản lý đến kim đan kỳ tông môn nhiệm vụ cũng không nhiều ngươi nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là an tâm tu luyện tăng cao tu vi chỉ cần mỗi năm năm tông môn xem xét thời điểm ngươi đem nhiệm vụ hoàn thành liền có thể nghe được la thanh y dỉa giảng đại khái một khắc đồng hồ thời gian lý mục cũng nghe minh bạch về sau chỗ kia yên vân cốc chính là tông môn cung cấp cho mình b ộ n g đ ộ chính mình chỉ cần an tâm quản lý hàng năm ít lợi b ả y thành đều là chính mình sau đó cách mỗi năm năm tông môn sẽ có một lần trai nhằm vào kim đan kỳ nhiệm vụ xem xét chỉ cần trong vòng năm năm nhận nhiệm vụ hoàn thành tình huống đạt tiêu chuẩn liền có thể có thể nói tự do rất nhiều coi như không hoàn thành tông môn cũng sẽ không đem ngươi thanh trừ ra ngoài sẽ chỉ làm ngươi kéo dài thời hạn hoàn、thành. dù sao kim đan kỳ mới là thượng vân tông trụ cột vững vàng tốt ta hiện tại liền giảng tới đây chuyện còn lại cần chính ngươi đi từ từ tìm h ỏ i không hiểu liền hỏi nhiều hỏi một chút những cái kia trúc cơ kỳ tu sĩ cũng là ngươi trong tông môn góp nhặt một số nhân mạch thời điểm đa t ạ sư phụ sau đó lý mục liền cáo lui mà bạch vân cốc về sau lý mục cũng không cần chiếu k h á n nhưng là lý mục chỗ chỗ kia đỉnh núi vẫn là thuộc về lý mục ai bảo lý mục là la thanh ý địa đệ t ử đích truyền đâu lý mục chỉ là không quan tâm để ý bạch vân cốc mà thôi sự tính khắc cũng không bị hạn chế tiêu bạch lập tức tới ngay chớ ngủ hơn một n g à ì n dặm đối với lý mục tu vi hiện tại tới nói không được bao lâu thời gian đã đến mà lý mục hiện tại cũng biết đến thượng vân tông chỗ nơi này cũng là một hòn đảo tên là vạn vân đảo toàn bộ vạn vân đảo chính là một chỗ linh mạch to lớn chủ mạch nghe nói có tứ giai còn lại lại có mấy mười đầu tam giai linh mạch về phần nhất giai nhị giai c à n g là nhiều không kể x i ế t mà lý mục hiện tại chỗ đi địa phương chính là một chỗ nhị giai cực phẩm linh mạch bình thường giống vừa mới thăng cấp kim đan kỳ tu sĩ đều là tông môn trích ra nhị giai cực phẩm linh mạch trừ phi tu vi của ngươi đạt được tăng thêm một bước đằng sau lại dựng lên một chút công lao mới có thể cho ngươi đổi lấy cao cấp hơn linh mạch nhưng là nhị giai cực phẩm linh mạch đối với kim đan sơ kỳ tu sĩ tôi nói đã đầy đủ tu luyện dù sao tông môn còn có tụ linh trận dù n g loại trận pháp này đến phụ trợ so với tam giai linh mạch trung phẩm cũng không kém bao nhiêu rất nhanh lý mục cùng tiểu bạch liền đi tới một chỗ khói mù lượn lở trong sơn cốc mà mảnh sơn cốc này đồ vật có m ộ ư ơ i dặm n a m bắc có năm sáu dặm n a m bắc đều có một chỗ không thấp dây núi bất quá không có khả năng toàn bộ sơn cốc cũng có thể khai khẩn linh điển chỉ có một số nhỏ địa phương có thể khai khẩn linh điển nhưng cũng may nơi này đã trước kia liền bị người khai khẩn qua có thể tính là thành thục linh đ i ệ n bên trong còn có chút ít kiến trúc liền chứng minh nơi đây không cần lý mục đa hoa tâm nghĩ gặp qua sư thúc lý mục tìm tìm tới gần nam bắc dãy núi hai cái chỗ giao hộ i dưới đáy một chỗ cao lớn kiến trúc phi hành mà đi vừa xuống đất liền có mười mấy tên tu sĩ đến đây đối với lý mục vân an các ngươi là lý mục đã đoán được đến thân phận của những người này nhưng vẫn hỏi bẩm sư thúc chúng ta liền muốn rời khỏi bên trong một cái thanh niên nam tử mặc áo trắng nghe được lý mục cha hỏi sau tranh thủ thời gian mở miệng nói ra a trễ nhất lúc nào có thể rời đi lý mục nghe chút những người này muốn rời khỏi nhưng vẫn là muốn giao tiếp công tác không phải vậy các loại những người này vừa rời đi chính mình lại được tốn tâm tư đi chỉnh lý toàn bộ s ơ n cốc một tháng đi thanh niên áo trắng nam tử mở miệng nói ra Tốt lý mục đáp ứng sau liền cẩn thận xem xét lên l à thanh ý vì đã đưa cho hàn sổ toàn bộ s ơ n cốc bao quát hai nơi dây núi đều thuộc về lý mục q u ả n hạn trong sơn cốc còn có một đầu đồ vật đi hướng sông nhỏ trong sơn cốc tổng cộng có nhị giai cực phẩm linh điền ba mẫu nhị giai thượng phẩm linh điền m ư ơ i tám mẫu nhị giai trung phẩm linh điền một trăm hai mươi mẫu nhị dai hạ phẩm dai lý mục cũng rất lý giải loại tình huống này dù sao thượng vân bên trong tông cấp đệ tử đều là lấy tu luyện làm chủ coi như làm nghề phụ cũng phải tìm nhất giai thượng phẩm nhất giai cực phẩm linh đ i ể n đi làm cho dù là không hiểu đi học tập cũng dùng chính là nhất giai thượng phẩm nhất giai cực phẩm linh điền đi luyện tay dù sao lại không thiếu mà lý mục cũng tạm thời không có ý định đem cái này hơn mấy trăm mẫu nhất giai hạ phẩm cùng nhất giai trung phẩm linh đ i ể n lợi dụng thật sự là cũng không có đệ tử nào nguyện ý đi trồng trọt về phần mặt khác linh đ i ể n tự nhiên có đệ tử đi thuê chủng nhưng là lý mục nhìn thấy trên sách hay là có gần ba thành linh đ i ể n không có ai đi thuê chủng loại tình huống này cũng rất bình thường dù sao tông m ô n gia đại nghiệp đại linh đ i ể n thực sự quá nhiều nguyện ý làm thuê chủng linh dụng đệ tử s á c thực quá ít rất nhiều hơi có một chút nhiệt huyết đệ tử đều sẽ lựa chọn ra ngoài làm nhiệm vụ có chút thiên phú đệ tử đều sẽ tuyển chọn đan khí trận phủ cái này bốn hạng tương đối ăn ngon nghề nghiệp không có bao nhiêu đệ tử chuyên môn lựa chọn trồng trọt linh điển trừ phi thật sự là không được chọn mới có thể lựa chọn đến trồng trọt linh điển chương một trăm tám mươi chín ký hợp đồng chương một trăm tám mươi chín ký hợp đồng lý mục nhìn xem hoang phế lấy nhất giai hạ phẩm nhất giai t r u n g phẩm linh điển không có nhiều đau lòng nhưng mặt khác càng cao cấp hơn linh điển cũng hoang phế trong lòng liền có chút không thoải mái hiện tại trong sơn cốc tổng cộng có nhị giai cực phẩm linh điển ba mẫu toàn trồng trọt nhị giai thượng phẩm linh điển m ư ơ i tám mẫu cũng toàn trồng trọt nhưng nhị giai chung phẩm linh điển một trăm hai mươi mẫu chỉ trồng trọt chín mươi mẫu nhị giai hạ phẩm linh điển hơn Mà c ă nhưng cứ t nhiều như vậy đất cày không có bị trồng trọt không duyên cớ lãng phí bao nhiêu linh điển tổn thất bao nhiêu linh thạch nhất gia linh điển cộng lại cũng càng có mấy ngàn mẫu trồng trọt cũng bất quá mấy trăm mẫu ích lợi cơ hồ có thể không cần tính nhưng hơn năm trăm n h mẫu nhị giai hạ phẩm linh điển một năm sản xuất chính là bốn trăm linh mười tám mẫu nhị giai trung phẩm linh điền một năm cơ sở sản xuất hơn mười bốn vạn khối linh thạch trung phẩm linh thực phu cầm năm thành thừa hơn bảy vạn khối linh thạch trung phẩm chính mình cầm năm mươi khối linh thạch trung phẩm tôm môn cầm hơn hai vạn khối linh thạch trung phẩm mười tám mẫu nhị giai thượng phẩm linh điền ngược lại là tất cả trồng t h ọ t một năm cơ sở sản xuất năm sáu vạn khối linh thạch trung phẩm linh thực phu cầm năm thành thừa hai ba vạn c h í nguyễn sư minh ngươi nhìn yên vân cốc hàng năm cho trên tông môn giao linh vật đổi thành linh thạch cũng liền chín mươi đến một mươi vạn khối linh thạch trung phẩm dáng vẻ dạng này chúng ta ký một cái hợp đồng hàng năm ta cho trên tông môn giao một mươi vạn khối linh thạch trung phẩm về sau tông môn không cần lãng phí nữa nhân lực vật lực đến thống kê yên vân cốc sản xuất như thế nào lý mục x r a xét t ngụy trưởng lão giáng tra xét một phên vẻ liền biết chút ra hỏa ý tứ liền lạc nhiên không tiếng động đem một cái chứa năm khối linh thạch trung phẩm túi chữ vật đưa cho ngụy trưởng lão đây cũng là lý mục tìm ngụy trưởng lão nguyên nhân bởi vì cái này ngụy trưởng lão là luyện đan cốc nhân mạch rộng nhất trưởng lão trong tông môn cơ hồ cùng tất cả kim đan kỳ trưởng lao giao hảo đối với lý mục đề ra loại yêu cầu này chỉ cần ngụy trưởng lão tìm trong tông môn cao tầng thương nghị một phen tự nhiên có thể định ra đến cho nên căn cứ không bỏ được hải t ử không bắt được lang đạo lý lý mục cũng không chút nào keo kiệt đưa ra cái k i a năm nghìn khối linh thạch trung phẩm lý sư đệ người đây là ý gì ngụy trưởng lao tiếp nhận lý mục túi chữ vật len lén tra xét một phen rõ ràng khoe miệng đều cười rút nhưng sau một khắc hay là cố giả bộ kinh ngạc hỏi lý mục ngụy sư minh đây là ngươi túi chữ vật vừa mới bất quá là rơi trên mặt đất ta g i ú p ngươi nhặt lên mà thôi lý mục mỉm cười liền đối với ngụy trưởng lão nói ra a a nhìn ta trí nhớ này đa tạ lý sư đệ ngụy trưởng lão nghe được lý mục lời nói không khỏi vui lên hắn còn không có gặp qua lý mục như thế thượng đạo người ngay cả cho hắn hối lộ đều cho như thế hoàn mỹ không giống trong tông môn đại đa số người luôn luôn như vậy q u a tưởng lý sư đệ n g ư ơ i c ứ yên tâm đi chuyện này bao tại trên người của ta chỉ bất quá trong tông môn nguy trưởng lão lời nói vẫn chưa nói xong chỉ thấy lý mục lại đem một túi chứa có năm nghìn khối linh thạch trung phẩm túi chữ vật đặt ở ngụy trưởng l ã o trước mặt ba nguy trưởng l ã o cái kia rõ ràng là nam tử trung niên diện mạo lúc này lộ ra nhăn nheo rất nhiều nhất là cái kia khóa chặt l ô n g mày viết nghi ngờ thật lớn không rõ lý mục đây là ý gì nguy sư minh vừa rồi túi chữ vật là ngươi rơi nhưng là cái này chữ túi cũng không phải ngươi là người trong tông môn luôn rơi lý mục mỉm cười vỗ vỗ ngụy trưởng lão bà vai hơi có tâm ý nói ra lý mục vì để tránh cho phiến phức liễn duy nhất một lần đem ngụy trưởng lão cùng trong tông môn nhân viên liên quan cho cho ăn no không phải vậy đến lúc đó ngụy trưởng lão vạn nhất đem chính mình vốn có cái k i a n năm nghìn khối linh thạch t r u n g phẩm chỉ xuất ra một một số nhỏ cho trong tông môn nhân viên tương quan đến lúc đó chia cuộc không đồng đều gây nên cái gì tranh chấp vậy liền khó mà nói nhưng nếu như một người cho năm nghìn khối linh thạch t r u n g phẩm chắc hẳn bọn hắn cũng thấy đủ lý mục cũng không sợ bọn hắn trở mặt lý mục cũng tin tưởng có những linh thạch này bọn hắn cũng coi như ăn nó、no、rồi sẽ không dễ dàng cùng mình trở mặt dù sao mình sau lưng còn có la thanh y hỉa trưởng lão mà lại coi như đến lúc đó sự tình làm lớn chuyện kết quả của nó đều là lưỡng bại câu thương đến lúc đó lý mục khả năng bị phạt một ít linh thạch hai người bọn họ cũng phải bị phạt một ít linh thạch đối với người nào cũng không tốt hay là sư đệ hiểu rõ đại nghĩa sư đệ cứ yên tâm trở về đi về sau chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta cần cái gì khác hỗ trợ tuy thời có thể lấy t r à o hỏi ta khối này truyền âm thạch liền để cho sư đệ có việc nhớ kỹ liên hệ nhìn thấy lý mục lại đưa tới năm nghìn khối khối linh thạch trung phẩm liền xem như trải qua lòng người khảo nghiệm ngụy trưởng lão lúc này cũng bị lý mục hào phóng cho khiếp sợ đến nhìn thấy lý mục hào phóng như vậy ngụy trưởng lão liền tranh thủ thời gian lấy ra hai khối bất quy tắc màu xanh tảng đá trong đó một khối giao cho lý mục một khối khắc chính mình cầm trong tay loại tảng đá này liền gọi truyền âm thạch là vốn là một thể tảng đá nhưng là chỉ cần lợi dụng phương pháp đặc thù đem bọn hắn tách ra dù là cách xa nhau mấy ngàn dặm đều có thể thông qua tảng đá đến lẫn nhau truyền đạt thanh âm lý mục lúc này trong tay cũng chỉ có một khối chính là la thanh y lìa cho hắn lúc này nhìn thấy n g trưởng lao đưa tới màu xanh tảng đá lý mục không chút do dự thu xuống tới mặc dù mỗi một tảng đá chỉ có thể kết nối một người tu sĩ nhưng là n g trưởng lao không thể nghi ngờ đối với lý mục tới nói vẫn tương đối trọng yếu dù sao trong tông môn gia hỏa này có thể nói là nhận biết cơ hồ tất cả kim đan kỳ tu sĩ về sau tự nhiên có dùng đến địa phương đã như vậy ta trước hết không phải dày ngụy sư huynh không ngại sự tình không ngại sự tình mục đích đã đạt tới lý mục ngay tại ngụy trưởng lão mỉm cười trong ánh mắt rời đi lý mục cùng tông môn ký kết cái này mười vạn khối linh thạch trung phẩm hợp đồng chính là vì đem tất cả linh điển cho đầy đủ lợi dụng đem tất cả linh thực phu cho điều động về sau gia tăng tất cả ích lợi lý mục liền có thể thích hợp phân phối một chút cho những cái kia linh thực phu để bọn hắn càng thêm tích cực vùi đầu vào trồng trọt linh điển ở trong n đông đông đông đông đông đông. hai tiếng vang là do c h ú c cơ kỳ đội tu sĩ đánh lén tông môn đệ tử ba tiếng vang là trúc cơ kỳ thế lực chính diện triều tông cửa tiên chiến bốn tiếng vang là có kim đàn kỳ tu sĩ đối địch tông môn năm tiếng vang là có mấy danh kim đàn kỳ tu sĩ Đối đ sáu tiếng vang là có kim đan kỳ thế lực lớn công khai tuyên chiến tôn g môn cho nên đó có thể thấy được lần này cảnh cáo cấp bậc cao bao nhiêu mà lý mục đi vào thượng v â n tông nhiều năm như vậy chưa từng nghe gặp qua ba tiếng trở lên cảnh báo về phần bảy tiếng cảnh báo là có thế lực đối địch nhằm vào tông môn triển khai đối địch hành vi đồng thời đối với tông môn sinh ra trọng đại uy hiếp tám âm thanh cảnh báo thì là tông môn đã đến sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt hơi không chú ý liền sẽ hủy diệt chín tiếng cảnh báo thì là tông môn cơ bản đã vô lực hồi thiên b ấ theo cứ lúc nào cũng nào sẽ bị mặt k á c lực đối địch c thế đối sáu âm thanh cảnh báo kết thúc một đạo to lớn thanh â m hướng phía toàn bộ luyện đan cốc bốn chỗ quyết tán ra đến lý mục nghe được đạo thanh â m này đằng sau thật sâu cảm giác được phát ra đạo thanh â m này người thực lực cao tuyệt sau đó lý mục liền hướng phía chủ phong phương hướng bay đi trên đường đi trông thấy dưới chân mặt khác luyện ký kỳ trúc cơ kỳ tu sĩ đều là thần sắc nghiêm túc chỉ lên chợ bên trên nhìn lại mà lý mục nắm nhìn một phía lại phát hiện có mấy đạo lưu quang giống như hắn hướng phía thượng vân tông chủ phong chạy như bay lý mục minh bạch những lưu quang này đều là bây giờ tại trong tông môn kim đàn k ỳ tu sĩ thượng vân bên, bên trong chủ phong lý mục còn không có đi qua khoảng cách luyện đan q u ố c trường vạn d i m xa theo thời gian trôi qua lý mục từ từ thấy được có thất thải hào quang ở phía xa bốn chỗ chập trờn theo khoảng cách càng ngày càng gần lý mục xuất ra lệnh b à i thân phận mở ra trận pháp đằng sau xuyên qua hào quang chi tự thấy được cao có vạn trượng ngọn núi khổng lồ sưuốc xin mời lý mục vừa mới tiến đến trong trận pháp còn chưa kịp quan sát tỉ mỉ tòa này cao vạn trượng ngọn núi khổng lồ liền bị một tên thanh niên mặc áo tím trúc cơ kỳ đỉnh cao mời đạo ân lý mục cũng liền tạm thời bung ô xuống do xét chỗ này phong cảnh ý tứ liền theo thanh niên nam tử một đường phi nhanh hướng phía ngọn núi phần eo mà đi trên đường đi lý mục cảm giác được linh khí chung quanh như là mãnh liệt mây mù vòng xoáy bình thường không ngừng đập đánh lấy gương mặt của mình lý mục căn cứ phán đoán linh mạch của nơi này chỉ sợ thật đã đạt đến theo như đồn đại loại kia trình độ tứ giai hạ phẩm thậm chí cao hơn bất quá thời gian không cho phép lý mục quá nhiều đi suy nghĩ chỉ chốc lát sau lý mục liền đi tới sườn núi chỗ một mảnh tương đối bằng phẳng khu vực vùng đất này đều là cao lớn kiến trúc khu kiến trúc này cao nhất có thể đạt tới trăm mét lùm nhất cũng có bảy tám mét tầng tầng lớp lớp chung quanh đều là thất thải vân quang vân quanh giống như nhân gian t i ê n cảnh bất quá lý mục không có bị mời được tiến vào những kiến trúc này bên trong mà là đi tới trong kiến trúc một chỗ bằng phẳng trên quảng trường theo thời gian trôi qua từ từ quảng trường trên không liền ngồi xếp bằng trên trăm tên kim đàn kỷ tu sĩ lý mục cũng học theo xếp bằng ở la thanh y rìa bên cạnh mười mét có hơn địa phương cùng nên công chủ ngay tại lý mục dự định thừa dịp lúc này thời gian hào hào tu luyện một p h c e b o o k đột nhiên phát hiện đám người phía trước phương chẳng biết lúc nào nhiều một tên người mặc trường báo tu sĩ trung niên lý mục bắt đầu còn không có kịp phản ứng nhưng sau một khắc liền bị đám người tiếng hô cho tỉnh lại nguyên lai、like、người này chính là thượng vân tông tông chủ chỉ thấy người này một đầu tóc dài đen nhánh tùy ý tròn tại trên bờ vai kiếm m i dâu dài người cao thon mặc dù con mắt hay là đóng chặt lại nhưng lý mục liếc mắt liền nhìn ra người này lúc tuổi còn trẻ tuyệt đối là một vị thần sắc kiên nghị đẹp trai tự tử lý mục cũng nghe được thượng vân tông tông chủ họ họ linh mặt khác hoàn toàn không biết h ân g lần này g đủ đi. triệu tập chữ vị là bởi vì có ngoại giới tán tu phát hiện vạn năm chức tà đạo công pháp tu luyện cùng pháp thuật các loại trải qua mấy năm lên men lúc này đã tại tán tu ở giữa lưu truyền rộng rãi thậm chí có chút lớn viết thế lực cũng có chỗ đọc lướt qua khả năng các ngươi trong đó phần lớn người cũng không biết tà tu nguy hại liên vẹn vẹn nó luyện đan bên trong một hạng bọn hắn chủ yếu chính là dùng nhân loại tu sĩ đi luyện đan thậm chí bọn hắn đều sẽ đem mấy trăm thậm chí hơn ngàn tên phạm nhân toàn bộ luyện hóa l i ề n là luyện lấy một viên tăng tiến thọ nguyên hoặc là khí huyết đan dược mà luyện khí kỳ tu sĩ càng là bọn hắn chủ yếu nhất đối tượng công kích trong mắt bọn họ tất cả tu sĩ đều là cùng một thân là bảo yêu thu không hề khác gì nhau thậm chí càng rất nhiều các ngươi cũng đừng buông lòng cảnh giác trước mắt thực lực bọn hắn tạm thời vẫn còn tương đối thấp nhưng là tà tu, sở dĩ gọi là tà tu. bọn hắn cái kia kinh người tốc độ tu luyện cũng là làm cho người hai là bọn hắn tu tiên có phương pháp chính là giữa cổ cho bên ngoài tuyên truyền là ngũ linh căn cũng có thể tùy ý thành tựu kim đan cái này không thể nghi ngờ đối với những tán tu kia là có trí mạng dụ hoặc nhưng là bọn hắn nhưng từ không nói qua chỉ cần phục vụ bọn hắn luyện chế đăng dược cũng chính là bọn hắn nói tới nhân đan liền không chừng lúc nào sẽ sinh ra tâm ma tâm ma tùy thời liền sẽ thôn vệ phục d ụ n g đan dược tu sĩ m ư ờ i không không không cái ngũ linh căn tu sĩ khả năng liền một cái có thể kiên trì đến đột phá kim đa kỳ bất quá bọn hắn tại luyện khí kỳ s á t thực tâm ma sinh ra sát s u ấ t nhỏ hơn ảnh hưởng cũng muốn nhỏ bình thường mỗi mười cái luyện khí kỳ tu sĩ liền có một cái có thể đột phá đến trúc cơ kỳ đây cũng là những tán tu kia thậm chí một chút thế lực lớn biên giới hóa đệ tử không chống đỡ được loại kia dụ hoặc nguyên nhân chỗ mà những tà tu này sĩ tạo thành hậu quả nghiêm trọng chính là đại lượng p h à m nhân sẽ biến thành những cái kia đê giai tà tu lương thực dùng để luyện hóa thành tăng trưởng bọn hắn tuổi thọ cùng huyết khí đan dược mà đại lượng tu sĩ cấp thấp cũng không khá hơn chút nào đều sẽ trở thành những tà tu kia trong mắt tài liệu luyện đan dùng để tăng trưởng tu vi của bọn hắn hậu quả nghiêm trọng nhất chính là về sau p h à m nhân số lượng sẽ khả năng đại quy mô hạ xuống đông đảo giữa các tu sĩ cũng sẽ lẫn nhau nghi kỵ tranh đấu trở nên sẽ càng thêm tấp nập cứ thế mãi xuống dưới ta thượng vân tông cũng không có khả năng tránh cho đến lúc đó tự nhiên sẽ nhân tài tàn lụi chuyển thừa khó giữ được cho nên vì Hồ Châu tu tiên giới chỉ cửu an, đã được bên hóa thần cấp thế lực cho chung Hồ hóa thần thế phép, ta thượng thanh quanh nên tiên trường an, bên vân tông đem thanh lý tông môn vì tu trì ta giới ba đã đem lý kể h o ả n vạn g giảm tà tu. k từ hôm nay tất cả trong tông môn trúc cơ kỳ luyện k h í kỳ đệ tử xuất hành nhất định phải kết bạn mà đi kim đan kỳ tu sĩ đem ngẫu nhiên theo nhiệm vụ phân phối địa phương c h ấ n thủ nhiệm vụ nhiệm vụ sau khi kết thúc mới có thể trở về giảm khoảng t r ừ n g hơn một c a n h giờ linh tông chủ mới đưa mọi chuyện cần thiết kể xong các ngươi có thể minh bạch minh bạch nghe linh tông chủ kể xong đằng sau rất nhiều kim đan kỳ tu sĩ sắc mặt nghiêm túc gật đầu trong đó liền bao quát lý mục khi thật vừa tới đến chủ mạch nhìn thấy trên trăm tên kim đ à n kỳ tu sĩ lý mục cũng là khiếp sợ nhưng ninh tông chủ không có cho hắn khiếp sợ thời gian lúc này ninh tông chủ sau khi nói dứt lời liền rời đi còn lại rất nhiều kim đ à n kỳ tu sĩ cũng t ố t năm top ba hóa thành lưu quang rời đi nơi này lúc này lý mục mới phản ứng được trước đó làm tán tu thời điểm tán tu trong vòng bọn họ một mực tại lưu t r u y ề n thượng vân tông có hơn mười người kim đ à n kỳ tu sĩ quản hạt lấy phương viên vạn g i ả m thổ địa dòng sông hồ nước lý mục trước đó cũng là tin tưởng nhưng là các loại lý mục vào thượng vân tông mới biết được tông môn kim đan kỳ tu sĩ chỉ sợ xa xa không chỉ hơn mười người Mà Lý Mục Lý đã trên ả i vẹn vẹn qua đ tông tông thực á i s tế n vân tông quản hạt có mấy vạn dặm cương vực chỉ bất qua ở bên ngoài đại đa số cương vực là thông qua thủ đoạn khác k h ô n g chế tỷ như thủ hạ thế lực khác đi khống chế không có trực tiếp quản hạt mà thôi mà trải qua nhiều năm như vậy khai cương thác thổ thượng vân tông trước mắt lực ảnh hưởng đã tại trong phạm vi mười vạn dặm đều rất có t i ế tuổi t lý mục đoán chừng lần này thượng vân tông tông chủ chỉ sợ không đơn thuần là đi thanh lý tà tu đơn giản như vậy khả năng càng nhiều hơn chính là đem lên vân tông danh hào tại trong phạm vi mười vạn dặm tu sĩ trong lòng khắc xuống thật sâu là lớn mới là trọng yếu nhất mục đích đi bất quá cái này tại lý mục ảnh hưởng không lớn lý mục chính là một cái l ự a đan đem bản chức làm việc làm tốt lại nhìn phía sau ăn bài cần ra ngoài c h ấ n thủ thời điểm đi qua làm d á một chút cho mặt khác chúc cơ kỳ luyện khí kỳ tu sĩ đánh một chân thuốc trợ tim là có thể dù sao không cần chính mình liều mạng trở lại yên vân cốc ngày thứ hai lý mục liền lại lấy được luyện đan cốc cốc chủ triệu kiến dĩ nhiên không phải triệu lý mục một người mà là bao quát tất cả luyện đan cốc kim đan kỳ tu sĩ cùng bộ phận năng lực tương đối đ ộ xuất t r ú c cơ kỳ tu sĩ cùng một chỗ làm s o n g tiếp xuống ăn bài một là luyện đan cốc sau này luyện đan nhiệm vụ sẽ gia tăng ba thành mặc dù có người phàn nàn nhưng là tất cả mọi người phân rõ tình thế dù sao những bộ môn khác đệ tử đều là muốn đi ra ngoài ném đầu lâu vậy nhiệt huyết luyện đan cốc đệ tử chỉ cần tốn nhiều một chút tinh thần tốn nhiều một chút thời gian luyện chế nhiều một chút đan dược liền có thể còn có cái gì đáng oán hận lý mục cũng không quan trọng dù sao chính mình có chính là thời gian tốc độ tu luyện chậm một chút cũng ảnh hưởng không lớn thứ hai luyện đan cốc kim đan kỳ tu sĩ mỗi năm năm ra ba người đi bên ngoài đóng g i ữ đối với điểm này cơ bản không ai phản đối bởi vì ra ngoài tà hữu chẳng qua là chuyển sang nơi khác tu luyện mà thôi dù sao không cần bọn hắn tự mình xuất thủ coi như xuất thủ đoán chừng đều là nghiền ép tồn tại nhiều lắm là chính là bên ngoài tu luyện không có trong tông môn nồng đậm như vậy linh khí tốc độ tu luyện chậm một chút mà thôi lại nói năm năm liền có người tiếp ban sợ cái gì đối với cái này lý mục cũng không có quá mức để ý bởi vì nhóm đầu tiên không có hắn luyện đan cốc to to nhỏ nhỏ hơn mười vị kim đan kỳ tu sĩ lý mục là vừa mới thăng cấp kim đan kỳ tu sĩ cho nên cốc chủ tương đối chiếu cố xếp tại cái cuối cùng lượn g thứ ba r i ê n g phần mình thế gian có tộc nhân tu sĩ có thể thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian phái người đi đó tới an bài tại tông môn phụ cận nếu như quá nhiều người tiếp không đến liền phái tu sĩ đi qua đóng giữ cam đoan tông môn bàn cơ bản ổn định đối với cái này rốt cuộc để rất nhiều tu sĩ hoảng loạn rồi bọn hắn phần lớn có thế gian tộc nhân được an bài ở phương xa mặc dù cũng cơ bản tại tông môn phạm vi thế lực bên trong nhưng là đúng là cần thời gian nếu như tông môn hiện tại trực tiếp trở nên g â y gắt cùng tà tu mâu thuẫn như vậy bọn hắn tại thế gian tộc nhân mức độ nguy hiểm sẽ thẳng tắp lên cao bởi vì những cái kia bị buộc bất đắc dĩ tà tu khẳng định sẽ có rất nhiều dấu đến thế gian bên trong thừa dịp tông môn tu sĩ khó mà chú ý tới ngay tại thế gian bên trong trắng trợn phá hư sau đó bắt lấy rất nhiều phạm nhân đi luyện chế đăng dược lúc này liền có đạo tu sĩ biểu thị phải tốn g i tiền rất lớn mời một ít thực lực cũng không tệ lắm đệ tử đi giút bọc bọ thậm chí có chút còn biểu thị có thể phái chút hiểu rõ tà tu bởi vì bọn họ giá cả thấp hơn đối với cái này lý mục không nhiều lời cái gì bởi vì hắn đã rời nhà hơn hai trăm năm mà lại lý ra vùng thế giới kia ở giữa linh khí quá mức m ỏ n g manh chắc hẳn không có một cái nào tà tu sẽ chạy đến cái chỗ kia đi thôi so với hiện tại lý mục sở đãi cái địa phương này lý ra vị trí lộ ra lại an toàn rất nhiều lý mục t i ể u hạ định quyết tâm chờ sau này tìm cơ hội nhất định đem lý ra nhân nhận lấy hảo hảo để bọn hắn ăn một lần cái này tu tiên khổ mặc dù lý ra không có chính mình đích hệ huyết mạch nhưng đều là lý mục phụ mẫu hậu đại cốc n mình g g có i n nhau tổ tông, đột nhiên bị luyện đàn g tổ đột bị ố chủ cốc c đề đều đi đi. cập gia tộc,、lý、Mục xác thực còn có chút tộc chuẩn Cốc chủ gia hoài niệm thị Tốt, Lý lý hắn nhân. bị sau khi nói xong liền hạ xuống lệnh đ ổ i khách lý mục cũng không có quá nhiều dừng lại thẳng đến yên vân cốc cùng mặt khắc kim đan kỳ tu sĩ không giống với la thanh ý y thì không cần ra ngoài bên ngoài c h ấ n thủ chủ yếu là hắn luyện đan kỹ nghệ cao siêu cần trường kỳ c h ấ n thủ tại trong t â môn m phụ trách tam giai đan dược lựa chế lý mục bước kế tiếp chính là định thật tốt hoạch định một chút yên vân cốc linh điển dù sao chính mình có nhiều thời gian hảo hảo thừa dịp đoạn thời gian này góp nhặt một ít linh hạch đến lúc đó tăng cao tu vi gia tăng thủ đoạn công kích của mình coi như đến lúc đó gặp ra ngoài trân thủ gặp không thể biết trước nguy hiểm cũng có thể gia tăng tỷ lệ sinh tồn chương một trăm chín mươi hai yên vân cốc chính sách mới chương một trăm chín mươi hai yên vân cốc chính sách mới lý mục trở lại yên vân cốc đằng sau l i ê n đem tất cả linh thực phu bao quát quản lý nhân viên đều chiêu đến một chỗ linh điền trước hôm nay ta triệu tập mọi người đến đây là có một việc chuyện này là liên quan đến tại mọi người trong túi linh thạch lý mục biết hắn triệu tập nhiều người như vậy đến đây nghe hắn nói chuyện nhất định là có tu sĩ trong lòng có chút bất mãn nhưng là có khiếp sợ thực lực của mình không ai dám quang minh chính đại phản đối hắn nhưng lý mục hay là lộ ra chính mình triệu tập bọn hắn mục đích cuối cùng nhất là đông đảo tu sĩ quan tâm nhất linh thạch quả nhiên khi lý mục nói ra lâm thời hai chữ lúc khiến cái này linh thực phu thậm chí nhân viên quản lý con mắt đều sáng lên mấy phần lý trưởng lão n g ư ơ i cái này nói là cùng linh thạch có quan hệ không biết nhưng cẩn thận cùng chúng ta nói một chút ta ta cũng muốn nếm thử để túi chữ vật linh thạch nâng lên đến đâu chư vị nói có đúng hay không à. ha ha ha ha ha ha ha đúng vậy a n g ư ơ i nhà đầu này bình thường gặp ngươi trồng trọt linh điền là một thanh hạ thủ không nghĩ tới nói tới nói lui cũng so ta không kém được mấy phần Cắt, Cao Sư Minh. Không phải ta người, người khiêng phải nói ngươi, ngươi chủng ta lúc i đi đến tuyệt đối không có người khác tốt, nói tới nói lui,、so、người n ruộng đến không cũng h khác khác cứu có tuyệt tốt, kém l so xa.、Lúc、này đông đảo linh thực phu bên trong một cái sắc mặt đen k ị thân t hình g ầ y gò luyện khí kỳ đỉnh cao nữ tu sĩ nghe được linh thạch lúc hai mắt hiện ra đoạt người quan mang đối với lý mục t r e o g ẹ o nói đông đảo mặt khác linh thực phu cũng đều đi theo cười ha ha đã ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi vậy ta liền lòng từ bi nói cho ngươi lý mục bản cũng không phải là nghiêm túc người dị vang tại n ạ n vần c ố mưa đông đảo số không thanh toán cùng nhân viên công tác cũng đều trò chuyện với nhau thật vui nghe được cái này thân hình tu gậy gò sắc mặt đen k ị ệ chú điểm luyện khí kỳ đỉnh cao tu sĩ thế mà ở trước mặt hắn cũng không khẩn trương cũng liền tùy ý t r e o g ẹ o nói đầu tiên từ hôm nay trở đi tiến vân gốc tất cả linh đ i ể n thu hoạch đem điều chỉnh làm sáu mươi b ố không đợi đông đảo linh thực phu vỡ tổ lý mục tranh thủ thời gian nói bổ sung chính là mỗi khi ngươi một mẫu linh đ i ể n sản xuất một nghìn khối linh thạch lúc linh thực phu trực tiếp cầm lấy sáu trăm khối linh hạch lên cho ta giao bốn trăm khối là đủ rồi à ta đã nói rồi lý trưởng lao không có khả năng cho chúng ta không duyên cơ gia tăng gánh vác trả lại ngươi liền nói vừa rồi lý trưởng lão nửa câu sau còn chưa nói thời điểm liền số mặt ngươi sắc tăng nổi tiếng nhất n g ư ơ i đừng không duyên cớ ô người trong sạch lý mục không để ý đến mặt khắc linh thực phu dối loạn tiếp tục nói bổ sung đương nhiên đây chỉ là cơ sở nhất thứ hai về sau tất cả nhị giai thượng phẩm linh đ i ể n trở xuống linh đ i ể n đều sẽ lấy ngang nhau linh đ i ể n đối nghịch so nếu như chồng chọn người vượt qua m ộ ư ơ i người thì biết bình ra tốt nhất người kia mà chồng chọn linh đ i ể n m ộ ư ơ i người tốt nhất người kia hàng năm chỉ cần nộp lên ba thành thu hoạch mà nếu như chồng chọn linh đ i ể n ngang nhau linh đ i ể n vượt qua một trăm người như vậy thì sẽ chọn ra trong một trăm người tốt nhất cái kia hàng năm chỉ cần nộp lên thu hoạch một thành lý mục đem những lời này kể xong đằng sau dưới mắt linh thực phu cùng đông đảo nhân viên quản lý lập tức đỏ ngầu cả mắt đứng lên lý trưởng lão câu nói này nếu như là thật như vậy ta về sau chẳng phải là chỉ cần nộp lên trên một thành thu hoạch đây là giới đài đông đảo linh thực phu phát ra từ nội tâm tiếng lòng nhưng là mọi người ngoài miệng đều nói lấy cao sư huynh chúc mừng a chúc mừng ta cái gì bị chúc mừng chính là một cái cao lớn t h u cạnh nam tử lúc này có chút khó hiểu nhìn xem một bên bình thường quan hệ cũng không tốt như vậy sư đệ cao sư huynh cũng đừng có ẩn giấu ta biết ngươi linh thực phu kỹ nghệ là gia truyền đi vào tông môn đằng sau lại lấy được sư phụ chỉ điểm cái này trong t r ă m cũng có một linh thực phu tất có ngươi một chỗ cắm rủi chúc mừng cao sư huynh chính là một vị tướng mạo thường thường thanh niên lúc này chính cười ha hả hướng về cao sư huynh nói ra mảy may nhìn không ra h ắ n dĩ vãng cùng cao sư huynh thậm chí còn có một chút nho nhỏ khúc m ắ t liệu sư đệ dĩ vãng ta còn tưởng rằng ngươi có một ít nho nhỏ khúc m ắ t ta còn tưởng rằng ngươi người này không có cái gì ánh mắt không nghĩ tới là ta sai rồi hôm nay ngươi để cho ta nhận thức lại ngươi n g u y ê n lai、like、ánh mắt của ngươi như vậy độc đáo nghe được đối phương chúc mừng đằng sau cao sư huynh rõ ràng có một ít lần lần đối với ngày xưa có chút có chút khúc mắc liệu sư đệ cũng là ư ớ c không được ca ngợi c h i tỉnh tùy tâm mà phát cao sư huynh nói gì vậy chỉ bất quá tiểu đệ linh thực phu kỹ nghệ kém cao sư huynh quá nhiều chỉ hy vọng có thể đi theo cao sư huynh bên cạnh đạt được một hai chỉ điểm tương lai có thể trở thành cái kia mười cái linh thực phu bên trong tốt nhất một cái kia liền thỏa mãn đến lúc đó cũng sẽ không quá mức ném đi cao sư huynh mặt núi liệu sư đệ lúc này giả bộ như một mặt tiết mới đối với cao sư huynh nói ra phán phất hắn thật kém cao sư huynh rất nhiều đồng thời lúc này cũng thật sâu đối với cao sư huynh linh thực phu kỹ nghệ sinh ra cực lớn cao thượng tình ý nhưng sự thật thật sự là như vậy phải không cái này dễ nói về sau có ta một miếng ăn liền có người một ngụm canh uống ta nói rất ít tại tông môn n g o à i nghề đi cao sư huynh nơi nào thấy qua lòng người hiểm ác lập tức vỗ ngực bộ ngực cam đoan muốn cho lưu i sư đệ thiên vị đem chính mình linh thực phu kỹ nghệ dốc túi tương thụ tiểu đệ kia liền đa tạ cao sư huynh dịu dắt người ta hôm nay ý hợp tâm đầu không bằng liền thừa dịp tình này chi cảnh chúng ta ngay trước lý trưởng lão mặt kết bái làm huynh đệ khác họ như thế nào cũng đến thế mà thôi nhìn thấy lưu sư đệ lúc này đầy mắt thần sắc kích động cao sư huynh cũng bị lây nhiễm chân thành đem hai tay đưa tới cầm lưu sư đệ hai tay đầy mắt v ẻ kích động các ngươi đủ ta còn không có kể xong đâu chờ ta kể xong các ngươi lại diễn huynh đệ của các ngươi tình thâm lý mục thật sự là nhìn không được lúc này ở trận nhiều như vậy song ngư con mắt đều chờ đợi chính mình phát biểu đâu kết quả không nghĩ tới xa rời chính mình gần nhất hai tên này đoạt đầu n g ọ n gió lý mục lập tức trong lòng có một chút khó chịu Hắc hắc, chính mình hai cái xác thực có một chút giọng khách gác giọng chủ tranh thủ thời gian một mặt ấy n ấ y đối với lý mục nói ra còn có chính là ta sẽ tại toàn bộ nhị giai trong linh đ i ể n tuyển ra một cái trồng trọt linh đ i ể n kỹ nghệ cao siêu nhất người tất cả tiền thuê t o à n miễn đương nhiên trừ nhị giai thượng phẩm linh đ i ể n cùng nhị giai cực phẩm linh đ i ể n cái này thứ ba thôi chính là về sau tất cả tại ta y ê n vân cốc trồng trọt linh đ i ể n linh thực phu chỉ cần đầy ba năm về sau mỗi tấn thăng một lần linh thực phu kỹ nghệ đều sẽ đạt được một lần cả năm miễn tiền thuê chính sách mà lại biểu hiện tốt đẹp ta sẽ cho bọn hắn phần thưởng nhất định tỉ như nói luyện khí kỳ biểu hiện tốt nhất tại yên vân q u ố c linh đ i ể n trung làm c ô n g hiến to lớn ta sẽ ban thưởng hắn trúc cơ đan cũng tự thân vì hắn giảng đạo thẳng đến hắn thành công trúc cơ mới thôi nếu như là trúc cơ kỳ linh thực phu tại ta yến vân q u ố c linh đ i ể n trung làm ra c ô n g hiến to lớn trừ ngẫu nhiên ta sẽ cho hắn giảng một lần đạo ngoại ta sẽ còn cho hắn nhất định đan dược ban thưởng đến lúc đó tự nhiên sẽ công bố tại chúng Trước Thực phu, 193, điên Cùng Điên Linh Ph lý trưởng lão lời ấy coi là thật c h ọ n vẹn qua mười cái hô hấp đằng sau rốt cục có một cái trái tim hơi muốn tốt một điểm linh thực phu mở miệng đối với lý mục hỏi ta đường đường kim đan kỳ tu sĩ sẽ còn nói lão phải không lý mục không trả lời thẳng tên tu sĩ này ngược lại hỏi ngược một câu nhưng là chính là bởi vì lý mục câu này hỏi lại ngược lại để dưới đài rất nhiều tu sĩ cũng giống như ăn thuốc gan thần mùi dạng tin tưởng lý mục lời nói hoa lý mục lời nói xong đằng sau rất nhiều tu sĩ trong lúc bất trận đều từng cái có thể bay thì bay không có khả năng bay thì chạy mấy hơi thở ở giữa liền từ lý mục trước mặt biến mất không còn một mảnh khiến cho lý mục trong lúc nhất thời không nghĩ ra này tiểu bản tử các ngươi đều chạy cái gì lý mục nếu tìm không thấy vấn đề tiện tay điểm một cái kẻ may mắn một cái như cái viên cầu mười mấy tuổi tiểu bản tử chẳng qua là luyện k h í trung kỳ tu vi người này lý mục cũng nhận biết người này chính là t r ồ n g t r ọ t mây khói cốc trong linh đ i ể n tu vi thấp kém nhất cái kia cũng là một cái duy nhất t r ồ n g t r ọ t nhất dài trung phẩm linh đ i ể n tu sĩ trước đây lý mục còn không biết người này đều là bởi vậy nhân t r ù n g thực linh đ i ể n đẳng cấp quá thấp không có ý tứ xuất hiện tại đại chúng trong tầm mắt nếu không phải lý mục hôm qua tâm huyết dân trào k u y ế t tán ra linh thức xem xét cẩn thận mỗi một tấc đất còn phát hiện không được tiểu mập mạp này lúc đó tiểu mập mạp này tại cái k i a một mảnh bị có hoang bao trùm nhất d a i trung phẩm giữa linh điền l é n lén khai thác ra bán mẫu linh điền chính k h ô n g người bận rộn lý mục nhìn hồi lâu cũng không có tiến lên chào hỏi cho nên tiểu bản tử không biết lý mục trường lão trường lão đừng bắt ta rồi cho ta xuống đi ta sợ sẽ cao nghe được tiểu bản tử cái k i a thảm t u y ệ t không nhân gian tiếng gào thét lý mục lúc này mới kịp phản ứng vừa rồi chính mình chỉ lo xuất thủ hoàn toàn không có nghĩ qua tiểu bản tử trước đó không có phi hành qua còn không thích ứ n g được cái này không chung bay l ư ợ n cảm giác liền lại tiện tay vung lên dùng pháp lực đem tiểu bàn tử từ, từ từ đặt ở trên mặt đất trường lão hoa người cái này cho ra chính sách thật sự quá tốt rồi đông đảo tu sĩ trong tông môn cũng đều có quen biết người thời gian này tự nhiên sẽ nghĩ đến đi lôi kéo quen biết người đến đây tại yến vân gốc thuê chủ linh ruộng ai không muốn để t r ư ờ n g lão vì bọn họ giảng đạo đâu vạn nhất quen biết người trong có một cái s á c thực năng lực lĩnh ngộ cùng kỹ thuật trồng trọt tương đối cao siêu người bị t r ư ờ n g lão ngơi cho chúng như vậy chính mình cũng có thể đi theo được nhờ không phải tiểu bàn tử sau khi rơi xuống đất sửa sang lại một chút thần sắc hốt h o ả n sau đó thở sâu mấy hơi thở đằng sau liền hướng phía lý mục chậm g i i nói A, thì ra là thế nhưng là các ngươi cũng không cần nhanh chóng chạy a lý mục nghe xong tiểu bản tử giải thích đằng sau mới đã hiểu dù sao ở chỗ này t r ồ n g chọn linh điền linh thực phu không có mấy cái là năng lực l ĩ n h nộ cao siêu cùng dị bẩm thiên phú những thiên tài chân chính kia đều đi học luyện đan khắc họa phù lục sắp xếp quận trận pháp luyện hóa pháp khí thậm chí đi bên ngoài trinh chiến chỉ là còn lại một chút thiên phú thấp một chút người tới làm linh thực phu những này khổ sai sự tình đương nhiên cũng có so linh thực phu thiên phú thấp hơn người hoặc là đi đảo quáng hoặc là đi bên ngoài thay tông môn trinh chiến đương nhiên vì tông môn đi chinh chiến có chút là có thiên phú đi tích lũy kinh nghiệm cũng có rất nhiều là không có thiên phú vạn bất đắc gì mới đi còn có chính là thiên phú thực sự vô cùng thê thảm bị tông môn khuyên lui c h ở chút nhưng là linh thực phu xác thực không thuộc về trong tông môn thiên phú cao nhất cái k ì a hạng một cho nên rất nhiều linh thực phu tài nguyên đều không phải là rất tốt thậm chí sư phụ đều không phải là rất lợi hại đương nhiên vạn phần chân quý lý mục cho ra đủ loại chính sách trọng yếu nhất còn có lý mục nói tới giảng đạo dù sao trong tông môn có rất ít kim đan kỳ tu sĩ nguyện ý lãng phí thời gian tu luyện của mình đi ra giảng đạo trừ phi là đệ tử của mình mà từ trong tông môn bao quát tam gia linh điển trở lên tất cả linh điển đều là do kim đan kỳ tu sĩ kiêm chức quản lý chính mình liền có thể nhìn ra trong tông môn không có chuyên trách linh thực phu một đạo tu luyện tới kim đan kỳ tu sĩ chỉ có những cái kia kim đan kỳ tu sĩ xác thực cần tam gia linh điển chỗ sản xuất ra linh vật lúc mới có thể tự mình làm một cái kiêm chức đi học tập nhất định linh thực phu kỹ nghệ sau đó lại đi quản lý chính mình tam giai cùng tam giai trở lên linh điển có thể nói thượng vân tông mặc dù t à i đại khí thô nhưng là linh thực phu cũng không bao hàm ở bên trong bọn hắn chẳng qua là đem so sánh với t à tu rồi giao một chút bối cảnh thâm hậu một chút nhưng là trong tông môn vẫn không tính là hầu bao trống tu sĩ t r ư ờ n g lão có chỗ không biết chúng ta linh thực phu giao lưu vòng tròn kỳ thật không có rộng như vậy hiện chỗ người quen biết khả năng ngươi biết ta biết hắn cũng nhận biết tự nhận là nhận biết người ưu tú nhất khả năng cứ như vậy nổi danh mấy cái nếu như mọi người không chạy trốn nhanh như vậy đến lúc đó khẳng định sẽ lạc hậu hơn người khác tiểu ban g tử nghe được lý mục tra hỏi sau rất có kiên nhận đối với lý mục khoa phổ tầng dưới chốt linh thực phu cùng khổ sinh hoạt à thì ra là thế không có ý tứ ta còn kéo ngươi chân sau ảnh hưởng đến ngươi tiến đến kéo người lý mục nghe xong tiểu bàn lời nói sau thoáng có chút lúng túng đối với tiểu bàn nói hắn không nghĩ tới chính mình chỉ là tiện tay kéo một phát thế mà đem tiểu bàn cùng những người khác t r ê n lệch lại kéo dài rất nhiều rất nhiều không có gì đáng ngại trường lão kỳ thật này sẽ ta cũng muốn minh bạch cùng cùng bọn hắn đi cạnh tranh lấy kéo người còn không bằng an an tâm tâm ở chỗ này nhiều loại thực một khối linh đ i ể n bây giờ tới không để ý đến lý mục xấu hổ tiểu bàn ngược lại rất rộng lượng nói ra a vì sao lý mục có chút hiếu k ỷ tiểu bàn vì sao nhanh như vậy liền chuyển đổi tư tưởng trường lão ta vừa rồi bắt đầu chạy cũng là nhận lấy bọn hắn cảm nhiễm ta xem bọn hắn chạy mình tựa như nhận lấy lôi cuốn một dạng liền theo bọn hắn cùng một chỗ chạy nhưng là bị trưởng lão ngươi ngăn lại đằng sau lúc này thời gian ta cũng bình tĩnh lại tưởng tượng chính mình tu vi vốn chính là trong bọn họ thấp nhất chạy khẳng định chạy trốn bất quá hắn đến lúc đó chỉ định cũng không kéo được cái gì xuất sắc người vừa nghĩ như thế trong lòng ta liền một chút liền nghĩ thông suốt rồi tiểu ban tử đ ắ n g c h ắ t mà cười cười đối với lý mục nói ra nhìn không ra a ngươi tiểu gia h ỏ a này rõ ràng tướng mạo thường thường không có gì lạ thiên phú thường thường không có gì lạ tu vi cũng thường thường không có gì lạ nhưng làm ta không có nghĩ tới là ngươi còn có tự mình hiệu lấy chính là điểm này rất không tệ lý mục nhìn thấy tiểu bàn thế mà trong thời gian ngắn thấy như vậy thấu triệt cũng có chút thưởng thức nhìn xem tiểu bàn nói ra tiểu bàn đối với lý mục thưởng thức lời nói một chút cũng không vui bởi vì hắn mặc dù thấy được lý mục cái k i ê u mỉm cười khuôn mặt nhưng là từ lý mục trong lời nói hắn cảm giác mỗi một chữ đều cảm giác không thấy chút nào ấm áp thậm chí tại lý mục trong lời nói chữ cùng chữ khe hở ở giữa có thể đọc lên tới chỉ có t h ư ở n g thường không có gì lạ bốn chữ này Chữ 194, Yên Vân Quốc Linh chữ 194, Yên Vân Quốc, Linh Điển Đại người đi tìm những tu sĩ cấp thấp kia nguyện ý làm linh thực phu nói cho bọn hắn thuê ta yên vân cốc nhất giai hạ phẩm nhất giai trung phẩm linh đ i ể n đều có thể tham gia một cái hoạt động hoạt động này chính là ta dự định hàng năm tổ chức một lần luyện khí tu sĩ giúp đỡ kế hoạch tất cả thượng vân tông đệ tử chồng chọn ta yên vân cốc nhất giai hạ phẩm nhất giai trung phẩm linh đ i ể n mỗi loại thực hai năm liền miễn thuê một năm mà lại hàng năm đánh giá nhất giai hạ phẩm nhất giai trung phẩm tất cả một thành người vì tốt nhất sơ g i a linh thực phu toàn ngạch miễn thuê trước chồng chọn tròn ba năm tu sĩ thì đạt được ta tự mình cho bọn hắn tất cả tròn ba năm linh thực phu giảng đạo một lần phía sau ta sẽ lại an bài trúc cơ kỳ linh thực phu cách mỗi ba tháng cho tất cả t r ồ n g trọt nhất gia linh đ i ể n linh thực phu giảng đạo thế nào ngươi có thể nguyện trở thành ta yên vân cốc cái thứ nhất nghe ta giảng đạo luyện khí kỳ tu sĩ lý mục nhìn xem tiểu bản tử cái kia nhìn thấy tu sĩ cấp cao sinh ra cảm giác bất lực cùng đối với tương lai xa vời thân sắc liền mở miệng nói ra lý mục mục đích rất đơn giản chính là muốn cho ra một chút lợi ích để tất cả linh đ i ể n đạt được đầy đủ lợi dụng để tu sĩ cấp thấp thiên phú không cao tu sĩ cũng có tiếp xúc trúc cơ kỳ kim đan kỳ giảng đạo cơ hội để bọn hắn tương lai tràn ngập hy vọng bọn hắn liền sẽ không cầm tông môn nhận lấy có hạn tài nguyên cùng mình chính mình không tốt thiên phú cùng chết lý mục tin tưởng thông qua chính mình cải cách thượng vân tông trước kia không bị xem trọng thiên phú không tốt luyện khí kỳ tu sĩ cùng một chút c h ú t cơ kỳ tu sĩ cũng đều vì chồng chọn thiên vân cốc linh đ i ể n hoặc là vì đạt được tiền bối chỉ điểm mà đi vào dạng này lý mục yên vân cốc linh đ i ể n liền sẽ toàn thuê lý mục ích lợi cũng sẽ đề cao mà chính mình lại thông qua giảng đạo hấp dẫn một chút c h ú t cơ kỳ tu sĩ lại thích hợp an bài bọn hắn cho luyện khí kỳ tu sĩ giàn đạo hình thành một cái giúp đỡ tập tục á c linh thực phu tu vi cũng sẽ có điều đột phá tông môn thực lực cũng có thể được tăng lên. có thể xương ba tháng trường lao yên tâm linh đ i ể n này ta tiểu bàn t h u ê định n g h e xong lý mục nói chuyện sau tiểu bàn lập tức dũng cảm trực tiếp vô bộ ngực đối với lý mục hào khí nói rất tốt ngươi tên là gì lý mục nhìn thấy tiểu bàn lúc này trong hai mắt một lần nữa tỏa ra đối với tương lai vô hạn ước mơ vô cùng hài lòng tán tưởng h một câu bất quá lý mục cũng không biết tiểu bàn lúc đầu danh tự tiểu bàn kỳ thật cũng không béo chỉ bất quá trên mặt có chút mập mũm m mà thôi lý mục cảm thấy mặc dù đối phương chỉ là một người thấp dai tu sĩ nhưng là mình nếu như biết tên họ của đối phương sau đối phương chắc hẳn đối với tương lai có c h ỗ mong đợi ý nghị thì càng mạnh một chút về trường lão ta gọi đỗ sương tiểu bàn nghe được lý mục hỏi thăm tên của hắn sắc mặt nổi lên một chút thường hồng rõ ràng là kích động dù sao chưa bao giờ có kim đan kỳ tu sĩ nhìn tới hắn một chút thậm chí chúc cơ kỳ tu sĩ đều chưa bao giờ từng nói với hắn một câu lúc này bị lý mục cái này kim đan kỳ tu sĩ hỏi thăm tính danh tiểu bàn cảm giác mình hẳn là bị đại lão nhìn chúng tâm tình kích động cũng là nhân c h i thường tình đỗ sương tên rất hay ta nhớ kỹ ngươi nhanh đi mau lên chờ đợi kết quả của ngươi hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng lý mục lặp lại một lần tiểu bản tính danh sau đó không chút nào keo kiệt tán dương một tiếng sau đó liền cho ra tiểu bàn một cái ta xem trọng ngươi ánh mắt trường lao yên tâm ta nhất định đem chuyện này làm được mỹ mãn tiểu bàn nhìn thấy lý mục cái k i a ánh mắt tín nhiệm cảm giác toàn thân nhiệt huyết đều bị nhấc lên cảm giác con đường tương lai đều là một mảnh đường bằng p h ẳ n g chính mình khoảng cách chúc cơ kỳ thậm chí đều là cách xa một bước lập tức hướng lý mục bảo đảm một phen sau đó liền xoay người hướng về nơi xa lao nhanh mà đi lý mục đưa mắt nhìn tiểu bàn rời đi về sau mới ngoài miệng treo mỉm cười từ từ về tới chỗ ở của mình lại bắt đầu tu luyện ba ngày sau yên vân cốc sự vụ đường bên ngoài đừng nóng vội đừng nóng vội chư vị sưng sư đ ệ sư tỷ sư m g ụ y còn có chư vị các sư c h ế t các ngươi đ ừ n g ở cùng nhau cửa đều sắp bị chen sợp sự vụ đường môn bên ngoài một đám lít nha lít nhít luyện khí kỳ trúc cơ kỳ tu sĩ lúc này không có hình tượng chút nào đi theo mấy tên dẫn đầu trúc cơ kỳ tu sĩ trước mặt hướng sự vụ trong nội đường p h ó n g đi mà lúc này canh giữ ở cửa ra vào yên vân cốc phụ trách quản lý mấy tên trúc cơ kỳ tu sĩ thật chặt điều động khởi thân thể bên trên pháp lực chống c ự lại đến từ cửa ra vào áp lực yên vân cốc hết thể cứ như vậy chút linh điển trước đó lý mục từng nói với bọn họ nói vào hôm nay thống nhất bắt đầu chiêu mộ thuê c h ủ linh ruộn linh t h phụ nhưng là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng bọn này luyện khí kỳ tu sĩ đến đây hướng trong cửa trên coi như xong còn có mấy cái không chú ý hình tượng t r ú c cơ kỳ tu sĩ cũng dính vào hướng trong cửa trên khiến cho cùng thế gian chợ bán thức ăn một dạng để bọn hắn mấy cái giữ gìn trật tự t r ú c cơ kỳ tu sĩ lúc này cũng không thể không liều xuất toàn lực mới có thể miễn cưỡng ngăn cản được m á n h liệt đám người bất quá bọn hắn lúc này cũng cảm giác được nếu như lý mục lại không đến mấy người bọn hắn chỉ sợ cũng muốn pháp lực hao hết sau đó bị người khác từ trên mặt dẫm lên tiến vào sự vụ trong nội đường nhưng là hiển nhiên chỉ có mấy tên nhân viên quản lý không cách nào ngăn cản những cái kia tiến công các tu、sĩ. càng không cách nào tỉnh lại bọn hắn còn thừa không nhiều hình tượng bởi vì ngay tại nhân viên quản lý lớn tiếng la lên sau sau một khắc liền có một tên tóc lúc này dối bởi hán tử mặt đen mở cái miệng rộng không e rẽ hướng phía trước người hắn một chút tu sĩ hô các sư huynh đệ các vị cho ta một bộ mặt để cho ta đi vào trước dù sao ta đã chúc cơ kỳ hậu kỳ khoảng cách kim đan chỉ còn hai ba bước nếu như có thể đạt được lý trưởng lao chỉ điểm may mắn thăng làm kim đan ngày khác nhất định xếp đặt tiến hội mở tiệc chiêu đái chư vị đối với hán tử mặt đen lời nói cũng không có người mua trướng sau một khắc liền có một cái môi hồng rắm trắng mặt như hoa đảo nữ tính tu sĩ giật ra cuống họng đối với mặt đen hán t ử hô ha ha vị này mặt đen sư m i n h ta trước kia trong tông môn còn chưa bao giờ thấy qua có người như vậy hài hước người không bằng dạng này hôm nay ngươi đem cơ hội để cho ta ta trở thành kim đan sau nhất định gả cho ngươi làm đạo lữ của ngươi như thế nào ha <haha> ha ha nghe được tên kia mặt như hoa đảo nữ tính tu sĩ mở miệng đông đảo tu sĩ đều cười ha <haha> ha dù sao ai không biết kim đan kỳ là rất khó đột phá mà lại tên kia nữ tính tu sĩ mới trúc cơ sơ kỳ các loại đột phá đến kim đan kỳ đoán trừng vị kia mặt đen trúc cơ hậu kỳ tu sĩ khả năng đã gặp bất chắc hoặc là trời không dạ ngay mua k h ô n dứt đi. Đến lặng.、Ngay、tại vạn phần khẩn trương thời gian lý mục thanh â m chuyển đến ở đây tất cả tu sĩ trong lỗ thai trang diện một lần lâm vào trạng thái đ ứ n g im tất cả mọi người lần theo thanh â m truyền bá phương hướng nhìn lại chỉ gặp lý mục cùng tiểu bạch hai cái đạp không mà đến gặp qua sư thúc ra mắt trưởng lão xin ra mắt tiền bối nhìn thấy lý mục cùng tiểu bạch từ đằng xa đạp không mà đến rất nhiều tu sĩ đều lập tức khôi phục cá t ĩ n h chỉ là trong lúc nhất thời bởi vì vừa rồi chen lấn quá mức hút mánh tạm thời rời đi không được nguyên đ i ệ một cái sắt bên một cái nhét trùng một chỗ đứng xuôi tay